t r ư ơ n g 260, cái này con chó điên nhao nhao hỗn loạn atleti c o huấn luyện v i ê n trưởng giờ y cờ cờ tan học một chuyện tự a hồ tại ngày 20 tháng 6 ngày này tự a hồ sẽ có một cái rất rõ ràng kết quả bởi vì giờ y cờ cờ đang trầm mặc nửa tháng sau rốt cuộc tuyên bố sẽ tại ngày 20 tháng 6, tổ chức buổi họp báo liền trước đó phát sinh một ít chuyện là một cái nói rõ giờ y cờ cờ chọn lựa lúc này thế nhưng là một cái thời điểm tốt ngày 18 t h á n g 6 á ư ợ t cút vòng 1-16 toàn bộ kết thúc mai cho đến ngày 21 t h á n g s vòng tứ kết mới có thể lại cháy lên chiến hỏa trong khoảng thời gian này các phóng viên chính là nhàn nổi điên thời điểm Giờ đang người hứng thú hấp dẫn tới. Cho dù là cũng đang giờ cũng thường gây người nhiên nói liền mọi tới. tiến hành thời điểm, tiếng. cờ cờ cờ cờ y vậy tuyên chuyện, y tức cả Cho có đột đem sao danh như muốn dẫn hành như nên trầm mặt một ít tất thú thể rõ lâu lập là hấp hợp về vô số bố dù không ít phóng viên đều không chối từ khổ cực từ châu á bay đến mazit m u ố n trước tiên đạt được tin tức giờ y cờ cờ túi xuống mazit nơi đó một gian xa hoa khách sạn phòng hợp làm buổi họp báo hiện trường dự bị ba trăm chỗ ngồi cuối cùng trình diện đến từ cả nước các nơi phóng viên lại vượt qua năm trăm người mà xem như giờ y cờ cờ tổ quốc đài truyền hình trung ương lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn tại cơ h ộ mọi thời tiết chuyển ra hớt c ụ c chuyên đ ề tiết mục bên trong đặc địa gạt ra thời gian mấy tiếng đến trực tiếp lần này buổi họp báo hiện trường đương nhiên cái này cũng cùng vừa vạn hiện ở thế giới chén là cái ngưng chiến khí có quan hệ rất lớn mà trung quốc f a n bóng đá cũng đối lần này giờ y cờ cờ tan học sự kiện cảm nhận được hứng thú rất lớn ta liền nói nhất định có những chuyện khác đ ồ đ ầ n đều biết lúc đầu giờ y cờ cờ tại atleti c o làm được tốt như vậy kết quả lão hưu vừa chết tiểu hưu vừa lên đài hắn liền từ trước đừng nói dỡn nhất định là trong đó có vấn đề gì không sai đây chính là cổ đại xã hội phong kiến trải qua chuyện thường xảy ra một triệu thiên tử một triệu thần lao hưu cố nhiên thích giờ y cờ cờ trọng dụng hắn thế nhưng là tiểu hưu chưa hẳn thích hắn a tăng thêm giờ y cờ cờ cái tính khí kia chúng ta cũng không phải không biết hắn cần chính là một cái hoàn toàn tín nhiệm hắn chủ tịch cùng t ầ n g quản lý dạng này mới có thể để hắn không có cái gì càng tay nhìn xem tiểu hưu làm sự tình đi mặc dù mời tới ada guns thế nhưng lại không cho ada guns cái gì chuyển nhượng quyền hạn mà là muốn mình thao tác chuyển nhượng công việc cách làm này thật sự là quá phận ta đoán nhất định chính là trước kia giờ y cờ cờ đắc tội tiểu hưu mới có thể bị đuổi việc đúng vậy nhất định là như vậy vì l ừ a gạt phan bóng đá hắn mới có thể nói là chính giờ y cờ cờ từ trước mà truyền u ô n còn nói là bởi vì giờ y cờ cờ muốn nhập cổ phần câu lạc bộ mới có thể bị đ ổ i việc cách làm như vậy l ừ a gạt đ ồ đần đi buổi họp báo còn chưa có bắt đầu trung quốc trong nước vừa mới hưng khởi mấy cái cỡ lớn ép hoặc tổ thể dục bản khối bình luận khu liền bị soát cái long trời lở đất mà một chút tương đối tên phan bóng đá cộng đồng cũng, cũng đang thảo luận loại chuyện này mặc dù có lẽ có không ít người không thích giờ y cờ cờ cổ vọng cho là hắn là ở nước ngoài làm mất mặt người trung quốc nhưng là đối với đại bộ phận trung quốc p a n bóng đá tới nói cái nhìn của bọn hắn là nhất trí. đó chính là giờ y cờ cờ xuất đội thành tích tốt như vậy còn bị đội việc nhất định có âm mưu tiểu hưu đương nhiên sẽ không biết buổi họp báo còn không có kéo hắn liền đã bị trung quốc fans hâm mộ bóng đá mang cái cầu huyết lâm đầu tại trung quốc phan bóng đá trong lòng tiểu hưu chính là không đỡ nổi lưu a đấu so lưu a đấu c ả n g hố cha chính là một làm hoàng đế liền sử tử ra cất lượng lúc này tiểu hưu thì là vô cùng thấp thỏm tại một quán rượu bên trong xem lấy hiện trường trực tiếp h ắ n không nghĩ tới giờ y cờ cờ thật dự định kéo buổi họp báo nói những lời gì cỡ lệ m ẹ thì ngay tại tiểu hưu bên người trên mặt của nàng cũng mang theo một vẻ lo âu thân ái đừng có gấp tiểu hữu cố tự chấn định an ủi tình nhân của mình giờ y cờ cờ nói cũng không được gì hắn muốn nói cái gì hắn căn bản cũng không có chứng cứ thế nhưng là coi như không có chứng cứ nếu là hắn nói ra chút gì tới chúng ta cũng sẽ rất bình thường bị động à. cỡ lệ mẹn t ì n h vẫn như cũ lo lắng nói nàng cũng không phải cái gì bình hoa tương phản vẫn là một cái tương đương tinh minh nữ nhân bằng không thì cũng sẽ không cấu kết lại tiểu hữu nàng cảm thấy đã giờ y cờ cờ dự định tổ chức dạng này một cái buổi họp báo như vậy hắn chính là nhất định dự định nói cái gì mà lại căn cứ cỡ lệ mẹn tìm đối giờ y cờ cờ hiểu rõ đây chính là một cái tương đương có thủ tất báo người mà lại có đôi khi làm việc tuyệt không chú ý hậu quả tiểu hưu sắc mặt trận nhìn tay đi hắn cũng nhớ tới giờ y cờ cờ có đôi khi thế nhưng là sẽ bị người mắng thành phong cầu cái gì là phong cầu phong cầu chính là nổi điên về sau mặc kệ đối mặt chính là cái gì đều dám đi tới cắn một cái giờ y cờ cờ dù sao hiện tại không ràng buộc mặc kệ làm cái gì phủi m ô n g một cái liền đi hắn nhưng là gia đại nghiệp đại mà lại hắn cùng lao hưu còn không giống lao hưu là màu s á m khu vực lập nghiệp có một ít pháp luật bên ngoài thủ đoạn có thể sử dụng mà hắn lại là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại nơi nào sẽ có dạng này cổ tay mà lại giờ y cờ cờ hiện tại lớn nhỏ cũng là một cái danh nhân có danh khí người bình thường đều không thế nào dám đi động đến hắn tại tiểu hưu thấp phỏng cùng đợi lần này buổi h ợ p báo lúc bắt đầu giờ y cờ cờ thì là tại buổi h ợ p báo hậu trường đụng phải hai cái người quen biết cũ tôi lượn g vừa nhìn thấy giờ y cờ cờ liền lên đi trùng điệp đập hắn một quyền n g ư ơ i cái tên này ta trước đó gọi điện thoại hỏi ngươi ngươi cái gì cũng không nói hại chúng ta từ nhật bản bay thẳng đến đến mazit mệt m ỏ i tiểu từ ngốc đâu ha ha lúc ấy không nói đúng không có thể nói bất quá ta không phải điện thoại cho ngươi để các ngươi nhất định phải tới sao hôm nay tin tức thế nhưng là đầy đủ bạo tạc mặc dù ta không có chứng c ứ gì thế nhưng là ta nói ra đồ vật đủ để cho tây ban nha giới bóng đá xuất hiện một trận không lớn không nhỏ địa chấn yên tâm đi toàn bộ hành trình trực tiếp ba giờ c a m đoan một chút tình huống đều không lọt tôn lượng cười ha ha nói nếu là không có chứng c ứ người kia có thể hay không cáo người phỉ b n g a lâm hải dù sao lão luyện thành thục không có gì hắn muốn cáo ta xuyên quốc gia kiện cáo sẽ rất phiền phức giờ y cờ cờ cười hắc hắc dù sao ta chỉ là có eu thẻ xanh cũng không phải tây ban nha công dân chuyện này làm song sau ta phủi mông một cái liền rời đi tây ban nha chỉ cần h ã n cáo cùng lắm thì ta phục hồi không phải liền là chuyện tiền bạc sao giờ y cờ cơ hiện tại thế nhưng là rất bình thường không quan tâm tiền trước mùa giải kết thúc về sau hắn tiền lương tiền thưởng cộng lại cũng có năm sáu trăm vạn hiện tại hắn thân gia đã nhanh muốn đạt tới hai ngàn vạn u sd một điểm tố tụng phí tổn t h ậ t đúng là m ắ c nổi húng chi v ậ t cụp cũng là hắn cơ hội phát tài mặc dù là không làm cho quá lớn chú ý hắn ép tới cũng không nhiều thế nhưng là lịch sử chỉ cần không có cả i biến như vậy hắn thu nhập mấy trăm vạn là không có vấn đề đang đ ộ n g chiếc lấy mấy c h ủ t ước kế tính toán châu âu cá độ bên trong hắn gái này chút thu nhập chỉ có thể coi là mơ bụi cũng sẽ không có người qu Cùng lắm tưởng h ì đem hưu cực p h ở trong lòng oán thầm giờ y cờ cờ một câu hắn hiện tại càng phát nhìn giờ y cờ cờ gương mặt kia cảm thấy chán g đ é t vô số trung quốc phan bóng đá tại xem lần này trực tiếp vô số atletiko phan bóng đá cũng tại xem lần này trực tiếp còn có còn lại phan bóng đá đồng dạng tại xem lần này trực tiếp cái này khiến phi pha các đại lao đều nghĩ c ự i khổ v ư ợ t cút một chút tranh tài tỷ lệ người xem còn không bằng giờ y cờ cờ lần này buổi h ợ p báo tỷ lệ người xem cao đâu ta nghĩ hôm nay mọi người đến là vì nghe được một ít chuyện cho nên ta liền không vòng vẹo tử giờ y cờ câu ờ c nói đầu tiên liền để tất cả các phóng viên đều hưng p h ấ n lên dạng này không đông tha phần quang dạng này đi thẳng vào vấn đề xem ra giờ y cờ cờ r a h ỏ a này trong tay thật là có hoa quả khô ta không phải bị đ ổ i việc ta là từ chức có biên lai、like、làm chứng vì từ chức ta hao tốn một trăm vạn usd giải ước gôn mới từ chức thành công vì cái gì ta muốn từ chức cái này đến từ đầu nói đến chủ tịch tiên sinh đã từng cùng ta đ ạ t thành hiệp nghị để cho ta có được atleti c o câu lạc bộ 10% cổ phần chuyện này ta không có chứng cứ nhưng là ta có thể đối trên trời dưới đất trung quốc châu âu chỗ có thần linh thể ta nếu như có một chữ là giả như vậy thiên lôi đánh xuống lúc ấy không có ký chính thức hiệp nghị là bởi vì ta lúc ấy ngay tại dẫn đội thi đấu chủ tịch tiên sinh không muốn để cho ta phân tâm bởi vì cổ quyền chuyển ngượng là rất bình thường dườm dà một sự kiện chuyện kế tiếp các ngươi đều biết chủ tịch tiên sinh rất không may tại trang t onlit về sau qua đời sau đó tiểu hưu cũng chính là atleti cổ hiện tại chủ tịch tại biết có cái hiệp nghị này tình hôm giới hoàn toàn không để ý đến cái hiệp nghị kia tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị đem chuyển nhượng quyền lực từ trong tay ta thu hồi lại đây là ta không thể chịu đựng cho nên ta lựa chọn từ trước giờ y cờ cờ rất bình tĩnh mà nói giờ y c ờ cờ lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn tiểu hưu răng cắn đến rung lên kẹt kẹt hắn thấp giống lên cái này h ú n đản ta sẽ cáo hắn phỉ b á n g ta nhất định phải cáo đến hắn táng ra bại sản tại tiểu hưu trong tiếng hô nhất danh phóng viên đứng lên sau đó lớn tiếng hỏi ngài không có chứng cứ sao như vậy rất bình thường hiển nhiên chính là chúng ta không thể tin tưởng lời của ngài bởi vì dạng này lên án là không thể dựa vào há miệm nói ngay Tiểu hữu lộ ra mỉm cờ ư i người viên người phóng viên này vặn vừa là cờ ủ a hắn, tin n trước tức, ư đó giải g i p h ó như g cũng viên này cũng ra rất lớn lực. ra rất Ta k ô n chứng n g có cứ, thế h n g là dao cắm vào tiểu hữu tim chủ tịch tiên sinh cũng không phải là đột nhiên tạ thế ở trước đó hắn từng có mấy lần thanh tình mặc dù đại bộ phận thời gian đều là ta tại bên cạnh hắn thế nhưng là vẫn sẽ có một chút những người khác tại bên cạnh hắn vừa vặn liền có một người như vậy nghe được hắn đã nói đương giờ y cờ cờ câu nói này nói sau khi đi ra ở đây tất cả phóng viên ánh mắt đều nhìn về phía đài chủ tịch hậu phương sau đó không để cho bọn hắn thất vọng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn diêu mazit đương nhiệm chủ tịch tơ jflorentino trong chàng lập tức ồn ào giờ y cờ cờ cái này atleti cô chức nhâm giáo chủ luyện kéo b u i h ợ p báo vì cái gì hoàn g mã chủ tịch sẽ xuất hiện ở đây thì ngắn t ĩ n h buổi trình diễn thời trang người chủ trì bị ép lên giọng đang thảo luận thanh â m từng bước an tĩnh lại về sau florentino ngồi xuống sau đó háng giọng một cái vị này kiến trúc thương nghiệp mỉm cười nói hôm nay ta tới nơi này là muốn nói ra một kiện ta chính thai ngay được sự tỉnh ta có thể thể nếu như lời ta nói có bất kỳ hư giả thượng đế sẽ đem thai nạn giáng lâm tại trên đầu của ta để sau khi ta chết linh hồn cũng vô pháp lên thiên đường trong tràng yên tĩnh trở lại f lorentino thế nhưng là rất nặng lợi t h ể năm 2002 n g à y 19 t h á n g 5, ở majit bệnh viện trong phòng bệnh lúc ấy ta chờ đợi tại lao hiu trước g i ư ờ n g bệnh đồng thời cùng một chỗ còn có diều majit tiền nhiệm chủ tịch sản khi đó là ba giờ chiều hôn mê mười giờ lao hiu tỉnh sau đó hắn để sản đem giờ ít cờ, cờ hô tiền đến tiếp lấy hắn nói với ta tờ dê muốn để ngươi thất vọng bởi vì giờ ít cờ cờ không sẽ rời đi rất nhanh hắn em sẽ có được atleti c o mười phần trăm cổ phần thành vì một cái triệt để atleti con g ư ờ i hôn đ à n tiểu hữu rốt cuộc kìm nén không được mình lựa giận trong lòng nắm lên một cái cái chén liền đánh tới hướng t v đầu này l ã o cẩu k ì a con chó điên hắn thế mà làm như vậy hắn tại sao có thể như vậy làm nhìn xem cùng nộ tiểu hữu cất l ệ mẹn tìm trong lòng một mảnh lạnh bớt chương hai trăm sáu mươi mốt hiện tại liền rời đi phan buổi họp báo hiện trường f lo r e n t i n o vẫn còn tiếp tục nói lúc ấy ta rất giật mình nói thật ta rất bình thường không nguyện ý thấy cảnh này bất quá trong thời gian kế tiếp nhưng không có nghe nói chuyện như vậy tiếp lấy ta nghe nói giờ y cờ cờ bị sa thải mặc dù hắn là chúng ta zio mazit đối thủ lớn nhất nhưng mà ta vẫn như cũ vì hắn rời đi mà cảm thấy tiếc gối đương nhiên chúng ta zio mazit hiện tại cũng có rất bình thường ưu tú huấn luyện viên trưởng ta chỉ có thể mong ước giờ y cờ cờ tiên sinh ở sau đó cuộc đời huấn luyện viên bên, bên trong thuận b u ồ n xuôi gió nói xong đoạn văn này f lo r e n t i n o liền tiêu sái rời đi buổi họp báo hiện trường hắn lần này biểu diễn có thể nói là đoạt hết danh tiếng mặc dù hắn cũng không có chứng cứ chứng minh lão hưu s á c thực từng nói với hắn nói như vậy thế nhưng là chỉ cần là quen thuộc lão hưu người liền biết thờ lo gentino thuật lại đúng là lão hưu giọng điệu rời đi buổi họp báo hiện trường thờ lo gentino lộ ra mỉm cười là hắn chủ động tiếp xúc giờ y cờ cờ lúc trước nghe được lão hưu về sau hắn cũng có chút lo lắng kế tiếp tiểu hưu hành động thì là để hắn thấy được cơ hội phải biết hắn tiền nhiệm hai năm qua cũng là bởi vì giờ y cờ cờ tồn tại để zio mazit liên tục hai năm không có cái gì thu hoạch được chuyện này với hắn thế nhưng là khá bất lợi một sự kiện hiện tại hắn đứng ra đã cho giờ y cờ cờ ở một mức độ nào đó lấy lòng cũng làm cho atleti c o lâm vào lớn nhất trong hối loạn đối với rio mazit cùng hắn tới nói đều là một kiện vô cùng có chuyện lợi mà làm chuyện như vậy đối thanh danh của hắn cũng có được tác dụng rất lớn f lo r e n t i n o đương nhiên sẽ không b n g tha cơ hội như vậy đả kích đối thủ lấy lòng giờ ý cờ cờ vững chắc địa vị của mình cùng thanh danh chuyện như vậy tinh minh f lo r e n t i n o tự nhiên sẽ rất tình nguyện đi làm mặc dù bây giờ giờ ý cờ cờ sẽ không chấp giáo rio mazit nhưng mà nói không chừng tương lai hắn liền có cơ hội trở thành bét ma bơ chấp giáo người có lẽ căn nguyên ngay tại ở lần này lấy lòng nhìn xem t lo gentino quay người rời đi bóng lưng giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười hắn đương nhiên biết g h ờ lo gentino dù ý chỉ bất quá ở thời điểm này giờ y cờ cờ lại chấp nhận loại hành vi này cứ việc cách làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến atleti c o hiện tại lợi ích nhưng mà tiểu hữu thật muốn đem atleti c o kinh doanh đến còn nếu có thể vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội trở về atleti c o cũng sẽ không có lấy bất kỳ bay vọt khả năng chỉ có để atleti c o thế cục bị đánh đến nát bét về sau hắn trở về nhập chủ mới có lấy cũng đủ lớn khả năng cái gọi là không phá thì không xây được đánh trước nát hết thậy nạn dựng lên mới có thể càng thêm thoải mái và không mà nói sẽ chỉ bốn phía đều gặp được c à n tay làm l ê n sự t ì n h đến cũng khó chịu hắn giờ ý c ờ c ờ cũng không phải cái gì người khác đầu tiên tổn thương hắn hắn sẽ còn rộng lượng một người cười thờ lo gentino tiên sinh lời nói mới rồi các ngươi đều nghe được cho nên liên quan tới những chuyện này ta sẽ không giải thích được càng nhiều hiện tại ta đã không phải là atletico câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mặc dù ta bỏ không được rời đi atletico mà bây giờ loại chuyện này vẫn không khỏi đến ta làm chủ tiếp xuống ta nghĩ ta sẽ ở mới câu lạc bộ bắt đầu cuộc sống mới atletico fans hâm mộ bóng đá ta sẽ nghĩ niệm tình các ngươi mà lại ta cũng tin tưởng vững chắc các ngươi sẽ không ở sau đó tây ban nha trên sàn thi đấu nhìn thấy ta tại atleti c o vượt qua ba năm để cho người ta khó quên thời gian về sau ta nghĩ ta là sẽ không chấp giáo còn lại bất luận cái gì một chi tây ban nha đội bóng trung quốc chúng ta có câu chuyện xưa chỉ cần chúng ta lẫn nhau ở giữa biết đối phương tình huống như vậy dù là cách nhau rất xa cũng giống là ở bên người một câu nói như vậy ta hiện tại tặng cho các ngươi chỉ muốn các ngươi còn nhớ rõ đã từng có một cái gọi là giờ y cờ cờ huấn luyện viên trưởng tại atleti c o vượt qua ba năm khoái hoạt thời gian ta nghĩ ta cũng, cũng không có cái gì tuyệt đối nói đến đây giờ y cờ cờ biểu lộ bình tĩnh như trước bất quá người quen biết hắn lại nhìn ra được hắn lúc này tâm tình là phi thường kích động người không phải có cây ai có thể vô tình nếu như không phải tiểu hữu chặn ngang như thế một vậy trước đó giờ y cờ cờ thật dự định cả một đời tại a t l e t i c o làm tiếp tại a t l e t i c o trở thành phở cái sở ẩn cùng g h i lỗ đồng dạng tồn tại dạng này cũng như thường là nhất danh huấn luyện viên có thể đạt tới thành tiệu định phong nhất mà bây giờ hắn lại muốn rời đi đi một cái toàn địa phương mới giờ y cờ cờ cũng không sợ mới khiêu chiến nhưng mà muốn rời khỏi a t l e t i c o lại làm cho hắn vô cùng khó mà dứt bỏ hiện trường không ít thân atletico phóng viên cũng bắt đầu kích động nữ sản h ạ cái thứ nhất liền đứng lên lớn tiếng hô hào địch ngươi không thể rời đi atletico không phải một người nào đó atletico là toàn thể atletico f a n bóng đá atletico chúng ta đều duy trì ngươi để tên kia gặp quỷ đi chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại tại hắn một lần nữa để ngươi trở lại atletico cho ngươi vốn có cổ phần trước đó chúng ta atletico f a n bóng đá có thể tập thể chống lại atletico tất cả tranh tài nữ sản vạ dạng này một hô dưới này lập tức tựa mở nổi đồng dạng nổ tung không ít phóng viên nhao nhao mở miệm phù hợp thậm chí có phóng viên lạnh cười nói một câu hiện ở ma dít thị có vượt qua 20 vạn atleti c o f a n bóng đá nếu như chúng ta tập thể ra đường du hành liền ngay cả chính phủ đều sẽ bị kinh động mấy câu nói đó đủ để chứng minh giờ y cờ cờ bây giờ tại atleti c o f a n bóng đá trong suy nghĩ địa vị giờ y cờ cờ nhìn xem những này đột nhiên trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương phóng viên sau đó n ở nụ cười mãi cho đến dưới đài bắt đầu từ từ trở nên ăn tĩnh lại về sau giờ y cờ cờ mới làm cái ép xuống thủ thế sau đó nói thật có lỗi chư vị ta nghĩ trải qua một ít chuyện về sau ta là không có cách nào cùng một ít người cộng sự ta cũng không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân mà để atleti c o tranh tài biến thành một cái chuyện cười lớn thật có l ỗ i ta đã làm ra xác định tiếp x u ố n g ta sẽ rời đi tây ban nha đi quốc gia khác chấp giáo ngươi đã xác định đi địa phương nào sao nữ sản pha lớn tiếng hô hào cái này xưa nay trầm ổn vô cùng trung niên nam nhân tại thời khắc này lại có vẻ như thế xúc động không có bởi vì sự tình tới đột nhiên ta căn bản cũng không có cùng cái gì câu lạc bộ có liên hệ dù sao ta lúc đầu coi là có thể tại atleti c o một mực chấp giáo đi xuống giờ y cờ cờ thẳng thắn lắc đầu vậy liên không thành vấn đề chúng ta nhất định có thể làm cho ngươi một lần nữa trở lại vị trí của ngươi n i u sản pha hô lớn một tiếng nhưng sau xoay người rời đi rời đi buổi họp báo hiện trường trong lòng của hắn cất giấu một đám lửa khiến cho hắn nhất định phải ở thời điểm này lập tức rời đi sau đó lập tức liên hệ tất cả atleti c o f a n bóng đá để bọn hắn liên hợp lại để giờ y cờ cờ trở lại atleti c o huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên cũng lại trở thành atleti c o cổ đông làm cho cả atleti c o tiếp tục h i hoàng xuống dưới không thể không nói n i u sản p a năng lực động viên rất mạnh đương nhiên cũng không riêng gì một mình hắn nhìn buổi họp báo hiện trường tất cả p a n bóng đá cũng bắt đầu phát động rất nhanh ngày thứ hai ma dít đầu đường liền xuất hiện thanh thế thật lớn du hành đội ngũ bọn hắn đầu mâu trực chỉ câu lạc bộ tối đại cổ đông cùng tân nhiệm chủ tịch tiểu hưu yêu cầu hắn lập tức đem giờ y cờ cờ mời về sau đó phân cho hắn mười phần trăm cổ phần cho hắn tổ kiến đội bóng toàn bộ quyền lực tiểu hưu ngươi so phụ thân của ngươi k é m xa chúng ta muốn giờ y cờ cờ không muốn tiểu hưu không thể vì một cái ngu xuẩn thống xoáy mà mất đi một cái thiện chiến tướng quân vô số quảng cáo tại atleti c o câu lạc bộ chỗ trên đường cái đánh lấy toàn bộ atleti cô câu lạc bộ trên dưới sức đầu mẹ chán tiểu hữu phát hiện mình bây giờ không có bất kỳ viện trợ câu lạc bộ còn lại hai cái cổ đông s ê dạy dỗ cùng ạ bạ s ô lô tất cả câm miệng không tham dự chuyện này s ê dạy dỗ bắt đầu chuẩn bị hắn công ty điện ảnh phi mới đi mà ạ bạ s ô lô thì là mang theo hắn cái kia mười tám tuổi thư ký bay về phía h a w a i i biểu thị mình muốn đi nghỉ phép cuối cùng atleti cô câu lạc bộ chỉ có thể vội vàng phát ra một cái tuyên bố biểu thị trước đó giờ y cờ cờ buổi họp báo bên trên nói tới sự tình đều là giả a t l e t i c o câu lạc bộ sẽ không đối giờ y cờ cờ khuất phục đồng thời câu lạc bộ chủ tịch tiểu hữu chuẩn bị như vậy khởi tố giờ y cờ cờ đồng thời câu lạc bộ sẽ ở mới nhâm giáo chủ luyện ada guns xuất lĩnh giới tiếp tục đi tới mới mùa giải a t l e t i c o sẽ đầu nhập trí ít năm vạn usd trên chuyển n h ư ợ n g thị trường mua sắm cầu thủ tăng cường thực lực xung kích vệ miệng t r a n i h o n l i t quán quân vinh quang không ai mua trướng bọn hắn thật không có nhằm vào ada guns dù sao ada guns cũng là tây ban nha đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng một trong bọn hắn đối người giáo chủ này luyện không có ác cảm gì nhưng mà chính là một điểm bọn hắn không thích tiểu hữu cuối cùng tiểu đem từ chủ tịch vị trí bên trên xuống tới mà đem chủ tịch vị trí giao cho thứ ba cổ đông hạ bạ solo mình chỉ tiếp tục đảm nhiệm câu lạc bộ giám đốc cùng tối lớn thân phận cổ đông một tận đến giờ phút này a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá bất mãn mới từ từ bình một lại dù sao ạ g i a guns vừa mới tuyên bố tiền nhiệm không có khả năng lúc này đem hắn triệt hạ đến có thể đem tiểu hữu làm xuống đ à i đã là bọn hắn một cái cự đại thắng lợi đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là giờ y cờ cờ lần nữa nhấn mạnh mình cũng sẽ không trở lại atletiko huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên đến cảm tạ atletiko p a n bóng đá đối với hắn hậu ái nhưng là trong quá kh Azagons cũng là nhất danh phi thường định cấp huấn luyện viên trưởng hắn tin tưởng atletico tại Azagons xuất linh dưới nhất định có thể lấy được tốt hơn thành tích v v giờ y cờ cờ lần nữa nhấn mạnh về sau atletico fans hâm mộ bóng đá liền biết hết thẻ đều đã không cách nào văn hồi mà lại hiện thực chính là atletico đã cùng Azagons ký xuống hợp đồng atletico không thể là vì đón về giờ y cờ cờ mà lập tức liền đổi u việc Azagons không có làm như vậy sự tình mặc dù atletico fan bóng đá không có tiếp tục truy vấn cái gì tiểu hữu cũng s á m xịt không có đi cáo giờ y cờ cờ phỉ bán hắn không có cái này lực lượng mà lại từ trình độ nào đó tới nói tiểu hữu cũng coi là thắng lợi tại dạng này bất lợi d ư ớ i cục diện vẹn vẹn chỉ là tượng trưng sa thải lập tức cạnh chủ tịch vị trí có được nhiều nhất cổ phần hắn vẫn như cũ có thể tại a t l e t i c o một tay che trời mà lại khống chế hiện tại a t l e t i c o toàn bộ chuyển nhượng quyền lực hắn t i n tưởng chỉ cần tiếp xuống mình làm được so giờ y cờ, cờ còn ờ c tốt như vậy a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá cũng nhất định sẽ từ từ quên mất sạch giờ y cờ cờ sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều hắn thật suy nghĩ nhiều đương nhiên đây đã là nói sau mà lại giờ ý cờ cờ cũng cảm thấy cùng mình không có quan hệ gì tại atletiko hai năm mười tháng atleti cô đội hai tám tháng atleti cô đội một hai năm số không hai tháng thu được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân một cái trang m i o l e a u e quán quân một cái cúp vũ efa một cái ở r ổ tìm s u p tơ cột quán quân một cái cúp nhà vua quán quân cùng hai cái tây ban nha s u p tơ cột quán quân về sau giờ y cờ cờ kết thúc mình phần thứ nhất huấn luyện viên trưởng công việc phần công tác này để hắn triệt để thành danh mà cuối cùng cùng với tiểu hữu quyết liệt cũng làm cho giờ y cờ cờ phong cầu chi danh cơ hội truyền khắp toàn bộ châu âu có lẽ hiện tại là bắt đầu lại một đoạn mới lúc sinh sống giờ y cờ cờ tại sái bờ lẹt quảng trường tượng nữ thần nơi đó đó nấm áp ánh nắng rỗi lưng một cái sau đó nợ đủ cười ở chỗ này hắn thu được trở thành đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cơ hội như vậy hiện tại rời đi liền từ nơi này rời đi đi chương hai trăm sáu mươi hai không có chỗ có thể đi người thật muốn đi mạ dị nạ thê tử một mặt h ồ nghi nhìn xem mình bình thường cơ hồ không ra khỏi cửa trợ phu ta thật muốn đi mạ dị nạ một mặt kiên định nói với thê tử ta chỉ là người phụ tá huấn luyện viên không có gì tiền đồ bất quá ta cảm thấy đi theo giờ y cờ cờ ta cũng có thể làm xảy ra chuyện gì ra rời đi atletico người nguyện ý thế tử càng là một mặt hồ nghi phải biết trước kia m à gì nạ không phải là không có cơ hội đi chấp giáo còn lại đội bóng hắn lại dứt khoát lựa chọn trở lại atleti c o làm phụ tá huấn luyện viên cho dù là bị phái xuống đến đội hai thời điểm cũng không có cái gì lời bán giận hắn bây giờ tại atleti c o tiền lương là một năm hai mươi vạn đây là giờ ít cờ cờ đặt chân ổn về sau tìm câu lạc bộ cho hắn thêm tiền lương trước kia hắn chỉ có một năm mười vạn mà thôi nếu như là đi chấp giáo còn lại câu lạc bộ cho dù là tại hạng hai tây ban nha câu lạc bộ một tuổi ba mươi vạn là dễ cầm mạ dị nạ lại từ bỏ càng nhiều tiền lương tại atleti cô làm phụ tá huấn luyện viên nếu như không phải từ đối với atleti c o yêu hắn sẽ không làm như vậy không có gì có nguyện ý hay không tại atleti c o ta đã được đến rất nhiều hiện tại ta đã không thua thiệt atleti c o cái gì ngược lại ta thiếu giờ ý cờ cờ ta không nên hoài nghi hắn hắn hiện tại mặc kệ đi cái gì câu lạc bộ đều cần một người trợ thủ ta nguyện ý làm hắn cái này trợ thủ mạ di nạ cười nói kia ngươi liền đi đi ta ủng hộ ngươi thế tử nợ nụ cười cùng lắm thì ta cùng đi với ngươi chính là hai t ử chuyển trường có thể có chút phiền phức nhưng là không có cái vấn đề lớn gì còn có ngươi có thể kiếm được đủ chúng ta sinh hoạt tiền a nhìn xem thê tử khuôn mặt t ư ơ i cười mạ dì nạ đột nhiên cảm thấy mình trẻ không có vấn đề tin tưởng ta đi lại nói những năm này ta còn là có rất nhiều t í c h xúc tại mạ dì nạ cùng thê tử của hắn tiếp lúc k h á c giờ Y cờ cờ thì là nhận được tô z điện thoại tô z cũng không có đi tham gia h ợ i cụt dù sao hắn còn rất trẻ đội tuyển quốc gia tốt tiên phong cũng rất nhiều ở trong điện thoại hắn tội nghiệp nói với giờ Y cờ cờ đầu nhi ngươi nếu là đi ta làm sao bây giờ giờ Y cờ cờ lắc đầu hắn rời đi atletico cảm thấy tối có lỗi với vẫn là tô z dù sao tô z theo hắn hai năm lại còn không thể thành là chủ lực hắn hiện tại đi bồi dưỡng tô z kế hoạch sợ rằng cũng phải chết i ể u fernando ta ứng làm như thế nào nói với ngươi đâu ta rất muốn rất muốn đem ngươi mang đi thế nhưng là ta hiện tại cũng không biết mùa giải tiếp theo sẽ chấp giáo cái gì câu lạc bộ đâu mà lại ngươi bỏ được rời đi atletico sao bỏ được từ bỏ giấc mộng của ngươi sao ta biết ngươi nghĩ là trở thành atletico cờ sĩ, cả đời hiệu lực atletico trở thành atletico trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ ta lúc đầu nghĩ ở sau đó đem ngươi bồi dưỡng thành như vậy cầu thủ hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi cố gắng của mình tô z tại đầu bên kia điện thoại gào khóc đầu nhi ta bỏ không được rời đi atletico thế nhưng là ta cũng bỏ không được rời đi n g ư ơ i a ta biết ngươi vẫn luôn tốt với ta để cho ta đánh dự bị chỉ là vì để cho ta càng thành t h ủ ta cảm thấy ta hiện tại có thể thành là chủ lực có thể vì ngươi ra sức thế nhưng là ngươi lại đi ta làm sao bây giờ a đầu nhi fernando giờ y cờ cờ lên giọng hắn nghe tôi rét khóc cũng cảm thấy không dễ chịu đừng quên chúng ta đều còn trẻ ta đang huấn luyện viên trên vị trí này tối thiểu còn có thể làm bốn mươi năm ngươi đây ít nhất còn có thể đá hai mươi năm cầu đừng nghĩ còn lại h ả o h ả o cố gắng tiếp xuống ngươi khẳng định là atleti cô o số tối đáng ổ vật đều đã được đến, u có hắn không q h i ề u đ ộ n lực, lực mặc giúp dù năng x u ấ tin sắc, sao hắn thế t nhưng là hắn dù ạ dự bị t ì h h u ố n g dưới mới cậy ó thể phát huy ra toàn bộ thực、lực. tiếp xuống Atletico tối đáng tin huy đáng xuống ra bộ lực, c tiên phong chỉ có ngươi a dạ con là một cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng hắn cũng biết ứng làm như thế nào điều giáo người mới hắn sẽ để cho ngươi trở nên xuất sắc rõ chưa h ả o hào đá bóng h ả o hào tranh tài có lẽ mấy năm sau chúng ta còn sẽ có chạm mặt này đó tại giờ y cờ cờ thanh sắc câu lệ nói như thế vài câu về sau tôi z tâm tình xem như bình phục xuống tới hắn thút tha thút thít nói minh bạch đầu nhi ta trở lần nữa dưới tay ngươi đá bóng ngày đó vậy ngươi nhưng phải cố gắng nếu là mấy năm sau ngươi không phải cầu thủ đứng đầu thế nhưng là không có tư cách ở dưới tay ta đá bóng đây này giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười ta nhất định sẽ trở thành cấp cao nhất tiên phong tôi z thể tầm thường nói với giờ y cờ cờ đúng điện thoại xuống giờ y cờ cờ lắc đầu sau đó liền bắt đầu suy nghĩ chính mình sự t ì n h ngay lúc này hắn nhà t h ợ chuồng cửa văng lên nói hiểu rõ chỉ toàn một chút đều không được giờ y cờ, cờ nói thầm hai câu sau đó lúc này mới chạy đi mở cửa tiếp lấy liền thấy mạ gì nạ đứng ở trước mặt hắn bên chân còn đặt vào một cái túi sách do bớt ngươi đây là giờ y cờ cờ hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu ta đến nhờ cậy ngươi l ã o bản mạ gì nạ cười nói ta nghĩ tiếp xuống ta liền muốn trở thành phụ tá của ngươi v ấ n luyện viên ngươi đi cái gì câu lạc bộ ta liền theo ngươi đi bất quá ta tiền lương đến lượt ngươi phát giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười không có vấn đề ta thế nhưng là một cái khẳng khái lắp bản ta nhớ được ngươi bây giờ tại atleti cô tiền lương là hai mươi vạn usda ta cho ngươi gấp đội bốn mươi vạn tương lai ta thu nhập nếu là tăng nhiều ta tự nhiên sẽ t r ư ớ n g nhân công của ngươi vậy ta liền cảm ơn trước mạ dị nạ đồng dạng nợ nụ cười sau đó đ ố i giờ y cờ cờ vươn mình tay l ã o bản về sau mời chiếu cố nhiều tới tới tới đã ngươi tới giúp ta tham tưởng một chút giờ y cờ c ờ một thanh liền đem mạ dị nạ kéo vào còn không cho ta tiền lương liền để ta làm việc tốt h ta nói đi muốn thảo luận cái gì mạ dị nạ không khách khí ở trên ghế s a lon ngồi xuống cũng không có gì chính là muốn cùng ngươi thảo luận một chút cái gì câu lạc bộ có thể là dưới mặt ta nhà ta thế nhưng là cái không chịu ngồi y ê người n cũng không muốn nghỉ ngơi một năm về sau lại đến c ơ n g vị giờ y cờ cờ cười nói ngươi thật không có tìm được nhà dưới m ã dị nạ giật mình chừng lớn ánh mắt của hắn đương nhiên không tìm được ngươi cho rằng tượng ta hiện tại tình huống này tìm nhà dưới dễ dàng à. giờ y cờ cờ tức giận nói yên tâm đi mặc kệ ta có hay không công việc cuối cùng sẽ thanh toán tiền lương của ngươi không phải nói cái này m ã dị nạ phiền muộn lắc đầu bất quá ngẫm lại cũng thế ngươi hiện tại tình huống như vậy thật đúng là khó tìm một cái thích hợp đội bóng so atleti cô kém đi n g ư ơ i trước mắt so atletico tốt trung tâm huấn luyện cầu thủ lại trên cơ bản huấn luyện viên trưởng vị trí đều rất bình thường vững chắc thật đúng là khó tìm vấn đề lớn nhất hay là của ta căn cơ không đủ mặc dù hai năm này thành tích của ta rất tốt nhưng mà chủ tịch tiên sinh cho ta lớn như vậy quyền lực người khác chưa chắc sẽ cho ta quyền lực như vậy tại không có có được quyền lực như vậy tình h u n g giới hay là dẫn viện binh bất lực tình h u n g giới ta có thể có dạng gì phát huy trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ tịch nhóm đoán chừng cũng là đang do dự lại thêm ta loại này tính tình cũng không phải mỗi cái trung tâm huấn luyện cầu thủ đều có thể chịu được giờ ý cờ, cờ cười trả lời nói nhìn xem giờ y cờ cờ một bộ không lấy bộ dáng gấp g áp m à gì nạ n h ư mày ta đếm xem à, ta nhớ được ngươi đã nói không tại la liga chấp giáo à. như thế cũng càng tốt hơn ta cũng không hy vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong đụng phải atletico như thế rất bình thường để cho người ta cảm thấy khó chịu là như vậy điểm ấy ta có thể xác định sẽ không chấp giáo la liga câu lạc bộ cho dù là một năm không có việc để hoạt động ta cũng sẽ không chấp giáo la liga câu lạc bộ giờ y cờ cờ rất bình thường có lực lượng coi như một năm không có việc để hoạt động sang năm đoán chừng cũng không ít huấn luyện viên trưởng tan học đến lúc đó h ắ n không lo tìm không thấy vị trí của mình cja đoán chừng không quá đi theo mấy cái tây ban nha cầu thủ ở italia thất bại bọn hắn không tin lắm mặc cho đến từ nước ngoài huấn luyện viên mà lại cho tới nay cja huấn luyện viên trưởng đều là đ ỉ n h cấp đồng thời mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong j u ven t u s có lip ti a c milan vừa mới ký xuống a n c e l o t t i c n g tợ mùa giải t r ư ớ c tại inter milan làm được rất không tệ d ẫ ma có cả béo lộ lazio cũng vừa vừa ký mencini phi argentina cũng xuống cấp còn lại câu lạc bộ đoán chừng cũng mời không nổi ngươi mazina nói tiếp đi nói tiếp giờ ý cờ cờ nợ nụ cười ờ mỹ ở kịp cũng không tệ bất quá mấy c h i cường đội cũng đều có mình huấn luyện viên trưởng mờ u cùng a r s e n a l đ ừ n g suy nghĩ chelsea hiện tại z e n ni ở di làm được rất không tệ mà lại bọn hắn hiện tại giống như kinh tế xuất hiện vấn đề l i v e r p o o l đoán chừng hận ngươi chết đi được hạ kéo l e -er、ở cũng không có tan học nguy hiểm cũng không thể đi h ợ vừa e v e r t o n dạng này đội bóng đi còn có đây này giờ y cờ cờ tiếp tục cười hắn biết mình hiện tại gặp phải là tình huống như thế nào la liga đường bị hắn chắn chết rồi phải biết tại la liga hắn không phải là không có chỗ ý dù ý tạ liền nhiệt tình mời qua hắn chấp giáo la cọ du nạ hắn nguyện ý tối vị nhốt trước bất quá lại bị giờ y cờ cờ rất thẳng thắn liền cự tuyệt hắn không muốn tại la liga đợi tiếp nữa không riêng gì bởi vì đối mã cạnh tình cảm cũng bởi vì có cấp độ càng sâu nguyên nhân mà t giờ mỹ ở kịp cg a tốt một chút đội bóng đều không có vị trí nào để hắn đi inter milan năm ngoái mùa hè ngược lại là thật tiếp xúc hắn nhưng là vừa mới qua đi cái này mùa giải c ụ ộ c tợ k e m chút liền vì inter milan lấy được thi đấu vòng tròn quá quân chỉ là ngã xuống một vòng cuối cùng nhìn thấy hy vọng mùa dạ thì cũng sẽ không n g u y ệ n ý lại giày v ò hai năm này hắn cũng có hướng tới lý trí xu hướng hiện tại xem ra hắn tựa hồ thật không có, có gì tốt chỗ ta sẽ không cần thất nghiệp đi. mã gì n a ai thán giờ y cờ cờ cười yên tâm đi cũng không phải chỉ có tam đại thi đấu vòng tròn có thể đi phải biết châu âu truyền thống thế nhưng là ngũ đại thi đấu vòng tròn đâu mặc kệ là bundesliga hay là l i g u e một cũng đều là lựa chọn tốt ta quật khởi quá nhanh không ít người cho là ta là dựa vào lấy atletico tài lực cùng vận khí mới có xuất sắc như vậy thành tích ta hoàn toàn có thể chứng minh ta có thể thông qua phương thức của hắn tới lấy đến đầy đủ xuất sắc thành tích ngoại trừ dùng tiền mua người ta cũng có thể rất tốt kinh doanh câu lạc bộ nhìn xem mười phần tự tin giờ y c cờ mã dina h ầ nghi hỏi một câu ngươi sẽ không đã có nhà d ư ớ i a thật không có giờ y cờ cờ y nguyên cười nói ta đối với ngươi có cái gì tốt d i u d i ế m nếu như có trực tiếp nói cho ngươi không phải liền là bất quá bây giờ xác thực không có câu lạc bộ tìm ta ta cũng không nóng nảy ta không ngại đi bundesliga hoặc là league một chấp giáo hai năm tích lũy một chút nhiều thứ hơn hoàn cảnh nơi đây muốn đơn giản một điểm cũng có thể để cho ta càng tỉ mỉ hơn để cho mình trở nên càng hoàn thiện tại atletico hai năm này tiết t ấ u quá nhanh ta nghĩ chỉ là nhanh chóng thu hoạch được thành tích tốt tại phương diện khác năng lực cũng không có gì hiện ra đâu tuy thật ta cũng là một cái rất bình thường giỏi về lợi dụng trong tay tài nguyên thu hoạch được lớn nhất thành tích huấn luyện viên trưởng a hiện tại ta muốn hiện ra chính là như vậy năng lực n g ư ơ i thật có năng lực như vậy m ã dì nạ tiếp tục hầu nghi nhìn xem giờ y c ờ cờ đương nhiên ta thế nhưng là một cái toàn năng huấn luyện viên trưởng không có chuyện gì ta không có thể giải quyết ta hiện tại ước gì có một cái tài chính khó khăn câu lạc bộ mời ta đi chất giáo sau đó ta để các ngươi nhìn một chút cái gì là sửa đá thành vàng năng lực giờ y cơ cờ tự tin mà nói ta không quá tin tưởng Mã mặt nả sụ lấp chương ủ ủng của tịch tiên sinh cho sinh hộ n g i c ũ k hai ô n trăm t sáu mươi ba dortmân nguy cơ tại giờ y cờ cờ cùng mạ dị nạ đánh một mép kiện cáo thời điểm nước đức tây bắc bộ n g o ẹ i phạ lẹn sợ đi ẩn châu vùng dù vua Đ o t m â n thị d o t m â n t ầ n quản lý tụ tập ở chỗ này cứ việc một tháng trước bọn hắn đội bóng vừa mới thần kỳ lịch chuyển le vơ e cơ sen thu được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ ba bundesliga quá quân mà bây giờ bọn hắn từng cái trên mặt đều coi là tình cảnh bi thảm dortmund cũng không phải là thuộc về người nào tài sản riêng trên thực tế tất cả nước đức câu lạc bộ đều là như thế này sẽ không cho phép bất luận cái gì người cổ phần không chế vượt qua 50%. bundesliga câu lạc bộ là tiêu chuẩn câu lạc bộ hình thức cộng đồng kinh doanh cộng đồng có được câu lạc bộ chủ tịch chỉ là người quản lý mà không phải người sở hữu hiện tại dortmund chủ tịch n g h ệ v õ g nì là dortmund gần nhất 16 năm qua chủ tịch tại sự thống trị của hắn hạ dortmund đạt đến đ ỉ n h phòng cho đến tận này dortmund lấy được trọng yếu vinh dự cơ hồ đều là tại hắn mặc cho bên trên lấy được bao quát ba lần bundesliga quán quân một lần cham t onlit quán quân cùng một lần tozota cột quán quân đương nhiên còn bao gồm một lần gờ m ạ n cột quán quân cùng ba lần nước đức s u p tơ cột quán quân mà bây giờ vị này tóc bạc trắng chủ tịch lại là sầu mi khổ kiểm mà tại bên cạnh hắn mặc kệ là bóng đá tổng thanh tra dục vẫn là câu lạc bộ giám đốc mê dễ toàn bộ sắc mặt rất khó coi bởi bởi thu được thi đấu vòng tròn quán quân chức công h â n cầu thủ hiện tại xuất sắc huấn luyện viên trưởng s ả m mở hướng rót mân đưa ra đơn xin từ trước lý do là tiếp nhận nước đức liên đoàn bóng đá mời tức sẽ thành nước đức liên đoàn bóng đá thanh thiếu niên chỉ đạo trung tâm chủ nhiệm vì cả i biến nước đức đội tuyển quốc gia không người kế tục quẫn cảnh mà cố gắng tại vừa mới kết thúc các cuộc bên trên nước đức đội tuyển quốc gia cứ việc khiến người bất ngờ thu được các cuộc h ó quân nhưng mà trên thực tế chi này nước đức đội vẫn như c ũ là lấy lao tướng làm chủ tân sinh lực lượng không người kế tục quẫn cảnh vẫn không có cả biến cứ việc tại hai năm trước giải ơ dô bên trên thất bại tan tác mà quay trở về, về sau Bẹ k ở, ở là... vẹn vẹn nước b đức người từ trước đến nay đều rất bình thường coi trọng cái này cái này từ mấy năm sau xuất sắc tuổi trẻ bóng đá đức viên liền bắt đầu giếng phun cũng có thể thấy được đến nước đức người muốn làm chuyện gì từ trước đến nay đều là có thể làm được mà ở toàn lễ võ mị bản nhân lại biết xạ mợ quyết định rời đi dortmund đi đội tuyển quốc gia đưa tin không riêng gì muốn tranh thủ vì nước bồi dưỡng được một chút đỉnh cấp cầu thủ trẻ ra còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là đ ố t mân cứ việc trước mùa giải thu được thi đấu vòng tròn quân quân nhưng mà cũng đã là sau cùng dư vi. y đ ố t mân kinh tế hiện tại tao lộ rất bình thường khó khăn cục diện cứ việc tại vừa mới kết thúc cái kia mùa giải bên trong cũng chưa từng xuất hiện thiếu hụt thế nhưng là lấy bọn hắn tiền lương chi tiêu cùng nhân viên cấu thành nếu như mùa giải tiếp theo không thể thu hoạch được đầy đủ ích lợi như vậy vô cùng có khả năng dọn bàn phá sản đối với s e a la liga câu lạc bộ tới nói phá sản cũng không phải đặc biệt ghê gớm sự tình cây a câu lạc bộ xưa nay am hiểu làm giá số sách điểm này milan song hùng vô cùng tinh thông thường thường là người bán cho ta hai cái cầu thủ trẻ định giá một ngàn vạn ta bán cho hai n g ư ờ i cầu thủ trẻ định giá một ngàn vạn dạng này trong chương mục thu nhập liền có thêm một ngàn vạn dù sao ai cũng tìm không ra đạo lý đến mà la liga câu lạc bộ nếu là kinh tế không tốt cũng có thể kéo một chút cùng lắm thì mắc nợ kinh doanh khổ bước mấy năm lại nói mà bundesliga câu lạc bộ lại không đồng rạng nghiêm ngặt chấp hành tài chính cân bằng chính sách bundesliga nếu như ngươi câu lạc bộ mắc nợ như vậy tiếp xuống ngươi mỗi một phân tiền thu nhập đều sẽ cầm đi trả nợ mà không phải tiến hành lại đầu tư ai cũng biết trong lúc này khác biệt liền như hai cái thương nhân nếu như tại bắt đầu kinh thương sơ kỳ riêng phần mình có một trăm vạn nợ nần một cái có thể qua tới mấy năm trả lại mà một cái khác lại mỗi kiếm được một khoản tiền liền muốn đi còn rõ ràng món nợ này dạng này hạ tới coi như hai cái thương nhân kiếm tiền bản sự tương xứng lấy được cơ hội cũng kém không nhiều thế nhưng là hai năm về sau có lẽ cái thứ nhất thương nghiệp người đã đã kiếm được hơn ngàn vạn nhẹ nhõm trả sạch nợ nần một cái khác thương nhân lại chỉ là vừa mới đem thiếu nợ trả hết nợ bắt đầu từ số không đót mân bọn này tầng quản lý đều biết nếu như tiếp xuống đót mân không có cách nào để tài chính thiếu hụt trở nên không có đồng thời mỗi cái mùa giải có thể bảo trì lợi nhuận như vậy đương đót mân tài chính thiếu hụt đạt tới mức nhất định thời điểm sẽ cho đót mân căn này câu lạc bộ mang đến hủy diệt tính đ ặ kích đó cũng không phải nói đùa kajes l o t e r tại một hai năm sau đã từng tao nộ g thiếu hụt nguy cơ kỳ thật cũng không nhiều liền sáu trăm vạn euro bọn hắn lại vì này bị ép bán mất số một xạ thủ cỡ lọ sơ mà lại không nhiều không ít vừa lúc liền bán sáu trăm vạn euro lúc ấy kajes lô tờ cũng không muốn thả người cỡ lọ sơ bản nhân cũng không muốn đi nhưng mà hắn lại nhất định phải đi bởi vì khi đó chỉ có cờ lọ sơ mới có thể để cải r ẻ n xứ lộ tơ lấp đầy cái này cái lỗ thủng mà trên thực tế đồng d ạ n g tại mấy năm sau đốt mân tao lộ khủng hoảng kinh tế thì phải lớn hơn nhiều đốt mân câu lạc bộ bị ép dùng hẹp phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng tương lai hai mươi năm vé vào cửa thu nhập làm làm thế chân mới khiến cho câu lạc bộ không có bị dọn bán phá sản mà lại cái này cũng còn chưa đủ cuối cùng chỉ có thể bị ép bán ra hẹp phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng quan danh quyền mới khiến cho câu lạc bộ vượt qua một kếp này điều này cũng làm cho thế kỷ chi trả lại là nước đức cấp cao nhất câu lạc bộ một trong đ ố t mân tiếp xuống khổ bước mười năm gần đây mãi cho đến mười một niên bắt đầu mới khôi phục gần kỳ từ bên trong tay cướp đi hai cái thi đấu vòng tròn và u â n một lần khủng hoảng kinh tế liền để đ ố t mân dạng này một chi có quang vinh truyền thống cùng để người ta gọi là thượng tọa xuất câu lạc bộ trầm luân trọn vẹn mười năm nước đức câu lạc bộ ở phương diện này nghiêm khắc quản lý có thể thấy được lộn đ ố m cách làm như vậy tự nhiên cũng mang đến lợi ích cực kỳ lớn tại cái khác thi đấu vòng tròn nhao nhao xuất hiện khủng hoảng kinh tế thời điểm bundesliga lại là tài chính khỏe mạnh nhất cùng vận chuyển đến tối tốt đẹp câu lạc bộ nhưng mà dạc sáng mơ muốn rời khỏi đây cũng là chuyện không có cách nào chúng ta lưu không được bọn hắn d ụ ú p thở dài một cái hắn là đốt mân cờ xí tính chất nhân vật toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều giao cho đốt mân mà tại s u ấ t ngũ về sau thì là trở thành đốt mân tầng quản lý bundesliga câu lạc bộ trên cơ bản đều là như vậy tạo thành t h như trưởng quản bayern chính là đã từng ba vị bayern cự tinh mẹ kẻn b ù ở ờ hernest cùng dầm mẹn ngại g ờ hiện tại vấn đề không phải muốn tìm một cái huấn luyện viên trưởng mà là để đốt mân như thế nào sinh tồn được nghệ bom ni lắc đầu về sau nói trên thực tế chúng ta cũng không phải là không có biện pháp nếu như ở sau đó trang tin o n l i t bên trong biểu hiện xuất sắc cầm tới đầy đủ tiền thưởng kinh tế của chúng ta tình trạng liền có thể làm dịu trên thực tế chúng ta cũng không thiếu tiền chúng ta thượng tọa xuất tại toàn bộ nước đức cũng là số một số hai hàng năm chỉ là vé vào cửa thu nhập đều có rất nhiều chỉ cần đỉnh qua cái này một hai năm chúng ta liền có thể c h ậ m tới cũng là ta kinh doanh sai lầm mấy năm trước chúng ta mua không ít người bỏ ra quá nhiều tiền một cái ả mỏ r ụ sổ liền xài chúng ta hai mươi tám triệu euro dạng này chi tiêu thế nhưng là chúng ta tổn thất không nổi vì cầm tới quan quân đây cũng là chuyện không có cách nào khác mễ dễ lắc đầu bất quá chủ tịch tiên sinh ngài dự định rất khó tiếp xuống chúng ta muốn đánh tram t onlit nhất định phải cho đám cầu thủ ra công tư còn muốn đưa vào xuất sắc hơn cầu thủ không phải cũng không thể tại tram t onlit bên trong đi được càng xa cầm quán quân liền muốn tăng lớn đầu nhập đây là tất cả mọi người chung nhận thức bằng không tại tram t onlit tiểu tổ thi đấu đánh một lần mấy trăm vạn thu nhập cũng đỉnh không là cái gì dùng ta cũng không phải không biết điểm này nghệ vọng nhì than thở nói nhưng là muốn đạt tới cái mục tiêu này cũng chỉ có dạng này mạo hiểm ta tính qua coi như mùa hè đầu nhập hơn ngàn vạn chỉ cần chúng ta có thể tiến vào bắt tưởng liền vẫn như cũ có lợi nhuận bằng vào chúng ta thượng thoát xuất liền có thể lại đầu nhập một năm n g a y đừng quên liền tù nai tị đội hiện tại đã tao ngộ nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế cũng là bởi vì dạng này mạo hiểm thất bại trang tí o n l i n to lớn ích lợi là một cái mỹ lệ dụ hoặc đồng dạng cũng là nguy hiểm dụ hoặc muốn dựa vào cái này kiếm tiền đều lỗ vốn liền lấy gần nhất cầm tới trang tí o n l i n quán quân đầu nhập lại ít nhất atletico tới nói đi hai người bọn họ liền cũng trên chuyển nhượng thị trường dùng tiếp cận một trăm triệu mà thu nhập đâu ta tin qua trong vòng hai năm bọn hắn tại châu âu trên sàn thi đấu thu nhập bất quá năm vạn những cái kia không có tao nộ khủng hoảng kinh tế cũng không phải dựa vào tiền thưởng sinh hoạt phía sau bọn họ đều có tập đoàn hay là hội viên chế ủng hộ nếu không phải là b ơ n loại kia tài lực xuất sắc câu lạc bộ dục biểu thị phản đối đáng chết bayern bọn hắn làm sao có nhiều như vậy tiền mẹ dễ nhịn không được chú mắng lên nói lên atletico bọn hắn huấn luyện viên trưởng kia cái trẻ tuổi trung quốc người đã bị sa thải hắn cũng không có địa phương nào có thể đi đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng vị trí đều rất bình thường vững chắc chúng ta có hay không có thể mời hắn tới làm huấn luyện viên trưởng tối thiểu cũng có thể giải quyết chúng ta bây giờ gặp phải hai vấn đề bên trong một cái nghệ b ọ n g n ì đột nhiên nói một câu ngài không có nổi điền a chủ tịch tiên sinh ngài biết trước mùa giải giờ y cờ cờ tại atleti cô tổng cộng lấy được bao nhiêu không tiếp cận sáu trăm vạn đú s d sáng mở hai trăm vạn đú s d tiền lương liền để chúng ta đã không cách nào gánh chịu giờ y cờ cờ thu nhập nhưng không phải chúng ta có thể chi ra nổi mặc dù chúng ta mời hắn hắn chắc chắn sẽ đến thế nhưng là gia hỏa này mặc dù có thể cầm quán quân nhưng là cũng có thể dùng tiền tại atletico hắn hai năm dùng một trăm triệu thắng tới trang đi onlit quán quân cùng hai cái thi đấu vòng tròn quán quân nếu là mấy năm trước chúng ta cũng có thể n ệ tiền thời điểm mời hắn đến ngược lại là một cái lựa chọn tốt dù sao hắn có thể cầm tới quán quân mà bây giờ khó nói chúng ta muốn cuối cùng huy hoàng một hai lần tiếp lấy liền chết đi sao dùng lập tức liền biểu thị ra phản đối ngươi không sai mịt càn nệ b ò n g nghi n ở nụ cười khổ thế nhưng là dùng một cái tiền lương thấp v ấ n luyện viên trưởng liền có thể thắng quán quân sao hoặc là nói liền có thể để chúng ta đã không còn khủng hoảng kinh tế sao không có người có năng lực như vậy nếu để cho ta đến lựa chọn nghệ vòng nỉ từ trước đến nay là một cái rất bình thường thích mạo hiểm chủ tịch bằng không thì cũng sẽ không mấy năm trước điên của nghệ tiền liên tục mua à mọ rụ sổ gian cố lờ dô sikhu kỳ tài dạng này ngàn vạn cấp cầu thủ thất bại ví dụ cũng rất nhiều mặc dù đập tới một cái thi đấu vòng tròn quá quân nhưng cũng để đốt mân lâm vào sắp đến khủng hoảng kinh tế giục cùng mẹ d t liếc mắt như nhau sau đó đồng thời ngậm miệng lại bọn hắn không có cái này nắm chắc để rót mân không nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đã dựa theo hiện tại cái dạng này xung ố dưới không có hai ba năm rót mân liền sẽ lâm vào nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế như vậy thật đúng là không giống như nệ vòm n ì nói như vậy sau cùng điên cuồng mời giờ y cờ cờ tới chơi một hai đem nói không chừng có cơ hội cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ hai trang đ onlit quá quân nói như vậy dù là kế tiếp là dài dàng dặc trầm luân kia cũng đáng giá vậy ta chuẩn bị đi cho giờ ý cờ cờ phát thứ m ờ i g i ú nói làm liền làm đứng lên chương hai trăm sáu mươi bốn đi vào rót mân đốt mân đối ta phát t h ư m ờ i bọn hắn không là vừa vặn cầm thi đấu vòng tròn quán quân sao xạ mợ tại đốt mân làm được cũng không tệ ngươi liền đừng nói dỡn ivan giờ y cờ cờ không thèm để y đối với hắn hai cái trợ thủ một trong ivan t ơ dê nói ta không có nói đùa l á o bản t ơ dê nóng này nói bọn hắn xác thực đối với chúng ta phát tới t h ư m ờ i hy vọng có thể cùng ngươi thương thảo một chút liên quan tới ngươi trở thành đốt mân huấn luyện viên trưởng vấn đề lại là thật giờ y cờ cờ có chút không tin nhận lấy t ơ dê đưa tới thứ m ờ i phía trên viết rất rõ ràng đốt mân câu lạc bộ thành mời giờ y cờ cờ tiến đến trao đổi hy vọng có thể mời giờ y cờ cờ trở thành đất mân huấn luyện viên trưởng nếu như giờ y cờ cờ tiền sinh không tiện tiến về nước đức như vậy đất mân sẽ có người chuyên đến đây trao đổi ngược lại là rất có thành ý giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu sau đó hỏi mạ di na một câu dò ớt ngươi thấy thế nào đất mân cũng là đỉnh cấp đội bóng à, địa vị không thể so với atleti cô kém bao nhiêu nếu như ngươi cảm thấy tại bundesliga chấp không dậy nổi để danh tiếng của mình hạ xuống như vậy đi bundesliga cũng không sao à? mạ di na sau khi suy nghĩ một chút nói no giờ y cờ cờ rơi vào chấm tư lúc trước hắn chú ý bundesliga không tính đặc biệt nhiều chỉ bất quá đốc mân tên tuổi hắn là biết đến mà lại hắn cũng rất bình thường thưởng thức chi này đội bóng nhất là chi này đội bóng màu vàng quần áo chơi bóng xem như rất đẹp loại kia suy nghĩ kỹ một chút la liga cg a bợ giờ mì ở kịp s á t thực không có vị trí thích hợp mấy ngày nay cũng không có cái gì người tới cửa tới mời dù sao giờ y cờ cờ không có khả năng cho bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ đương lốp xe dự phòng nếu nói như vậy bundesliga cũng là một cái nơi đến tốt đẹp c h ỉ ít s o liga một phải tốt hơn nhiều liga một tồn tại c à n thật sự là có yếu hậu thế tại muzino chuẩn bị rời đi rio mazit thời điểm liền chuyển g i a qua paji senzer mần dự định mời muzino nhập chủ tiền không có có vấn đề gì muzino cũng không có động qua ý nghĩ thế này cũng là bởi vì l i g a e một tồn tại cảm quá thấp ít ra đi paji cũng chỉ có thể dựa vào mấy cái kinh tế dân bóng đến lấp lóe mà trước đó đặc biệt chứ danh thi a g o s i b a tại đi l i g a e một về sau cơ hồ liền không có có tin tức gì chỉ là ngẫu nhiên bị người nhấc lên liền ngay cả an s e l o t i cũng tại đi l e g u một về sau danh khí từ từ bình tức kia là một cái không tệ dưỡng lao địa phương chỉ bất quá đối với ở vào lên cao kỳ giờ y cờ cờ tới nói đi l e a d e một cũng chẳng khác gì là tự chui đầu vào giọ v u n d e s l i g a ở phương diện này so league một vẫn làm u ố n tốt rất nhiều mặc dù đi dortmund không bằng đi b a y e n thế nhưng là b a y e n hiện tại hít phiệu vị trí vẫn là rất bình thường vững chắc mà lại xuất lĩnh dortmund nếu như có thể lật tung b a y e n như vậy thì càng có thành tựu cảm giác dortmund huấn luyện viên trưởng không phải xả mở sao hắn mới cầm quán quân làm sao có thể tan học giờ y cờ cờ sau khi suy nghĩ một chú ý châu âu dưới bóng đá biến hóa trước đó đột nhiên tan học cũng cho hắn rất lớn bối rối để hắn không có cách nào rất tốt chuẩn bị chuyện kế tiếp mà nói như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn đổi huấn luyện viên nhất định là rất sớm đã tiếp xúc đối tượng trải qua dài rằng giặc trao đổi mới có thể thảo luận tốt hắn đột nhiên tan học cũng khó trách không có gì trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn hắn là chính sàng mở từ trước bởi vì hắn tiếp nhận nước đức liên đoàn bóng đá thuê sẽ tại nước đức liên đoàn bóng đá thanh thiếu niên bóng đá phát triển bộ môn nhậm chức mạ dị nạ lập tức trả lời nói là một trợ lý huấn luyện viên hắn ngược lại là rất bình thường chú ý một chút thời sự nguyên lai、like、là dạng này giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu nếu nói như vậy bọn hắn cũng coi là rất có thành、ý. ta có thể đi một chuyến cũng không phải nói nhất định liền muốn chấp giáo đáp ân các ngươi nói có đúng hay không mạ dị nạ cùng t ơ dê đồng thời nợ nụ cười hiện tại bọn hắn xem như giờ y cờ cờ duy nhất thành viên tổ chức mạ dị nạ là giờ y cờ cờ trợ lý huấn luyện viên mà t ơ dê cùng tạm tỷ ạ thì là phụ tá của hắn giờ y cờ cờ có công việc bọn hắn mới phải làm có tư vị không phải coi như giờ y cờ cờ xuất tiền nuôi lấy bọn hắn bọn hắn cũng sẽ cảm thấy không có tí sức lực nào cho đáp ân câu lạc bộ về văn kiện đi hôm nay là ngày ba mươi tháng sáu ta sẽ ở ngày mùng ngày hai tháng bảy đến đáp ân tiếp lấy liền bàn bạc cụ thể công việc đốt m u n nước đức thành thị lớn thứ bảy là toàn bộ nước đức trọng yếu công nghiệp thành thị công nghiệp cùng bia chế tạo là bọn hắn nổi danh nhất sản nghiệp bọn hắn là nước đức than đá thép căn cứ bia sản xuất trung tâm cùng thủy lục giao thông đầu mối then chốt bất quá tại gần nhất đốt m u n sản nghiệp cũng từ từ biến hóa từng bước từ một cái công nghiệp thành thị biến thành lấy bảo hiểm bán lẻ hậu cần cùng hơi kỹ thuật làm chủ thành thị cái này cũng như n g đốt m u n bắt đầu trở nên càng thêm sinh động hẳn lên hiện tại cả tòa thành thị có hơn sáu trăm ngàn nhân khẩu trong đó có tiếp cận một phần ba là đốt mân p a n bóng đá ngoại phạm lẹn sợ đi ẩn giống như sờ có đều là bundesliga trên sàn thi đấu cùng nhiệt nhất sân bóng đương giờ y cờ cờ mang theo mạ dị nạ cùng hai cái trợ thủ ngăn lại đốt mân thời điểm nên đón bọn hắn là đốt mân bóng đá tổng quản trước nước đức tuyển thủ quốc gia m i t à n a n g d u n g i ờ y cờ cờ tiên sinh ngài tốt d ù n nhiệt tình cùng giờ y cờ cờ nắm tay thật cao hứng ngài có thể đi vào đốt mân dùng là dùng anh ngữ nói với giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ có chút cười cười hy vọng tiếp sau đó chúng ta bàn bạc có thể thuận lợi một điểm phải biết ta thế nhưng là cái không chịu ngồi yên người chính là bởi vì dạng này chúng ta mới mời ngài tại hiện tại cũng chỉ có ngài mới có thể để đốt mân tiếp tục bảo trì hiện tại thành tích tốt vừa nói d ụ n g một bên đem giờ ý cờ cờ để lên xe buýt giờ ý cờ cờ mỉm cười chỉ là bảo trì sao kia cũng quá coi thường ta sao bất quá dục vị trí là bóng đá tổng thanh tra vị trí này tại bundesliga tương đương với tây ban nha câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra trưởng quản thường thường là đội bóng chuyển nhượng chờ quyền lực mà giờ ý cờ cờ tại a t l e t i c o thời điểm liền là hoàn toàn k h ô n g chế được quyền lực như vậy hắn hiện tại muốn là muốn chấp giáo đốc mân nhất định không có thể để quyền lực của mình giảm bớt không phải hắn liền sẽ không rời đi atletiko rời đi atletiko dây rất nổ không cũng là bởi vì tiểu hữu muốn gọn quyền sao chỉ bất quá dục ngược lại là phi thường nhiệt tình tựa hồ không có một chút khúc mắc g á n g v ẻ cái này khiến giờ ý cờ cờ ngược lại nghĩ thầm nói thầm đến cùng là hắn tình nguyện để ra quyền lực trong tay mình còn là nghĩ đến để giờ ý cờ cờ vẹn vẹn chỉ là dẫn đội tranh tài đâu nếu như là từ phía sau kia giờ ý cờ cờ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi chấp giáo đốc mân còn không có để hắn như vậy tâm động nếu như ngay cả quyền lực đều không có thể bảo đảm lời nói hắn tình nguyện đi lực ảnh hưởng càng kém một chút li g một phải biết li g một thế nhưng là có rất nhiều hạt giống tốt có thể đ ó n móc đồng dạng có thể thể h i ệ n ra hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ cùng lợi dụng trong tay tài lại nói nước pháp có vẻ như mỹ nữ như mây đúng là hắn giờ y cờ cờ đại triển thân thủ địa phương a một đường không nói chuyện chạy tới ở vào đất mân nội thành sở tổ kẹ vệ lạ bên trong đường cái năm mươi hào đất mân câu lạc bộ tổng bộ giờ y cờ cờ mang theo mình ba tên thủ hạ xuống xe sau đó tại dục dẫn đầu hạ đi vào đất mân câu lạc bộ tổng bộ mạ dĩ nạ cùng hai tên trợ thủ được tỉnh h mời đến phòng nghỉ đi nghỉ ngơi mà giờ y cờ cờ thì là cùng dục cùng nhau ngẩng đầu đi vào đất mân câu lạc bộ phòng hợp ở nơi đó chờ đợi hắn là câu lạc bộ chủ tịch n ệ vòng n h ỉ cùng giám đốc mê dễ giờ y cờ cờ tiên sinh hoan lên ngươi đến đất mân tới làm khách nệp hồng ni trước tiên liền tiến lên đón bây giờ không phải là giờ y cờ cờ cầu muốn tới dortmund tới làm huấn luyện viên trưởng mà là dortmund nóng lòng tìm kiếm được nhất danh đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đến xuất lĩnh bọn hắn ở sau đó t r a m g tv on l i t bên trong lấy được thành tích tốt trước mùa giải giờ y cờ cờ tại t r a m g tv on l i t bên trong thành tích để hắn có đầy đủ lực lượng dortmund muốn kéo dài hơi tàn xung dưới cũng chỉ có thỏa mãn giờ y cờ cờ đầy đủ yêu cầu coi như tiếp xuống khủng hoảng kinh tế không thể tranh né bọn hắn cũng muốn tại khủng hoảng kinh tế tiến đến trước đó thu hoạch được một chút vinh dự để fans hâm mộ bóng đá thỏa m bóng đá đức q uy luật là rất đơn giản kiếm tiền phá sản trả nợ có tiền liền có thành tựu tích không có tiền cũng chỉ có thể được trăng hay chớ trong lịch sử chi tiêu thu hoạch được bundesliga l ư ợ n g liên quan cùng trang đi onlist quán quân b ó t mân cũng không phải cái gì điệu ti truyền kỳ khi đó bọn hắn đập tiền s o b e r t n còn nhiều hơn toàn bộ bundesliga tiền lương năm vị trí đầu cầu thủ toàn bộ tại bóc mân h dịp, dục, mà bây giờ dortmund sắp không có tiền mà lại căn cứ bọn hắn hiện tại đội bóng hiện trạng cùng thu nhập so sánh nhiều nhất một hai năm về sau bọn hắn liền sẽ nên đón thiếu hụt tại bundesliga nên đón thiếu hụt liền mang ý nghĩa muốn cắt giảm chi tiêu giá rẻ bán đi ngôi sao bóng đá mai cho đến đền bù bên trên thiếu hụt mới thôi mà lấy dortmund thiếu hụt số lượng tiếp xuống có lẽ sẽ là một cái thiên văn s ố tự trước mùa giải dortmund không tính chuyển nhượng thị trường toàn bộ mùa giải tổng chi ra là 9 0 0 0 n g h vạn euro mà tổng thu nhập chỉ có 6 0 0 0 g h ì vạn euro mà bọn hắn một cái mùa giải vé vào cửa thu nhập chỉ có hai n vạn euro dựa theo cái này xu thế mắc nợ hơn trăm triệu không có cái gì sự tình h i ế m lạ tình tăng thêm toàn bộ câu lạc bộ vận chuyển rất cần tiền thanh toán cầu thủ tiền lương rất cần tiền giữ gìn sân bãi rất cần tiền nếu như không thể đền bù bên trên thiếu hụt như vậy toàn bộ câu lạc bộ liền sẽ bị dọn bán phá sản đ á m cầu thủ toàn bộ tự do chuyển sẽ rời đi câu lạc bộ từ nước đức chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong cấp thấp nhất địa khu thi đấu vòng tròn bắt đầu một lần nữa treo lên liền như tiếp xuống phi argentina đồng dạng trong lịch sử nếu không phải câu lạc bộ tráng sĩ chặt tay tại hai năm sau lấy mười năm vé vào cửa làm làm thế chân lấy được có thể đền bù thiếu hụt tiền mặt dortmund liền sẽ tựa ư ợ vi argentina biến thành một chi tiếp cận bóng đá nghiệp dư đội đội bóng sau đó gian khổ leo về phía trước trải qua tính toán dortmund tầng quản lý huệ phải phát hiện loại cục diện này mới có lẽ đã không thể t r á n h né mà dortmund fans hâm mộ bóng đá tại đoạt quan về sau hưng ơ phấn q u a đi cũng minh bạch điểm này bọn hắn hiện tại cũng là ô m g ầ n như tuyệt vọng tâm tình đối đã tiếp xuống tranh tài nếu như giờ y cờ cờ đồng ý gia nhập liên minh b ắ t mân như vậy tiếp xuống trong vòng một hai năm tại phá sản vận mệnh nhanh muốn đến trước đó bọn hắn có lẽ còn có thể thống khoái một đoạn thời gian đây cũng là b ắ t mân t ầ n g quản lý nghĩ đến muốn mời giờ y cờ cờ nguyên nhân giờ y cờ cờ là quá khứ hai cái mùa giải bên trong toàn bộ châu âu t ố i truyền kỳ huấn luyện viên trưởng hắn cầm quán quân năng lực đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành cứ việc mọi người đều biết hắn dùng tiền tiêu đến rất bình thường hung thế nhưng là hắn lại là một cái đáng giá có thể tiêu tiền huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ nếu là đồng ý chấp giáo bắc mân cho dù là đập nổi b á n s ắ t ta cũng phải cho hắn cung cấp đầy đủ chuyển nhượng tài chính về phần quyền lực cái gì hắn muốn liền cho hết hắn đi c h ỉ ít hai năm này cũng muốn để đ ó t mân phan bóng đá một lần nữa hưởng thụ được chín mươi bảy niên loại kia khoái hoạt thời gian nghệ b ó n g ni tại trong lòng suy nghĩ đây cũng là dục vì sao lại đối giờ ý cờ cờ nhiệt tình như vậy nguyên nhân vì cuối cùng hai năm này tạm thời từ bỏ quyền lực cũng không có gì lớn Trước 265, cơ hội rất tốt nghệ bóng nì tiên sinh, ta rất cơ cái gì quý câu hội Nghệ sinh, hiếu bóng nì gì Vì quý kỷ giờ y cờ cơ tại ngồi xuống về sau lập tức liền khai môn kiến sân nói đối quý câu lạc bộ hiện tại tình trạng kinh tế ta cũng có tương đối hiểu nước đức thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán mất giá quý câu lạc bộ cổ phiếu dưới đường đi ngã trước đó tại trên thị trường chứng khoán l í t lợi đã tiêu hết rất nhiều a nếu như tiếp xuống không thể cân bằng tài chính l í t lợi như vậy cổ phiếu sẽ chỉ ngã đến càng nhanh càng chết là hiện tại đốt mân câu lạc bộ tài sản cũng không phải là rất nhiều h o ặ t p h ạ lẹn sợ đi ẩn sân bóng đã bị thế chấp đi ra a cái này khiến quý câu lạc bộ hàng năm tăng lên sân bóng tiền thuê hơn hai ngàn vạn euro ai cũng biết ta giờ y cờ cờ là một cái thích hoa tiền đồng thời tốn tiền có thể cầm tới quán quân huấn luyện viên trường tựa hồ cũng không phải là một cái có thể tại tài chính thiếu thốn tình huống dưới mức độ lớn nhất thu hoạch được thành tích huấn luyện viên trường quý câu lạc bộ hiện tại cần hẳn là một cái có thể tại tiết kiệm tình huống dưới thi đấu huấn luyện viên trường mà không phải tới mời ta an tính nghe giờ y cờ cờ nói xong đoạn văn này nệ vọng ni nhẹ gật đầu sau đó thở dài giờ y cờ cờ tiên sinh ta nghĩ ngươi đang quyết định đến hiệp thương trước đó đã đối với chúng ta đội bóng hiểu rất rõ nệ vọng ni thành khẩn nói ta là học kinh tế quan điểm của ta là muốn thu hoạch được càng nhiều ích lợi nhất định phải có càng nhiều đầu tư cùng một chút mạo hiểm hành vi thập niên chín mươi bảy vì loại này mạo hiểm hành động chúng ta thu được rất nhiều cho nên tại thợ nổi về sau ta tiếp tục bắt đầu mạo hiểm hành động bao quát đưa ra thị trường góp vốn thế chấp sân bóng mua sắm cầu thủ cái này để chúng ta thu được mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân nhưng mà thu được thu nhập lại cũng không thể đền bù đại lượng đầu tư chúng ta bây giờ xác thực đã đến rất nguy hiểm tình trạng nếu như không có ngoài ý muốn tại một hai năm về sau chúng ta có lẽ liền sẽ bị phá sản d ọ à n đến lúc đó chúng ta sẽ nên tới một cái dài ràng giặc khắc ám kỳ đây là bởi vì đầu tư của ta sai lầm mà đưa đến sự t ì n h nhưng mà ở trước đó chúng ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian chúng ta trước đó không phải là không có h t c ám qua tại thập niên chín mươi huy hoàng về sau chúng ta trầm luân mấy năm mà bây giờ coi như n g h ê n đón h t c ám kỳ chúng ta cũng muốn ở trước đó thu hoạch được một chút để phèn hâm mộ bóng đá đủ để dư vị nhiều năm vinh dự một cái thi đấu vòng tròn quán quân là tuyệt đối không đủ chúng ta cần càng nhiều quán quân cho nên chúng ta nghĩ đến mười ngày người cái này thần kỳ huấn luyện viên trưởng đến tại thời khắc cuối cùng cho chúng ta lấy được một chút đầy đủ vinh dự Giờ vòng cờ cờ y có c nhìn nệ nhì, h xem ú trong nhẹ gật đầu. Tại đầu. đi vào t m u n hắn trước đó, hắn đối、Dortmund、có đầy h i lịch sử tại một hai năm về sau đốt mân tân nhiệm chủ tịch vạ xịt chính là làm như vậy dù n g tương lai mười năm cầu phiếu thu nhập thu được một bút cho vay tiếp lấy dùng khoản này cho vay bên trong tuyệt đại bộ phận chuộc về h ẹ phạ lẹn sợ đi ẩn sân bóng vượt qua một nửa quyền sở hữu để tiếp xuống hàng năm tại sân bóng tiền thuê bên trên chi tiêu giảm b ấ t một bộ phận lớn bán mất cơ hồ tất cả lương cao cầu thủ dị k ẹ n dạng này trung thần tại câu lạc bộ một mực chỉ cầm năm mươi vạn euro một năm lương tạm chú trọng thanh h ấ n bồi dưỡng cầu thủ sau đó kiếm lời gia tăng nhà tài trợ càng có thể quý chính là dưới loại tình huống này bọn hắn cũng không thể để cao cầu phiếu giá cả không có lại mỗi trận đấu bao quát vẻ đứng mạch p h o ạ l ẹ n s ờ đi ẩn sân bóng có thể dung nạp tám mươi mốt ngàn người mà ở sau đó mấy cái mùa giải bên trong bọn hắn bình quân thượng tọa suất chưa từng có thấp hơn qua bảy mươi bảy phẩy không không không tên tại cái nào đó mùa giải càng là kinh n g ư ờ i trăm phần trăm thượng tọa suất chính là bởi vì dạng này mọi người đồng tâm hiệp lực mới khiến cho đ ố t mân nhanh chóng từ bóng ma bên trong đi ra lần nữa khôi phục trước đó vinh quang liên tục thu được bundesliga lưỡng liên quan lại lần nữa quật khởi giờ y cờ cờ đối đ ố t mân đoạn này quật khởi lịch sử rất quen thuộc chỉ bất quá mặc dù là mọi người đồng tâm hiệp lực đốp mân cảm động nhưng mà hắng lại c là một cái chính xác hành vi c h ỉ ít từ giờ y cờ cờ trước đó biểu hiện ra năng lực bên trên nhìn hắn cũng không phải là hiện tại dortmund thích hợp huấn luyện viên trưởng mà ở thời điểm này nghe được nghệ vọng nhì về sau hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì dortmund sẽ muốn mời mời mình đến chấp giáo đây chính là cái gọi là qua đem nghiện liên chết nghệ vọng nhì làm kinh tế học tiến sĩ tự nhiên tính được r a tiếp xuống một hai năm về sau dortmund đem sẽ tao nộ dạng gì tình huống hắn không có cách nào để dortmund không phá sản cho nên lựa chọn giờ y cờ cờ chỉ là vì để d o t m u n fans hâm mộ bóng đá tại nền đón h á cám kỳ trước đó trở nên vui vẻ hơn mà thôi cái này cũng liền giải thích vì cái gì thân là đ ó t mân bóng đá tổng thanh tra dục sẽ đối với mình chấp giáo đ ó t mân lộ ra nhiệt tâm như vậy nguyên nhân lúc này cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm tại một chiếc sắp đắm chìm trên thuyền hiện tại việc cần phải làm chính là tại thuyền đắm trước đó tận lực nhiều cứu mấy người mà không phải là vì quyền chỉ huy mà liễu lo không ngừng cho nên chúng ta mời ngươi tới đảm nhiệm đ ó t mân huấn luyện viên trưởng chúng ta biết thói quen của ngươi cùng đặc điểm cũng biết trước ngươi tại atleti cô kiếm được không ít chúng ta không có quá nhiều tiền nhưng là chúng ta có thể tượng trước đó atleti cô như thế căn cứ thành tích đến thêm tiền thưởng đồng thời tại dẫn viện binh phía trên chúng ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất quyền lực cùng ủng hộ mặc dù không thể cho quá nhiều chuyển nhượng tài chính thế nhưng là chí ít tại mới mùa giải ngươi có ba ngàn vạn ở dâu có thể dùng đến dẫn viện binh đồng thời cầu thủ chuyển nhượng tài chính cũng toàn bộ từ ngươi đến chi phối chúng ta m u ố n chỉ là tiếp súng có thể cầm tới một chút để đốt mân phan bóng đá hài lòng quá quân nệ phóng ni lời nói này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn đốt mân hiện tại tài chính khó khăn bất quá mấy ngàn vạn vẫn là cầm ra được cái này hoàn toàn là tiêu hao tính chất đầu nhậm tăng thêm cho giờ y cờ cờ đầy đủ mà đầy đủ chuyển nhượng quyền lực tin tưởng lấy dạng này độ tín nhiệm giờ y cờ cờ rất có thể ở sau đó thi đấu vòng tròn cùng trang tí honlis bên trong lấy được đầy đủ vinh dự đến để đ ố t mân fans hâm mộ bóng đá hài lòng giờ y cờ cờ hít một hơi thật sâu hắn cảm nhận được nghệ vọng nhì thành ý đồng thời một cái to gan suy nghĩ thì là trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra nghệ vọng nhì tiên sinh ta hiện tại đã hiểu ý của ngài không thể không nói phần này mời để cho ta rất bình thường tâm động bất quá ta hy vọng có thể có thời gian một ngày để ta suy nghĩ một chút chỉ là một ngày bởi vì ta hiện tại cũng rất gấp nếu như muốn chấp giáo đội bóng hiện tại đã rất đ á muộn giờ y cờ, cờ nói với n ệ vọng nhì nghệ vọng ni nhẹ gật đầu rất bình thường ý nghĩ dù sao quyết định như vậy muốn làm được cũng là rất bình thường khó khăn một sự kiện không cần gấp gáp như vậy hai ngày có đủ hay không không cần thời gian một ngày đầy đủ giờ y cờ cờ nợ nụ cười ta rất bình thường thưởng thức nước đức người làm việc tính kỷ luật cùng lôi lệ phong hành đặc điểm cho nên ta cũng cần thể hiện ra dạng này đặc điểm mới có thể tại nước đức sống rất tốt tiếp lấy giờ y cờ cờ liền cùng nghệ vọng ni n ắ m tay sau đó gật đầu đối mẹ dễ thăm hỏi một chút tiếp lấy quay người rời đi phòng hợp người thấy thế nào mỹ ờ n ệ vọng ni quay đầu hỏi mẹ dễ một câu đây là một cái rất có chủ ý giá hỏa nếu như hắn đồng ý thành vì chủ của chúng ta huấn luyện viên như vậy nhất định liền sẽ làm rất khá mễ dễ trầm giọng nói hy vọng hắn có thể trở thành một phần tử của chúng ta đi dạng này c h ỉ ít có thể tại phá sản tiến đến cho lúc trước đót mân mang đến càng nhiều ánh dạng đông điều kiện như vậy xem ra đót mân thật là muốn tại phá sản trước đó thu hoạch được một vài thứ đang nghe giờ y cờ cờ thuật lại về sau m à gì nạ hưng phấn trả lời nói c h ỉ ít tại hiện tại xem ra thành ý của bọn hắn là phi thường đầy đủ mà lại bởi vì muốn phá sản nguyên nhân bọn hắn sẽ rất sung sướng đáp ứng cho ngươi toàn bộ chuyển nhượng quyền lực cùng đối đội bọn không、chế. cái này là rất khó đến một sự kiện nói thật giờ y cơ cơ nếu như trước đó không phải là bởi vì ngươi tại cứu hỏa thời điểm liền yêu cầu quyền lực như vậy đồng thời ở sau đó đem loại này quyền lực giữ vững hạ tới ngươi không có khả năng tại câu lạc bộ có được lớn như vậy quyền lên tiếng toàn bộ tây ban nha cũng không có cái nào huấn luyện viên trưởng có thể có được dạng này quyền hạn ó i câu có lẽ để ngươi cảm thấy mất hứng tiểu hưu muốn thu ngươi quyền cũng là bình thường sự tình trước ngươi là một cái đặc biệt một cái rất khó xuất hiện đặc biệt không sai ta thừa nhận điểm này cho nên ta rất bình thường cảm tạ chủ tịch tiên sinh chính là bởi vì điểm này giờ ý cơ cơ nhẹ gật đầu thế nhưng là ngươi phải biết dù là kế hai năm thành tích của ngươi xuất sắc như vậy chỉ sợ cũng rất khó có đỉnh cấp đội bóng nguyện ý cho ngươi quyền lực như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ quyền lực kết cấu đều là rất bình thường phức tạp rút dây động d ừ n g cho ngươi quyền lực như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác lợi ích trước đó tiểu hữu là có chủ tịch tiên sinh đè ép cho nên không dám động chủ tịch tiên sinh vừa mất đi hắn liền muốn thu hồi quyền lực như vậy tại cái khác câu lạc bộ cũng giống như vậy mạ di na nói tiếp không sai ngươi nói không sai đây cũng là vì cái gì ta tại từ chức về sau ít có trung tâm huấn luyện cầu thủ tới tìm ta nguyên nhân cho ta quyền lực như vậy bất kỳ cái gì câu lạc bộ đều sẽ coi lo lắng mà lại ta căn cơ coi như yếu kém hai cái thi đấu vòng tròn quán quân một cái trang tí o n l i t quán quân tựa hồ cũng không thể chứng minh cho ta quyền lực như vậy ta liền nhất định có thể cầm tới quán quân giờ y cờ cờ hơi n ở nụ cười sau đó trả lời nói ngươi ngược lại là rất rõ ràng điểm này mà gì nạ lẩm bẩm một câu sau đó nói cho nên hiện tại là một cái cơ hội rất tốt nếu như vốn có quyền lực như vậy phía dưới ngươi có thể tiếp tục lấy được thành công như vậy liên tục tại hai cái câu lạc bộ thành công sẽ không còn bị người cho rằng là ngẫu nhiên tiếp xuống ngươi coi như đi còn lại câu lạc bộ c ũ ngươi sẽ thu hoạch đ ợ c t ư n ứng quyền lực, nhất là những g lực, là c á kia cầu vinh dự đã nhanh muốn nổi điền nhanh truy trung tâm huấn luyện cầu muốn huấn dự đã làm u cầu nguyện y ệ n bọn hắn n cứ thủ, trả bất sẽ giá ý o đến thuê. Ngươi thuê. l à huấn luyện viên trưởng cho nên ta cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt nếu như có thể nắm chặt một hai năm về sau thanh danh của ngươi cùng danh khí sẽ nên tới một cái bay vọt ngươi ngược lại là đối ta rất có lòng tin nha Giờ gẹo cười nói cờ cờ y câu. ha ha, treo một、câu. không có lòng tin ta sẽ từ bỏ tại atleti c o chấp giáo mà đi theo ngươi đến nước đức mã di na tức giận nói một câu giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười sau đó lắc đầu ta xác thực đối phần công tác này rất bình thường có hứng thú chẳng qua nếu như chỉ là dựa vào đội bóng tiêu hao tính chất dùng tiền mới có thể cầm quá quân vậy ta không phải lộ ra rất bình thường vô năng nếu như ta muốn chấp giáo chi này đội bóng ta muốn cho chi này đội bóng mang tới sẽ càng nhiều mã dĩ nạ s ừ n g sốt một chút hắn hiện tại cũng không biết giờ ý cờ cờ là có ý gì mà giờ ý cờ cờ lại n g ầ m miệng lại hơi nở đủ cười buổi tối hôm nay ta cần phải thật tốt cân nhắc cùng hoạch định một chút ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi để y văn bọn hắn không muốn uống quá nhiều rượu bởi vì nếu như trao đổi định bọn hắn cần lập tức cùng đ ó t mân câu lạc bộ thương thảo chi tiết rõ chưa giờ y cờ cờ cũng không có giải thích mà là phất phất tay m à gì nạ thấy thế cũng không tiếp tục nói nhảm mà là nhẹ gật đầu về sau liền rời đi giờ y cờ cờ gian phòng chương hai trăm sáu mươi sáu đánh cược vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai giờ y cờ cờ liền tinh thần phân chấn rời khỏi giường tiếp theo tại rửa mặt hoàn tất về sau sau đó một người cũng không mang mình liền đón xe đi đến đ ó t mân tổng bộ tại trước khi lên đường giờ y cờ cờ cho nệ vòng nhì gọi điện thoại cho nên tại hắn đến đ o t mân câu lạc bộ sở tại địa thời điểm tại ngày hôm qua trong phòng hợp giờ y cờ cờ lập tức liền gặp được đ ố t mân hiện tại lớn nhất ba cái quản lý tổ nệ b à n g nhi d ụ c cùng mễ dễ ba vị đêm qua ta suy tư một đêm làm ra một cái quyết định giờ y cờ cờ mỉm cười đối đ ố t mân ba cái quản lý tổ nói ta hy vọng có thể trở thành đ ố t mân huấn luyện viên trưởng bất quá liên quan một chút chi tiết vấn đề ta có còn lại khác biệt ý kiến đang nghe giờ y cờ cờ đồng ý chấp giáo đ ố t mân về sau ba người lẫn nhau ở giữa mang theo vui sướng nhìn lẫn nhau một cái bất quá tiếp xuống giờ y cờ cờ thì là để bọn hắn có chút giật mình cái gì chi tiết vấn đề nếu như có thể thương lượng chúng ta tự nhiên sẽ đồng ý nệp b n g ni trả lời nói giờ y cờ cờ có chút nợ đủ cười những chi tiết này vấn đề có lẽ sẽ rất lớn lại nói tiếp câu nói này về sau giờ y cờ cờ liền đứng lên tại ta cá nhân đãi ngộ phía trên ta có thể làm ra rất lớn nội bộ lương tạm ta chỉ cần một trăm vạn euro tại tiền thưởng phương diện ta yêu cầu cũng cũng không nhiều gợt mặt cụt năm mươi vạn euro bundesliga q u ả n quân một trăm vạn euro c h ẳ n ti onlit q u ả n quân một phẩy năm triệu euro nói cách khác coi như một cái mùa giải ta lấy được tam q u â n vương ta tối đa cũng chỉ có thể từ đốc mân câu lạc bộ cầm tới bốn trăm vạn e u r câu nói này để ba người đều có chút giật mình phải biết trước mùa giải tại cầm tới t r a m the onlid cùng thi đấu vòng tròn quán quân về sau trừ ra một phẩy năm triệu lương tạm giờ y cờ cờ tổng cộng tại atleti c o lấy được bốn trăm năm mươi vạn euro tiền thưởng nói cách khác trước mùa giải chỉ là từ atleti c o câu lạc bộ trong tay hắn liền lấy được sáu trăm vạn euro thu nhập mà số tiền kia atleti c o câu lạc bộ còn ra đến cam tâm tình nguyện một hiện tại hắn lại chủ động t h ấ p xuống mình tiền lương yêu cầu mặc dù đôi này d o r t m u n d sẽ phi thường có lợi nhưng mà nệ bỏng ni bọn hắn lại biết thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nhưng mà giờ ý cờ cờ thì ném ra thêm một viên tiếp theo bom về phần chuyển mượ phí ta không muốn câu lạc bộ một phân tiền chuyển ngược phí ta biết đóng mân bây giờ còn có thể xuất ra mấy ngàn vạn ở d o đến nhưng mà khoản tiền kia lại là hẹp phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng thế chấp khoản g số tiền kia nếu như tiêu hết đối tương lai đóng mân lợi ích nhưng là phi thường bất lợi tất cả chuyển nhượng để ta tới hoàn thành ta sẽ tận lực cắt giảm đội bóng tiền lương chi tiêu đồng thời tại chuyển nhượng phương diện hy vọng có thể đền bù một chút trước đó lung tung đầu nhập mang đến ảnh hưởng đồng thời ta sẽ bảo đảm đội bóng chi ít có thể bảo chỉ sức cạnh tranh thế nào chư vị giờ y cờ cờ hôm nay xem như siêu giá trị lớn phản hồi địch chúng ta mời ngươi tới không phải là vì cắt giảm thi mà là vì thu hoạch được càng nhiều vinh dự nệ vọng n h ỉ trầm m ặ t một hồi sau đó mở miệng nói thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy nhưng mà nếu như không cách nào cầm tới quán quân kết cục như vậy cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy chúng ta không cần kéo dài hơi tàn mà là muốn tại còn có thể duy trì thời điểm thắng được một thứ gì không sai địch tài chính vấn đề là bởi vì chúng ta t ầ n g quản lý sai lầm mà tạo thành không thể để cho ngươi đến g á n h chịu trách nhiệm như vậy chúng ta muốn chỉ là quán quân mà thôi dũng nói chư vị ta minh bạch ý của các ngươi chỉ bất quá ta quan sát một chút nếu như hào hảo kinh doanh như vậy còn có thể để đốt mân không đến mức lâm vào khủng hoảng kinh tế giờ y cờ cờ hơi nở nụ cười nệ vọng ni ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn xem giờ y cờ cờ sau đó nói một câu địch n g ư ơ i biết muốn để chúng ta vượt qua khủng hoảng kinh tế vậy cần làm được cái gì sao trước mùa giải chúng ta thiếu hụt là ba ngàn vạn euro nếu như muốn đền bù thiếu hụt cùng thao tổn chúng ta tiếp xuống mỗi cái mùa giải muốn đền bù ba ngàn vạn euro thâm hụt cùng chí ít bảo trì một ngàn vạn euro lợi nhuận dạng này mới có thể thuận lợi vượt qua tại tài chính thuận lợi vượt qua rất nhiều lần. dạng này mới có thể báo ra một đống lớn số liệu thế nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người sau đó gắt gao tập trung vào giờ ý cờ cờ đã khai nguyên làm không được như vậy thì muốn tiết lưu giờ ý cờ cờ tại đội bóng phương diện có thể vì đội bóng tiết kiệm ra bốn ngàn vạn nệ g h bóng nhì làm sao cũng không tin điểm này coi như tiết kiệm xuống đến đội bóng sức chiến đấu có thể bảo chứng sao giờ ý cờ cười ờ c ha h à rút ra một điếu xi gà sau đó đốt lên ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ có thể làm cho đốc mân phòng n g a có lẽ khủng hoảng kinh tế nhưng là phải mạo hiểm ta cần đối đội bóng toàn bộ năng lực chỉ huy cùng chuyển nhượng quyền lực chuyển nhượng bỏ phí ta sẽ không cần câu lạc bộ một phân tiền toàn bộ thông qua ta điều chỉnh đến làm ra mua người tài chính đồng thời cắt giảm câu lạc bộ tiền lương chi tiêu loại này việc là người liền có thể làm thế nhưng là chỉ cần dựa theo ta ý nghĩ đến tổ chức đội bóng ta có lòng tin để đót mân có thể bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh mà lại ta cũng sẽ cố gắng thu hoạch được một chút vinh dự dù sao những n à y vinh dự thế nhưng là quan hệ đến ta thu nhập đâu giờ y cờ cờ cái này vài câu l ờ i vừa nói ra đót mân ba cái người quản lý đều cho váng bọn hắn cảm thấy giờ y cờ cờ khẩu khí thực sự quá lớn thế nhưng là lại không tự chủ được mớn nếu như giờ y cờ cờ thật trở thành hiện thực vậy sẽ là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện nếu là ngươi thật có thể làm được điều này ta làm chủ để ngươi có thể cổ phần khống chế đ ấ c mân nệ b ó n g n ỉ quyết tâm tầm thường nói ta hiện tại có đ ấ c mân hai mươi cổ phần nếu như ngươi có thể làm được điều này ta nguyện ý p h ầ n ngươi một m ư ơ giúp cùng mẹ dễ đồng thời s ư ớ n g sốt một chút bất quá bọn hắn cũng không có lên tiếng bởi vì bọn hắn rõ ràng nếu như giờ y cờ cờ có thể làm được cái này một chút cho hắn một m ư ơ cổ phần kia thật không tính là gì hiện tại đất mân giá cổ phiếu nhưng là phi thường thấp Không, ta không muốn ta cái số này nhìn rất nhiều nhưng là các ngươi tuyệt không thua thiệt phải biết nếu như không phải ta thao tác chuyển nhượng thị trường bên trên các ngươi là không thể nào lợi nhuận đồng dạng nếu như ta vận hành đội bóng tiết kiệm được lương tổng chi tiêu để đội bóng có thể lợi nhuận như vậy lợi nhuận ta cũng muốn mười phần trăm chia giờ y cờ cờ cái miệng này mở có chút lớn chuyển nhượng thị trường bên trên lợi nhuận năm mươi phần trăm đây chính là một cái khổng lồ số lượng phải biết đóc mân hiện tại đáng tiền cầu thủ thế nhưng là tương đương không ít nếu như giờ y cờ cờ không để ý thành tích đại lượng bán tháo cầu thủ cũng có thể bán đi chí ít năm sáu n g à n vạn euro tiền mặt ra cứ như vậy phong phú giờ y cờ cờ hầu bao lại làm cho đóc mân trở nên càng thêm suy yếu cho nên đang nghe giờ y cờ cờ về sau đóc mân t ă n cự đầu đồng thời lắc đầu thật có lỗi yêu cầu như vậy Chúng ta không có không khả năng ta đương á p giúp ứng. Trong khoảnh Nghệ Vong Nhi, cùng mẹ dễ, cơ hồ bắt đầu tin bắt t khắc hồ cơ đó, đầu mệ dễ ở bởi n nước bẩn, bởi vì giờ y cờ cờ hiện tại biểu hiện thường lòng không Nhưng xuống bọn hắn nghĩ này. g giờ giờ giờ tiểu trước tại sát mặt, tựa hồ phi lòng tham tiếp hiệu rội biểu phi lại câu, cho hồ lúc cờ cờ cờ cờ cờ cờ ư y y đáy. y một câu, lại bỏ vì ra mà đi đ ý nghĩ này. Đương nhiên ta muốn thu hoạch được dạng này chia cũng là có điều kiện đó chính là trong vòng hai năm ta ít nhất phải cầm tới một cái thi đấu vòng tròn q u n quân c h ỉ ít nói cách khác ta sẽ ở cắt giảm lương đồng chi tiêu bán tháo cầu thủ thu về tài chính tận lực giúp t r ợ đ ố t mân câu lạc bộ đền bù thiếu hụt cùng cầm tới chí ít một cái thi đấu vòng tròn quán quân tình huống dưới ta mới có thể thu hoạch được dạng này chia phải biết muốn dưới loại tình huống này để đ ố t mân bảo trì sức cạnh tranh là rất bình thường khó khăn một sự kiện ta dám nói trừ ta ra toàn thế giới không có một cái nào huấn luyện viên có thể làm được đ i ể m này mà lại ta cách làm như vậy cũng không phải là không có tiền lệ từ buôn bán góc độ đi lên nói đây chính là đánh cược chính là ta cùng đ ố t mân câu lạc bộ đánh cược nếu như thắng như vậy ta mặc dù trên người đốc mân kiếm lời rất nhiều tiền nhưng mà đốc mân cũng từ trên người ta thu được rất nhiều nếu như thua, các ngươi cũng không có tổn thất cái gì dù sao ta lương tạm chỉ có một trăm vạn euro mà thôi mà lại chí ít dùng loại phương pháp này các ngươi có thể rất tốt làm dịu khủng hoảng kinh tế thế nào con người của ta thích cả hai cùng có lợi mà không phải mình độc chiếm chỗ tốt nệ b ó n g nỉ rơi vào châm tư là một kinh tế học tiến sĩ h ắ n tự nhiên minh bạch đánh cược h à n g nghĩa đồng thời vô cùng rõ ràng dạng này hiệp nghị nếu như ký đối đót mân là tương đương có lợi nếu như giờ y cờ cờ cờ thắng như vậy đót mân tại thu hoạch được chí ít một cái thi đấu vòng tròn quán quân đồng thời còn có thể để khủng hoảng kinh tế không còn xuất hiện coi như thua cuộc rót mân tổn thất trên thực tế cũng không có gì bởi vì nếu như đội còn lại huấn luyện viên trưởng không có khả năng cứu van rót mân cùng lắm thì cuối cùng cũng chính là không có cách nào cứu van m à thôi cái này lại có thể đáng là gì còn có một chút chính là làm một thích mạo hiểm chủ tịch nghệ vọng nhị cũng rất bình thường thưởng thức giờ y cờ cờ cách làm này giờ y cờ cờ bày ra mãnh liệt tự tin để hắn không tự chủ được cảm thấy hẳn là tin tưởng giờ y cờ cờ nhất là tại thua đối rót mân tới nói trên thực tế không có bất kỳ tổn thất nào tình hồ dưới không cho chuyển lượt phí chính người nắm giữ cắt giảm lương đồng nhưng như c ũ bảo trì đội bóng sức cạnh tranh dưới loại tình huống này ngươi có thể có được chuyển nhượng thị trường lợi nhuận năm mươi phần trăm cùng toàn bộ câu lạc bộ lợi nhuận mười phần trăm là thế này phải không nệ bóng n h nhanh chóng liền làm rõ giờ y cờ cờ ý tứ trong lời nói sau đó chú ý cẩn thận hỏi một câu không sai chính là như vậy các ngươi có thể không tin ta nhưng mà ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn ta giờ y cờ cờ cũng không phải là một cái chỉ biết xài tiền nện quán quân huấn luyện viên trưởng mà là một cái tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể cầm quán quân huấn luyện viên trưởng giờ y cờ, cờ tự tin mà nói kia quyết định như vậy đi nghệ vọng n ỉ cũng là một cái rất bình thường người quyết đoán vật hắn vỗ một cái thật mạnh cái bản sau đó lớn tiếng nói dạng này hiệp nghị ta và ngươi ký ta chân thành hy vọng ngươi có thể thắng bởi vì như vậy chúng ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế cũng có thể tiếp tục thu hoạch được vinh dự thua lại có thể thế nào dù sao chúng ta cũng tìm không thấy con đường của hắn tại nghệ vọng n ỉ đã nói như vậy về sau nguyên bản còn muốn nói điều gì d ụ c cùng mẹ dệ liền ngậm ngược lại tình huống hiện tại đúng là dạng này giờ y cờ cờ nếu như có thể thắng toàn bộ đốc mân liền sẽ xuống tới giờ y cờ cờ nếu như không thắng đốc mân dù sao cũng là sẽ chết cùng cứ như vậy chết xuống dưới còn không bằng liệu một phát ta sẽ dùng hành động nói cho các người biết đây là một cái anh minh lựa chọn giờ y cờ cờ đứng lên sau đó vỗ một cái y phục của mình đã đặt thành hiệp nghị như vậy mau sớm đem hợp đồng ký xuống đây đi tiếp xuống ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm chúng ta không muốn sóng tốn thời gian hiện tại thời gian vô cùng mấu chốt chương hai trăm sáu mươi bảy lại bắt đầu lại từ đầu đóc mân câu lạc bộ cùng giờ y cờ cờ dùng trước nay chưa từng có rất nhanh ký xuống một phần trước nay chưa từng có hợp đồng phần này hợp đồng bên trong đóc mân câu lạc bộ cùng giờ y cờ cờ hợp đồng ba năm không có gì bất ngờ xảy ra t nếu p như g trong Y đều đốc luyện i trong hai năm này giờ y cờ cờ cầm tới chí ít một cái thi đấu vòng tròn quán quân như vậy hàng năm từ chuyển nhượng thị trường bên trên lấy được lợi nhuận sẽ có năm mươi phần trăm là thuộc về giờ y cờ cờ mà nếu như tiếp xuống câu lạc bộ có thể tại hoàn lại cho vay tình huống dưới tại câu lạc bộ trong kinh doanh thu hoạch được lợi nhuận như vậy những n à y lợi nhuận mười phần trăm cũng sẽ là thuộc về giờ y cờ c giờ y cờ cờ đòi tiền quả thật có chút h u n g ác bất quá đót mân tầng quản lý cũng đều biết nếu như giờ y cờ cờ nghĩ muốn cầm tới số tiền này giờ y cờ cờ nhất định phải làm được mấy món sự tình đầu tiên hắn muốn để đót mân thành tích ổn định cái này ổn định là chỉ mỗi cái mùa giải đều có thể thu được tham gia trang t onlit cơ hội đồng thời muốn thu hoạch được chí ít một cái thi đấu vòng tròn quá n quân muốn để câu lạc bộ lợi nhuận hắn nhất định phải để đót mân tại trang t onlit bên trong đi được càng xa thu hoạch được càng nhiều tiền thưởng đồng thời còn để đót mân mỗi cái mùa giải cao tới sáu n g h n vạn ớt g i tiền lương chi tiêu cắt giảm đến có thể tiếp nhận tình tại cắt giảm tiền lương tình h u ố n g dưới còn phải bảo đảm thành tích nói thật mặc kệ là n ệ vòng nhỉ hay là dục cùng m ê dễ bọn hắn cũng không quá tin tưởng giờ y cờ cờ có thể làm được điểm này cũng chính bởi vì dạng này nếu như giờ y cờ cờ có thể làm được đây hết thẻ chuyện như vậy thì tính một năm có thể cho hắn vượt qua một ngàn vạn euro tiền đó cũng là giá trị tuyệt đối đến lại nói giờ y cờ cờ khen hạ dạng này cờ biển đến lúc đó không có làm đến đem hợp đồng lấy ra cũng có thể ngăn chặn f a e n hâm mộ bóng đá miệng trách nhiệm sẽ toàn bộ là giờ y cờ cờ đương giờ y cờ cờ tại trên hợp đồng ký tên của mình thời điểm hắn hài lòng nợ nụ cười tiếp lấy mới nói một câu chư vị hợp đồng tình huống cụ thể hiện tại xin đừng nên tiết lộ ra ngoài bởi vì làm như vậy có lẽ sẽ đối với chúng ta tiếp xuống chuyển sẽ có to lớn ảnh hưởng điểm ấy chúng ta rất rõ ràng qua n tại kinh tế của chúng ta nguy cơ có lẽ không ít bóng đá đức trong vòng nhân sĩ minh bạch mà ở càng lớn trong phạm vi là có rất ít người rõ ràng nệ bóng ni nhẹ gật đầu hắn không sai biệt lắm cũng đoán được giờ y cờ cờ định làm gì đơn giản chính là tại một chút cầu thủ còn đáng tiền thời điểm đem bọn hắn bán đi tiếp lấy dùng giá rẻ giá cả đưa vào còn lại cầu thủ nếu như giờ y cờ cờ thật là có bản lĩnh dưới loại tình huống này còn có thể bảo chứng đội bóng sức cạnh tranh như vậy hắn xác thực sẽ đền bù trước đó mọi người đối với hắn ấn tượng đúng rồi ở trước đó ta cảm thấy ta còn có một cái đề nghị có thể cung cấp đót mân câu lạc bộ suy nghĩ giờ y cờ cờ tự a hồ dự định đứng dậy rời đi nhưng lại ngồi xuống sau đó cười nói một câu nếu như ta nhớ không lầm đót mân hiện tại hẳn là có một bút vượt qua năm ngàn vạn euro tài chính ta đề nghị các ngươi dùng số tiền kia thu về h ẹ phạ lẹn sơ đ ỉ ẩn quyền sở hữu mặc kệ có thể thu về nhiều ít t ậ n lực giảm bớt tại sân bóng tiền thuê bên trên chi tiêu đi một năm là để sử dụng h ẹ phạ lẹn sơ đ ỉ ẩn liền phải hao phí một nghìn bảy trăm vạn euro cái này thật sự là quá mắc nếu như các ngươi có thể chuộc về một nửa quyền sở hữu như vậy hàng năm chi tiêu liền sẽ giảm bớt đến một n g h n vạn euro trở xuống nói cách khác sẽ c h í ít giảm bớt tám trăm vạn euro chi tiêu như vậy hàng năm ba n g h n vạn euro thiếu hụt liền sẽ thiếu rơi vượt qua một phân tư đây chính là một cái đầu to ta biết các ngươi giữ lại số tiền kia là vì bất cứ tình huống nào thế nhưng là chỉ cần có thể giảm bớt chi tiêu không giữ lại số tiền kia cũng không thành vấn đề nhưng mà nếu như đến muốn phá sản tình trạng chút tiền ấ y cũng thật không đủ làm cái gì nghệ phóng n ì s ừ n g sốt một chút sau đó hắn liền hoảng sợ nhìn xem giờ y c ờ cờ hắn là làm sao biết đót mân còn có dạng này một bút tiền mặt giờ y c ờ cờ có chút nợ nụ cười hắn đương nhiên là thông qua hậu thế ký ức mới biết tại đót mân lại lần nữa quật khởi về sau hắn đã từng điều tra đót mân đoạn thời gian ứng kia tư liệu số tiền kia ở phía sau đến trên thực tế làm ra tác dụng rất lớn mà ở sau đó chủ tịch tiền nhiệm về sau hắn việc đầu tiên chính là dùng tương lai cầu phiếu thu nhập lấy được một bút cho vay sau đó chuộc về hẹn phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng một nửa quyền sở hữu cái này khiến mỗi cái mùa giải đốt mân chi tiêu cắt giảm một bộ phận lớn cứ việc nói tóm lại nên hoa vẫn là bỏ ra nhưng là cách làm như vậy lại là làm cho cả tổn thất gánh vác đến mỗi cái mùa giải bên trong thật to giảm bớt đốt mân gánh vác từ đó để đốt mân từng bước khôi phục gần kỳ hiện tại đốt mân thế cục còn không có ba năm sau như vậy không thể vẫn hồi nếu như từ giờ trở đi liền chuẩn bị sẵn sàng p h ò n n g a thế chấp cầu phiếu thu nhập vận hắn lập tức liền ý vị đến đây là có thể được trước đó giữ lại số tiền kia là vì dự định tại cuối cùng trong vòng một hai năm điên của một thanh nhiều mua chút bóng tốt viên đến xung kích vinh dự đã giờ y cờ cờ hiện tại không cần chuyển nhượng tài chính như vậy số tiền kia dùng để bổ khuyết thâm hụt kia là không thể tốt hơn sự tỉnh năm ngàn vạn euro dùng ra đi hàng năm có thể giảm mất tám trăm vạn euro chi tiêu sáu bảy niên liền hồi vốn thời gian kế tiếp bên trong đều là kiếm dạng này vận hành đương nhiên là cần thiết nhìn xem giờ y cờ cờ rời đi bóng lưng nệ p ẩ m n h ỉ có chút lắc đầu chẳng lẽ giờ y cờ cờ ra hỏa này sớm cứ như vậy suy nghĩ sao không phải làm sao lại ngay cả chúng ta còn có một bút dự trữ tài chính không có sử dụng sự tình để biết ta làm sao biết dù l ắ t đầu bất quá nhìn hắn hiện tại cái dạng này ta ngược lại thật ra bắt đầu đối với hắn có đầy đủ lòng tin đã hắn có tự tin lại làm tốt chuẩn bị có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích hy vọng là như vậy đi ta cũng không hy vọng đốc mân bởi vì phá sản mà giáng cấp trước mặt trong vài năm chúng ta thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt ta mễ dễ thở dài giờ đi phòng hợp về sau giờ y cờ cờ cũng không có trở lại khách sạn mà là trực tiếp đi huấn luyện viên trưởng văn phòng sau đó liền cứ gọi điện thoại gọi tới câu lạc bộ nhân viên công tác ta cần đội một kỹ càng danh sách giờ y cờ cờ khai môn kiến sân nói hắn hiện tại đã là đóc mân huấn luyện viên trưởng tự nhiên có quyền lực như vậy ba mươi ba tên đội một thành viên không hẳn là ba mươi hai cái có giản ở trên cái mùa giải kết thúc về sau đã tuyên bố đã xuất ngũ cũng tốt hắn tiền lương chính là bốn trăm vạn euro thiếu đi hắn một cái tiền lương chi tiêu cũng thấp xuống không ít giờ y cờ, cờ cầm banh viên danh sách thở dài một hơi hắn thấy ba mươi hai người đội một danh sách thật sự là quá to lớn mặc dù cũng không ít cầu thủ trẻ có thể loại bỏ nhưng mà còn lại 26-27 người đội một tiền lương chi tiêu cũng đúng là một cái khổng lồ gánh vác giờ y cờ cờ rất nhanh liền đem banh đội đám cầu thủ liệt một cái biểu dựa theo tiền lương cấp bậc định một chút tối tiền lương cao cấp bậc chính là mùa giải trước mấy cái mới viện binh cùng hai cái đội trưởng cấp bậc cầu thủ đội trưởng l ù i tở tiền lương là cao nhất đạt đến 370 vạn euro g á c p ngôi sao bóng đá rổ x ị p tiền lương là 290 vạn ạ mọ rủ sổ tiền lương 350 r ă n ă i vạn g cỗ lở tiền lương ba t vạn phó đội trưởng gồn tiền lương thì là hai vạn năm người này tiền lương liền tiếp cận một n vạn c ũ năm g khó trách r trên trên o người này nhiều nhất lưu lại hai cái giờ y cờ c ờ tại trong lòng suy nghĩ v ư n có thể lưu lại dạng này một cái xuất sắc trung vệ cũng không dễ tìm dồ xịt còn ũ n g c trẻ mà lại phát triển tiền đồ không tệ cũng có thể lưu lại cho hắn hai trăm chín mươi vạn không tính là gì、Giancola. mặc dù hắn rất hữu dụng thế nhưng là hắn tiền lương quá cao ta cũng không cần dạng này một cái cao trung phong ạ mọi d ủ xô dạng này xạ thủ ta cũng không phải rất bình thường c ậ n có so với hắn tiền lương cùng giá trị bản thân thấp hơn cũng rất không tệ tiên phong về p h ầ n l ù hải tờ cái này cũng không tốt xử lý hắn tiền lương xác thực quá cao nếu như hắn có thể tiếp nhận cắt giảm tiền lương có thể lưu lại bất quá đã ba mươi sáu tuổi hắn vẫn là đã xuất ngũ quên đi thôi dù sao ta cũng không phải đ ó t mân láo nhân coi như muốn để hắn xuất ngũ ta cũng nhiều nhắc đến một cái bất cận nhân tình tên tuổi mà thôi tính toán nhiều như vậy về sau giờ y cờ, cờ nhịn không được nợ nụ cười khổ Phải h biết ắ nhưng tại Atletico t năm ứ nhất liền phế t đội bỏ r ở cùng chủ lực cỏ, chẳng tiên phong hiện cũng lẽ tại kỳ mà u ố n Dortmund trưởng phế bỏ lao đội bất biểu tờ quá lùi coi hiện cũng như không thể ệ lắm, cũng đã k ô n g t h liền ạ có quá tốt phát huy. phát tốt thể Nhưng không mà l i thô bạo như vậy đối đãi dạng này một cái lao đội trưởng tốt nhất vẫn là cùng lao đội trưởng hào hào nói chuyện tiếp xuống chính là một nhóm một trăm vạn đến hai trăm vạn ở giữa tiền lương cầu thủ những n à y cầu thủ nên tính là đ á t mân căn cơ Kỳ tại, vạn, vạn, đơ, 140 vạn. Lê Mần, vạn Hệ v ạ những Sơn, vạn, Hình vạn. n h Dịp, người này tiền lương cộng lại cũng có mười bốn triệu bọn hắn cùng trước đó năm cái chủ lực cộng lại tiền lương đạt tới ba ngàn vạn là đ ó t mân tiền lương chủ yếu chi tiêu dina trước mùa giải ra sân sáu lần không có d i n bóng đã hiệu lực đ ó t mân sáu năm thành tích tốt nhất là một cái mùa giải sáu cái d i n bóng trên cơ bản không phải chủ lực thế mà có thể cầm nhiều như vậy liền bởi vì hắn là nguyên lao sao dì kèn có thể lưu lại hắn tiền lương không cao thực lực cũng còn có thể đồng thời còn là đốt mân biểu tượng một trong lưu lại không có vấn đề chí ít đánh cái chủ lực dự bị vẫn là có thể vẫn không tệ tiền lương cũng không cao kỳ t à i là trên lương chủ lực cầm hơn một trăm vạn không tính là gì đ ỡ là chủ lực hậu vệ trái hơn một trăm vạn cũng xứng với ô là xẹp thế mà cầm nhiều như vậy tiện nghi một chút bán đi h ắ n dạng này tiền vệ phòng ngự ta không cần có kỳ t à i một cái là đủ rồi lẹ mắn ngược lại là một cái đỉnh cấp thủ môn bất quá lấy đèn phéo lờ cũng không kém tiền lương còn thấp bất quá hắn còn cần thời gian trưởng thành lẹ mắn hiện tại vẫn là phải h vãn n g sơn một trăm tám mươi vạn tiền lương cũng không tính là cao thế nhưng là hậu vệ phải bên trên ta có là nhân tuyệt tốt không cần thiết ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều có cơ hội bắn đi mẹ t i ể u đ ờ mới bảy mươi vạn cái này nhất định phải lưu lại mặc dù hắn hiện tại còn không thể đánh chủ lực thế nhưng là làm tuổi trẻ chủ lực dự bị hay là vô cùng hữu dụng khi zip lớn tuổi tiền lương cũng cao không cần thiết lưu lại tiếp xuống chính là một nhóm tiền lương thấp hơn một trăm vạn cầu thủ trong bọn hắn đại bộ phận đều là cầu thủ trẻ thế nhưng là cũng không ít tuổi lớn hơn cầu thủ tỷ như nam tư giữa trận tư lavic lao tiên phong hẹ ưa lạnh gà nạ đa diện thủ h đồ mộ dọc cổ hậu vệ mạ đồ n g các loại cầu thủ phải hoàn thành thanh lý cũng không phải một chuyện dễ dàng a giờ y cờ cờ có chút thở dài một hơi tại một cái trong câu lạc bộ lại bắt đầu lại từ đầu cuối cùng sẽ đụng phải một chút phiền phái chuyện chương hai trăm sáu mươi tám chuẩn bị thanh tẩy vẫn là tính toán một chút ta hiện tại cần gì dạng cầu thủ muốn b á n đi dạng gì cầu thủ đi giờ y cờ cờ đứng lên sau đó bắt đầu trong phòng làm việc đi qua đi lại đây là thói quen của hắn suy nghĩ mình đến tột cùng cần gì dạng cầu thủ hắn dùng một cái tàn nhẫn nhất phương pháp đó chính là đầu tiên định ra đội bóng đội hình có thể mua người bù đắp liền mua người đ ề bù không thể bù đắp liền lưu lại hiện hữu cầu thủ đến sử dụng trừ cái đó ra còn lại cầu thủ hết thẻ không lớn thủ môn viên vị trí l ẹ n h bằng chủ lực h â y đèn k e o lợ dự bị sau đó từ đội thanh niên đ i ề u một cái cửa tương lai đương thứ ba thủ môn là đủ rồi còn lại thủ môn viên lục niên kỷ không nhỏ là tạo ý xa áp cùng kho thập man mặc dù tuổi trẻ thế nhưng là tương lai cũng không có gì tiền đồ cùng giữ lại ngồi b ă n g ghế còn không bằng chuyển nhượng ra ngoài tiết kiệm một chút tiền lương nghĩ như vậy về sau giờ ý c cờ, cờ tại cầu thủ trên danh sách hoặc rơi mất ba cái thủ môn viên danh tự hậu phòng tuyến bên trên trung vệ ta chỉ cần lưu lại hồn cùng mẹ tiểu đợ là được rồi h ư ở n tuyệt đối sẽ là chủ lực bất quá mẹ tiểu đờ vẫn là còn nó chút cũng dễ dàng t h ụ thương chí ít cần đưa vào nhất danh không tệ trung vệ đến đánh chủ lực mẹ tiểu đờ dự bị mà đồn ỉ không có thực lực bất quá khi người dự khuyết cũng tạm được mà lại hắn tiền lương không cao giữ lại là được rồi trung vệ vấn đề tương đối tốt giải quyết đốt mân trung vệ cũng không nhiều theo có giàn xuất ngũ ngược lại cần đền bù một chút đội hình hậu vệ phải vị trí bên trên l u tờ nghĩ biện pháp để hắn xuất ngũ đi ba mươi sáu tuổi cũng không đánh được mấy năm hay là giảm lương đánh dự bị hắn là cái đường biên đa diện thủ giữ lại cũng có thể h vạn nghỉ sơn bán phá g i rơi tiết kiệm lương đồng cùng hấp lại tài chính tái dẫn tiến nhất danh có thể đánh cánh phải tiến công hình hậu vệ biên như vậy đủ rồi hậu vệ trái đờ có thể giữ lại đây là một cái không tệ hậu vệ trái hắn đánh chủ lực không có vấn đề tiền lương cũng không tính đặc biệt cao a sâm、awesome、bách mùa giải trước chính là đờ dự bị cái này mùa giải có thể tiếp tục đánh dự bị bản thổ cầu thủ giữ lại không có vấn đề h i n d s a không thể nhận trạng thái giới h à n g không ít giá trị bản thân còn cao tiền vệ phòng ngự vị trí kỳ tài lưu lại ô đã sẽ cùng tư đặc v í bắn đi niên kỷ cũng không nhỏ tiền lương cũng không ít giữ lại không có tác dụng gì dồ xịt có thể trở về rút lui đánh tiền vệ phòng ngự hắn tương lai liền đánh qua vị trí này ở cạnh sau địa phương hắn cũng có thể tổ chức năng lực phòng ngự cũng không kém bất quá như vậy chúng ta còn cần một cái có thể chạy có thể xuất xa giữa trận đây là trên chuyển nhượng thị trường cần phải giải quyết vấn đề dự bị ngược lại không kém cơ linh trơ đóng mề dễ đây đều là tuổi trẻ cầu thủ có nhất định thực lực có thể đánh dự bị tiền lương không cao trong công kích trận phương diện cái gì a đ ồ à, gì nạ à, thực lực chẳng ra sao cả a độ còn chiếm ngoại viện danh l ệ nghĩ biện pháp bán phá giá rơi đi hai người bọn họ tiền lương cộng lại cũng kém không nhiều tiếp cận hai trăm vạn đâu tại r trận o n công dẫn g kích có thể dẫn binh, u một ổ n đánh g có thể đánh dự、bị. rồi phen u lui i về, vậy t h、so. so、tính toán về sau bị phán án tử hình chính là hệ vạn nghị sân ạ mọi rù sô、so. gian cố lơ ta ố lại xét tức là click ado Kinh Zina, Hewag, lúc là tạo y sa ấp cùng kho thập man mười hai tên cầu thủ bọn hắn tiền lương cũng không tính là thấp bất quà hệ vạn nĩ sơn ạ mọi r ù sô、so, răn cố l ba người mùa giải trước biểu hiện tương đương không tệ hiện tại cũng coi là đang tuổi phơi phới chắc hẳn có thể bán ra không nhỏ giá trị bản thân còn lại chín người thì là vì thanh lý lương đồng phải biết bọn hắn chín người tiền lương cộng lại không sai biệt lắm có một ngàn vạn lại thêm còn lại ba người tiền lương nếu như có thể thanh lý mất mười hai người này như vậy đốt mân lập tức liền có thể tiết kiệm vượt qua mười tám triệu tiền lương tăng thêm có giảm xuất ngũ d o r t m u n d cần chi tiêu tiền lương lập tức liền sẽ giảm b ấ t đến chỉ còn lại không tới năm ngàn vạn đây đối với toàn bộ câu lạc bộ tới nói đã là một cái tiến bộ cực lớn d o r t m u n d trước mùa giải tại đội bóng phía trên chi tiêu tiền lương là bảy ngàn vạn euro cái này gần với bay e ơ n cái này cũng là bọn hắn lấy được thành tích tốt mấu chốt trong này ở giữa còn có không ít tại một ngàn vạn euro là thanh toán cho đội thanh niên thành viên tiền lương trên thực tế đội một tiền lương chi tiêu là sáu ngàn vạn hiện tại giảm b ấ t hai ngàn vạn đây đã là một cái tương đối lớn tiến bộ đồng thời giờ y c sẽ đi cùng lùa tờ trao đổi hắn lớn tuổi mới mùa giải sẽ dần dần trở thành dự bị mà trừ i ề ra nói n cũng c ở trên hai mươi a cho sáu tên i lương cầu thủ đót mân còn có sáu tên tuổi trẻ tiểu tướng tỷ như hai tên tuổi trẻ hậu vệ biên hai tên tuổi trẻ trung vệ trong đó có nhỏ mẹ thiếu đờ Tổ đồn cô dạng này tuổi trẻ đường biên tiến công tay cùng một tên khác tuổi trẻ tiên h phong mặc dù trong bọn hắn có không ít cũng không phù hợp giờ y cờ cờ yêu cầu nhưng là bây giờ còn không để ý tới giải quyết bọn hắn đầu tiên muốn làm là nghĩ biện pháp bán đi những cái kia giờ y cờ cờ không cần cầu thủ đưa ra lương đ ồ n g hạn mức cùng thu hoạch được chuyển nhượng tài chính ngoại trừ ba cái kia đáng tiền cầu thủ bên ngoài còn lại chín tên muốn bán đi cầu thủ đều sẽ lập tức đạt được thông chi câu lạc bộ tiếp x u ố n g sẽ không còn có vị trí của bọn hắn tốt nhất là tự tìm đừng ra trong bọn hắn có không ít người hợp đồng cũng không phải là rất dài ra giờ y cờ cờ cũng không có ý định trên người bọn h tiền chỉ cần có cái giá cả thích hợp liền có thể thả người v ề phần a mọ rủ s x g i a n g cố l cùng n g hệ vạn n i sơn thì cần muốn quanh co một chút giờ Y cờ cơ dự định là trước hướng bọn hắn đưa ra hàng lương yêu cầu a mọ rủ s ô tiền lương xuống đến hai trăm vạn g i a n g cố l tiền lương xuống đến một trăm tám mươi vạn n g hệ vạn n i sơn tiền lương thì là xuống đến một trăm vạn nếu như đồng ý có thể lưu lại không đồng ý như vậy thì để bọn hắn tiến vào chuyển nhượng thị trường bọn hắn mùa giải trước biểu hiện không tệ nếu như muốn bán đi cũng không lo không có người tiếp nhận giờ ý cờ muốn bán đi trên cơ bản đều là niên kỷ tương đối lớn cầu thủ Thì như ạ mọ rủ s ố hiện tại hai mươi tám tuổi trong lịch sử tiếp x u ố n g cái này mùa giải biểu hiện của hắn rất bình thường giang c ô l cũng có hai mươi chín tuổi hệ vạn nhị sơn trẻ tuổi một chút hai mươi bảy tuổi bọn hắn dạng này đương chơi bóng viên trên thực tế trên chuyển nhượng thị trường là tương đối được hắn nên chỉ cần giá trị bản thân không phải quá khoa t r ư ơ n g không lo nhà dưới giờ y cờ cờ tịnh không để ý lạc một cái dùng người không khách quan tên tuổi dù sao hắn xưa nay không quan tâm những người khác đối với hắn thấy thế nào mà lại hắn cũng không có ý định từ atleti cô đưa vào cầu thủ dù sao lấy hiện tại rót mân tài lực bọn hắn muốn từ atleti c o nơi đó đào người vẫn là tương đối khó khăn mà lại dùng đầu g ố i nghĩ cũng biết tiểu hữu làm sao cũng sẽ không đem cầu thủ bán cho hắn chỉ bất quá trên thế giới này bóng tốt viên không ít cũng không cần chỉ là đi atleti c o đào người đem tiếp xuống toàn bộ tưởng tượng vớt rõ ràng về sau giờ ý cờ cờ thở dài một hơi sau đó hài lòng nợ nụ cười hắn rất bình thường hưởng thụ cách làm như vậy trưởng không toàn bộ đội bóng vận mệnh nhiều người như vậy tới l u i từ hắn đến quyết định đương nhiên muốn có được quyền lực như vậy cũng là phải trả giá thật lớn tỉ như hắn nhất định phải thu hoạch được một chút thành tựu mới có thể bảo trì quyền lực như vậy bằng không hắn cũng sẽ không ở atleti c o thời điểm vẫn luôn duy trì quyền lực như vậy đánh m ấ y điện thoại giờ y cờ cờ thông chi d o r t m u n d chuyển nhượng bộ nhân viên công tác để bọn hắn chia ra đi truyền đạt ý đồ của mình chín tên cầu thủ bị để lên chuyển nhượng thị trường ba tên chủ lực bị yêu cầu hẳn g lương cái cuối cùng điện thoại thì là cho ta đặt trước một t r ư ờ n g đi mở ra dịu vé máy bay tại atleti c o thời điểm giờ y cờ cờ chiến thuật là bốn t ba t r hai m ư ơ ộ t tại đốc m u n d giờ y cờ cờ cũng dự định tiếp tục sử dụng chiến thuật như vậy chỉ bất quá tại hai cái trong công kích trận vị trí bên trên giờ y cờ cờ thì dự định có chút biến hóa Trước đó Vin cùng cả trong ư ớ c đó v tay không có chuyện ngược phí, giờ ý cơ cơ tự nhiên chỉ có thể trước tiên ở những cái kia tự do chuyện nhựa cầu thủ trên thân làm văn trường, mặc dù tự do chuyện nhựa cầu thủ tiền lương bình thường đều không thấp nhưng mà giờ Y c ờ cờ nhưng vẫn là có mấy chiều đón sát thủ đó chính là hắn làm một đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đánh xuống thành danh tại atleti cô hai năm hắn hàng năm đều có thể cầm tới hai cái trọng lượng cấp quán quân loại này đoạt giải quán quân năng lực đã là bị đạt được công nhận mà có cầu thủ mặc dù danh khí rất lớn thực lực rất mạnh cũng không có quá nhiều ra dáng vinh dự nhất là khuyết thiếu trang t i onlit vinh dự chỉ cần giờ ít cờ cờ có thể thuyết phục đối phương đối phương rất có thể đồng ý hàng lương gia nhập liên minh giờ ít cờ cờ đầu tiên nhìn chúng là vừa v ậ n tại paji senzer mân kết thúc mình hợp đồng ni jj ai chuyển kỳ giữa trận ổ cố xạ tên này xuất đạo ngay tại bundesliga ngôi sao bóng đá trước đó tại paji senzer mân hiệu lực bốn năm bởi vì j o n a d o gia nhập liên minh mặc dù hai người ở đây bên trên phối hợp rất khá nhưng là vì cho càng tuổi trẻ jona đi n ô nhường đường ổ cộ x ã lựa chọn không cùng a di sen e r mẩn t ụ c tầm mà là đi còn lại đội bóng vượt qua chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối trên thực tế ổ cộ x ã niên kỷ cũng không phải là rất lớn hắn bây giờ còn chưa có đầy 29 tuổi lấy châu phi cầu thủ tố chất thân thể hắn hoàn toàn có thể cao cấp lại đá lên một hai năm trên thực tế tại giờ y cờ cờ biết đến đoạn lịch sử kia bên trong ổ cộ x ã chính là tại cái này mùa hè tự do chuyển nhượng đi bolt tiếp xuống bốn cái mùa giải hắn tại bốn tấn đều phát huy ra cực cao tiêu chuẩn làm bốn tấn giữa trận hạch tâm hắn đem bốn tấn từ một chi muốn dáng cấp đội bóng mang vào u effh c u ộ biểu hiện như vậy đủ để chứng minh trạng thái của hắn bây giờ còn rất tốt mà lại làm châu phi cầu thủ hắn tiền lương cũng cũng không cao lắm chí ít nếu như giờ y cờ cờ có thể thông qua chuyển nhượng thanh lý ra đầy đủ lương đồng hắn mức như vậy để ổ c ổ xạ gia nhập liên minh sẽ không cho đốc mân tài chính tạo thành cái gì áp lực tại đi bờ ra dịu trước đó giờ y cờ dự định trước giải quyết ổ cổ xạ hắn kỹ thuật như vậy hoa lệ đối kháng năng lực cũng không kém ngôi sao bóng đá tại bundeslig Hùng chi lúc trước hắn tại phở giảng lúc trước tại phụt đương á năm, bân tình huống không có chút nào lạ lắm, làm làm công kích bên trong trong sân n lẫm, làm làm một đối đủ để cái, Deathly chút kích lạ ra g có cổ cho xạ ổ ờ i tin đáng đ cậy. ư ngày thứ hai dortmund câu lạc bộ hưng phấn tuyên bố đã cùng giờ y cờ cờ đạt thành hiệp nghị tiếp xuống giờ y cờ cờ sẽ chấp giáo dortmund tin tức thời điểm giờ y cờ cờ cũng không có xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường hắn đã lặng lẽ bay hướng nước pháp mặc dù giờ y cờ cờ không có xuất hiện ở đây thế nhưng là ta có thể nói cho mọi người chính là giờ y c c tiên sinh đã bắt đầu hắn tại dortmund công việc tiếp xuống chúng ta sẽ thấy một chi từ giờ y c c tạo thành cường đại nhất dortmund nệp g h hòm ni tại buổi họp báo bên trên mìm vừa nói chương hai trăm sáu mươi chín cá lớn ngay tại toàn bộ bundesliga đều đang vì giờ y cờ cờ đến mà cảm thấy giật mình thời điểm giờ y cờ cờ đã lặng lẽ xuất hiện ở nước pháp a di lúc trước hắn đã thông qua dortmund nhân viên công tác có liên lạc ổ c ổ xạ tại cùng a di senzer mần hợp đồng đến kỳ về sau ổ c ổ xạ đi tham gia h ợ t cục tranh tài trên h ợ t cục biểu hiện của hắn không tính là đặc biệt xuất sắc bởi vì toàn bộ nigeria biểu hiện đều không có bốn năm trước để cho người ta cảm thấy kinh diễm chỉ bất quá lấy ổ cổ xạ danh khí muốn để hắn gia nhập liên minh đội bóng không có chút nào ít ổ cổ xạ cũng không muốn tùy tiện làm ra quyết định hắn nghĩ muốn tiếp tục nhìn một chút làm tháng một năm hai tám tuổi lao tướng nghề nghiệp của hắn k i ế p sống đã không phải dài lắm tại châu âu đại lục đá mười năm hắn lại chưa từng có từng thu được cái gì ra dáng vinh dự tốt nhất thành tựu i chính là bundesliga hạng ba cùng league một gia quân trang tv onlit đều không có tham gia qua mấy lần mà hắn cũng rõ ràng mình hơn phân nửa là không có cái gì cơ hội gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ đi một giữa trận du lịch đội bóng tiếp nhận gieo họ cùng phát huy nhiệt lượng、thừa. tựa tựa tự ngay tại bốn t ầ n hướng hắn đưa ra mời để ổ cổ xạ có chút động tâm thời điểm giờ y cờ cờ mời chuyển đến cái này khiến ổ cổ xạ lập tức liền lựa chọn cùng giờ y cờ cờ gặp mặt mặc dù là tại l i g a e một hiệu lực thế nhưng là ổ cổ xạ đối với thế giới bóng đá hiểu rõ lại cũng không ít chí ít hắn biết giờ y cờ cờ trước hai cái mùa giải tại atleti c o lấy được c h á t tuyệt thành cựu mà giờ y cờ cờ trở thành bóp mân huấn luyện viên trưởng thì là hắn vừa mới nghe nói lúc này giờ y cờ cờ liền muốn tới gặp mình cũng làm cho ổ xạ cảm thấy thật cao hứng mặc dù ổ xạ so giờ y cờ cờ c à n g lớn hơn năm tuổi nhưng mà giờ y cờ cờ thành c có thể có được dạng này một cái tuổi trẻ huấn luyện viên ư u hái để ổ cổ xạ lòng tự trọng đạt được thỏa mãn cực lớn mà lại hắn đối trở lại bundesliga cũng không mâu thuẫn tại phờ giang phút trong bốn năm hắn từ một cái bình thường châu phi thanh niên biến thành ngôi sao bóng đá mà lúc đó tại bundesliga hắn cũng lưu lại qua kinh điện ống kính đó chính là tại giao đấu c a t sở r ụ ộ t thời điểm hắn đối mặt lúc ấy còn hiệu lực c a t sở r ụ ộ t cạn dùng hàng loạt tại vùng cấm địa bên trong x i n h đẹp thoát khỏi đùa bỡn c ạ một lần tiếp lấy lại đem cầu đánh vào không môn cái này dẫn bóng trước đó được bầu thành thập niên chín mươi bundesliga kinh điện nhất ống kính một trong thật h tại một gian trong quán cà phê cùng ổ cổ xạ gặp mặt về sau giờ y cờ cờ mỉm cười đưa tay cùng ổ c ổ xạ nắm tay mà ổ c ổ xạ thì cũng là rất nhiệt tình cùng giờ y cờ cờ nắm tay có thể nhìn thấy ngươi ta cũng đồng dạng cao hứng giờ y cờ cờ tiên sinh vào chỗ về sau giờ y cờ cờ cũng không có vòng v ò mà là nói thẳng ta nghĩ ngươi cũng biết chi một đoạn thời gian trước ta đụng phải sự tỉnh ta hiện tại tiếp thủ đốc mân nhưng mà ta muốn làm công việc còn có rất nhiều hôm nay là ngày bốn tháng tám đốc mân liền muốn nên đón bundesliga vòng thứ nhất tranh tài ở trước đó còn có nước đức lit cục chúng ta cũng muốn tham gia ngày 15 tháng 7 đội bóng liền muốn tập trung cho nên hiện tại ta bể bộn nhiều việc bể bộn nhiều việc ta sẽ đối với d o r t m u n d tiến hành gây dựng lại một chút không phù hợp ta yêu cầu cầu thủ sẽ bị thanh trừ ra ngoài đồng thời ta cũng sẽ mang đến một chút cầu thủ hiện tại ta hy vọng làm chính là đem ngươi đưa đến d o r t m u n d ta hiện tại có thể cùng ngươi nói một chút ta tiếp xuống đ ố i đội bóng trọng tổ tưởng tượng đội bóng ở giữa sân sẽ có hai cái trong công kích trận một cái phụ trách khống chế bóng một cái phụ trách đột kích mà ngươi thì là ta lựa chọn phụ trách khống chế bóng trong công kích trận có lẽ ta không cách nào cam đoan ngươi chủ lực thế nhưng là tại mới đáp mân ngươi sẽ là cầu thủ trọng yếu tạo thành phần từ một trong đất mân hiện tại không có quá nhiều tiền chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi hàng năm hai trăm vạn tiền lương cùng hai năm hợp đồng nhưng mà ta lại có thể nói cho ngươi là đất mân tiếp x u ố n g cái này mùa giải mục tiêu là tại thi đấu vòng tròn cùng trang t i onlit bên trong triển khai xung kích ít nhất phải thu hoạch được một cái trong đó quá quân ta đối với cái này có lòng tin có thể hay không cầm hai cái cái này không dám nói thế nhưng là cầm tới một cái trong đó chỉ cần mùa hạ chuyển nhượng thuận lợi ta có rất lớn nắm chắc giờ y cờ cờ vô cùng trực tiếp hắn hiện tại cũng xác thực không có cái gì thời gian đến vòng vo vò. hiện tại hắn tạy đót mân tình huống cùng lúc ấy tại atleti c o lại không giống tại atleti c o thời điểm thời gian của hắn muốn sung túc được nhiều có toàn bộ mùa hè đến tổ kiến đội bóng cho nên cứ việc bán mất mười mấy người đưa vào chín tên cầu thủ lại cũng không có khả năng ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu mà bây giờ hắn chỉ có hơn một tháng thời gian trong đó còn có hơn nửa tháng là đội bóng mùa giải trước tập huấn thời gian trước lúc này động tác của hắn nhất định phải nhanh cho nên hắn là không có thời gian tại cái nào đó cầu thủ trên thân làm hao mòn rơi mấy ngày nhanh là nhất định mà lại ổ xạ mặc dù là người châu phi mà ở nước đức đợi qua thời gian rất dài Ta ồ cộ ũ n g xạ lộ ra tiêu dung ta nghĩ ta có thể đồng ý gia nhập liên minh bắc mân hy vọng lời của ngài đều là thật tuyệt đối sẽ không có hư giả ta không phải một cái thích lựa gạt cầu thủ huấn luyện viên trưởng dù sao loại chuyện này cũng không thể làm giờ y cờ cờ hai lòng nợ nụ cười tiếp lấy đôi ồ cộ xạ đưa tay ra tiếp xuống hợp đồng cụ thể chi tiết Sẽ có chuyên m Ô n nhân viên cụ ô n cùng ngươi luận, hiện muốn những phương hiện nói ngươi Dortmund, cùng hiện lớn, quen phương đến kiến bóng. g giải tác thảo ta tại ta tại thể tiếp theo tại biệt rất、lớn. ta quen thuộc dựa theo phương thức của ta đến tổ khác, khác có cho có của c mùa đi đội là, địa dựa sẽ xạ cầm giờ y cờ cờ tay không có vấn đề tiếp xuống tại b ắ t mân chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian tiếp xúc đây này giờ y cờ cờ cũng không có tại pa di dung loạn mà là nhanh chóng liền rời đi tòa này lãng mạn thành thị hắn hiện tại không có l i ệ p diễm tâm tình bất quá rời đi pa di thời điểm tâm tình của hắn bắt đầu biến rất h á Ô cụ xạ đồng ý gia nhập liên minh như vậy chiến thuật của hắn biến hóa liền có thể có được một bộ phận ủng hộ lúc đầu đ á t mân là không kém trong công k í c h trận mà ở kế hoạch của hắn bên trong dồ s ị p hoàn toàn có thể tượng vạ lở như thế lui về tổ chức tiến công hắn có năng lực như vậy mà lại hắn năng lực phòng ngự so vạ lở n còn tốt hơn về sau tại arsenal thời điểm cũng đánh qua tiền vệ phòng ngự mà lại hiện tại dồ s ị p h còn không giống như kiểu trước đây là một cái y ê u đ ấ t cầu thủ hiện tại hắn hay là vô cùng cường tráng mà lại cũng rất trẻ trung kỳ t a ở bên người phòng thủ dồ s ị p h u y lui về tổ chức tiến công thêm cái chức có thể xông lên lao xuống giữa trận giờ y cờ cờ trong suy nghĩ trận hình mới có thể hoàn chỉnh thành hình cho ổ cổ xạ hai trăm vạn tiền lương cũng không tính quá phận phải biết hắn tại ba di sen d r mẩn cầm chính là cái này tiền lương mà lại làm tự do chuyển nhượng cầu thủ cầm tới càng nhiều lương một năm cũng là bình thường sự tình ổ cổ xạ có thể đồng ý giờ y cờ cờ mở ra dạng này tiền lương giờ y cờ cờ danh khi cùng muốn s u n g kích trang đi onlit quán quân hào khí lên tác dụng lớn vô cùng đối với niên k ỷ đã không nhỏ ổ cổ xạ tới nói dạng này dụ hoặc là tương đối lớn bởi vì hắn tại châu âu đã mười năm còn không có từng thu được cái gì ra dáng quán quân hắn hiện tại đã không tính thiếu tiền h ắ n cần lại là vinh dự thuận lợi làm xong ổ cổ xạ để giờ y cờ cờ đối với kế tiếp hành trình càng thêm có tự tin phải biết cái này mùa hè tự do chuyển nhượng thị trường bên trên nhưng là có rất nhiều c a lớn giờ y cờ cờ sau đó phải đi mò được chính là lớn nhất kia một đầu vừa mới trên lượt cục phong v ư ơ n g thành công lại cùng barcelona hiệp thương giải ước tiếp xuống hợp đồng hiện tại chính là tự do thân bở ra dịu đội tuyển quốc gia số mười dị vạn độ dị vạn đ ồ tại quá khứ cái kia mùa giải bên trong biểu hiện cũng không phải là rất bình thường xuất sắc hai mươi trận ra sân tám cái dẫn bóng cùng lúc trước hắn biểu hiện so ra có thể nói là giảm xuống một cái cấp bậc cứ việc trên luật cụm hắn năm quả bốn lần trợ công biểu hiện là bờ ra dị thu hoạch được năm lần luật c ụ t công thần lớn nhất một trong nhưng là vì chủ kiến barcelona lựa chọn cùng hắn giải ước phải biết hắn tiền lương một năm chính là sáu trăm vạn còn có hai năm hợp đồng hàng năm tiền lương tăng thuế chính là một bút rất lớn chi tiêu hiện tại mặc dù duy nhất một lần bồi thường dị vạn độ hơn một nghìn vạn usd nhưng mà lại né tránh thuế vụ chi tiêu Đối tại bờ gia diêu đông bắc bộ trong nhà ngay tại thoải mái nhản nhã nghỉ phép dị vạn đồ rất nhanh biết một tin tức hắn một cái còn tính là người quen g ra hỏa đang chuẩn bị tới tìm hắn mời hắn gia nhập liên minh bắc ân hắn thế mà nghĩ đến muốn tới tìm ta thật sự là kỳ quái dị vạn đồ không nhịn được ở trong lòng nghĩ hắn đối giờ y cờ cờ cũng coi như rất quen thuộc chính là tại giờ y cờ cờ nhập chủ về sau barcelona lâm vào khống cảnh hắn làm barcelona số một ngôi sao bóng đá coi như người biểu hiện vô cùng xuất sắc cũng vô pháp ngừng lại barcelona xu hướng suy tàn rất nhiều barcelona fan bóng đá đều vô cùng hận giờ y cờ cờ dị vạn đô lại có chút bội phục giờ y cờ cờ dù sao có thể cơ hồ lấy một lực lượng cá nhân đem barcelona bước đến mức này cái này thật đúng là không phải tùy t i ệ n người nào có thể làm được giờ y cờ, cờ rời đi atleti c o sự tình dị vạn đầu cũng rõ ràng hắn lại không nghĩ tới giờ y c c sẽ đi bundesliga chấp giáo bundesliga hiện tại mặc dù cũng là tứ đại thi đấu vòng tròn một trong thế nhưng là lực ảnh hưởng bên trên lại so la liga t ờ g i ờ mì ở kịp cg a phải kém một chút như vậy bọn hắn thứ ba thi đấu vòng tròn vị trí chẳng mấy chốc sẽ bị t ờ g i ờ mì ở kịp siêu việt chủ yếu nhất là nói lên bundesliga mọi người chỉ sẽ nghĩ tới một cái bay thân dù l à dortmund cũng rất nổi danh thế nhưng là cùng bay thân so ra lại kém rất nhiều theo g ì van đồ mình rời đi barcelona lại là tự do thân làm sao cũng không thể đi một nhà so barcelona còn muốn kém đội bóng c h ỉ ít ở địa vị cùng danh khí bên trên muốn cùng barcelona không sai bị lắm tại dưới tay hắn đá bóng tựa hồ là một cái lựa chọn tốt tại bờ ra giữ đội tuyển quốc gia thời điểm hắn không biết nghe giặt được khen giờ y cờ cờ bao nhiêu lần mà lại làm barcelona cầu thủ hắn cũng biết giờ y cờ cờ lợi hại đến mức nào đồng thời cùng van ga an khác biệt chính là giờ y cờ cờ vẫn là một cái cổ vũ cầu thủ ở đây bên trên có mình phát huy huấn luyện viên trưởng cái này khiến dị vãn đồ rất là t â m động thật không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng nhau rời đi la liga chỉ bất quá ta không có vận khí của ngươi tốt ngươi rời đi barcelona còn cầm hơn một vạn tiền đền bù ta vì từ t r ư ớ c rời đi atletico mình rút một trăm vạn giải ước hôn giờ y cờ nhìn thấy dị vãn đồ về sau câu nói đầu tiên liền nhanh chóng kéo gần lại hai người ở giữa khoảng cách mặc dù tại la liga thời điểm là đều vì mình chủ thế nhưng là sau khi rời đi gặp nhau lần nữa lại làm cho dị vạn đậu cũng cảm nhận được một tia thân thiết chương hai trăm bảy mươi dị vạn đồ rất khó đảo ta là thật không nghĩ tới ngài thế mà lại rời đi atletico dị vạn đồ thở dài lên phải biết quá khứ trong hai năm giờ y cờ cờ có thể nói là toàn bộ la liga còn lại đội bóng ác mộng cơ hồ liền không có cái gì đội bóng có thể tại đối mặt giờ y cờ cờ xuất linh atletico thời điểm chiếm cư ưu thế dị vạn đồ bị giải ước còn là có rất nhiều nhân tố giờ y cờ cơ bị đ ổ i việc cái này thật rất bình thường khó có thể lý giải được trên thế giới sự tình liền là khó hiểu như vậy giờ y cờ cờ núi h b a i bất luận kẻ nào cũng nên bắt đầu cuộc sống mới dị vạn đ ồ nợ nụ cười h ắ n cũng là dự định bắt đầu một đoạn cuộc sống mới tốt không nói nhảm ta nghĩ rất nhiều đội bóng đều muốn cho ngươi gia nhập liên minh mà lại ngươi bây giờ muốn cân nhắc chỉ sợ sẽ không vấn đề tiền mà chỉ có một cái châu âu tram t onlit giờ y cờ cờ gọn gàng rất k h t nói nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh bắc mân như vậy tiếp xuống cái này mùa giải chúng ta sẽ hướng phía tram t onlit triển khai sung kích ta trước mùa giải lấy được tram t onlit đối tram t onlit đã rất quen thuộc mặc dù nói tram t onlit tính ngẫu nhiên rất lớn thế nhưng là ta lại có tự tin có thể tại trang t onlit bên trong thu hoạch được tốt thành tích nghĩ muốn cầm tới trang t onlit cũng không phải là rất dễ dàng một sự kiện thế nhưng là chỉ cần có người gia nhập liên minh tiếp xuống tại trang t onlit bên trong chỉ cần vận khí tốt một điểm chúng ta liền rất có thể cầm tới trang t onlit thế nhưng là trước lúc này ac milan đồng dạng hướng ta đưa ra mời bọn hắn thu hoạch được trang t onlit cơ hội cũng vô cùng lớn dị vạn đầu cười trả lời ac milan đúng là trung tâm huấn luyện cầu thủ giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu nhưng mà phải biết ở italia đám huấn luyện viên chú trọng chưa chắc là người năng lực mà là chỉnh thể phát huy cja là coi trọng nhất chiến thuật thi đấu vòng tròn không phải nói cja cầu thủ liền không có cá tính của mình mà là tại ở mức độ rất lớn bên trên bọn hắn đều muốn vì chỉnh thể uống thuốc ac milan cho dù cường đại hơn nữa bọn hắn cũng muốn đồng thời phân tâm thi đấu vòng tròn cùng trang t onlit chưa hẳn có thể tại trang t onlit bên trong lấy được bao nhiêu tốt thành tích bọn hắn đã không phải là chi k i a u uy trấn châu âu ac milan nhìn nhìn sang mấy năm bọn hắn tại trang t onlit bên trong thành tích đi cũng không phải là như vậy khiến người tin phục húng chi tại ac milan có lẽ ngươi gặp phải rất bình thường kịch liệt cạnh tranh bọn hắn có vui của ta trước mấy ngày vừa mới ký x u ố n g si đ ọ n phong tuyến bên trên cũng có s ầ m c h ẹ n cổ cùng in giả phi ta không phủ nhận năng lực của ngươi thế nhưng là ngươi cảm thấy lấy đặc điểm của ngươi ac milan c ó thể sẽ vây quanh ngươi tiến công sao ngươi gia nhập liên minh ac milan sẽ chỉ là đội bóng vận chuyển bên trong một phân tử nếu như không cách nào làm cho đội bóng vận chuyển đến tốt hơn lời nói có lẽ ngươi sẽ bị từ bỏ ac milan là không ngại để ngư ơ i dạng này cầu thủ ngồi lên ghế dự bị thế nhưng là tại b ắ p mân lại sẽ không bỏ rơi ngư dạng này cầu thủ ngươi vừa mới trên lất cốt có cực kỳ xuất sắc phát huy có lẽ ở sau đó sẽ nên đón trạng thái cơn sóng nhỏ tại ac milan bắt đầu giai đoạn cơn sóng nhỏ có lẽ sẽ để n g ư ờ i tiếp xuống liền mất đi chủ lực vị trí thế nhưng là tại d o r t m u n d sẽ không giờ ý cờ cờ để d ì vạn độ rơi vào trầm tư hắn biết giờ ý cờ cờ nói đúng trung tâm huấn luyện cầu thủ cố nhiên tốt thế nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không có kiên nhẫn bọn hắn dù là tốn nhiều tiền mua cái cầu thủ tại bắt đầu biểu hiện không tốt về sau cũng sẽ lập tức vứt bỏ bởi vì bọn hắn xuất ra nổi cái giá tiền này cũng may mà lên dạng này bản mà đối với tâm cao khí não dị vạn độ tới nói hắn tại barcelona là làm lão đại đi ac milan cũng hứa lão nhị lao, lao tâm đều làm không được t hãng ậ m tại đội tuyển quốc gia có thể cầm quán quân cơ bản đều cầm xong thế nhưng là tại câu lạc bộ ngoại trừ hai lần thi đấu vòng tròn quán quân bên ngoài hắn còn không có tại châu âu trên sàn thi đấu từng thu được vinh dự hắn cũng không có nghĩ qua muốn trở thành đại mãn quán cầu thủ thế nhưng là chí ít hắn muốn tại mình xuất ngũ trước đó cầm một cái trang tia đến lúc kia hắn liền thật sự có thể thoải mái nhản nhã đi một chút nhỏ câu lạc bộ nhỏ thi đấu vòng tròn vui sướng đá bóng hắn đ ố i đi ac milan cảm thấy động tâm là bởi vì đi ac milan có khả năng cầm tới trang tí o n l i t quán quân như thế không làm lão đại cũng còn có thể chịu đựng mà bây giờ giờ y cờ cờ lại cho hắn đưa ra mặt khác một con đường gia nhập liên minh bóng mân hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành bóng mân số một ngôi sao bóng đá mà tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh dưới bóng mân thu hoạch được trang tí o n l i t quán quân tựa hồ cũng không thể so với tại ac milan thu hoạch được trang tí onlite quán quân sát xuất nhỏ nhìn xem giờ y cờ cờ tại năm ngoái là thế nào xuất lĩnh đội bóng đ ă n g đ ỉ n h đ ố t mân bờ ra dư không ít người ở nơi đó ngươi hẳn là có rất nhiều đồng đội giờ y cờ cờ ném ra cuối cùng một quả bom hiện tại đ ố t mân trong đội bờ ra dịu người liền có đờ evan nissan vẫn cùng hạ mọi r ụ s x cứ việc giờ y cờ, cờ dự định b á n đi trong đó hai cái thế nhưng là tương lai cũng tương tự sẽ đưa vào một chút bờ ra dịu người mà ac milan nhưng còn không có tương lai bờ ra dịu b ă n g hiện tại trong đội bờ ra dịu cầu thủ đơn giản chính là sét gì nhổ cùng thủ môn đĩ đạ cái gì cả, cả, cả cũng ả cả c còn không có gia nhập liên minh đâu tại barcelona thời điểm dị vạn đồ một lần có được qua bờ gia d i u bang thế nhưng là tại rộ văn n h i hẹn đợi hơn bọn người n h a u n h a u rời đi về sau trong đội càng nhiều hơn chính là người hà lan mà không phải bờ gia d i u người ta nghĩ ta còn cần suy tính một chút dị vạn đồ sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói không có vấn đề bất quá trước đó ta có chuyện muốn nói rõ tại b ắ t mân ngươi có lẽ lấy không được quá nhiều tiền lương tiếp xuống b ắ t mân trong đội đỉnh lương là ba trăm vạn euro cái này cùng ngươi tại barcelona cầm sáu trăm vạn usd có t r a n l ệ không nhỏ điểm này ta phải trước đó nói với n g ư ơ i rõ ràng giờ y cờ cờ cuối cùng nói dị vạn đ ầ u có chút nhẹ gật đầu hắn hiểu được điểm này bất quá hắn hiện tại cũng không phải là quá quan tâm tiền cầm barcelona hơn ngàn vạn tiền để ngủ tiếp xuống mặc dù làm di kịch nhân viên tư tầm thường sẽ cao một chút thế nhưng là hắn trên thực tế đã lấy được tương lai hai năm tiền lương nếu quả thật có thể xung kích t r a m p i o l i v tại tiền lương bên trên tổn thất một điểm cũng là không quan trọng sự tình đến dị vạn n ộ loại này cấp bậc đá bóng kỳ thật tiền đã không phải là vị thứ nhất cần chuyện phải suy tính trong lịch sử hắn đi ac milan cầm là năm trăm vạn thế nhưng là dù sao tại ac milan, ra sân thời gian cùng vị trí đều không cách nào cam đoan điểm này dị vạn đầu cũng là tương đương xem trọng đây là một bộ mặt vấn đề chính như lão mã long tại s u ấ t ngũ trước tình nguyện cầm lương tạm cũng muốn đi hầu người ô m g đùi đến bọn hắn tình trạng này muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều bọn hắn càng quan tâm là tại s u ấ t ngũ trước đó thu hoạch được một cái tương đối viên mãn kết cục từ dị vạn độ trong nhà cáo từ ra giờ y cờ cờ đối thuyết phục dị vạn đầu cũng không có lòng tin quá lớn dù sao ac milan hiện tại ưu thế rất rõ ràng đội bóng danh phí lớn thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng càng lớn cho tiền lương cũng nhiều hơn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình cái này thần kỳ huấn luyện viên c h ư ớ c bài cùng tại đốt o mân vị trí của hắn sẽ cao hơn hai cái này ưu thế mà thôi nếu như dị vãn đầu không đồng ý giờ y cờ cờ chỉ sợ cũng chỉ có thể động dụng dự bị thí sinh nhân tuyển có hai cái một cái là hiện tại hiệu lực tại bạt mạ nước pháp giữa trận m à i h ọ ỏ i m à i hỏi cũng là một cái đỉnh cấp trong công kích trận bất quá hắn am hiểu hơn chính là dưới chân c h u y ể n bóng mà không phải đạt được tại giờ y cờ cờ kế hoạch bên trong hai cái hộ công sẽ đảm nhiệm lên rất cao đạt được năng lực thông qua xếp sau chen vào tới lấy đến dẫn bóng mãi hỏi cũng không phải là đặc biệt phù hợp yêu cầu của hắn một cái khác ngay tại lúc này còn tại argentina đ á bóng giờ ạ lệ sản dở dồ chỉ bất quá giờ ạ lệ sản dở dồ đạt được năng lực cũng không phải rất mạnh cứ như vậy toàn bộ đội bóng chuẩn bị chiến đấu liền lại nhận ảnh hưởng rất lớn chỉ bất quá dị v ạ n đồ dạng này cầu thủ cũng không phải là tốt như vậy giải quyết giờ y cờ cờ cũng làm trường kỳ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị hắn đồng thời cũng hy vọng dị v ạ n đồ gia nhập liên minh về sau có thể làm cho câu lạc bộ giảm bớt áp lực c h ỉ ít đào tới dị v ạ n đồ câu lạc bộ sẽ có càng nhiều lực lượng đối mấy cái lương cao cầu thủ tạo áp lực nhất là ạ mọ dù xô dị vãn đ ầ cũng chỉ cầm ba trăm vạn ngươi có ý t đồng thời có ý tứ một điểm chính là ạ mọi rủ sổ đối d ĩ v ạ n đồ tính là có chút tước cao ghen tị phải biết hắn nổi danh cũng không so d ĩ v ạ n đồ m u ộ n nhưng lại xa xa không có d ĩ v ạ n đồ đạt tới đỉnh phong cao hiện tại d ĩ v ạ n đồ vừa đến hắn câu lạc bộ vị trí l a o đại khó giữ được chỉ sợ mình liền chọn tránh trước người đi còn lại câu lạc bộ đương l a o đại bất quá tại d ĩ v ạ n đồ làm ra quyết định trước đó giờ y cờ cờ hành trình cũng không thể đình chỉ từ d ĩ v ạ n đồ trong nhà sau khi đi ra giờ y cờ cờ lập tức liền chạy tới ba hi á châu xa và đô thị mục tiêu của hắn là ba hi á câu lạc bộ tuổi trẻ hậu vệ dani en an vét an vét bất quá đã tại mùa giải trước bờ ra giữ thi đấu vòng tròn bên trong từng có ra sân ra sân mười chín lần đánh vào một cầu biểu hiện như vậy đối với một cái tuổi trẻ cầu thủ tới nói là rất không tệ bất quá giờ ít cờ cờ biết hắn lại là bởi vì hắn về sau tại barcelona biểu hiện xuất sắc cùng được người xưng là truyền hình điện ảnh học viện giáo sư đặc sắc biểu hiện hệ vạn n y sơn kỳ thật hiện tại chưa hẳn so alves c h í n h lệch từ kinh nghiệm đi lên nói còn xa hơn xa vượt qua alves nhưng mà hắn tiền lương cùng giá trị bản thân lại là giờ ít cờ cờ không thể nhị n được alves có tiềm lực mà lại giá trị bản thân cùng tiền lương rẻ tiền hắn chuyển nhượng đi xe vi la thời điểm giá trị bản thân mới 60 vạn euro tiền lương một năm mới 20 vạn dùng a n v e s đổi đi hệ vạn n h ỉ sân tiền lương bên trên liền có thể tỉnh 140 vạn chuyển nhượng giá trị bản thân đồng dạng sẽ tranh lệch rất nhiều dạng này mua bán giờ y cờ cờ không làm k i a mới gọi t r ò n váng mà lại tại giờ y cờ cờ chiến thuật bên trong vừa hậu vệ trợ công là rất trọng yếu một cái khâu a n v e s hiện tại mặc dù phòng thủ tranh lệch một chút thế nhưng là hắn trợ công năng lực lại là giờ y cờ cờ thưởng thức dạng này mua bán hoàn toàn có thể làm ba hi á tại bờ gia d i u cũng chỉ có thể coi là một chi phổ thông đội bóng đối ở hiện tại bờ ra g i câu lạc bộ tới nói bọn hắn căn bản là bất lực ngăn cản châu âu câu lạc bộ đào góc mặc dù rất nhiều cầu thủ đi bờ ra g i thời điểm giá trị bản thân rất rẻ tiền nhưng là đối với bờ ra g i câu lạc bộ tới nói bọn hắn chưa hề liền không thiếu khuyết xuất sắc cầu thủ trẻ có thể bán mấy cái liền bán mấy cái lần này giờ y cờ cờ cũng không có ra mặt mà là để đi theo đến đây rót mân chuyển nhượng bộ môn thành viên tiến đến bàn bạc cũng không biểu hiện mua an vest chính là đi đánh chủ lực mà là chỉ coi thanh niên cầu thủ bồi dưỡng rót mân mấy năm này cũng bắt đầu chú trọng thanh dạy dỗ không riêng gì bản thổ cầu thủ tuổi trẻ ngoại tịch cầu thủ bọn hắn cũng mua. Thì như đối ó n cùng đồn chính g mề mã dệ ý với tuổi trẻ an vest tới nói có thể đi châu âu dù là thu nhập cũng không phải là rất bình thường cao hắn cũng vui vẻ rất sung sướng ngay tại trên hợp đồng ký tên tại an vest cùng đót mân hợp đồng về sau giờ y cờ cờ thì là đã xuất hiện ở argentina chương 271, cao điệu bờ gia rưu argentina nam mỹ bóng đá hai đại nhân tài b ả o khố hiện tại chính là rất thật tốt cầu thủ còn đang ngủ đông thời điểm trên thực tế nếu như không phải hiện tại a d r i a n o đã đi inter milan jonadino đã đi m a g y cả cả hiện tại cũng không phải dortmund có thể tùy tiện đào đến động tình huống giờ y cờ cờ ít nhất phải tại bờ gia rưu đào mấy người này ở giữa một cái bất quá c ò n tốt bờ gia rưu để hắn cảm thấy hứng thú cầu thủ mấy có lẽ đã không có mấy cái thế nhưng là tại argentina vẫn có một ít để hắn cảm thấy hứng thú cầu thủ À mọi rủ sổ cùng gian cổ lở trong lòng của hắn đã bị phán án tử hình mà hẹn vừa l ậ t cái này người dự khuyết tiên phong giờ y cờ cờ cũng c h ứ n g mắt như vậy mua tiên phong khẳng định là nhất định mặc dù hắn trong tay không có chuyển nhượng tài chính nhưng mà dortman câu lạc bộ cũng không có khả năng thật để hắn một phân tiền đều không có đi tay không bắt sói tại đánh giá giờ y cờ cờ muốn bán đi cầu thủ có thể bộ đến nhiều ít tiền mặt về sau dortman vẫn như cũ cắn răng cho giờ y cờ cờ dự chi hai ngàn vạn euro dự toán trên người an vest mới dùng hết sáu mươi vạn hắn có là lực lượng đi đào người chỉ bất quá lần này muốn đào người độ khó nhưng so sánh đào an v e s lớn hơn nhiều b a hi a chỉ là một gian nhỏ câu lạc bộ bất lực ngăn cản rót mân đào góc mà an v e s làm nhất danh hậu vệ biên tại bờ gia d i ễ cũng không phải đặc biệt được coi trọng mới sẽ thuận lợi như vậy mà lần này giờ ý cờ cờ phải đối mặt lại là argentina truyền thống lưỡng cờ ư n g m ộ t t r o n g l ò n g s ô n g mà hắn m u ố n m à o thì là mùa giải t r ư ớ c vừa mới tại argentina bộc lộ tài năng nhỏ bạ tỷ phép nano d cả về nạ phi đánh đơn tiên phong như vậy nhất định phải liền muốn có một cái lực t r ù n g kích cùng đạt được năng lực đều xuất sắc tiên phong cả về nạ phi vừa vạn chính là này chủng loại hình tiên、phong. hắn bây giờ bị cho rằng là bạ t h cùng cờ r ẹ m tổ kết hợp thể dưới chân kỹ thuật không tệ lực trùng kích cũng không yếu hắn có thể rất thông minh xử lý cầu cùng tầm thường đoạt điểm tiên phong tới nói hắn cường trắng hơn cùng cao trung phong so ra hắn lại không thiếu khuyết linh hoạt dạng này tiên phong chính là giờ ý cờ cờ tiếp xuống chiến thuật bên trong cần có chỉ bất quá trước mùa giải c ả v ề nạ phỉ tại lòng sông ra sân hai mươi ba trận đánh vào mười bảy cầu chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm tại liên tục mất đi s mạ cùng xạ vi ô lạ về sau c ả v ề nạ phỉ đã là lòng sông số một tiên phong lòng sông sẽ không dễ dàng từ bỏ tên này đỉnh cấp cầu thủ nhưng mà giờ í cờ cờ nhưng lại có một cái ưu thế đó chính là hắn biết lòng sông bây giờ tại tài chính bên trên đã ra khỏi vấn đề cứ việc song tử tinh xạ vì ô lạc cùng e s m a vì bọn họ lấy được không sai biệt lắm bốn ngàn vạn tiền mặt thế nhưng là bọn hắn tại tài chính bên trên vấn đề lại cũng không có khả năng đạt được làm dịu mặc dù bọn hắn cầm rất nhiều quán quân thế nhưng là thu nhập tại argentina cái này sân nhà cầu phiếu thu nhập là câu lạc bộ tài chính thu nhập đầu to tình h u n g dưới đại biểu cho giai cấp tư sản dân tộc lòng sông lại ở phương diện này thu nhập bên trên bại bởi đại biểu cho dân chúng bình thường bố cả nói đến tựa hồ không thể tưởng tượng nổi nhưng mà trên thực tế lại là hợp tình lý ủng hộ bồ c ả f a n s hâm mộ bóng đá vui lòng đi hiện trường xem bóng mà tại argentina hiện tại thế cục có chút hôn loạn tình huống d ư ớ i giai cấp tư sản dân tộc cùng các phú ông lại không muốn đi tính an toàn không chiếm được quá lớn bảo hộ hiện trường xem bóng tình nguyện trong nhà xem tv cái này khiến lòng sông mỗi cái mùa giải thu nhập đều so bồ c ả j u n i ốt muốn thấp một m ả n g lớn dạng này mới khiến cho bọn hắn không ngừng b á n đi sự xuất sắc của mình cầu thủ bồ c ả j u n i ốt có thể lưu lại gì chân mờ lòng sông lại bán mất e s mạ cùng xạ vị ấ lạ đây chính là một ví dụ bọn hắn hàng năm đều muốn bán đi cầu、thủ. không phải bọn hắn kinh tế lại nhận càng lớn ảnh hưởng bù ca dù n ì ốt có thể tại dị trần mỡ biểu hiện không tốt về sau đem hắn mua về lòng sông lại không thể tại ezma cùng xạ vi ô lại c h ầ m luân thời điểm để bọn hắn trở về bởi vì bù ca dù n ì ốt có thể gánh vác lên dị trần mỡ tiền lương lòng sông lại ra không d ậ y nổi ezma cùng xạ vi ô l ạ lương cao cả v ề nạ phi là giờ ý cờ cờ phi thường xem trọng một lần dẫn viện binh hắn mặc dù phải tiết kiệm thế nhưng là nên tiêu tiền hắn vẫn như cũ sẽ không nháy một chút con mắt cả vệ nạ phi cứ việc trong thời gian kế tiếp đi không ít đường quanh co bởi vì lương cao gia nhập liên minh sở m ặ t t a c m u c o bởi vì không thích đứng nơi đó khí trời rét lạnh biểu hiện ngày càng xa suốt mai cho đến gia nhập liên minh lig một mới từ từ khôi phục gần kỳ bất quá l ờ i hắn hiện tại bày ra năng lực nếu như có thể hào h ả o bồi dưỡng đủ để trở thành nhất danh đ ỉ n h cấp xạ thủ tại đi argentina trước đó d o r t m u n d phương diện liền phái người tiếp xúc lòng sông câu lạc bộ lòng sông câu lạc bộ ngay từ đầu biểu thị c ả về nạ phi là hàng không bán thế nhưng là qua vài ngày nữa liền lập tức đổi giọng biểu thị có một ngàn vạn euro tia liền có thể nói một chút đối với cái này giờ y cờ tự nhiên là khịt mũi coi thường trong lịch sử c ả v ề nạ phỉ đi nga mới bao nhiêu tiền tám trăm vạn euro hiện tại muốn ta một ngàn vạn thật sự coi ta đồ đần đâu nếu là ta có cái kim chủ chỗ dựa tiền này rút cũng liền rút thế nhưng là hiện trên chuyển nhượng thị trường tiền kiếm được ta thế nhưng là có năm mươi phần trăm ích lợi từ trong tay của ta đ o ạ tiền t ta còn không có như vậy o a n đại đầu cho nên tại đi vào argentina về sau giờ y cờ cờ căn bản cũng không có đi tìm lòng sông câu lạc bộ mà là lập tức lại tìm c ả v ề nạ phỉ bản nhân mặc dù đây là không phù hợp quy cách nhưng là như vậy quy tắc cơ hồ liền không có người coi ra gì chỉ cần không bị người ta tóm lấy là được giờ y cờ cờ tự nhiên không phải cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ người cách làm này hắn căn bản cũng không có bất kỳ gánh vác cái này nhỏ bạ tỷ tướng mạo thu hảo mặc dù mới mười chín tuổi lại đã có rõ ràng râu ria gốc dạng một đầu xốc xếp tóc ngắn trong mắt lóe ra dạ thơm giờ y cờ cờ biết cả v ề nạ phỉ cũng không phải là một cái rất thông minh ra hỏa bằng không thì cũng sẽ không ở lòng sông thành danh về sau vẫn như cũ cái gì cũng không biết đồng dạng tại lòng sông chờ đợi nhiều năm sau đó đi hoàn toàn không thích hợp hắn nga đến mức cùng hắn đồng thời thành danh một chút cầu thủ như là lạm vantersi z i b u r i inis ta bọn người rực dỡ hào quang thời điểm hắn lại chẳng khác người thường bất quá hắn không thông minh không sao ý vị này tốt lắc lư mà lại giờ y cờ cờ cũng cho rằng cả v ề nạ phỉ nếu như có thể tới thủ hạ của mình đá bóng nhất định sẽ so trong lịch sử muốn quang huy được nhiều fernando người tốt ta là giờ y cờ cờ hiện tại đốt mân huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ khai môn kiến sơn giới thiệu chính mình ta biết ngại giờ y cờ cờ tiên sinh cả v ề nạ phỉ có chút khẩn trương mặc dù quá khứ trong một năm biểu hiện của hắn rất tốt bất quá dù sao chỉ là cái mười chín tuổi tuổi trẻ tiên phong hắn biết mình tại argentina biểu hiện không tệ thế nhưng là tại châu âu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá nhiều lắm s a vĩ ố lại trước đó so danh tiếng của hắn còn mùa lớn thế nhưng là tại barcelona biểu hiện của hắn lại cũng không xem như đặc biệt xuất sắc cho nên cả v ề nạ phỉ cũng không có cảm thấy mình đi châu âu liền có thể biểu hiện được cỡ nào tốt từ ở mức độ rất lớn tới nói hắn là một cái không có quá bao xa đại trí hướng cầu thủ không phải cũng sẽ không vì tiền mà gia nhập liên minh nga đội bóng ta hiện tại là đốt mân huấn luyện viên trưởng mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ hướng phía bundesliga cùng cham tv khởi s ư ớ n g xung kích ta hiện tại cần một cái tiên phong ta rất xem trọng năng lực của ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta tiền lương có lẽ sẽ không quá cao nhưng là cũng có một trăm vạn euro nhưng là ta phải nói cho ngươi đi thủ hạ của ta đ á bóng ngươi đem sẽ trưởng thành đến càng nhanh ta biết ngươi là hiện tại argentina đỉnh cấp tâ n tinh nhưng mà argentina đỉnh cấp tâ n tinh nếu như ngay từ đầu liền đi đỉnh cấp thi đấu vòng tròn đội bóng cũng cần độ qua một đoạn thời gian gặp chắc chở bundesliga mặc dù danh khí không bằng la liga bỡ rỡ mỹ ở kịp cùng cja lại là một cái rất bình thường thích hợp nam mỹ cầu thủ sinh tồn sân khấu mà lại dortmân cũng không phải cái gì không có tên tuổi đội、bóng. hạ mùa giải chúng ta có thể đánh tram tí olymp ta cần một cái có thể được phân chủ lực tiên phong n g ư ơ i nguyện ý không tại cả v ề nạ phi trước mặt giờ y cờ cờ liền lộ ra tương đương có tự tin cái này cùng tại dị vạn độ trước mặt khác biệt dị vạn độ tại châu âu đã rất nhiều năm đối giờ y cờ cờ hiểu rõ cho nên giờ y cờ cờ chỉ là rất bình thường thẳng thắn cho dị vạn độ phân tích mà đối cả v ề nạ phi hắn đều có thể cao điệu sốc nổi một điểm ngươi có tự tin mới có thể tốt hơn lây nhiễm đối thủ chỉ ít đối với mới tại lòng sông xuất đạo một năm cả vệ nạ phi tới nói giờ y cờ cờ cái này châu âu tram tí o l y m quán quân huấn luyện viên trưởng có được quyền uy tuyệt đối nhìn xem giờ y cờ cờ c ả về nạp phì nói chuyện đều có chút cả lâm ta ta thật cao hứng giờ y cờ cờ tiên sinh không nghĩ tới ngài có thể nghĩ đến muốn để ta tại thủ hạ của ngài đ ạ bóng thế nhưng là giờ y cờ cờ tiên sinh đi đốt mân ta có thể đánh chủ lực sao hiện tại ta còn trẻ muốn đánh càng nhiều tranh tài giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười mùa giải tiếp theo đốt mân đội hình sẽ có biến hóa rất lớn ta không muốn đối, cầu thủ hứa hẹn cái gì, bất quá đối với ngươi có thể có một chút ngoại lệ đó chính là chỉ cần ngươi có thể bảo trì hiện tại trạng thái dựa theo sắp xếp của ta đi làm như vậy ngươi liền sẽ là đốt mân chủ lực tiên phòng ta sẽ để cho ngươi trở thành càng nổi tiếng tiên phong liền như giặt b è o giống như jose thế nào nguyện ý đến thủ hạ ta đến đá bóng sao ta nguyện ý giờ y cờ cờ tiên sinh cả v ề nạ phỉ cơ h ồ i là không chút do dự liền đáp ứng xuống đối với nam mỹ cầu thủ trẻ tới nói thành danh đi châu âu sau đó tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ đây là bọn hắn tối mơ ước con đường về phần tại lòng sông chỉ đá một năm liền rời đi cả v ề nạ phỉ cũng không có gì gánh nặng trong lòng nhiều ít nam mỹ thiên tài chính là làm như vậy mà lại đi trước một chi cũng không phải là rất bình thường định cấp đội bóng tích lũy kinh nghiệm hiện ra tiêu chuẩn sau đó lại đi trung tâm huấn luyện cầu thủ phát triển đây mới là một đường ổn thỏa con đường phải biết liền ngay cả mạnh như m a r a d o n a cũng là tại barcelona gãy kích trầm xa về sau mới tại napoli đến đ ỉ n h phòng dỗ mạ dio dỗ nano đều là tại hà lan trước các bước sau đó lại tiến vào đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cách làm này tương đối mà nói mới là tốt nhất cách làm chí ít cũng sẽ không ngay từ đầu liền tao ngộ nghiêm khắc khảo nghiệm m Jameer CZA, La Liga, i The k hiện tại xem như cấp cao nhất ba cái thi đấu vòng t r ọ n mà bên ngoài một điểm thì là bundesliga ý dễ đ i vị gì cùng league một lại ngoại vi chính là bồ đảo nhà chờ thi đấu vòng t r ọ n bình thường tới nói tại nam mỹ liền tích lũy đầy đủ danh khí cầu thủ đi trước ý dễ đ i vị gì league một cùng bundesliga tương đối nhiều có thể đánh ra tới cũng coi là đỉnh cấp cầu thủ thật cao hứng ngươi có thể làm ra quyết định như vậy thế nhưng là có chuyện cần ngươi đến phối hợp chúng ta trước đó đã bàn bạc lòng sông nhưng mà lòng sông lại mở ra một ngàn vạn euro giá cả đây là chúng ta câu lạc bộ không thể tiếp nhận cho nên chúng ta cần ngươi phối hợp một chút liên quan tới làm sao phối hợp ngươi có thể cùng cha mẹ của ngươi cùng người đại diện khảo nghiệm một chút chúng ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi đầu tư thế nhưng là không có cái gì tuổi còn rất trẻ cầu thủ có thể thu hoạch được dạng này chuyển nhượng giá trị bản thân loại này căn bản cũng không hiện thực nếu như lòng sông một mực kiên trì muốn nhiều tiền như vậy như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng từ bỏ nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy cả về na phi cũng có chút trận tròn mắt hắn hiểu được giờ y cờ cờ ý tứ đ ó t mân muốn hắn thế nhưng lại không nguyện ý cho ra quá nhiều chuyển nhượng phí nhưng mà lòng sông cái này trào giá xác thực cao hơn một chút lúc ấy xạ vị ô là mặc dù bán hai ngàn vạn Thế nhưng là xạ vị ổ lạ lúc ấy là tình huống như thế nào argentina được người coi trọng nhất cầu thủ vất dù cham cần ship xạ thủ tốt nhất tốt nhất cầu thủ cùng quán quân đội trưởng cả về nạ phi mới xuất đạo một năm mà thôi ba bốn trăm h vạn liền đã rất cao một ngàn vạn đúng là nói đùa không có vấn đề ta lập tức liền trở về cùng phụ mẫu thương lượng cả về nạ phi lập tức nhẹ gật đầu chương hai trăm bảy mươi hai tin tức tốt không ngừng lòng sông câu lạc bộ rất nhanh liền phát hiện chuyện không được bình thường hiện tại đã là argentina mùa xuân thi đấu vòng tròn sắp lúc bắt đầu lòng sông đã bắt đầu tập huấn mà ở trước đó đã tham gia tập huấn cả vệ nạ phi lại hướng đội bóng xin phép nghỉ tận lực bồi tiếp cả vệ nạ phi phụ thân tại trên báo chí phát biểu một thiên thăm hỏi hắn nhận vì con của mình bây giờ tại lòng sông biểu hiện không tệ câu lạc bộ hẳn là cho hắn cung cấp cao hơn một phần tiền lương dạng này thăm hỏi trên thực tế chính là cho thấy một sự kiện cả vệ nạ phi tiểu t ử này muốn phản lòng sông câu lạc bộ tự nhiên là tương đương bất mãn nhưng mà muốn m ạ n chính là cả vệ nạ phi hợp đồng vẫn là mới tiến đổi một thời điểm hợp đồng khi đó hắn cũng không có cùng câu lạc bộ ký kết quá lâu hợp đồng vẹn vẹn chỉ có ba năm mà thôi hiện tại một năm trôi qua đi cả vệ nạ phỉ chỉ còn lại có hai năm hợp đồng lòng sông câu lạc bộ vốn là dự định qua sang năm vật rủ t r a m g tần ship về sau nếu như cả vệ nạ phỉ có thể đủ rực rỡ hào quang như vậy tự nhiên là có thể đem hắn bán đi một cái giá tiền cao hơn trên thực tế trong lịch sử bọn hắn chính là làm như vậy nhưng mà cả vệ nạ phỉ trên vật rủ t r a m g tần ship biểu hiện lại cũng không là đặc biệt xuất sắc argentina đội thanh niên vẹn vẹn thu được vật rủ trang tần ship tư tưởng hắn tự nhiên là đã mất đi giá cao gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hội vấn đề nằm ở đâu đồ lần đều biết là xuất hiện ở d o r t m u n d trên thân nhất định là bọn hắn đối lòng sông mở ra một ngàn vạn u r o giá cả bất mãn mà là trong âm thầm thuyết phục cả v ề nạ phi thông qua hắn đối câu lạc bộ làm áp lực đến lấy càng giá tiền thấp đạt được tên này tuổi trẻ tiên h phong trên thực tế tại hiện ở thời điểm này cầu thủ trẻ giá trị bản thân thường thường đều vô cùng rẻ tiền nhất là cả v ề nạ phi mới mười chín tuổi savi ô là tại hai mươi tuổi thời điểm thu được g ậ t rủ t r ă m g cần x h p ba loại thường lớn biểu hiện chấn kinh toàn bộ thế giới ở trước đó hắn cũng tại lòng sông đánh hai cái giới mùa giải chủ lực thành tựu như vậy cùng tương đối thành thục nhĩ kỳ h á n chuyển nhượng đi trung tâm huấn luyện cầu thủ barcelona giá trị bản thân cũng chính là 2.000 đến vạn usd 1.570 g h ì vạn euro cùng tương lai nam mỹ cầu thủ trẻ giá trị bản thân động một tí liền mấy ngàn vạn so ra hoàn toàn không phải một cái khái niệm tạo thành loại cục diện này có rất nhiều nhân tố hiện tại nam mỹ câu lạc bộ cũng còn rất nghèo mà lại chế ra tinh năng lực rất mạnh mấy trăm vạn bán đi một cái ngôi sao tương lai đối bọn hắn tới nói là rất bình thường có lời sự tình bởi vì bồi dưỡng những n à y cầu thủ tốn hao nhiều nhất chính là mấy chục vạn euro mà trong tương lai mấy năm về sau Nam Mỹ x đơn giản chính là hoàn cảnh khác biệt mà thôi hiện tại cả vệ nạ phỉ chân thực giá trị bản thân đơn giản cũng chính là hai ba trăm vạn kém xa tít tắp lòng sông hiện tại tổ chức hạch tâm giờ hạ lệ sản dở dồ mà so cả v ề nạ phỉ càng thành thục biểu hiện càng có sức thuyết phục giờ hạ lệ sản dở dồ một năm về sau chuyển nhượng đi hobbard giá trị bản thân đơn giản cũng chính là chín triệu euro mà thôi cho nên lòng sông cho c ả v ề nạ phỉ ra giá một ngàn vạn euro đúng là sư t ử há mồm đơn giản chính là bọn hắn cảm thấy c ả v ề nạ phỉ còn trẻ hơn nữa còn có rất cao tiềm lực mà bây giờ c ả v ề nạ phỉ đã biểu thị mình muốn rời đi lúc này miễn cưỡng lưu lại hắn chỉ có thể để hắn tiếp x u ố n g biểu hiện không tốt nếu như tiếp x u ố n g c ả v ề nạ phỉ bị đả kích nạn lòng thoại trí không có còn lại châu âu câu lạc bộ nhìn chúng hắn lòng sông liền xem như nện trong tay hiện tại nam mỹ câu lạc bộ đối mặt châu âu câu lạc bộ đảo góc còn là ở vào trạng thái bị động hạ dù sao nam mỹ chỗ này tuổi trẻ thiên tài nhiều lắm châu cả v ề nạ phỉ cứ việc biểu hiện xuất sắc thế nhưng là cũng không có đạt tới khoa t r ư ơ n g như vậy độ cao hắn đơn giản chính là trước mùa giải 23 trận đấu đánh vào 17 cái cầu mà thôi giáp béo năm đó ở bờ gia dịu i cũng là trận đồng đều một cầu thành tích thế nhưng là tứ đại thi đấu vòng tròn s ư ớ n g sốt u không có người nhìn chúng hắn cuối cùng đi bắt tô hiện tại châu âu chịu nện tiền trung tâm huấn luyện cầu thủ càng muốn đem tiền tiêu tại những cái kia đã tại châu âu đã chứng minh năng lực chính mình nam mỹ cự tinh nhóm trên thân mà sẽ không dễ dàng tốn nhiều tiền mua một người trẻ tuổi càng nhiều là trung du câu lạc bộ tại nam mỹ mua x o n có tiềm lực người trẻ tuổi sau đó thông qua bồi dưỡng đến kiếm lấy giá cao. thế là lòng sông phương diện cũng chỉ có thể cắn răng cùng đ ố t mân triển khai đàm phán hiện tại đ ố t mân cũng không có những đối thủ khác bọn hắn chỉ cần giải quyết lòng sông là được rồi lần thứ hai tiếp xúc thời điểm lòng sông chủ động đem giá cả giảm xuống hai trăm vạn yêu cầu tám trăm vạn euro giờ y cờ cờ vẫn chưa đủ hắn chỉ thị đ ố t mân chuyển nhượng nhân viên trả giá đến ba trăm vạn cái giá tiền này hiển nhiên là lòng sông không thể tiếp nhận bất quá cũng không tính quá bất hợp lý hiện tại cả v ề nạ phì giá trị bản thân đơn giản chính là nhiều như vậy chỉ bất quá là một một ư ơ i chín tuổi cầu thủ hắn có tiềm lực rất lớn lòng sông câu lạc bộ nhân viên không ngừng nhấn mạnh điểm này nhưng mà hắn có tiềm lực rất lớn cũng mang ý nghĩa hắn rất có thể không cách nào đem loại tiềm lực này phát huy ra đốt mân đàm phán nhân viên thì là cường đ i ệ u điểm này cuối cùng tại rằng có tầm thường đàm phán về sau hai ngày song phương rốt cục đặt thành hiệp nghị đốt mân lấy bốn trăm bốn mươi vạn euro chuyển nhượng phí ký xuống cả v ề nạ phi cả v ề nạ phi đạt được một phần lương một năm một trăm vạn hợp đồng nhưng mà nếu như thi đấu vòng tròn dẫn bóng đạt tới hai chữ số liền sẽ thu hoạch được một phần năm mươi vạn euro tiền thưởng đối với một cái tuổi trẻ tiên phong tới nói phần này hợp đồng đã coi như là rất bình thường hậu đãi mà tiền thưởng cơ chế thì có thể tốt hơn bảo hộ đốt mân câu lạc bộ lợi ích. cả vệ nạ phỉ rất mau mắn tại phần này dài đến bốn năm trên hợp đồng ký xuống tên của mình đối với mười chín tuổi cả vệ nạ phỉ tới nói hắn đối mình có thể đổ bộ châu âu chuyện này biểu hiện được tương đương h ứ n g phấn giờ y cờ cờ cũng là tương đương cao hứng tại cả vệ nạ phỉ cùng an v ế t trên thân hắn bỏ ra tổng cộng năm trăm vạn tăng thêm miễn phí ký ổ cổ xạ hắn đã hoàn thành ba bút dẫn vệ i binh đều coi là siêu giá trị cả vệ nạ phỉ chỉ cần có thể có mười cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng lần này chuyển nhượng liền xem như siêu đăng giá phải biết tạ mọi rủ sổ mùa giải trước cũng liền có mười tám cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cứ như vậy hắn còn giá trị hai mươi alves trên thân tiêu hết sáu mươi vạn càng thêm là không đáng giá nhắc tới mà tại dortmân phương diện cũng không ngừng phản hồi về đến tin tức tốt thì dì hay u ớ lật cùng á đồ đã đã tìm được x u ố nhà g n thì dì chuyển nhượng đi mới vừa từ bundesliga g i á n g cấp c l n trước mùa giải hắn tại dortmân liền đã không phải là chủ lực dù sao đã ba mươi ba tuổi niên kỷ tại tăng trưởng trạng thái lại tại trượt mặc dù hắn là dortmân đỉnh cấp cầu thủ một trong hiện tại đã không phù hợp dortmân yêu cầu hay u ớ lật thì là chuyển nhượng đi đồng dạng dáng cấp sgt và g mặc dù tên này tiền phong đã tại d o t m â n đánh thời gian rất lâu dự bị mà ở bundesliga hai hắn vẫn là tương đối được hoan n g h n cái này hai tên lão tướng tổng cộng vì dortmund đổi lấy một trăm vạn euro chuyển nhượng phí chuyển nhượng phí tự nhiên là ít một chút thế nhưng là bọn hắn tiền lương cộng lại lại vượt qua ba trăm vạn dạng này tiết kiệm có thể tính là rất lớn một khoản ado ngược lại là bán một cái giá tốt hắn lấy hai trăm vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng đi hắn xuất đạo hạ nội vở chín mươi sáu chi này đội bóng mới vừa từ bundesliga hai thăng cấp chính cần chiêu binh mãi mã tăng cường thực lực a đ o trước mùa giải tại dortmund ra sân cơ hội không nhiều không trải qua trước mùa giải biểu hiện cũng không t h lắm ba mươi hai trận ra sân chín cái g i n bóng vẫn là rất có thực lực nam tư giữa trận tư đặc v ĩ cũng bán cái giá tốt thổ nhĩ kỳ người giàu có p h ả nở bạ sở lấy ba trăm vạn euro giá cả mua đi hắn quá khứ mấy cái mùa giải hắn đều là đốt mân chủ lực cùng nửa chủ lực biểu hiện cũng không tính tranh l ệ mặc dù là bàn tháo nhưng mà cũng bán ra không tệ giá cả từ chuyển nhượng phía trên tới nói đốt mân là có chút t u a lỗ thế nhưng là chỉ cần có thể tỉnh ra lương đồng hạn mức đó chính là một cái lớn thắng lợi bất quá mấy người này cộng lại cũng bán sáu trăm vạn cũng coi là tương đương không tệ đạt được mấy cái này tin tức về sau giờ y cờ, cờ thật cao hứng rất bình thường h i ệ n nhiên chính là đ ó t mân tầng quản lý cũng không phải là nhìn qua như vậy vô năng bọn hắn còn là có tương đương xuất sắc vận hành năng lực chỉ bất quá trước kia mua sai một chút người tốn thêm một chút tiền mà thôi còn lại mấy người bên trong ba tên i thủ môn đoán chừng bán không ra giá bao nhiêu tiền mà ô lại sẽ lứa tuổi gì nạ niên kỷ cũng không nhỏ đoán chừng cũng bán không ra tiền liền gì đầu to vẫn là phải từ hệ van i sẩn răng c ố l ở cùng hạ mọi rủ sổ mấy người này trên thân đi kiếm bất quá có thể thanh lý mất một bộ phận cầu thủ đã để giờ y cờ cờ cảm thấy rất cao hứng cũng có thể để hắn dùng càng tâm tình khoái trá đi đón hiệp dị vạn độ lần nữa nhìn thấy người, hy vọng hôm nay có thể có được một tin tức tốt giờ y cờ cờ cười nói với dị vạn đồ ta mấy ngày nay suy tính rất nhiều bất quá vẫn là có chút do dự dị vạn đ ồ cũng không có đi vào nghèo hắn cũng biết hiện tại muốn làm quyết định a c milan mở ra điều kiện để cho ta rất bình thường tâm động nhưng là của ngài nói cũng cho ta cảm thấy phi thường có đạo lý hiện tại ta muốn hỏi chính là tiếp xuống ngươi tính dùng cái gì chiến thuật cùng ta tại chiến thuật của ngài hệ thống bên trong sẽ có một cái dạng gì địa vị điểm này đối ta rất trọng yếu không thể không nói đây là một cái rất tốt yêu cầu giờ y cờ, cờ nợ nụ cười mặc dù chiến thuật của ta không muốn nhắc tới trước lộ ra bất quá ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút hiện tại chúng ta muốn thanh lý mất rất nhiều cầu thủ nhưng mà đối chủ lực giàn khung cũng có chuẩn bị bundesliga lịch đấu cũng không dày đặc cho nên ta không cần quá nhiều dự bị cầu thủ một cái hoàn chỉnh mà cường đại chủ lực hệ thống là ta hy vọng nhìn thấy tiếp xuống cái này mùa giải ta chủ đánh xuất r a đầu tiên sẽ là bốn n h ba hai m ộ t hai cái trợ công năng lực xuất sắc hậu vệ biên cái này ta đã có bọn hắn đều là đồng bào của ngươi ba tên tiền vệ phòng ngự bên trong do si quy luỹ vệ hắn sẽ thành tổ chức hạch tâm dùng chuyền bóng đến sáng tạo cơ hội kỳ tại là càn quét tồn tại liền như trước mùa giải tại atleti c o mạ kệ lẹo đồng dạng trừ cái đó ra ta còn chuẩn bị đưa vào nhất danh có thể lên có thể hạ giữa trận phụ trách tiến công người này tuyển ta đã có mà tại hai cái hộ công bên trong cùng ngươi phối hợp sẽ là nigeria áo cổ s ạ hắn hiện tại đã là chúng ta cầu thủ hắn phụ trách dùng dẫn bóng xé mở phòng tuyến của đối phương mà ngươi nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có một phía trước trận đương người tự do không ngừng cùng đồng đội đổi tương lai xé mở phòng tuyến của đối phương không dùng được phương thức gì có thể lấy được dẫn bóng chính là chuyện tốt hoặc là nói tiếp xuống chúng ta trước trận ba người chạy cùng bờ ra diêu đội tuyển quốc gia rất giống không ngừng đổi vị không ngừng thay phiên tiến công đến xé mở phòng tuyến đương nhiên chúng ta không có zona nô dạng này xạ thủ cũng không có zona đi nô dạng này đột phá hình cầu thủ thế nhưng là chúng ta lại có người tổ cộ xạ cũng là một cái rất nhỏ d ê m rộ vợ ý gở tương tự cầu thủ trước mùa giải hắn tại pa di cùng zona đi nô phối hợp rất khá tiên phong sẽ là c ả vệ nam phi một cái rất bình thường xuất sắc tuổi trẻ tiểu h ò a tử giờ y cờ cờ để dị vãn đồ nhớ tới hật cục bên trên thời gian tốt đẹp cái này khiến hắn lộ ra tiêu dung ngày thuyết phục ta giờ ý cờ cờ tiên sinh Hắn chương ủ động đối giờ cờ cờ y v tay ra. ta ra, n hai ĩ m ù g ả i trăm i liền muốn tại ngài dưới ế p theo ta t muốn ư n g bảy mươi ba duy ổn dị vạn đ ổ lời nói đến mức rất rõ ràng hắn gia nhập liên minh bắc mân nhưng không phải là bởi vì thích chi này đội bóng cũng tương tự không phải là vì tiền hắn gia nhập liên minh bắc mân chẳng qua là bị giờ y cờ cờ miêu tả bản thiết kế hấp dẫn đối tiếp x u ố n g có thể cầm tới trang tí o n l i t quán quân có lòng tin bờ r a diêu đội tuyển quốc gia trên l â n t cục biểu hiện xuất sắc để giờ y cờ cờ chiến thuật có được rất mạnh sức thuyết phục mà chiến thuật như vậy cũng đủ để hiện lộ rõ ràng ra d ì vạn đ ồ địa vị cùng tầm quan trọng trên l â n t cục mặc dù jona di n o là điểm sáng mặc dù jona nô là xạ thủ tốt nhất thế nhưng là nhìn qua bờ r a diêu đội tất cả tranh tài f a n bóng đá đều sẽ thừa nhận d ì vạn đ ồ mới là mấu chốt nhất người kia hiện tại giờ y cờ cờ muốn tại d o t m â n đánh loại chiến thuật này như vậy dị vạn độ nhất định là trọng yếu nhất người kia mặc dù tiền muốn ít một chút thế nhưng là có địa vị có thu hoạch được trang tí hai điểm ngày à là y đều đồ đem tiền nhân tố đánh tiền thoả tự tố nhiên nhân mãn, vạn n dì sẽ ã thư yếu vị trí, tại Dortmund thời chính như chính hắn nói như vậy, hắn cũng không có ý định yếu vậy, vị cũng có nói gian đợi ý quá i tiếp hội kiếm tiền. Hai xuống n g có cơ là à sau đó giờ ít cờ cờ công tác thành quả lập tức liền chấn kinh toàn bộ châu âu dị vạn đồ tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh b ắ n mân ô cô xạ tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh b ắ n mân ca về nam phi 440 vạn euro từ lòng sông gia nhập liên minh bắc mân đương nhiên đồng dạng là 19 tuổi daniel alves lấy 60 vạn euro gia nhập liên minh bắc mân tin tức thì là bị các phóng viên tự giác loại bỏ đến cầu thủ trẻ chuyển ngượng tin tức bên trong đi cả vệ nạ phỉ gia nhập liên minh xem như tương đối rung động thời điểm trước mùa giải tên này nhỏ bạ thì tại châu âu trên sàn thi đấu cũng có chút danh khí lại bị giờ y cờ cờ tiên hạ thủ vi cường đào được bắc mân đến cân nhắc đến lúc trước hắn dẫn vào cả mùa rẽ nệ xì nguyên vốn cũng là không có tiếng tăm gì hiện tại cũng đã là argentina tuyển thủ quốc gia giờ y cờ, cờ ánh mắt tựa hồ vẫn là đáng tin、tuệ. càng rung động vẫn là dị v ạ n đồ tự do chuyển nhượng mặc dù trước mùa giải biểu hiện của hắn cũng không tính vô cùng xuất sắc thế nhưng là trên luật c ộ c bảy ra năng lực đã chứng minh dị v ạ n đồ vẫn là trên thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá hắn trước mùa giải biểu hiện không được tốt rất có thể là bị barcelona chỉnh thể chỗ liên lụy barcelona lựa chọn cùng dị v ạ n đồ giải ước bản thân cũng đã là một cái lớn tin tức mà lấy càng rẻ tiền hơn tiền lương gia nhập liên minh bắc mân rất bình thường h i ệ n nhiên chính là giờ y cờ cờ ở giữa làm ra tác dụng rất lớn tin tức chuyển đến đất mân fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là vui mừng khôn xiết bọn hắn mặc dù thích s u m m e r thế nhưng là tại biết s à mờ m lựa chọn đi nước đức liên đoàn bóng đá nhậm t r ư ớ c đội bóng lại tìm tới giờ y cờ cờ thời điểm bọn hắn cũng cảm thấy cao hứng phi thường dù sao hiện tại bundesliga cùng l i g a e một so ra tựa hồ vẫn là kém một chút giờ y cờ cờ trước mùa giải thì là tại trong trận chung kết đánh bại lever cờ sen lấy được trang m i o l q u ê n q u â n dạng này một cái tân duệ huấn luyện viên trưởng có thể chớp giáo đất mân cũng đủ để chứng minh đất mân đúng là có đầy đủ lực hấp dẫn hiện tại tin tức tốt chuyển đến dị vạn đổ thế giới như vậy quán quân cùng một tuyến cự tinh đồng ý tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh bắc mân cứ việc đ ắ c mân phan bóng đá đối với mình đội bóng vô cùng trung thành cùng tiêu ngạo thế nhưng là bọn hắn cũng biết một điểm chính là tại toàn bộ châu âu đ ắ c mân lại cũng không xem như đặc biệt tốt trung tâm huấn luyện cầu thủ dị vạn đâu có là trung tâm huấn luyện cầu thủ lớn hắn bây giờ chọn lựa gia nhập liên minh bắc mân giờ ý cờ cờ ở giữa khẳng định là làm ra tác dụng rất lớn mặc dù hắn vừa lên mặt cho liền bán mất phen hâm mộ bóng đá thích vô cùng hình dị thế nhưng là xem ở dị vạn đổ gia nhập liên minh tình hương dưới phép hâm mộ bóng đá cũng liền quyết định không còn đối với hắn có ý kiến mà là vô cùng ủng hộ giờ y cờ cờ tiếp xuống tại đ ó t m u n bất kỳ công việc gì mà khi dị vãn đ ồ tuyên bố gia nhập liên minh thời điểm lập tức liền cho ả mò rủ sổ mang đến áp lực lớn đối với ả mò rủ sổ tới nói hắn thành danh cũng không so dị vãn đ ồ muộn phải biết chín mươi bốn niên luật cùng hắn liền một lần là bờ ra dịu đội tuyển quốc gia thứ ba tiên phong xếp hạng vẹn, vẹn tại r ổ m à dị ổ cùng bỡ bệ tổ về sau nhưng mà bởi vì thụ thương mới thành toàn jonah nô mười bảy tuổi liền trở thành vô địch thế giới tiếp xuống hắn cũng một mực không có thu hoạch được mong muốn thành tựu lại thêm trước mùa giải hắn mặc dù biểu hiện xuất sắc nhưng như cũng không được tuyển bờ ra dịu đội tuyển quốc gia lần nữa đã mất đi trở thành vô địch thế giới hy vọng hiện tại d ì vạn đ ộ tới ạ mọi rủ xô còn có thể làm sao hắn tại đ ó t m â n là số một ngôi sao bóng đá nhưng mà hắn cũng biết d ì vạn đồ vừa đến d ì vạn đồ mới có thể là số một ngôi sao bóng đá điểm này là ạ mọi rủ xô không thể nhị được tăng thêm trước đó người đại diện lại nói cho hắn biết câu lạc bộ yêu cầu hắn giảm lương cái này khiến ạ m ọ rủ xô lập tức liền động muốn ý nghĩ rời đi tên này mở ra dự tiên phong cũng không phải cái gì loại lương thiện. hắn lập tức liền đang tiếp thụ một lần phỏng vấn thời điểm biểu thị hiện tại mình tại dortmund rất bình thường không thoải mái bởi vì ở trên cái mùa giải chắc tuyệt cống hiến về sau câu lạc bộ thế mà lập tức liền muốn hắn giảm lương đồng thời còn lấy được một cái lương cao gì bản đồ lúc này giờ ý cờ cờ đã về tới dortmund đang nghe tin tức này về sau hắn đồng dạng cũng tiếp nhận một lần phỏng vấn ta tiện nhiệm mục đích không riêng gì vì thu hoạch được quá quân còn cần vì dortmund cân bằng tài chính dortmund hiện tại nhân viên thừa không ít tiền lương chi tiêu cũng quá cao cái này khiến câu lạc bộ trên lưng nặng n ề kinh tế đánh vác ạ mọi rủ số mùa giải trước xác thực làm ra chắc tuyệt cống hiến thế nhưng là hắn tiền lương cũng cao đến l ạ thường phải biết câu lạc bộ tiếp xuống đỉnh lương đem sẽ chỉ có ba trăm vạn euro gì vạn đầu cầm chính là như vậy đỉnh lương đây là có hắn là tự do chuyển nhượng nhân tố ở bên trong ta hy vọng ạ m ỏ rủ sổ có thể hàng lương lưu lại thế nhưng là nếu như hắn không tuyển chọn lưu lại lời nói chúng ta cũng không có cách nào nói đến nước này liền không có gì đáng nói ạ m ỏ rủ sổ lập tức liền hướng câu lạc bộ nộp chuyển nhượng đơn xin từ chức mà đốc mân câu lạc bộ cũng lập tức đồng ý hắn chuyển nhượng yêu cầu đồng thời trên chuyển nhượng thị trường thả ra phong thanh tới mặc kệ là cái gì câu lạc bộ chỉ cần có thể ra đến hai ngàn vạn euro như vậy thì có thể đem ả mỏ rủ sổ mang đi trước mùa giải hắn gia nhập liên minh đốt mân giá trị bản thân là 28 t r i ệ u euro trên thực tế hắn mùa giải trước biểu hiện cũng không c h á n h lệ theo lý mà nói giá trị bản thân là không nên hạ xuống nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người biết trước mùa giải đốt mân mua ả mỏ rủ sổ là bỏ ra càng nhiều giá tiền giá trị con người của hắn cũng chính là 2.000 g à n vạn euro t à i hưu dù sao trước hai cái mùa giải hắn tại vặt mạ biểu hiện đều phi thường đ ồ n g dạng cũng chỉ có cầu hiền như khát đốt mân mới có thể ra dạng này giá tiền đến mua ả mỏ rủ sổ hiện tại muốn bán đi hắn tự nhiên là sẽ ở giá cả bên trên ăn một chút thua t h u y t bất quá ả mỏ rủ sổ tốt xấu ở trên cái mùa giải có mười tám cái thi đấu vòng tròn d ẫ n bóng đồng thời cho thấy xuất sắc trạng thái cũng không lo không có nhà dưới cùng ban đại đầu rất nhanh trước mùa giải vừa mới bị vỗ x o a ẩn thu mua bắt đầu nhiều tiền lắm của hóc bất xuất thủ tại trải qua một p h e n có kẻ mặc cả về sau bọn hắn lấy mười tám triệu euro giá cả mua đi ả mỏ rủ sổ cùng năm ngoái s o ra đốt mân phía trên chuyển nhượng tổn thất một ngàn vạn euro bất quá cùng tiếp tục tổn thất nữa còn là có khác nhau rất lớn năm đó đốt mân cùng ả mỏ rủ sổ chỉ ký ba năm hợp đồng hiện tại chỉ còn lại hai năm trong lịch sử tiếp xuống hai cái mùa giải ạ m ọ rủ sổ tại dortmund biểu hiện đều thường thường không có gì lạ sau đó tự do chuyển nhượng đi malaga dortmund may mà càng nhiều d i vạn đ ổ đến ạ m ọ rủ sổ đi ý vị này giờ y cờ cờ thay máu đang không ngừng bắt đầu tăng thêm trước đó mấy tên c ầ u thủ rời đi tất cả mọi người bắt đầu ý thức được giờ y cờ cờ không chỉ có riêng là một cái có thể cầm quán quân huấn luyện viên trưởng hắn vẫn là một cái thói quen ra tay ác độc bắn người huấn luyện viên trưởng hắn tại atleti c o một nhậm chức thời điểm liền dám trắng trợt bắn người sau đó thay đổi tâm phúc của mình hiện tại đến d o t m u n cho là hắn không dám làm như vậy sao mà bây giờ hắn tại dót mân quyền lực cũng không so tại atleti c o thời điểm nhỏ nếu như hắn muốn bán đi ngươi ngươi vẫn là ngoan ngoãn mình tìm kiếm nhà dưới đi nếu không giờ ít cờ cờ hơn phân nửa là sẽ đem ngươi phóng tới đội dự bị sau đó chờ ngươi hợp đồng kết thúc về sau lại rời khỏi nói như vậy trên cơ bản toàn bộ cầu thủ chẳng khác nào là phế bỏ giờ ít cờ cờ chỗ đến cầu thủ gà bay chó chạy p h a m l a nhận được câu lạc bộ thông báo hạ mùa giải không cần bọn hắn cầu thủ đều đã bắt đầu tìm kiếm nhà dưới bất quá c ò tốt dót mân bởi vì mùa giải trước thu được thi đấu vòng tròn quá q u n bọn hắn cầu thủ ngược lại không sâu không có đội bóng nhất là bundesliga nội bộ tiêu hóa cầu thủ năng lực là rất mạnh mặc dù giá cả đều sẽ không cao lắm thế nhưng là chỉ cần có thể thanh lý ra ngoài liền xem như thắng lợi một hơi đưa vào bốn tên cầu thủ tiếp xuống giờ y cờ cờ liền không nóng n ả y hắn đem liên quan tới cầu thủ chuyển sẽ rời đi sự t ì n h toàn bộ giao cho đốc mân nhân viên công tác yêu cầu duy nhất chính là chuyển nhượng phí không thể quá thấp có thể bán bao nhiêu là nhiều ít tiếp lấy liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu phải làm thế nào tiếp tục thông qua dẫn viện binh đến tăng cường đội bóng thực lực hắn còn cần một cái thực lực không tệ trung vệ một cái phù hợp hắn yêu cầu giữa trận đây là chí ít dẫn viện n h đồng thời hắn còn muốn cùng đám cầu thủ chia ra nói chuyện nhất là những cái kia xác định lưu lại cầu thủ muốn để bọn hắn toàn tâm toàn ý vì chính mình hiệu lực mà không phải bị trong khoảng thời gian này đội bóng biến hóa mà làm cho tâm thần không yên muốn bán người l i ề n quả quyết bán bán xong liền xong rồi không muốn đối đội bóng tạo thành thấp thỏm lo âu bầu không khí tận lực đem ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất coi như không thể tránh khỏi muốn ảnh hưởng đến tiếp xuống một đoạn thời gian tranh tài cũng không thể để đội bóng chỉnh thể bầu không khí chịu ảnh hưởng hiện tại à m ọ rủ sổ đã chuyển sẽ rời đi trên thực tế trọng yếu chuyển ngượng cầu thủ cũng chỉ còn lại có gian cổ lở cùng n g vạn n g h sần còn lại còn ch cũng liền dĩ nạ cùng ổ là sẽ tiền lương vượt qua một trăm vạn euro còn lại ba tên thủ môn tiền lương đều không cao có thể bán liền bán không thể bán giữ lại ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn dĩ nạ cùng ổ là sẽ nghiên kỷ cũng không nhỏ giờ y cờ cờ cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể bán bao nhiêu tiền chỉ cần có thể đưa ra tiền lương ra hai người kia tiền lương cộng lại cũng kém không nhiều có ba trăm vạn đủ một cái gì vạn đ ộ tiền lương hệ vạn n h ỵ sơn trên thực tế dễ làm hán dạng này b ờ ra dự tuyển thủ quốc gia cùng tiến công hình hậu vệ biên ở nơi nào đều rất có thị trường gian cỗ l ợ liền không tốt lắm làm cái này ghét tự n h i n mặc dù tương đối trung thực hắn lại cùng rổ x ị p quan hệ cực kỳ tốt nếu như bởi vì hắn rời đi mà để rổ x ị p có quá nhiều ý nghĩ khác t i ê đối giờ y cờ cờ tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu ảnh hưởng cũng là tương đối lớn trên thực tế nếu như không phải gian cỗ lở tiền lương quá cao như vậy giờ y cờ cờ thật không ngại lưu hắn lại đến mặc dù hắn cùng giờ y cờ cờ chiến thuật không phù hợp mà ở nhiều khi cử đi trận đi x o n g trận ngược lại là rất không tệ cách làm bất quá hắn dạng này tiền lương hiện tại đ ó t mân thật cấp không nổi giờ y cờ, cờ dự định cùng rổ xịt cho chuỗi chút đây hết t h ạ đều cần tại đội bóng tập trung trước đó hoàn thành hắn hiện tại thời gian còn lại đã không nhiều lắm hôm nay là ngày 9 tháng 7, ngày 15 tháng 7 ả y dortmân liền sẽ bắt đầu mùa giải trước tập huấn bán người có thể chậm giải bán thế nhưng là mua người nhất định phải nhanh lên giải quyết dạng này mới có thể có càng nhiều rèn luyện thời gian bất quá hiện trong tay giờ y cờ cờ cũng có không ít tiền bạc trước đó hắn tổng cộng chỉ tốn 500 vạn mà chuyển nhượng thị trường phía trên dortmân đã thu được 2.400 vạn trong đó a mò rủ xô một người liền chiếm 18 t r i ệ u nói cách khác trừ ra câu lạc bộ dự chi cho hắn chuyển nhượng tài chính hắn còn có m ư triệu ở dâu có thể vận dụng lại xuất phát đi bờ ra diệu trước đó giờ y cờ cờ liền đã định ra hậu vệ dẫn viện binh tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên hắn nhìn chúng chính là nước pháp trung vệ ismèo tên này trung vệ về sau tại bờ d ì mẹn cùng bờ ơ n đều có tương đương xuất sắc phát huy thân hình cao lớn đánh đầu xuất sắc mà lại tương đối mà nói vẫn là tương đối linh hoạt tại hắn tại thời điểm bờ d ì mẹn hậu phòng tuyến cũng không lộ vẻ yếu kém nhưng mà sau khi hắn rời đi đ ổ i thành n ạ ấn đầu cùng mẹn tỉ giả cờ hai cái cao lớn hơn trung vệ về sau vợ dị mẹn hậu phòng tuyến bị người nhiều lần đánh nổ hiện tại hắn còn tại nước pháp đá bóng mà lại hắn vừa mới kết thúc cùng lens ba năm hợp đồng hiện tại chính là tự do thân mặc dù hắn ông chủ cũ s ỉ c h ặ t bùa hựa ngay tại tiếp xúc hắn nhưng là đối với s ỉ c h ặ t bùa hựa tới nói đốt mân lực hấp dẫn vẫn là phải lớn hơn một chút cho nên tại giờ y cờ cờ trở về về sau một ngày đốt mân câu lạc bộ tuyên bố ký xuống bản mùa giải hạng năm dẫn vệ i t binh 26 tuổi nước pháp trung vệ l i a n ismel gia nhập liên minh đốt mân hợp đồng bốn năm lương một năm năm mươi vạn euro cứ như vậy đốt mân tại có giãn xuất ngũ tình huống dưới vẫn như cũ dự ữ vững ba tên xuất sắc trung vệ ổn mẹ tựa cùng i m e l ba người này năng lực cũng không tệ hoàn toàn có thể bảo hộ dortmân mỗi đầu hiện ra cần thiết tăng thêm mã đồ nghỉ làm dự bị dortmân tạm thời không cần vì hậu phòng tuyến phát s ầ u giờ y cờ cờ chú trọng phòng thủ đặc điểm lần nữa hiện ra ra đầu tiên ổn định lại vẫn là hậu phòng tuyến mà mổ động đến ít nhất đồng dạng cũng là hậu phòng tuyến giữa trận phương diện giờ y cờ cờ coi trọng thì là bản thổ giữa trận tờ dìm trên thực tế tên này cầu thủ đ ố t mân đã tiếp xúc thật lâu cơ hội là chuẩn bị mùa giải kết thúc về sau liền đem hắn mua được nhưng mà giờ y cờ cờ đến lại hóa giải đây hết thảy bởi vì đ ố t mân chuyển nhượng các nhân viên không biết giờ y cờ cờ có thể hay không cần phờ d n h chính phờ d n h cũng cảm thấy có chút buồn b ự c bởi vì hắn vừa mới trên luật cuộc biểu hiện rất bình thường xuất sắc chính là gia nhập liên minh đ ố t mân sau đó tại trang tí onlit bên trong đại triển hoành đ ô thời điểm giờ y cờ cờ đột nhiên đến lại làm cho hắn chuyển nhượng bị lâm thời kêu dừng đến mức phờ dìm đều muốn chuyển nhượng đi còn lại đội bóng so như đồng dạng có thể đánh trang tí onlit lè vơ cờ sen lại nhận được trở lại nước đức giờ y cờ cờ cho hắn gọi điện thoại thật có l ỗ i to s p e n ta vừa mới trở lại đ á t mân mới biết được trước đó ngươi đã cùng đ á t mân câu lạc bộ đàm đến không sai bịt lắm đây là ta sai lầm bởi vì vội vàng tiên nhiệm tăng thêm thời gian cấp bách ta có rất nhiều chuyện không có chiếu cổ đến đến mức để ngươi tại không xác định trạng thái dưới qua nhiều ngày như vậy thật có l ỗ i to s p e n giờ y cờ cờ thành khẩn nói lập tức liền để p h ở dĩ nguồn bực cảm xúc biến mất không ít hắn là cái cảm xúc rất khó lường người tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh dạng này người có tính khí thường, thường thích sĩ diện giờ y cờ cơ dạng này một thông điện thoại có thể nói là cho đủ sợ gì mặt mũi tự nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy rất vui sướng n g ư ơ i đi qua hai cái mùa giải biểu hiện cùng trên luật cuộc biểu hiện ta đều nhìn ta rất bình thường thưởng thức ngươi dạng này cầu thủ đấu trí chẳng đấy tính cách kiên nghị cho dù là tại chưa quen thuộc vị trí bên trên cũng sẽ dốc toàn lực đi phát huy tiếp xuống chiến thuật của ta sẽ càng nhiều áp dụng tam trung trận chiến thuật tại chiến thuật bên trong còn thiếu một cái có thể chạy có thể trước t r ê n và có thể trở về phòng có thể xuất xa cường hạn giữa trận ngươi đúng lúc là ta cần kia chủng loại hình nếu như ngươi không ngại ta muốn mau sớm đã định ngươi chuyển không có vấn đề giờ y cờ cờ thống khoái như vậy p h ờ dình cũng lộ ra rất sung sướng trước đó hợp đồng chi tiết cùng chuyển nhượng chi tiết trên cơ bản đều quyết định nếu như không có còn lại cải biến ta hiện tại liền có thể tại trên hợp đồng ký tên không có còn lại cải biến lương một năm hợp đồng niên hạn chuyển nhượng giá trị bản thân toàn bộ đều dựa theo trước đó đến xử lý người ký tên về sau chỉ cần tại ngày mười lăm tháng bảy đi vào d o t m a n đưa tin là được rồi giờ y cờ cờ h à i lòng trả lời nói c ú điện thoại về sau giờ y cờ cờ thở phào một cái lần này xem như dogman vì hắn giải quyết một cái đại phiền t o á i dạng nay vị trí trong lòng hắn lý tưởng nhất nhân tuyển tự nhiên là bà lạt chỉ bất quá bà lạt hiện tại đã là bâ ơn cầu thủ bayern chết cũng sẽ không thả đi dạng này cầu thủ cho đ t m ân rất bình thường h i ệ n nhiên chính là từ khi giờ y cờ cờ trở thành đ t m ân huấn luyện viên trưởng về sau đ t m ân lại lần nữa siêu việt le vơ cơ sen trở thành bâ ân đối thủ lớn nhất nếu như không phải hiện tại bayern còn chưa tới phải lượng lớn nện tiền thời điểm nói không chừng giờ y cờ cờ mỗi bút dẫn viện binh bọn hắn đều sẽ chặn ngang một g ậ y trước đó năm cái dẫn viện binh giờ y cờ cờ đều là ở nước ngoài tìm đến mà lại động tác rất nhanh b a y e n nghĩ nhúng tay đều không có cách p h d ỉ phương diện thì là không xác định b nếu không thật có khả năng vượt lên trước đem phờ d ì n h chặn lại không có bạ lặt phờ d ì n h cũng là một cái lựa chọn rất tốt hắn đánh qua rất nhiều vị trí gần nhất một hai năm cũng cố ổn định ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đấu trí trần đầy tố chất thân thể xuất sắc có thể trước có thể về sau còn có một cất xinh đẹp xuất xa trên cơ bản chính là một cái hơi yếu hóa một điểm bạ lặt giờ y cờ cờ còn nhớ rõ tại bốn năm sau vật c u ộ c bên trên phờ d ì n h chính là thay thế thụ thương bạ lặt đánh nước đức giữa trận hạch tâm vị trí bạ lặt tái xuất về sau thì là cùng bạn là cộng đồng trấn thủ nước đức giữa trận nếu như không phải tại vòng tứ kết bên trong bị ngừng thi đấu nước đức chưa chắc sẽ tại thêm lúc thi đấu bên trong bại bởi ý đốt m u n d trước đó như là đã đánh tốt cơ sở như vậy đưa vào phở dịm liền sẽ có vẻ càng dễ dàng một chút hiện trên cơ bản đã xác định giờ y cờ cờ chỉ là gọi điện thoại liền làm xong phở dịm thành giao giá tiền là tám trăm năm mươi vạn euro tại bundesliga xem như một vụ làm ăn lớn nhưng mà đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn cảm thấy khoản này chi tiêu vẫn là tương đối siêu giá trị tại bundesliga có thể mua được so phở dịm tốt hơn cầu thủ đã không nhiều lắm tại phờ d ĩ n h cùng Ism xác định gia nhập liên minh về sau giờ y cờ cờ dẫn viện binh đã trên cơ bản xác định h à n ộ i hình chủ lực cũng trên cơ bản có thể xác định thủ môn viên vẫn như c ũ là l ẻ n h mặn huệ đèn k é o lờ dự bị hậu vệ phải an vest cùng l ù i tờ thay phiên hậu vệ trái đờ hậu vệ trung tâm có i ý nghèo ổn cùng mẹ tiểu đờ giữa trận phương diện ba cái chủ lực là phờ d ĩ n h kỳ t ậ c c ù n g dô s í p h hai cái hộ công chủ lực thì là gì vãn đầu cùng ổ cố xạ tiên phong cả về nạ phi tại trung hậu trận đều không thiếu thôn dự bị ngược lại là phong tuyến bên trên chỉ dựa vào một cái tuổi trẻ cả về nạ phi b i ế là không đủ dù sao hắn có thể thích ư ớ n g hay không bundesliga đều vẫn là một tần h số mùa giải trước hai cái chủ lực tiên phong thêm một người dự khuyết tiên phong đã đi hai cái còn có một cái cũng cơ hội là muốn rời khỏi giờ y cờ cờ còn nhất định phải đi mua một người dự khuyết tiên phong tới kỳ thật gì vãn đầu cũng có thể đánh tiên phong tăng thêm đồng dạng có thể đánh tiên phong tổng đất mân phong tuyến nhân tuyển cũng không thiếu khuyết chỉ bất quá chỉ có một cái mười chín tuổi tiên phong đánh chủ lực nói ra quá keo kiệt ít nhất cũng phải có một cái hơi thành thục một điểm giờ y cờ, cờ coi trọng từng tại nước đức thất bại qua cờ josi ở tiên phong ô lại hắn còn nhớ rõ tên này có tại nhưng thành đạt muộn tiên phong về sau tại bê t n thần kỳ biểu hiện mà lại hắn là một cái rất bình thường am hiểu chạy cùng bắt giữ cơ hội tiên phong dạng này đặc điểm cũng phù hợp giờ ý cờ cờ đối tiên phong yêu cầu cùng tại atleti c o khác biệt chính là atleti c o ngay lúc đó giữa trận mạnh nhất là năng lực tổ chức mà không phải đạt được năng lực mặc dù bọn hắn giữa trận ngoại trừ một cái mà kệ l é o bên ngoài cơ hội bốn người khác đều có thể đạt được thế nhưng là bọn hắn lại đều không có được loại kia kéo dài đạt được năng lực cho nên atleti cô tiên phong là có thể mang đến đại lượng dân bóng dắt đèo mà bây giờ giữa trận có một cái trạng thái tốt có thể một cái mùa giải tiến hơn hai mươi cái cầu dị vạn đ ồ như vậy tiên phong chạy năng lực liền nhất là trọng yếu cả vệ nạ phi đang chạy năng lực bên trên trên thực tế là có chút hơi yếu bất quá giờ y cờ cờ tin tưởng hắn có thể luyện ra hắn hiện tại còn trẻ còn có rất nhiều có thể ốn năn chỗ trống tại a r i p hắn có thể theo dựa vào thân thể của mình tố chất dù là chỉ đánh đứng như cọc gỗ đều có thể thu hoạch được rất nhiều cơ hội thế nhưng là thân thể của hắn cũng không tới loại kia tương đương xuất sắc tình trạng tăng cường chạy năng lực bắt buộc phải làm ở thời điểm này đưa vào ổ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào liền hiển đến rất nặng、ớn. mà lại hắn chạy đặc điểm cùng ngay từ đầu có lẽ càng thích đứng giờ y cờ cờ chiến thuật sẽ tốt hơn kích thích đến cả v ề nạ phi để hắn nhanh chóng trưởng thành ô lại hiện tại cũng mới hai mươi ba tuổi hắn xuất đạo rất sớm mười chín tuổi liền đã từng gia nhập liên minh medlin hớt hạ chỉ bất quá kia nửa cái mùa giải hắn cơ hồ không có đạt được cơ hội cảnh ngộ như thế cũng làm cho tâm tình của hắn bắt đầu biến đến vô cùng thành thục tại trở lại cờ joshi ở về sau biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc trước mùa giải hắn tại cờ joshi ở thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào hai mươi mức cầu là cờ joshi ở thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất tuổi trẻ giá trị bản thân thấp tính cách lại tương đối là ít nổi danh dạng này cầu thủ mua được nói không chừng lại sẽ là một cái rút đồng dạng siêu cấp dự bị mà dạng này cầu thủ cũng không có người nào cùng giờ ít cờ cờ đoạn cờ j o s i ở trong nước ngược lại là có đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú nhưng mà đối với ổ lại tới nói tại nước đức lần kia thất bại về sau hắn một mực chờ mong c ó thể một lần nữa tại nước đức chứng minh chính mình cuối cùng đáp mân chỉ tốn một trăm vạn euro liền đem ổ lại cho dẫn tới đáp mân cho đến tận này giờ ít cờ cờ muốn dẫn viện binh đã toàn bộ đến nơi tổng cộng đưa vào bảy tên cầu thủ trong đó dị vãn độ danh khí là lớn nhất an vét danh khí là nhỏ nhất ổ cổ x ã đều xem như đang tuổi phơi p h ớ i cầu thủ tăng thêm tương đối tuổi trẻ cả v ề nạ phỉ cùng ổ lại giờ y cờ cờ trong suy nghĩ chủ lực trận hình cùng chủ yếu dự bị cầu thủ đã trên cơ bản toàn bộ đến nơi cái này bảy tên cầu thủ liền có ba cái là miễn phí gia nhập liên minh d ì vạn đồ ổ cổ x ã cùng ít mèo bản mùa giải tự do chuyển nhượng thị trường bên trên xác thực có không ít cả lớn bốn tên bỏ ra tiền cầu thủ bên trong thờ dịng là tốn hao nhiều nhất tám trăm năm mươi vạn euro cả v ề nạ phỉ bốn trăm bốn mươi vạn ổ lại một trăm vạn a l b e t sáu mươi vạn tổng cộng tốn hao một nghìn bốn trăm năm mươi vạn đây là đốt mân năm năm đến nay tại chuyển nhượng thị trường tốn hao ít nhất chi tiêu mà bây giờ tại chuyển nhượng thị trường bên trên bọn hắn đã đã kiếm được 2.400 vạn nếu như tiếp xuống đốt mân không còn dùng tiền đồng thời còn có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân như vậy chỉ là năm nay giờ y cờ cờ liền có thể cầm tới chí ít năm trăm vạn euro tiền thưởng bất quá số tiền kia giờ y cờ cờ lại cầm được yên tâm thoải mái không có hắn đốt mân căn bản cũng không khả năng trên chuyển nhượng thị trường dạng này kiếm tiền tiếp xuống chính là giải quyết trong đội c h u y ệ n thời điểm chương hai t ậ p h ấ n bắt đầu ngày 15 tháng 7, ả y đốt mân mùa giải trước tập huấn chính thức bắt đầu mặc dù nhưng cái này mùa hè có vật cục tranh tài bất quá bundesliga bắt đầu thi đấu vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây sớm ngày 10 tháng 8 liền chính thức bắt đầu thi đấu vòng tròn tại toàn bộ châu âu là sớm nhất còn phải sớm hơn qua tờ giờ mỹ ở kịp châu âu tứ đại thi đấu vòng tròn đặc điểm đều riêng phần mình khác biệt tờ giờ mỹ ở kịp bắt đầu thi đấu rất sớm kết thúc lại cũng không tính sớm bởi vì bọn họ tranh tài rất nhiều cho nên trên cơ bản liền không có đông nghị kỳ cho nên nói tại vợ giờ mỹ ở kịp đá bóng làm m ạ n nhất cja thường thường là tại cuối tháng t đầu tháng c bắt đầu kết thúc thời gian không còn sớm không muộn đông n g h ỉ kỳ có đại khái nửa tháng la liga bắt đầu thời gian thì không xác định kết thúc thời gian cũng không xác định nếu như mùa hè có giải thi đấu như vậy bình thường là tháng chín bắt đầu thi đấu tháng sáu mới kết thúc nếu như mùa hè không có giải thi đấu như vậy thường thường là trung tuần tháng tám bắt đầu thi đấu tháng năm kết thúc đông n g h ỉ kỳ cũng là nửa tháng tạ hữu b u n d e s liga bắt đầu thời gian là sớm nhất kết thúc thời gian cũng tương đối chế, nhưng mà bọn hắn lại có giải đến hơn một tháng đông n g h ỉ kỳ cơ hồ chẳng khác gì là đem thi đấu vòng tròn chia làm hai đoạn mà lại thi đấu vòng tròn trên cơ bản đều là một tuần một thi đấu cho nên cho dù là nhiều tiền lắm của bayern cũng sẽ không để đội bóng bên trong chữ hàng quá nhiều ngôi sao bóng đá bởi vì bọn hắn nhiều khi căn bản nhưng không dùng được nhiều người như vậy đối với đ ố t mân phan bóng đá tôi nói bọn hắn đối lần này đội bóng tập hợp có thể nói là vô cùng cao hứng cái này mùa h è n đ ố t mân dẫn viện binh tính là phi thường có lực dị vạn đ ồ gia nhập liên minh liền có thể nói là bundesliga thứ nhất ngôi sao bóng đá dù sao tại hiện tại bundesliga vô địch thế giới hạch tâm thành viên tựa hồ còn không có mấy người mà f h ờ dịn cũng là nước đức tuyển thủ quốc gia ổ cô sa nổi tiếng bên ngoài cả vệ nạ vị là argentina được xem trọng tân、tinh. ít tại liga một biểu hiện cũng là tương đương không tệ dạng này dẫn viện binh có thể nói là hàm kim lượng tương đương cao liền ngay cả ổ lại mặc dù tại bundesliga thất bại qua thế nhưng là hắn là mùa giải t r ư ớ c cờ j o r s e y ở xạ thủ t ố t nhất giá trị bản thân cũng tương đương thấp cho nên cũng không có người cảm thấy hắn gia nhập liên minh sẽ có vấn đề gì duy nhất bị không để ý đến chính là a n v e s bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ mà lại danh khí không lớn cho nên không ít truyền thông đều cho rằng hắn sẽ gia nhập đoạt mân đội thanh niên hiện tại trong mấy ngày này ba cửa đem còn có gì nạ cùng ổ lại xẻo nhau nhau đều tìm được nhà dưới hai cái trẻ tuổi thủ môn chuyển nhượng đi nước đức cấp thứ ba thi đấu vòng tròn đội bóng lao thủ môn luật thì là chuyển nhượng đi bundesliga hai bờ dùn s u y t dì nạ đồng dạng gia nhập liên minh bundesliga hai bị hê nèp ố là s e thì phải quý hiếm một điểm dù sao hắn tại dortmund hai năm này cũng coi là nửa cái chủ lực mỗi cái mùa giải ra sân đều vượt qua mười lăm lần tăng thêm mới hai mươi tám tuổi cho nên không ít đội bóng đều muốn hắn cuối cùng o là sẽ e lấy ba trăm vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh bổ s u n g cùng những người khác cùng một chỗ vì dortmund lại bộ tới bốn trăm vạn euro chuyển nhượng tài chính rất không tệ a hiện tại đã dành d ụ n một nghìn ba trăm năm mươi vạn a giờ y cờ cờ đối với cái này cảm thấy thật cao hứng hệ vạn nhị sơn cùng gian cổ lợt thì là tạm thời còn không có đối câu lạc bộ yêu cầu hàng lương làm ra cái gì đáp lại bất quá bọn hắn hai người tình huống lại có chỗ khác biệt hệ vạn nhị sơn cũng không thiếu đội bóng lớn dù sao hắn mới hai mươi bảy tuổi có là cái thực lực không tệ bờ ra d i tuyển thủ quốc gia tự nhiên không n g u y ệ n ý hàn g lương mà muốn hắn đội bóng cũng không ít không riêng gì b u n des liga đội bóng liền ngay cả ủy dễ đ ị vị gì l i g một cùng tam đại thi đấu vòng tròn bên trong một chút trung hạ du đội bóng cũng muốn mua vào hắn đến tăng cường thực、lực. gian cổ l ợ tình huống thì không giống hắn tự hồ không quá muốn rời đi đất mân bởi vì trong đội có bạn tốt của hắn rổ xịt khu mà hắn cũng nghĩ tại giờ y cờ cờ dưới trướng thu hoạch được một chút tốt vinh dự chỉ bất quá ba trăm vạn e u r o tiền lương lập tức hàng một nửa hắn lại không quá nguyện ý tiếp nhận chỉ bất quá khi nhìn đến dị vạn đồ mới cầm ba trăm vạn ổ cộ xạ cũng chỉ cầm hai trăm vạn mấy cái nước đức tuyển thủ quốc gia tượng phở dịn h cùng kỳ t ạ i còn có đội trưởng ồn cũng chỉ cầm một phẩy năm triệu tạ hữu i tiền lương là hắn biết mình hàng lương hơn phân nửa là tất nhiên hiện tại đất mân đội hình đã giảm bớt không ít rời đi mười tên cầu thủ gia nhập liên minh bảy t mà có không ít tuổi trẻ cầu thủ thì sẽ lần nữa trở lại nghiệp dư trong đội có thể lưu lại cầu thủ trẻ chỉ có cơ l ì n h trơ đóng mê dễ ồ đồn cổ cùng mã đôi nghỉ cái này bốn tên cầu thủ hiện tại đốt mân đội hình vẫn còn có chút chen trúc thủ môn viên có lẻ mặt cây đèn kéo lờ cùng nhất danh tuổi trẻ thủ môn cô l ì n đặc biệt hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải có lụ hải tơ an v e s cùng nghệ van nissan hậu vệ trái có đờ cùng tuổi trẻ a s e m b a c h tên này cánh trái đa diện tổ chức mùa giải tại đốt mân nghiệp dư đội là chủ lực biểu hiện không tệ còn có thể đánh tiền vệ trái hãn tại trong đội nhiệm vụ chủ yếu là cho đờ đảm nhiệm dự bị hậu vệ trung tâm vị trí bên trên thì lại mẹ tiểu đờ ít n g h è o mà đô nỉ cùng 20 tuổi nhỏ mẹ tiểu đờ ở giữa sân phòng thủ giữa trận vị trí có pha diêm kỳ tài josie ku cơ linh trơ đóng mề d ễ trong công kích trận có gì vạn đồ ổ cô xạ dị kẻn tiên phong có cả vê nạ phi ô lè giang cô lờ vân cùng ổ đột cộ hiện tại tham gia mùa giải trước tập huấn có 26 người còn lại không có bị giờ y cờ cờ cho rằng có cái gì xuất sắc năng lực cầu thủ trẻ đều về tới đội một bên trong bất quá tại gợ mãn cụt bên trong bọn hắn có lẽ sẽ thu hoạch được cơ hội bởi vì gợ mãn cụt r o n g trận đấu đối bản thổ cầu thủ trẻ có nhất định ra sân cứng nhắc chỉ tiêu đối với giờ y cờ cờ tới nói hai mươi sáu người đội một có chút nhiều chẳng qua nếu như đem dàn cổ lở cùng nghệ vạn nghỉ sơn thanh lý đi ra ngoài hai mươi bốn người đội một liền không sai biệt lắm tham gia gợ mạn cục nhân tuyển hắn cũng có nhỏ mẹ t i ê u đ ờ cỡ liền t r ở cùng ổ đồn cổ cũng có thể bồi dưỡng một chút cầu thủ bọn hắn mặc dù ở đời sau không có lấy quá nhiều thành tựu i nhưng mà lại tại nào đó chút thời gian vẫn là cho thấy tài hoa của mình đương người dự khuyết cầu thủ là không có vấn đề gì Bundesliga quy định là một c h i đội bóng đội một bên trong có thể có năm tên không phải eu cầu thủ bất quá có một chút đông âu cùng chức nam địa khu cầu thủ tại Bundesliga không tính ngoại viện cho nên ô lại mặc dù là cờ j e r s i ở người hắn tại Bundesliga lại không tính là ngoại viện tăng thêm ổ cổ xạ tại nước đức đợi qua thời gian rất dài hắn có nước đức song trọng quốc tịch cũng không tính ngoại viện cho nên hiện tại dortmân ngoại viện trên cơ bản đều là người nam mỹ Đơ, Anves, Evanison, Givando, danh KVN, Vững. Hiện nhiên ngoại viện danh ngạch nhiều một cái, cho một giờ y cờ cờ thật sớm liền đi tới sân huấn luyện tại sân huấn luyện bên trên chờ đợi lấy hắn thì là hắn tại đốt mân các đồng nghiệp m ã gì nạ làm giờ y cờ cờ số một mã tử tự nhiên là giờ y cờ cờ coi trọng nhất trợ thủ một trong giờ y cờ cờ rất bình thường tín nhiệm huấn luyện của hắn trình độ mà trong đoạn thời gian này là một tương đối đ à n g hoàng người hắn cũng nhanh chóng cùng phụ tá của hắn đám huấn luyện viên quen thuộc đốt mân huấn luyện viên tổ rất trẻ trung ba người phụ tá huấn luyện viên cũng chưa tới bốn mươi tuổi trước đó số một trợ lý huấn luyện viên n hass cũng chỉ có bốn mươi ba tuổi huấn luyện viên trong tổ mặt lớn tuổi nhất h ữ giờ năm mươi lăm tuổi hắn đã từng là nước đức tuyển thủ quốc gia vì quốc gia đội ra sân qua mười một lần tại chi kia có được bẹ k è n bùa ở ở gợt muller nợ linh ở đám người nước đức đội tuyển quốc gia lấy được cơ hội như vậy xem như đáng quý bất quá mạ dị nạ trưởng thành sớm nhất tất lại là hắn bởi vì hai người trước đó đều là cầu thủ mạ dị nạ cũng trúng tuyển qua tây ban nha tuyển thủ quốc gia mặc dù không có cùng hụ giờ giao thủ qua nhưng mà trò chuyện lên thời đại kia bóng đá lại có thể nhanh chóng lôi kéo lẫn nhau ở giữa khoảng cách mạ dị nạ cũng sẽ tiếng đức cho nên tại giao lưu bên trên là không có vấn đề gì mà đ ố t mân huấn luyện viên tạo thành viên cũng đều sẽ anh ngữ giờ y cờ cờ cùng bọn hắn giao lưu cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá giờ y cờ cờ cũng rõ ràng mau sớm học được tiếng đức cũng là nhất định dù sao đ ố t mân hiện tại vẫn là lấy nước đức người vì chủ hai mươi sáu cái hiện tại đội một cầu thủ diệt người trong nước liền chiếm một nửa sẽ không tiếng nước sẽ đụng tới rất nhiều phiền thức cho nên gần nhất mạ di n a lại nhiều cái nhiệm vụ đó chính là dạy giờ y cờ cờ tiếng đức phương diện này hắn so r a sư còn tốt làm bởi vì hắn bản thân liền là bóng đá vòng tròn bên trong người biết đầu tiên phải học được chính là cái gì tiếp xuống mọi người chúng ta liền là đồng sự câu lạc bộ tình huống hiện tại cũng không khá lắm càng cần chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực thi đấu vòng tròn cố nhiên trọng yếu nhưng là đối với chúng ta mà nói c h a m đi o n l e a g u e thì là trọng yếu hơn bởi vì quan hệ này đến chúng ta thu nhập bắt đầu giai đoạn chúng ta có lẽ sẽ có một ít ba động dù sao đội bóng cần điều chỉnh cần rèn luyện cho nên tại hiện tại mùa giải trước tập huấn bên trong chúng ta cần làm được càng tốt hơn giờ y cờ cờ đối với huấn luyện viên tổ các thành viên nói n i h a t thì là đưa ra một vấn đề giờ y cờ cờ tiên sinh phải biết nửa tháng sau chúng ta liền muốn n h ê n đón lit cộp so tài nếu như chúng ta chuyên tâm điều chỉnh trạng thái lúc k i ê u biểu hiện của chúng ta có lẽ sẽ không quá tốt thế nhưng là nếu như phải nhanh một chút kích phát ra trạng thái lại sẽ ảnh hưởng đến thể năng dự trữ phương diện này quyết định của ngài là cái gì giờ y cờ cờ không hề nghĩ ngợi mà là trực tiếp trả lời một câu từ bỏ lick cụp lấy toàn bộ mùa giải mục tiêu làm chủ phải biết mục tiêu của chúng ta cũng không phải là cầm tới lick cụp lick cụp đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái luyện b i n h cơ hội tốt mà thôi nếu như thời gian không đủ dù là từ bỏ vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn cũng không có vấn đề gì ta muốn là chỉnh thể trạng thái mà không phải nào đó một trận minh mạch ni hát nhẹ gật đầu sau đó liền không nói cái gì đây cũng là giờ y cờ cờ thưởng thức nước đức người một điểm bọn hắn thường thường không có lời vô ích gì mà lại vô cùng có tính kỷ luật chư vị ta nghĩ hiện tại các ngươi đối t a c cũng không phải là rất quen thuộc bình thường tới nói ta là không tham dự đến huấn luyện bên trong đi nhưng mà ta sẽ trong huấn luyện quan sát cầu thủ trạng thái cho nên ta cũng không phải là một cái sẽ thả lòng huấn luyện huấn luyện viên trưởng chỉ bất quá ta không thế nào tham dự mà thôi toàn bộ kế hoạch huấn luyện là do bất cùng các ngươi cộng đồng thảo luận về sau quyết định ta sẽ không nhiều hơn can thiệp bất quá các ngươi cũng không cần tại lúc huấn luyện hỏi ta đến cần muốn làm thế nào mấy người phụ tá huấn luyện viên đồng thời gật đầu trước đó bọn hắn liền nghe nói giờ y cờ cờ cơ hồ không xuất lĩnh đội bóng huấn luyện hiện tại xem ra quả nhiên là thật h ắ n huyên vài câu về sau lần lượt có cầu thủ từ trong phòng thay quần áo ra đầu tiên đến chính là hai cái đội trưởng lùa t ở cùng ồn tận lực bồi tiếp đội thứ ba độ giải chịu sau đó là tương lai đội trưởng kỳ tải trước ra toàn bộ là nước đức người nước đức người tuân thủ kỷ luật là có tiếng không có để giờ y cờ cờ có là một hạ mã huy cơ hội có lẽ là tại đội tuyển quốc gia nghe nói qua giạt b ẹ ngày đầu tiên đến trễ liền bị phạt chạy vòng sự tình cho nên dị vãn độ tới cũng không có chút nào mượn ồ cô xạ c ả v ề nạ phỉ còn trẻ tuổi có an vest cũng tương tự không có chế. đương chín điểm đến đến thời điểm không có đến chỉ còn lại có một người đó chính là hệ vạn nhị sơn giờ y cờ cờ không có sinh khí ngược lại là có chút nợ nụ cười hắn đến chế vậy thì càng tốt hơn dù sao là muốn bán phá giá người bắt hắn đến tế cờ là không có cái gì nỗi lo về sau đương chế sau năm phút mới đến trận hệ vạn nhị sơn sau khi tới giờ y cờ cờ trực tiếp liền nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó rất bình thường tùy ý đối hệ vạn nhị sơn một chỉ đến muộn đi chạy vòng năm vòng coi như là ngươi làm nóng người chương hai trăm bảy mươi sáu nói chuyện hệ vạn nhị s ờ n loan ngoán đi chạy bộ mặc dù hắn cũng định rời đi mà ở đội bóng bên trong hắn chỉ cần một ngày là đóc mân cầu thủ liền cần nghe theo huấn luyện viên trưởng chỉ huy nếu như chống đối giờ y cờ cờ chỉ cần thả ra nói đi nói hệ vạn nhị s ờ n không phục tùng đội bóng chỉ huy như vậy hệ vạn nhị s ờ n chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt trên thực tế hệ vạn nhị s ờ n sợ nhất chính là giờ y cờ cờ kêu dừng hắn chuyển nhượng sau đó đem hắn đặt ở trên ghế đầu hai năm hắn nhưng là nghe nói qua giờ y cờ cờ tên tức giận nghe nói người giáo chủ này biết luyện đối không nghe lời cầu thủ làm như vậy mặc dù cũng không nghe nói có cái gì ví dụ thế nhưng l à atleti c o tất cả cầu thủ đều sợ hai giờ y cờ cờ sẽ làm như vậy mà giờ y cờ cờ tại địa phương khác bày ra không để ý hậu quả cách làm cũng làm cho người cảm thấy hắn thật sẽ không để ý làm như vậy có lúc một cái danh tiếng xấu vẫn hữu dụng cầm hệ vạn n h ỉ s ờ n làm một chút chim đầu đàn về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu ở đây bên cạnh quan sát đám cầu thủ huấn luyện bundesliga câu lạc bộ huấn luyện trình độ trên thực tế là rất cao tại kế hoạch huấn luyện chấp hành bên trên bọn hắn làm được tương đương không tệ rất nhiều người một cái hiểu lầm chính là b ó n g ngưỡng đá Đức Viên, kỹ thuật đều chủ Viên phải kỹ không thuật rất tốt, là y ế u thuật là mạnh tại kỹ thuật cùng ý chí phía t r ê n n h ư n trên g mà t h ự c tế bị đại đ anh số g ư ờ i điểm sơ sót một c í n nước h là, lẽ Đức có lẽ sẽ tạo i t r n g m ộ t k h o ả n g t h ờ i g i a n k h u y ế t t h i thiên ế u t à i n h ư n g mà bọn hắn c ầ u t h ủ k i ế n thức c ơ bản đ ề u cực kỳ tốt, điểm. niên a y cùng nước Anh tạo thành trên lệnh rõ ràng, n tạo rõ 96 niên giải ớ dâu kết thúc về sau f a cho rằng là nước anh cầu thủ đang đối kháng với phía trên không có cách nào cùng nước đức chống lại mới có kết quả như vậy sau đó bọn hắn liền cải biến thanh vấn cơ sở cùng kết cấu kết quả làm được đi ra đều là tố chất thân thể xuất sắc kiến thức cơ bản lại dối tinh dối mù cầu thủ trẻ mà nước đức tại một trận thung lũng về sau bởi vì bọn họ cầu thủ cho tới nay kiến thức cơ bản đều vô cùng xuất sắc nhanh chóng liền bồi dưỡng được một nhóm lớn đỉnh cấp cầu thủ giờ y cờ cờ cũng không phải loại kia không có có ánh mắt người hai năm này nhìn xem đến làm sao cũng có thể nhìn ra điểm môn đạo tượng hiện tại đốt mân mấy cái kia tuổi trẻ bàn thổ cầu thủ cớt lìn chơi chuyền bóng lộ tuyến tương đương rõ ràng ở đây bên trên cũng rất có cái nhìn đại cục cũng không biết về sau vì cái gì không có đánh ra đến mà ổ đồn cổ vũ khí lợi hại nhất đúng là tốc độ của hắn mặc dù lực t r ù n g kích k h i ế m q u y ế t thế nhưng là người cầu kết hợp cũng tương đương không tệ nếu như có thể tại thích hợp chiến thuật bên trong sử dụng hắn cũng sẽ đưa đến coi như không tệ hiệu quả nhất là tại b u r n e s l i e ga loại này hậu vệ phổ biến quay người chậm chạp hoàn cảnh bên trong càng có thể đưa đến tốt đẹp tác dụng hệ vạn nghỉ s ờ n trong huấn luyện lộ ra hứng hở h i ệ n nhiên là đã nhanh muốn tìm tới nhà dưới mà gian cổ l ở trong huấn luyện thì là có chút dáng vẻ tâm sự nặng n ề hơn phân nửa là còn đang do dự cả về nạ phỉ thì lộ ra rất bình thường h ư n ấ n có thể đi vào châu âu để cái này cái dị vạn đ ồ hiển nhiên còn đang khôi phục bên trong v ư ợ t c ộ t bên trên biểu hiện của hắn quá tốt tiếp xuống sẽ nên tới một cái thung lũng là chuyện rất bình thường giờ y cờ cờ tại đầu một ngày trong khi huấn luyện trên cơ bản không có lên tiếng mà chỉ là nhìn xem hiện tại tập huấn cũng không có quá nhiều chiến thuật hàm lượng đơn giản chính là khôi phục tính chất huấn luyện cùng thể năng dự trữ huấn luyện mà thôi giờ y cờ cơ hiện tại nhiệm vụ chính là quan sát cùng tiếp tục để đội bóng g ợ y thân cùng ngày sau khi huấn luyện kết thúc giờ y cờ cờ cũng không có lập tức rời đi mà gọi là lên gian cỗ lờ để hắn đến phòng làm việc của mình đến có lời muốn cùng hắn nói chuyện gian cổ lợt tại rời đi thời điểm cùng rổ xịt quê lên tiếng c h à o rổ x ị p thì là có chút dầu dĩ không vui rời đi hắn cùng gian cổ lợt quan hệ luôn luôn rất tốt đây là mọi người đều biết sự tình mặc dù một cái niên kỷ lớn một cái tuổi trẻ một cái vóc người cao lớn một cái vóc người chỉ có thể coi là bình thường bất quá quan hệ của hai người lại cực kỳ tốt đi vào phòng làm việc của mình về sau giờ y cờ cờ để cái này hai mét lẻ hai cự nhân ở trước mặt mình ngồi xuống sau đó mình cũng ngồi xuống ngựa đầu đánh giá gian cổ lờ gian nói thật trên ta mặc cho về sau nhất làm cho ta cảm thấy có chút phiền p h ư c chính là ngươi giờ y cờ cờ c h u y ể n bỗng nhúc ních trên tay b ú t sau đó thở dài đối thực lực của ngươi ta là phi thường công nhận mặc dù tại chiến thuật của ta hệ thống bên trong ngươi dạng này thân hình cao lớn tiên phong cũng không có quá nhiều ra sân cơ hội thế nhưng là chỉ cần ta có thể ăn bài ta sẽ để cho ngươi mỗi cái mùa giải ra sân cơ hội cùng đạt được năng lực đều tuyệt đối không ít nhưng mà ta phải nói cho ngươi chính là đ o r t m â n hiện tại kinh tế có vấn đề ta có thể làm chính là tận lực tại cát giảm đội bóng chi tiêu tình húng dưới đi xung kích càng nhiều vinh dự tiền lương của ngươi là hiện tại dortmân không đủ sức trừ phi ngươi có thể tiếp nhận giảm lương một nửa cùng cam tâm đảm nhiệm dự bị nếu không ta chỉ có thể nhịn đau bán đi ngươi rơi nói đến đây giờ y cờ cờ lại thở dài một cái gian ta hôm nay gọi ngươi tới không phải nghĩ đối ngươi phát ra tối hậu thư cái gì bởi vì yêu cầu của ta vô cùng ép buộc thế nhưng là ta cũng là chuyện không có cách nào cho nên ta càng thêm hy vọng chính là có thể cùng ngươi và chia đều tay ngươi có thể gia nhập liên minh còn lại đội bóng chúng ta sẽ không ngăn cản chỉ cần có một cái không có trở ngại giá cả là được ngươi cùng dồ sĩ quế không giống hắn có thể đánh vị trí của hắn mà lại cũng có thể tại chiến thuật của ta hệ thống hạ tiến thêm một bước giờ y cờ, cờ vô cùng thành khẩn thành khẩn đến trực tiếp tình trạng gian g cổ l ờ nợ nụ cười khổ hắn lúc đầu cho rằng có khả năng chỉ là câu lạc bộ một hạng cử động tượng trưng hàng lương cũng là phải phải biết hiện tại châu âu không ít câu lạc bộ đều tao nộ tình huống như vậy liền ngay cả inter milan mấy cái cự tinh như là ronaldo vì ở gì cũng dễ cổ bạ đều đưa ra hàng lương yêu cầu mà bây giờ giờ y cờ cờ cái này một lời nói lại rõ ràng nói cho hắn biết ta đối với ngươi không có ý kiến thế nhưng là làm câu lạc bộ tài chính tình trạng cùng đội bóng chiến thuật ngươi muốn lưu lại chỉ có thể tiếp nhận hàng lương cùng đảm nhiệm dự bị có lẽ ở trong tay ta ngươi có thể thu hoạch được quán quân mà bây giờ ngươi sẽ mất đi rất nhiều muốn bảo trụ hiện tại tiền lương cùng chủ lực vị trí rất đơn giản như vậy chuyển nhượng đi lấy gian cổ lở thực lực cùng danh khí tạm tợ giờ mỹ ở k i p l a liga c z i a trung du câu lạc bộ thu hoạch được một phần không tệ hợp đồng cùng chủ lực vị trí vẫn là cũng không khó khăn sự tình chỉ không đi qua loại kia đội bóng nghĩ muốn cầm tới một điểm ra dáng vinh dự đó chính là rất bình thường khó khăn sự tình ta hiểu được giờ y cờ cờ tiên sinh ta sẽ cùng ta người đại diện đi thương lượng gian cổ l đang suy tư một lúc sau làm ra quyết định trước mùa giải hắn lấy được bundesliga quá quân từ trình độ nào đó tới nói cũng coi là viên mãn hiện tại đi một nhà trung du câu lạc bộ lại cầm lương cao thư thư phục phục đá mấy năm cầu cũng là một cái lựa chọn tốt mà lại hắn có chút muốn đi t ợ d ơ mị ở kịp tại loại địa phương kia hắn tựa hồ sẽ trôi qua rất không tệ nhìn xem gian cổ lờ rời đi bóng lưng giờ y cờ cờ thở phào một cái cuối cùng là không có cùng gian cổ lờ vẻ mặt hắn cũng không để ý điểm này thế nhưng là hắn cũng phải cân nhắc đến rổ xịt của tâm tình đã quan hệ bọn hắn tốt như vậy gian cổ lờ nhất định sẽ cùng rổ xịt của cá o biệt mà lại lấy gian cổ lờ tính cách hắn cũng sẽ không thêm mắm thêm mối nói cái gì giờ y cờ cờ đối với hắn không tốt cái gì tiếp xuống cùng rổ xị ngày thứ hai giờ y cờ cờ lưu lại là j o s i c h u cái này cái trẻ tuổi g h é giữa trận ngồi trước mặt giờ y cờ cờ trong mắt có một chút bất đắc dĩ hôm qua gian cỗ l đã gọi điện thoại nói cho hắn lựa chọn của mình hắn quyết định rời đi đốt mân đi còn lại đội bóng bởi vì tại cái khác đội bóng hắn có thể cầm được càng nhiều gian cỗ l hiện tại đã nhanh ba mươi tuổi trước đó hắn một mực tại còn lại nhỏ thi đấu vòng tròn bên trong đá bóng thu nhập cũng không cao hiện tại có lẽ hắn cách xuất ngũ không mấy năm cho nên hắn cần muốn cầm tới một phần tốt hơn hợp đồng mà không phải là vì quán quân mà chịu đựng thất lương h ắ n cùng dị vãn đôi bọn người không giống dị vạn nô bọn hắn đã sớm kiếm được đầy b ồ n đầy bát quan tâm là vinh dự hắn thì làm u ố n vì chính mình xuất ngũ sau sinh hoạt cân nhắc càng là sân vận động bên trên cự nhân xuất ngũ về sau càng là khó tìm được người vị trí của mình điểm này dồ sĩ p ú c ũ n g có thể hiểu được thomas hôm qua ta cùng dương tán g ấ u qua hắn có thể lý giải dụng ý của ta phải biết ngươi tại chiến thuật của ta hệ thống bên trong cũng là phi thường có tác dụng một người mặc dù ta mang đến dị vạn đầu cùng ổ cổ xạ nhưng mà bọn hắn cùng đặc điểm của ngươi không giống bọn hắn cũng không phải ngươi đối thủ cạnh tranh hiện tại ta muốn hỏi chính là thomas ngươi hiểu ta sao biết ta tại atleti c o chấp giáo tình hôm sau r ồ i xịp s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu mặc dù biết không phải rất nhiều thế nhưng là ta cũng biết ngài tại atleti c o thành tích rất tốt biết vã lờ hẳn a biết ta là thế nào sử dụng hắn sao giờ y cờ cờ tiếp tục hỏi một câu đem vị trí của hắn triệt thoái phía sau để hắn ở cạnh sau địa phương tổ chức r ồ i xịp theo bản năng liền trả lời một câu sau đó hắn liền hiểu rõ ra không sai tại bắc mân ta cũng chuẩn bị dùng loại chiến thuật này d ì vạn độ sở trường ở chỗ hắn đối cầu môn trực tiếp uy hiếp năng lực ổ cổ xạ xuất sắc địa phương thì là ở chỗ hắn k h ô n g chế bóng cùng nguyên địa thoát khỏi năng lực ngươi lại khác ngươi có cái nhìn đại cục ngươi có chuyển xa cùng đường chuyển ngắn năng lực ngươi chuyển bóng năng lực cũng không chỉ là thể hiện tại cuối cùng một chuyển m à thôi vậy còn không đủ ngươi có thể điều hành lên toàn bộ đội bóng tiến công làm cho cả đội bóng vận chuyển ngươi không phải một cái đạt được năng lực rất mạnh giữa trận giá trị của ngươi thì là tại những địa phương khác cho nên cái này mùa giải vị trí của ngươi không còn là hộ công mà là dựa vào sau tổ chức tiền vệ phòng ngự rõ chưa ngươi có năng lực như thế có thể tại trên vị trí này làm rất h á đối với cái này ta vô cùng có lòng tin ta nghĩ ta hiểu được giờ y cờ cờ tiên sinh d ô xịp khuya nhẹ gật đầu đ ố i cái này mới vị trí ta rất bình thường có hứng thú hắn hiện tại cũng coi là yên lòng lúc đầu tại giờ y cờ cờ nhập chủ mang đến dị vãn đ ầ u cùng ổ cộ xạ hai cái này xuất sắc trong công kích trận thời điểm d ô xịp còn tại lo lắng cho mình có thể hay không vị trí khó giữ được dù sao hắn còn trẻ mà dị vãn đốn là trên thế giới tốt nhất trong công kích trận ổ cộ xạ cũng là thành danh đã lâu mặc dù d ô xịp tương lai khẳng định sẽ rất xuất sắc mà bây giờ cùng hai cái này kẻ g i đời so ra vẫn là có t r a n lệnh nhất định tăng thêm giờ y cờ cờ một chấp giáo đáp ân liên bắt đầu trắng trợn bắn người ạ mọi rủ xô dạng này số một ngôi sao bóng đá đều lập tức bị hắn cho bắn mất điều này cũng làm cho rổ xịt ở một mức độ rất lớn cảm nhận được lo lắng đối tiền đồ của mình có chút không xác định mà bây giờ giờ y cờ cờ thì là cho hắn ăn một hạt thuốc c ă n thần giờ y cờ cờ đã nói như vậy khẳng định như vậy chính là đối với hắn tiếp xuống vị trí có thích đáng ăn bài đồng thời cũng sẽ không cùng gì vãn đầu cùng ổ c ổ xạ phát sinh xung đột có thể làm ra như thế chuẩn xác c ăn bài tự nhiên là không nghĩ tới để hắn đi mà vã lờ l từ một cái bình thường la liga ngôi sao bóng đá biến thành hiện tại trên thế giới số một d ự vào sau tổ chức tiến công đại sư cũng làm cho dồ xịt quý vô cùng tâm động đối với cầu thủ trẻ tới nói còn có cái gì là so cái này càng khiến người tâm động đây này đương nhiên gian cổ lờ cũng không có đ ố i giờ y cờ cờ có ý kiến gì cũng làm cho dồ xịt quý bông xuống cuối cùng một vẻ lo âu rất cảm tạng n à i giờ y cờ cờ tiên sinh tiếp xuống ta nhất định sẽ cố gắng thích đứng chiến thuật như vậy nghe được dồ xịt trả lời như vậy giờ y cờ cờ nợ nụ cười hiện tại câu lạc bộ sự tình đều giải quyết đến không sai bị lắm tiếp xuống cũng chỉ còn lại có một sự kiện chương hai trăm bảy mươi bảy xuất sư bất lợi giờ y cờ cờ sau đó phải giải quyết chính là lùi tờ tiền lương vấn đề đất mân lương cao chính sách trên thực tế từ xưa đến nay năm đó năm cái bân desliga tiền lương cao nhất cầu thủ tụ tập đất mân để đất mân nên đón một đoạn huy hoàng thời kỳ mà xem như đang k ê u cầu thủ bên trong cái cuối cùng lưu lại lưu hải tơ lấy hắn cống hiến cùng địa vị tự nhiên cũng lấy được khá cao tiền lương đối với đất mân câu lạc bộ tới nói hắn sớm m u ộ n làm muốn đi vào tầng quản lý cho thêm hắn một chút tiền lương cũng không có gì giờ y cờ cờ kỳ thật cũng không hy vọng làm cái này ác nhân nhưng mà đất mân hiện tại đỉnh lương đều chỉ có ba trăm vạn e u r o nếu như lũa tờ cầm được so dị vạn đầu còn nhiều hơn như vậy dị vạn đổ sẽ nghĩ như thế nào hắn gia nhập liên minh rót mân nguyên nhân chủ yếu nhất là hướng về phía giờ y cờ cờ tới mà cầm thấp lương cũng là có điều kiện cầm thấp lương cũng muốn là trong đội cao nhất một cái đây không phải vấn đề tiền mà là trên mặt mũi vấn đề vấn đề này sớm muộn là phải giải quyết bất quá để giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là rót mân t ầ g quản lý cũng không phải ăn cơm khô cũng không thể sự t ì n h gì đều để hắn làm đi giải quyết vấn đề này là rót mân bóng đá tổng thanh tra dục dục cũng là rót mân nguyên lão cùng l a tơ bọn hắn đều là kia một tri đỉnh cấp rót mân chủ lực thành viên tại biết giờ y cờ cờ muốn biểu thị cắt giảm đội bóng tiền lương về sau hắn liền bắt đầu cho lũ tờ làm việc Mà lúc ù a sau, tở bản nhân trên thực tế tiền tại dục người bạn cũ này tìm rốt biết tại tìm bản bạn nhân không nhiều người này hắn hàn huyên lần hắn muốn hắn nói chuyện thiếm. rục yêu có cầu, cũ cuộc rục đối về là l quá mấy sao rõ đầu hắn cùng đội bóng hợp đồng chính là một năm một ký dù sao đã ba mươi sáu tuổi cho nên hắn rất sung sướng sẽ đồng ý giảm lương yêu cầu đem tiền lương của mình từ ba trăm mười vạn lần hạ xuống một phẩy năm triệu chỉ là trung du trình độ mà ngay tiếp theo phó đội trưởng ổ n cũng đem mình tiền lương hạ hạ xuống hai trăm vạn mang cho giờ y cờ cờ cùng đốc mân câu lạc bộ một cái ngoài định mức kính hỉ tiếp xuống chuyển nhượng cũng tiến hành rất thuận lợi hệ vạn nghỉ sờn lấy năm trăm vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng gia nhập liên minh cg abad mà gian cổ lợt thì là lấy tám trăm vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh ở gm ở kịp vevê e r t o n m ọ i s cần một cái cao trung phong đã không phải là bí mật gì gian cổ lợt giá trị bản thân không tính quá cao thế nhưng là cũng không tính rất thấp đến tận đây dortmund cái này mùa hè trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn thu nhập là hai phẩy sáu năm không vạn euro. cái này mang ý nghĩa giờ y cờ cờ vô cùng có khả năng thu hoạch được hơn một nghìn vạn ơ dô bất thường mà d o t m u n lấy được tuyệt đối không chỉ những ngày thu nhập thông qua những ngày cầu thủ chuyển n h ư ợ n g cùng giảm lương đất mân tiền lương tổng n lạch chi tiêu tổng cộng giảm mất 13 triệu euro tăng thêm chuộc về hẹn phạ lẹn s ở đi ẩn sân bóng 51% phần trăm quyền sở hữu cái này để bọn hắn hàng năm sân bãi tiền thuê chi tiêu cũng giảm mất 850 vạn ý vị này coi như năm nay thu chi tình huống cùng năm ngoái không sai bị lắm đất mân thiếu hụt sẽ từ 3 a ngàn vạn euro hạ xuống đến không đến m ngàn vạn euro mà số tiền kia là có thể từ châu âu trang đi onlit phía trên kế bể đánh xong cả tiểu tổ thi đấu chỉ là tiền thưởng thu nhập liền có bảy vạn euro đừng nói là chuyển ngượng phí chia cùng vé vào c đất mân từ trước mùa giải 3.000 h ì n vạn ở dô đơn mùa giải thiếu hụt biến thành khả năng lợi nhuận cũng không phải là một cái mơ ước tại tính toán đất mân hiện tại chi tiêu cùng dự tính thu chi về sau đất mân t ầ g quản lý mừng rỡ như liên nếu như có thể đã không còn thiếu hụt liền sẽ từ từ cắt giảm lợn lẩn bởi vì đất mân hiện tại mặc dù thiếu nợ không ít nhưng mà tiền này lại là có thể từ từ trả chỉ cần từng bước cắt giảm thiếu hụt để mỗi cái mùa giải cũng sẽ không gia tăng mới lợn lẩn cuối cùng sẽ từ từ còn xong dù sao bundesliga tài chính cân bằng quy định là mỗi cái mùa giải không thể có quá nhiều thiếu hụt trước đó đất mân chủ nếu là bởi vì thiếu nợ quá nhiều mỗi cái mùa giải đều muốn còn rất nhiều tiền dạng này mới đưa đến thiếu hụt quá nhiều hiện tại thích chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ tình huống tự nhiên là sẽ từ từ biến tốt tiếp xuống chính là nhìn giờ y cờ cờ có thể hay không xuất linh chi này đội bóng thu hoạch được đầy đủ thành tích tốt ta có lòng tin tại trong vòng hai năm để d o r t m u n d thu hoạch được không tệ thành tích bất quá tiếp xuống ta liền không có niềm tin chắc chắn gì d o r t m u n d tiếp xuống trong vài năm vẫn là phải tìm dây lưng quần sinh hoạt cho nên ta hy nhìn các ngươi muốn tiếp tục tăng cường thành h ấ n tận lực bồi dưỡng được càng nhiều cầu thủ trẻ đến thông qua cầu thủ chuyển ngượng đến thu hoạch được một bộ phận lợi nhuận mãi cho đến thiếu nợ, trả hết nợ mới thôi. đót mân kỳ thật có rất lớn ưu thế chỉ cần không có thiếu nợ liền không có cái gì có thể ngăn cản đót mân bay lên đây là giờ y cờ cờ đối đót mân tầng quản lý đề nghị loại này đề nghị cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người dù sao bóng đá vẫn là một hạng rất cần tiền vận động đót mân có thể kiếm tiền nhưng là bây giờ bọn hắn muốn trước trả hết nợ tiếp cận một trăm triệu nợ nần chờ đến nợ nần trả sạch về sau tự nhiên là sẽ thành tích đi lên giờ y cờ cờ chỉ có thể tại hiện dưới loại tình huống này để đót mân tình trạng kinh tế tốt một chút đồng thời để đót mân tận lực xung kích một chút quá quân thế nhưng là hắn lại không cách nào biến ra tiền nhiều hơn đến đây là một cái dài ràng cuối cùng vẫn cần nhờ đáp mân bọn hắn tự thân cố gắng tập huấn liền một ngày như vậy một ngày tiến hành cái này mùa hè bundesliga câu lạc bộ động tác cũng không tính là đặc biệt lớn b a y o n cũng không có tiến hành lớn diện tích thay máu bã l ậ t gia nhập liên minh đối với bọn hắn tới nói chính là thành công to lớn lại thêm ấy là gia nhập liên minh b a y o n ở giữa sân bắt đầu vững vàng đổi mới mùa giải trước đau mất ba cái quán quân le vờ cờ sen lưu lại tột mùa ẻn mặc dù đã mất đi bã l ậ t thế nhưng là bọn hắn đưa vào bờ ra g i hậu vệ g i ăn bản thổ giữa trận dị cùng bị ở g i c ả phong tuyến bên trên đưa vào bờ ra g i tiên phong th nhưng mà lấy l e v e r k u sen mấy năm trước bảy ra bồi dưỡng người mới năng lực tựa hồ cũng có thể kỳ đợi bọn hắn một lần nữa c ấ t bước bởi vì mẹn bản mùa giải đầu nhập không hề ít mặc dù đã mất đi phờ d i ệ bọn hắn lại đưa vào m à i h à o hỏi c e r l a n i cha g ì thiak phờ i e d z i c ũ n g x u n s chờ một nhóm thực lực phái cầu thủ bọn hắn sẽ là d o r t m u n d muốn đoạt quan dọc đường chủ yếu đối thủ cạnh tranh một trong d o r t m u n d cùng thành từ địch sở có không bốn cùng lão bài cường đội sờ gặp dẫn viện binh thì cũng không phải là rất nhiều hiện tại bundesliga đội bóng phổ biến đều không có gì tiền đây cũng là bờ ân có thể một mực xưng bá nguyên nhân bọn hắn tài lực tại toàn bộ nước Đức là xuất sắc nhất. giờ y cờ cờ muốn xuất lĩnh đ ố t mân lấy được thành tích tốt bayern tuyệt đối là một cái cường han đối thủ bọn hắn hiện tại dùng bạ l ậ t thay thế hệ pheper giữa trận bắt đầu trở nên cường hắn hơn đối với đ ố t mân fans hâm mộ bóng đá tới nói bọn hắn mong đợi là ở sau đó nước đức lít cục trông được đến m ớ i đ ố t mân xuất phát dị vạn độ gia nhập liên minh để bọn hắn mừng rỡ như liên chí ít b a y e n cứ việc đ ả o bạ l ậ t thế nhưng là dị vạn đầu cũng làm cho đ ố t mân fans hâm mộ bóng đá không chút nào sợ đối phương ngày 27 tháng 7, 2002, 2003 mùa giải bóng đá đức giải hạng nhất món ăn khai vị xuất hiện đó chính là năm nay nước đức lit cúp nước đức super cúp đã có rất nhiều niên không có cử hành lit cúp liền chờ cho nên bọn họ super cúp tham gia lit cúp chính là năm ngoái sáu người đứng đầu tham gia trước hai tên trực tiếp tiến vào bán kết ba đến sáu tên từng đôi c h é m g i ế t tiếp lấy bên thắng cùng trước hai tên tranh đoạt trận chung kết quyền tranh tài như vậy là mùa giải trước khi bắt đầu tốt nhất làm nóng người bởi vì bundesliga đội bóng truyền thống là tại mùa giải bắt đầu trước chỉ tìm bản địa khu bóng đá nghiệp dư đội làm nóng người đây là vì xúc tiến toàn bộ địa khu bóng đá trình độ dâng lên ở trước đó dortmund liền đánh hai trận trận khởi động mỗi trận đều là hai chữ số trở lên điểm số đại t h ắ n g đối thủ dạng này làm nóng người chỉ có thể coi là làm nóng người mà thôi chân chính trận khởi động là lit cục tranh tài là mùa giải trước quán quân cùng á quân dortmund cùng l e v e r k u sen trực tiếp liền tiến vào bán kết còn lại bốn chi đội bóng theo thứ tự là bayern berlin hơ thạ sở có không bốn cùng gờ bờ zimen tại ngày hai mươi bảy tháng bảy hai trận đấu bên trong Berlin hợp thạ tuân ra ít lưu ý bọn hắn một không lực khác b a y e n xuất trước tiến vào bán kết tiếp lấy s ở c ố t không bốn cũng đánh bại bờ di mẹn đồng dạng tiến vào bán kết bọn hắn đối thủ thì là cùng thành tử địch b a t m r n nhìn thấy kết quả này dortmund fans hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường bayern bị xử lý dortmund thu hoạch được quán quân khả năng tựa hồ trở nên lớn rất nhiều c h ỉ ít theo bọn hắn nghĩ s ở c ố t không bốn hiện tại nhưng xa còn lâu mới có thể cùng dortmund so sánh mặc dù dortmund cái này mùa hè thả đi không ít cầu thủ lại cũng có được thực lực cứng hãn đáng tiếc là tại ngày một tháng tám bán kết bên trong dortmund lại thua không có chút nào tính tỉnh giờ y cờ cơ tại trận đấu này bên trong phái g i a bốn bốn hai đội hình thủ môn viên lạnh mặn hậu vệ is m a cùng n g u ồ n cộng tác trung vệ hai cánh là đội trưởng lùa tờ cùng đờ giữa trận bởi vì kỳ t à i t h ụ thương cho nên phái g i a đóng mề d ệ đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự d ì v ạ n đồ tiền vệ trái phờ dìn h tiền vệ phải dồ xịt q u ố hộ công cả về nạ phi cùng ô là cộng tác p h o n g tuyến bộ này đội hình ra sân cùng trước mùa giải so ra biến hóa rất lớn có sáu cái người mới không nói mà lại rất nhiều người đánh đều không phải là trước mùa giải vị trí thì như lùa tờ trước mùa giải là tiền vệ phải hiện tại vị trí lại lui về đánh lên hậu vệ phải Tăng thêm trước trận đám qua. c duy thủ l nhất n u g i r n cơ biểu ả n hiện tốt là đốt mân hậu phòng tuyến bảo lưu lại ba tên lão cầu thủ hậu phòng tuyến phối hợp tương đương không tệ i ít mẹo cũng cho thấy hắn đối kháng chính diện năng lực cùng tương đối linh hoạt quay người phủ kín năng lực tăng thêm lẹt màn xuất sắc phát huy mặc dù sở cốc không bốn không ngừng khởi xướng tiến công nhưng cũng không cách nào sẽ mở đ ó t mân phòng tuyến chỉ bất quá đ ó t mân trước trận đánh cho quá hối loạn d ì vạn đ ồ luôn luôn không tự chủ hướng trung lộ dựa vào để ép rổ x ị p quá vị trí hai cái tiên phong không biết ứng làm như thế nào tiếp ứng giữa trận c h u y ể n bóng ở đây bên trên cơ hồ không cách nào cho phòng tuyến của đối phương chế tạo áp lực tình huống dưới sở cốc không bốn tiến công bắt đầu trở nên hung hắn lên cuối cùng bọn hắn tại nửa tràng sau đánh vào một cậu một không đào thải vệ miệng quán quân b ắ t mân b ắ t mân lại cũng không là xui xẻo nhất cùng vòng thứ nhất liền bị đào thải bờ ơ n so ra biểu hiện của bọn hắn tựa hồ cũng không phải quá kém mà le vơ e cơ sen lại có vẻ càng kém một chút bọn hắn bị berlin hận thạ đánh cái ba không quân lính tăng ăn dã đến tận đây ba chi tham gia trang t onlit đội bóng không có một chi đội bóng tại lit c u ộ c bên trong đạt được thắng lợi toàn bộ đều bại bởi đối thủ mà cuối cùng nâng lên bản mùa giải nước đức cái thứ nhất cốt vô địch chính là berlin hận thạ bọn hắn tại trong trận chung kết v n a đại chiến bốn so với một đánh bại sờ cốt không bốn liên tục hai năm nâng lên nước đức lit cốt cốt vô địch. nước đức truyền thông phê bình đối với trận này thất bại giờ y cờ cờ tỉnh không để ý hắn vốn chỉ là đem lit cúp tranh tài xem như trận khởi động đến đánh để cầu thủ thích chứng tranh tài t i ế t tấu là được rồi nửa tràng sau hắn sử dụng hết toàn bộ thay người danh n lệch vì chính là cái này không phải sợ cót không bốn chưa chắc có cơ hội giận bóng đồng thời tại b ơ t n vòng thứ nhất liền bị đào thải tình hố dưới dốc mân coi như thua cầu cũng không trở thành sẽ có áp lực quá lớn bất quá để giờ y cờ, cờ không kịp chuẩn bị chính là tại lit cúp bên trong thất bại về sau lại có tương đương không ít truyền thông đối giờ y cờ cờ đưa ra phê bình nước đức người lấy nghiêm cẩn lấy sưng đồng dạng nước đức truyền thông cầu tự thói xấu cũng không nghiêm trọng như vậy mà lại bọn hắn báo thể thao đường tương đương chuyên nghiệp hóa không ít thể dục phóng viên đều là đường đường chính chính chính quy xuất sinh liên quan tới chiến thuật cái gì bình luận thấy vô cùng chuẩn so sánh thi đấu cũng tương đương có ánh mắt bay ơ n thua cầu tại tại tình trạng của bọn họ còn không có điều chỉnh tốt le v e r k u sen t h u a cầu ở chỗ b ạ l ặ t rời đi ảnh hưởng quá lớn bọn hắn còn không có tìm được một cái chủ tâm cốt cái này là có thể tha thứ sai lầm mà ở nước đức truyền thông xem ra r t mân thất bại lại không thể tha t h ứ nước đức chứ danh kỷ cờ tạp chí liền lập tức x o ạ văn đương giờ y cờ cờ tuy rất nhiều người đều vui mừng k h ô n xiết cho rằng giờ y cờ cờ sẽ cho đốc mân mang đến một cỗ tươi mới sức sống đồng thời cũng vì ít có ngoại tình huấn luyện viên chấp giáo bundesliga mang đến hoàn toàn mới không khí giờ y cờ cờ t i ề n nhiệm về sau cùng tại a t l e t i c o thời điểm bán mất không ít người mua vào không ít người cơ hồ là hoàn toàn gây dựng lại đội bóng mặc dù cách làm này rất có thể để một c h i đội bóng không cách nào nhanh chóng t h í chứng mà ở a t l e t i c o thành công lại để chúng ta đối giờ y cờ cờ cách làm này có to lớn lòng tin mà ở l e t cục tranh tài bên trên giờ y cờ cờ bài binh bố trận lại có rất lớn đáng giá thương thảo địa phương dị vạn độ tại tiền vệ trái vị trí bên trên căn bản không phát huy ra hắn tốt nhất năng lực phản mà không ngừng đẻ xuống rổ xịt hoạt động phạm vi cả vệ nạ phỉ cùng ô lại liền như không có đầu con rồi đồng dạng ở đây bên trên chạy loạn sờ dìm tại phòng thủ vị trí bên trên mệt mỏi không cách nào phát huy ra hắn tiến công bên trên năng lực tại một cái hôn loạn hơn nửa hiệp về sau nửa chàng sau giờ y cờ cờ, cờ càng là sốt ruột đồng dạng liên tục đổi lại năm tên còn lại cầu thủ chỉ bất quá cũng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi thất bại cục diện nhìn trận đấu kia p a n bóng đá đều sẽ biết đốt mân chỉ thua nhìn một cái cầu kia là vận khí của bọn hắn lấy bọn hắ tạo thành loại tình huống này cũng không phải là đám cầu thủ không cố gắng trên thực tế rót mân nhóm này cầu thủ ở đây bên trên là tương đương nhiều mạng cho dù là gì vãn đầu cũng ở tại chỗ bên trên bông x u ố n g cự tinh giá đỡ đang không ngừng chạy mà là giờ ít cờ cờ an bài chiến thuật xảy ra vấn đề mà từ hắn bộ này đội hình ra sân xem ra giờ ít cờ cờ mua hạ chuyển nhượng cũng có được vấn đề rất lớn dị vãn đồ ô cô sa josiku lại thêm một cái bản thổ bồi dưỡng ra được dị kèn hiện tại rót mân có bốn cái hộ công nhưng mà giờ ít cờ cờ lại áp dụng chính là đơn hộ công chiến thuật bốn người này hắn chuẩn bị an bài thế nào trận đấu này hắn là để ổ cổ xạ cùng dì kèn ngồi ghế dự bị dô xị quy đánh hổ công d ì v ạ n đồ đánh chính là tiền vệ trái nhưng mà d ì v ạ n đồ tại barcelona mặc dù đánh qua cánh trái thế nhưng là vị trí của hắn lại là tiền đạo cánh trái càng tới gần cầu môn mà lại hắn cũng không quen tại đường biên hoạt động giờ y cờ cờ liền định đem đã ba mươi tuổi d ì v ạ n đ ồ cải tạo thành một cái tiền vệ trái sao rất bình thường hiển nhiên chính là d ì v ạ n đồ đối loại vị trí này cũng là tương đương không thích ứng không phải ở trong trận đấu hắn sẽ không luôn luôn không tự chủ hướng trung lộ dựa vào hắn tồn tại còn đè ép đờ trợ công không gian thờ dị vốn phải là một cái không tệ đường thế nhưng là hắn ở trong trận đấu lại càng nhiều hơn chính là tham dự phòng thủ mà không phải tiến công hy sinh p h ở d ì n trước t r ê n vào năng lực đốt mân cái này giữa trận có thể nói là loạn thành một đoàn không có bất kỳ cái gì ưu hóa ngược lại tạo thành lẫn nhau xung đột mà tại phong tuyến vị trí bên trên cả v ề nạ p h ì cùng ô lại biểu hiện không tốt trên thực tế là bình thường dù sao bọn hắn còn trẻ có lẽ mấy trận đấu xuống tới liền có thể biểu hiện xuất sắc cả v ề nạ p h ì lực t r ù n g kích xuất sắc ô lại có thể tiếp ưng có thể cầm banh có thể đột phá hai người bọn họ hẳn là có thể đánh ra không tệ phối hợp nhưng là vấn đề là hiện tại đốt mân phong tuyến bên trên, trên thực tế chỉ có ba cái có thể sử dụng tiên phong còn lại một cái tổng v ẫ n là tốc độ kỹ thuật tăng trưởng càng thiên về tại biên phong cầu thủ l i ê n dựa vào hai cái này tuổi trẻ tiên phong đánh một cái mùa giải mà không có dự bị giờ y cờ cờ không khỏi đối b â n d e s l i g a nghĩ đến quá lạc quan một điểm đây chính là dẫn viện binh phương diện mạch suy nghĩ hỗn loạn nguyên nhân hắn đánh đơn hộ công lại tại lưu lại trong đội hai cái hộ công đồng thời còn mua được hai cái hộ công hắn đánh xong tiên phong b á n tháo trong đội ba cái tiên phong cùng một cái có thể đánh tiên phong đa diện thủ ado chỉ mua được hai cái trẻ tuổi tiên phong dạng này chuyển nhượng mạch suy nghĩ thật sự là ta không có thể hiểu được nếu như rót mân tiếp tục theo cứ như vậy nghĩ đường đi xuống bọn hắn cái này mùa giải thành tích tất nhiên không thể lạc quan giờ y cờ cờ chiến thuật năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng luôn luôn may may và đánh xong một cái mùa giải coi như hắn tại atleti c o cứu h ỏ a thời điểm lấy được qua xuất sắc thành tích thế nhưng là chỉ đánh mười trận đấu cùng đánh một cái mùa giải bốn năm mươi trận đấu đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm kỳ cờ tạp chí không hổ là trên thế giới tối quyền uy bóng đá tạp chí một t r o n g thiên văn chương này rất tốt nói ra đ t mân hiện tại gặp phải vấn đề cùng tạo thành loại vấn đề này căn nguyên cho nên mặc dù là đang phê bình giờ ý c cờ, cờ nhưng là giờ ý c cờ, cờ lại thấy rất bình thường nhật thần đúng vậy hắn hiện tại chính là đang nhìn thiên văn chương này mặc dù hắn tiếng đức mới vừa vận nhập môn bất quá lại không trở ngại hắn bưng lấy một bản từ điện đem thiên văn chương này xem hết đây cũng là một loại học tập hắn vừa đến nước đức liền đặt mua nước đức tất cả tối chuyên nghiệp thể dục tạp chí cùng báo chí mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm đều là đảo từ điện đang nhìn những n à y báo chí cùng tạp chí dạng này học tập để hắn tiếng đức tiến bộ đến rất nhanh đương nhiên là bóng đá phương diện ngôn ngữ tiến bộ rất nhanh nước đức thể dục phóng viên quả nhiên muốn chuyên nghiệp được nhiều a vung xuống tạp chí về sau giờ y cờ cờ phát ra một tiếng cảm thán bất quá hắn cũng rõ ràng không phải nước đức thể dục phóng viên chuyên nghiệp mà là bọn hắn không có quá nhiều cầu từ toi xấu mà là quen thuộc dùng chuyên nghiệp phương thức đến đòi luận bóng đá phương diện vấn đề đối với vấn đề như vậy giờ y cờ cờ là phi thường thưởng thức bởi vì cho dù là đang chỉ trích mình cũng có thể t ừ ở bên trong lấy được không ít dẫn dắt hắn chán ghét chính là loại kia hào không có lý do phê bình mà đối phương nói đến có đạo lý hay không hắn là có thể nhìn ra được nếu như nói là như vậy phê bình hắn ngược lại là phi thường vui với tiếp nhận dù là hắn trên thực tế là có ý tưởng khác chí ít cũng có thể từ dạng này phê bình bên trong biết mình nguyên bản ý nghĩ là chính xác ngày thứ hai xuất hiện tại trên sân huấn luyện giờ y cờ cờ biểu lộ như thường cũng không nhận được ảnh hưởng gì cái này khiến đám cầu thủ đều thở dài một hơi nguyên bản bọn hắn coi là tại thua trận trận đấu kia giờ y cờ cờ lại bị truyền thông tập thể phê bình về sau giờ y cờ cờ tâm tình sẽ rất t ác liệt sau đó sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện của bọn hắn nhưng mà giờ y cờ cờ ở đây một bên lại cùng bình thường đồng dạng cũng cùng trong truyền thuyết không giống nha không ít cầu thủ đều như vậy nói t h ầ m mà tại hiện tại đã bắt đầu chiến thuật diễn luyện bên trong bọn hắn biết d o r t m u n d chiến thuật cũng không phải là lít cột có ích chiến thuật nói cách khác chính là giờ y cờ cờ tại để bóng khói bởi vì chiến thuật diễn luyện bên trong d o r t m u n d luôn luôn đánh bốn ba hai một để r ồ xịt khu vị trí lui về kỳ tả ở bên người bảo hộ thờ dỉ vừa đi vừa về bắn gọn d ì vãn đầu cùng ổ cổ xa một cái phụ trách đột phá một cái phụ trách k h ô n g chế bóng bọn hắn hoạt động vị trí đều rất lớn nhưng là càng nhiều hơn chính là tại trung lộ hai cái đường biên thì là giao cho hậu vệ biên trên vào chợ công để hoàn thành cái này cùng giờ y cờ cờ tại atletico sử dụng chiến thuật có khác biệt rất lớn địa phương khác nhau chính là tại hai cái hộ công trên thân tại atletico thời điểm giờ y cờ cờ sử dụng chính là hai cái đường biên cầu thủ mà bây giờ sử dụng chính là hai cái hộ công chính là vì tốt hơn phát huy ra gì vãn đồ đạt được năng lực mà tại chiến thuật như vậy bên trong đ ố i trước trận cầu thủ chạy năng lực tương đương coi trọng thế là tại chiến thuật huấn luyện bên trong cả về nạp vì cũng có chút xui xẻo mấy người phụ tá huấn luyện viên trọng điểm đại bộ phận đều ở trên người hắn nhất là trọng điểm huấn luyện hắn vị trí chạy tại argentina thời điểm hắn thích h ư n g tại vùng cấm địa bên trong chờ lấy các đội hưu cho hắn cho an cầu tại a thân thể tố chất của hắn cùng lực trùng kích có thể để hắn tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được không ít cơ hội trên thực tế hắn trước mùa giải dẫn bóng đều là tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm đánh vào đi nhưng mà tới được dortmund về sau c ả v ề nạ phi rất nhanh l i ề n biết coi như lòng sông là argentina cấp cao nhất đội bóng thế nhưng là a g a p chỉnh thể phòng thủ cường độ cùng bundesliga so ra còn hơi kém hơn một cái cấp bậc đầu đôi kháng bên trong giờ y cờ cờ luôn luôn an bài mẹ tiểu đờ đi phòng thủ c ả v ề nạ phi mẹ tiểu đờ tại dortmund mặc dù bây giờ vẫn là dự bị thế nhưng là hắn đã có chủ lực thực lực. hắn thân hình cao lớn lại không mất linh sống là nước đức trung vệ bên trong khó được chiếu cố đối kháng cùng linh hoạt trung vệ một trong cùng cả vệ nạ p h ì so ra hắn mang theo cao hơn chiếm cư ưu thế tuyệt đối trình độ linh hoạt cũng sẽ không kém quá nhiều nhiều lần đem cả vệ nạ p h ì chằm chằm đến xích sao cũng làm cho cả vệ nạ p h ì bắt đầu hiểu rõ đến đến châu âu đá bóng tuyệt đối không phải là tốt đẹp như vậy một sự kiện fernando đừng nản chí phải biết ngư i dạng này cầu thủ trẻ có yếu hạn g là bình thường trên thực tế một cái tuổi trẻ cầu thủ tại chuyên hạng kỹ thuật bên trên có rõ ràng thiếu hụt ngược lại là một chuyện tốt bởi vì điều này có thể để người biết ngơi hẳn là hướng phương hướng nào đi cố gắng nếu như một cái tuổi trẻ cầu thủ không có cái gì rõ ràng thiếu hụt thực lực cũng không đủ xuất sắc lời nói ngược lại không có gì tiền đồ bởi vì hắn không có đặc sắc ngươi đặc sắc là đoạt điểm c ũ n g đạt được chạy lại yếu hạn g nhưng là như thế này ngươi cũng có thể tại a giáp tiến rất nhiều cầu chỉ cần ngươi có thể đem chỗ thiếu hụt này đền bù như vậy ngươi đem sẽ trở nên càng thêm cường đại bị mấy người phụ tá huấn luyện viên trọng điểm c h i ế u cố huấn luyện bên trong nhiều lần nhận giáo hấn c ả v ề nạ phỉ rất nhanh liền bị giờ ý cờ cờ thiết bị đây là hắn so tô rét may mắn địa phương bởi vì tại atleti cô thời điểm giờ y cờ cờ không cần đối tô z đốt cháy giai đoạn mà lại hắn biết tô z cũng là bởi vì đánh chủ lực quá sớm mà dẫn đến thân thể ẩn tật không ít cho nên tại sử dụng hắn thời điểm giờ y cờ cờ vẫn luôn rất cẩn thận mà đối cả về nạ phi hắn cũng không phải là muốn cả về nạ phi chậm rãi thành dài mà lại cả về nạ phi tranh tài đặc điểm cũng chỉ là cần để cho hắn trở nên càng thông minh một điểm cho nên giờ y cờ cờ đối cả về nạ phi huấn luyện là phi thường coi trọng đ ó c mân trong đội huấn luyện bắt đầu tiến hành thuận lợi mà dị nạ t r ư c nghiệp năng lực không thể nghi ngờ hắn rất nhanh liền dung nhập đốc mân huấn luyện viên tổ để chiến thuật huấn luyện tiến hành đến vô cùng thuận lợi hắn biết giờ y cờ cờ mục đích chiến thuật cho nên lúc trước huấn luyện thân thể thỉnh thoảng liền đã cùng phụ tá của h ắ n đám huấn luyện viên làm ra kỹ càng kế hoạch huấn luyện hết thể đều tại làm từng bước tiến hành mà tại ngoại giới mọi người cũng càng ngày càng hiếu kỳ đốt mân ở sau đó b u n d e s l y r a bên trong biểu hiện league cục chỉ là món ăn khai vị giờ y cờ cờ trận chiến đầu tiên làm đ ậ u hiện tại chính là nhìn chân chính thi đấu vòng tròn bên trong đốt mân có thể có dạng gì biểu hiện mà đất phan bóng đá cũng đồng dạng đang mong đợi thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trong trận đấu giờ y cờ, cờ đội bóng có thể có d ngày 10 tháng 8, là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu đến sớm nhất bundesliga chính thức kéo ra màn tre mà xem như khóa t r ư ớ c bundesliga quán quân dortmund tranh tài làm thứ 4 ố m ư i giới bundesliga mở màn chiến tạm hẹn phạ lẹn s ờ đi ẩn sân bóng sắp khai hỏa mà dortmund tại vòng thứ nhất đối thủ chính là trước mùa giải hạ năm g n cái này mùa giải cúp liên đoàn berlin hận hạ lúc trước lít cúp bên trong dortmund mặc dù không có cùng berlin hận hạ giao thủ qua nhưng mà dortmund bại bởi sở cốt không bốn mà berlin hợp thả thì là tại trong trận chung kết về nanti đánh bại sở q u ố t không bốn điều này cũng làm cho berlin hợp thả cái này cúp liên đoàn hàm kim lượng bắt đầu trở nên cao lên t h ú n g chi bọn hắn tại hai trận đấu bên trong cũng là liên tục đánh bại trước mùa giải hạng ba bờ n cùng tên thứ hai leverkusen đủ để chứng minh berlin hợp thả đám cầu thủ xuất sắc năng lực cái này mùa hè berlin hợp thả dẫn viện binh cũng k h ô n g p h ả i l à rất n h i ề u b ọ n hắn l ớ n n hợp ấ t ú t dẫn viện binh chính là từ bị hến đưa vào nước đức tuyển thủ quốc gia f e ph lúc đầu giờ iq cũng là dự định đưa vào cái này hàng đẹp giá rẻ nước đức tuyển thủ quốc gia nhưng mà phởi e x、e. i càng nhiều hơn chính là một cái phòng thủ hình hậu vệ biên cái này cùng giờ y cờ cờ hai cái hậu vệ biên nhất định phải gánh vác chống canh một nhiều tiến công nhiệm vụ chiến thuật không hợp bởi vậy giờ y cờ cờ mới không có xuống tay với phởi e x i berlin hờ thả làm thủ đô đội bóng mặc dù không có gì đem ra được thành tích cùng b ó n quân nhưng mà bọn hắn hiện tại trong đội hảo thủ cũng không ít đội trưởng kiêm số một xạ thủ d ỉ n h dị. vờ gia dự tiên phong á n vét bị đường biên cầu thủ h ủ vờ g a dự trong công kích trận m ạ sẽ lịch lại thêm xì mù nịp chờ thực lực phái cầu thủ berlin hờ thả mấy năm này có thể ổn định tại sáu người đứng đầu cũng không phải là một cái ngẫu nhiên đ ộ t mân fans hâm mộ bóng đá đối trận đấu này tương đương chú ý có 6 7 0 0 ạ tên fan bóng đá tràn vào h ẹ t phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng hiện tại h ẹ t phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng còn không có xây dựng thêm lớn nhất dung lượng chính là 67.000 n g ư ờ i ý vị này tại mới mùa giải mở màn chiến bên trong đ ộ t mân sân nhà thượng tọa suất là 100%. m à đối trận đấu này trên cơ bản tất cả nước đức truyền thông đều cho thấy hứng thú nâng hậu mặc dù giờ ý cờ cờ trên lít cút biểu hiện bị các truyền thông phê bình bất quá nước đức truyền thông có điểm tốt chính là bọn hắn không lại bởi vì ngươi ngay từ đầu biểu hiện không tốt mà xóa b c h ú n g chi bọn hắn cũng có thể nghĩ đến giờ y cờ cờ rất có thể là từ bỏ u efacu dù sao hắn mùa giải trước thời gian chuẩn bị không đủ dài bây giờ cách đốt mân mùa giải trước tập huấn bắt đầu thời gian đã tiếp thời gian gần một tháng coi như giờ y cờ cờ muốn dùng cái gì chiến thuật mới cũng nên ra một chút hiệu quả mà lại đốt mân cái này mùa giải mới thêm minh cầu thủ mặc dù tương đối nhiều nhưng mà đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói như thế nào tại hoàn cảnh lạ lẫm phát huy ra năng lực của mình là một hạng cơ bản yêu cầu coi như tại phối hợp không ăn ý tình huống dưới chỉ cần huấn luyện viên trưởng an bài làm cho thỏa đáng bọn hắn cũng có thể nhanh chóng phát huy ra thực lực của mình tại tranh tài trước khi bắt đầu đi vào đất mân berlin hận t h ạ đội các tướng sĩ tiếp nhận phỏng vấn berlin hận t h ạ huấn luyện viên trưởng sở tí vần là mùa hè vừa mới tiếp nhận đội bóng vừa tiếp xúc với dùng tay đội liền lấy được l i a g u e cúp điều này cũng làm cho tên này trước đó không có danh khí gì huấn luyện viên trưởng bắt đầu có càng nhiều lòng tin có thể cầm tới l i a g u e cúp đương nhiên là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình ý vị này chúng ta mùa giải trước công tác chuẩn bị làm rất khá m a s et l e a g ở ổ là nhất danh rất bình thường ưu tú cầu thủ ta cho là hắn cùng bất luận cái gì bở ra dịu đội tuyển quốc gia cầu thủ so ra cũng sẽ không kém không có thể đi vào nhập vật cúp chẳng qua là bởi vì hắn tại Bundesliga trên thực tế bờ gia dịu đội tuyển quốc gia từ trước đến nay đều không trọng dụng tại bundesliga đá bóng bờ gia dịu cầu thủ ngẫm lại ở bờ chúng ta liền biết hắn là berlin hợp thả tốt nhất cầu thủ cũng là toàn bộ bundesliga cấp cao nhất trong công kích trận một trong từ khi năm 1997 đến nay berlin hợp thả ngay tại sân khách đối đốc mân thành tích là chín trận t o à n b ạ i điểm này ta không biết bất quá ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm cho đội bóng đánh vỡ cái kỷ lục này berlin hợp thả huấn luyện viên trưởng thật nói như vậy no hắn ngược lại là rất có tự tin ta đối có tự tin người trẻ tuổi cuối cùng sẽ có không ít hào cảm giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm sờ lên cảm làm bộ nói hắn bộ kia tăng thương bộ dáng để đại bộ phận nghiêm túc nước đức các phóng viên đều có tần hắn một trận xúc động mẹ nó ngươi còn nói người ta s ờ tí vần là có tự tin người trẻ tuổi không sai bốn mươi tuổi s ờ tí vần đang huấn luyện viên giới xác thực coi là người trẻ tuổi thế nhưng là cùng ngươi cái này hai mươi ba tuổi huấn luyện viên giới bên trong kỳ hoa so ra hắn đều có thể bị ngươi h ô một câu đại thúc chỉ bất quá ta muốn khuyên bảo hắn một câu thứ nhất quá khứ lấy được vinh dự cũng không có nghĩa là có thể đối với kế tiếp tranh tài có cái gì trợ giút ta cầm trang đi onlist cùng còn lại nhiều như vậy quá quân ta luôn luôn treo ở ngoài miệng nói sao giờ y cờ cờ tiếp tục thâm trầm nói làm ra một bộ đối hậu b ố i hướng dẫn từng bước tư thế thứ hai mặt sẽ lịch ở ổ s ắ c thực rất bình thường ưu tú vở ra d i ệ u đội tuyển quốc gia cũng s ắ c thực tín nhiệm hơn ở i t a l i a la liga cùng bản thổ đá bóng cầu thủ ta cũng thừa nhận mặt sẽ lịch ở ổ cùng bất luận cái gì vở ra d i ệ u đội tuyển quốc gia cầu thủ so ra cũng sẽ không kém thế nhưng là sẽ không kém cùng có thể chiếm cư ư thế kia là hai chuyện khác nhau ta nếu là cùng tì sởn đánh quyền mười vị trí đầu dây ta cũng có thể làm được không kém cỏi thế nhưng là cái này không có nghĩa là ta có thể đánh bại ti sông nước đức các phóng viên cũng không nhịn được phát ra tiếng cười đương nhiên hiện tại giờ y cờ cờ tiếng đức tiêu chuẩn còn chưa đủ lấy để hắn có thể dạng này chính xác biểu đạt chính mình ý tứ hắn đoạn văn này đều là dùng anh ngữ nói bất quá đôi này nước đức phóng viên tới nói cũng không phải là vấn đề gì bọn hắn đều nghe hiểu được cuối cùng ghi chép thứ này muốn đánh vỡ không phải dựa vào miệng nói mà là dựa vào hành động đến biểu thị ta tại atleti cô thời điểm lần thứ nhất xuất đội đánh majid e b y kia trước đó cũng có người nói cho ta nói a t l e t i c o đã có sáu năm không có thắng được qua majid e b y khi đó ta không có nói buốc nói phét nói nhất định phải cầm xuống tranh tài thế nhưng là cuối cùng chúng ta vẫn như cũ thắng được tranh tài bởi vì ta đem thể khí lực đều tiết kiệm xuống tới dùng đang huấn luyện cầu thủ chúng cho nên người trẻ tuổi muốn đánh vỡ cái kỷ lục này vậy liền dùng hành động để để ta xem một chút đi nói đến còn có thể làm được kia mới khiến cho người bội phục nói đến lại không cách nào làm được không có chút ý nghĩa nào mạnh miệng hành vi nước đức truyền thông bắt đầu kiến thức đến giờ ý cờ kia sắp bén công phú miệm tại la liga năm thứ hai trên thực tế đã có rất ít người tìm giờ y cờ cờ cãi nhau dù sao đều biết ra hỏa này truy động vô cùng bất nhập không để mặt mũi chỗ chết người nhất chính là hắn luôn có thể thắng trận điều này cũng làm cho miệng của hắn pháo mang tới một tia sắc thái thần bí dù sao lẫn nhau ở giữa không mắng chữa thô tục tổn hại người phần lớn người cũng có thể làm đến nhưng là muốn có thắng trận lực lượng dạng này tổn hại người mới có thể để người cảm thấy đầy đủ đáng nghiền liền như người thắng sẽ không để ý tới thua cho xa s ủ a kẻ thất bại mang lại hung cũng chỉ có thể nói do hắn vô năng chỉ bất quá giờ ý cờ cờ cái này người thắng dưới loại tình huống này thường thường cũng sẽ dương dương đắc ý xông đi lên một gậy đem kẻ thất bại đánh bại mới thôi hắn quen thuộc từ nhục thể cùng trên tinh thần song trọng đà kích đối thủ rất bình thường h i ệ n nhiên chính là bundesliga vô luận là huấn luyện viên hay là các phóng viên đều còn không phải hiểu rất rõ giờ ý cờ cờ loại này đặc điểm nhất là không hiểu rõ giờ ý cờ cờ không t r e o chọc người cũng đã là rất tốt sự tỉnh nếu là có người trêu chọc hắn phản kích của hắn nhất định sẽ vô cùng hung tàn mà lại đối điểm này hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ là tự vệ mà thôi đáng thương sở tí v ẫ n m u ố n chỉ là tại mùa giải bắt đầu trước theo thói quen cổ vũ một chút đội bóng sĩ khí kết quả lại bị giờ y cờ cờ dừng lại miệng pháo đánh cho quân lính t ă n g d ã giờ y cờ cờ một cái chữ thô tục không nói thế nhưng là ai cũng nghe được hắn đem đối phương cơ hồ tổn hại đến nhà cái này khiến sở tí vẫn nghĩ muốn phản kích lại không thể nào phản kích lên hắn cũng không thể nói giờ y cờ cờ chỗ nào nói đến không đúng bởi vì giờ y cờ cờ phê bình hắn xác thực có đạo lý chủ yếu nhất là người s ở tí v ẫ n cầm cái l e t g u e cũng đã cảm thấy không tầm thường giờ y cờ cờ lại là trang tí on l e t quán quân huấn luyện viên mà sẽ lịch ở ô là rất bình thường ưu tú thế nhưng là cũng không có ưu tú đến có thể cùng dị v ạ n đ ổ sánh vai tình trạng không phải hắn cũng sẽ không tiếp tục tại berlin hợp thả đá bóng chỉ sợ sớm đã bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cho đào đi mà đánh phá kỷ lục loại chuyện này hắn còn thật sự không cách nào cùng giờ ý c cờ, cờ so sánh lúc này mà sẽ lịch ở ô bắt đầu lên tiếng bất quá hắn cũng không có cái gì mùi thuốc súng mà là tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu thị đứa nhỏ r ấ này nhất định là nhìn trúng nước giọng chính kịch đã thấy nhiều giờ y cờ cờ đối với cái này liền tự mình bình luận một câu sau đó liền không nói gì mà là bắt đầu chuẩn bị vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn cái gì khác nói nhiều rồi đều là không tốt chỉ có ở đây bên trên thắng được tranh tài đó mới là đạo lý quyết định trước khi bắt đầu tranh tài mấy ngày mấy ngày này d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá trôi qua rất bình thường vui sướng cũng không phải đội bóng có cái gì lợi tin t ứ c tốt mà là giờ y cờ cờ tại truyền thông bên trên phản kích để bọn hắn thấy thật cao hứng bọn hắn xem như biết vì cái gì giờ y cờ cờ tại la liga rất có điểm không người dám t r e o tư thế chỉ bằng hắn cái miệng này xác thực người bình thường cũng không dám chọc hắn nhất là hắn còn luôn có thể thắng trận hắn còn luôn có thể tại thắng trận về sau trắng trận chế rêu tại tranh tài trước đối với h ắ n khiêu khích qua đối thủ hiện tại giờ y cờ c một mép lợi hại điểm này đã được đến nghiệm bình thường tới nói đối một người miêu tả chỉ cần có một hạng là thật như vậy còn lại cũng đều hẳn là thật sao mặc dù câu nói này tại ở mức độ rất lớn bên trên là sai lầm bởi vì ngươi tại truyền thông bên trên nhìn ra được một người hình tượng thường thường đều chỉ là hắn nào đó một mặt ngươi là rất bình thường phức tạp động vật thông thường một bộ phận hành vi cũng không thể đại biểu một người toàn bộ một cái thế giới bên trên tốt nhất phụ thân nếu như tỉ mỉ đem một ít chuyện của hắn lựa đi ra nói lời ngươi sẽ cho rằng hắn là trên thế giới tối không xứng trước phụ thân một cái ác liệt nhất phụ thân nếu như tỉ mỉ lấy ra một chút hắn làm chuyện tốt ra tới như vậy ngươi cũng sẽ cho rằng hắn là trên thế giới tốt nhất phụ thân n g ư ơ i có rất nhiều mặt n g ư ơ i sẽ làm rất nhiều chuyện phiến diện miêu tả thường thường sẽ có được một cái tương phản kết quả chỉ có đối một người có toàn diện cùng xâm nhập hiểu rõ ngươi mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất ít nhất phải so thông qua tin tức thu thập đến làm ra phán đoán càng thêm chính xác ngày 10 tháng 8, bundesliga vòng thứ nhất nước đức truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá bắt đầu từ từ bắt đầu đối giờ y cờ cờ có càng nhiều hiểu rõ cùng phán đoán liền từ một ngày này bắt đầu một cái chân thật nhất giờ y cờ cờ sẽ từ từ dương hiện ở trước mặt bọn họ đầu tiên đ ố i giờ y cờ cờ bắt đầu có nhất định hiểu rõ là nước đức những cái kia tối chuyên nghiệp thể dục các phóng viên cũng là tại lít cũng kết thúc về sau đ ố i giờ y cờ cờ làm ra sắc bén mà có chuyên nghiệp tính chất phê bình các phóng viên tại cầm tới đ ó t mân xuất ra đầu tiên danh sách một khắc này bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu ý thức được điểm này bởi vì bọn hắn đầy đủ chuyên nghiệp chương hai trăm tám mươi giật mình phóng viên tiên sinh cầm tới song phương đội hình ra sân nghe được bên người trợ thủ tiến g la giữ lại một thanh dâu quai nón ca khinh học mạn xoay người qua đến học mạn là kỷ cờ tạp chí đỉnh cấp phóng viên một trong đồng thời cũng là một cái chiến thuật thảo luận chuyên mục soạn bản thảo、người. chiến thuật của hắn bình luận thường thường sắc bén mạnh mẽ nói chúng tim đen có phần bị bóng đá đức mê yêu thích muốn mặc dù biết người y đối bóng đá chiến thuật thảo luận là nóng lòng nhất cơ hồ một cái bình thường ý f a n bóng đá đều có thể tùy tiện nói ra mấy loại chiến thuật ở giữa khác biệt nhưng mà ở phương diện này bóng đá đức mê cũng không kém hàng năm nước đức liên đoàn bóng đá sẽ ban phát hơn 2.000 tấm huấn luyện viên nhà nghề giấy chứng nhận số lượng này tại toàn bộ châu âu xếp tại thứ nhất mà nước đức người khảo thí phương diện nghiêm cận là mọi người đều biết dưới tình huống như vậy hàng năm còn có thể có hơn hai n n g ư ờ i thông qua huấn luyện viên nhà nghề khảo quý có thể thấy được lộn đốn có thể bị dạng này chuyên nghiệp bóng đá đức mê thưởng thức chiến thuật của hắn bình luận cùng k i ế n đ ế giải h ọ c mạn tự nhiên cũng không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người trên thực tế trước đó kỳ cờ tạp chí ngày đó để giờ y cờ cờ đều gọi được không lấy bình luận chính là ra ngoài họp mạn tri thủ làm sao rồi chẳng lẽ còn có vấn đề gì không h ọ c mạn đem cái tẩu từ trên cái miệng của mình cầm x u ố n g dưới sau đó hứng hờ hỏi một câu đối trận đấu này hắn là ôm một loại thưởng thức thái độ đến xem song trong phương trận bờ g a dự cầu thủ đều không ít mà lại cũng đều là quen thuộc dùng tiến công chiến thuật đến giải quyết đối thủ tăng thêm song phương hai cái bờ g a dự giữa trận đấu pháp mặc dù học mạn không cho rằng mặt sẽ lịch ở ổ có thể so sánh dị v ạ n đồ xuất sắc hơn nhưng mà dị v ạ n đồ mới đến đội bóng trong lúc vô hình thực lực bị suy yếu một chút dạng này tranh đoạt vẫn rất có đáng xem mà lại học mạn cũng chờ mong trong truyền thuyết kia giờ y cờ cờ có thể mang đến một chút mới m ẹ đồ chơi tại la liga cùng trang t onlit bên trong hắn không phải lấy lâm chàng chỉ huy cùng điều chỉnh tăng trưởng sao trước mùa giải trang t onlit trận chung kết giờ y cờ cờ đúng là lâm chàng trên sự chỉ huy cho thấy năng lực của hắn chỉ bất quá lít c ộ c bên trên biểu hiện của hắn quả thật làm cho học mạn có chút thất vọng no berlin hờ thạ xuất g a đầu tiên ngược lại là không có vấn đề gì. chủ lực Cộng tác phong tuyến. đây ề u ra s n Phở cùng đường là berlin hận thà mạnh nhất đội hình xem ra sở t ý vần là thật muốn đánh vỡ sân khách đối đót mân chín trận liên tiếp bại lịch sử họp m ạ n có chút hứng hở nói sở t ý vần cũng không có cái gì kỳ binh xuất hiện bất quá nói như vậy tại c h ứ c nghiệp trong trận đấu cũng sẽ không xảy ra cái gì kỳ binh dù mình mạnh nhất đội hình ra sân sau đó trên phương diện chiến thuật bỏ công sức cái này mới là vương đạo lẩm bẩm một câu về sau họp màn một bên thuốc lá đấu bỏ vào trong miệng vừa bắt đầu nhìn lên đót mân đội hình ra sân sau đó ánh mắt của hắn liền mở to một điếu thuốc h ắ t tại trong cổ họng để hắn lớn tiếng ho khan nước mắt dưng dưng tại trận đấu này trước đó rót mân là có một ít tin tức xấu trong huấn luyện phó đội trưởng ồn thụ thương mặc dù không phải rất nghiêm trọng thế nhưng là trận đấu này hắn cũng không cách nào ra sân đây đối với vừa mới đã mất đi v ụ ẻn rót mân tới nói cũng không phải một tin tức tốt dù sao mùa giải trước chủ lực của bọn họ trung vệ tổ hợp chính là hồn cùng có dạn hiện tại một cái xuất ngũ một cái thụ thương để rót mân năng lực phòng ngự tựa hồ sau đó hàng không ít còn có kỳ tải còn không có từ tổn thương mang bệnh đi tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên tựa hồ cũng không có quá nhiều người dùng tốt giờ y cờ c ơ tại trận đấu này bên trong phái g i a mẹ tiểu đờ cùng ít mặc cộng tác c h u n g vệ cái này thật không có ngoài dự liệu địa phương dù sao mẹ tiểu đờ hiện tại mặc dù là dự bị không trải qua cái mùa giải hắn cũng thu được không ít ra sân cơ hội ít mẹo mùa giải trước tại lens biểu hiện cũng tương đương không tệ hai người kia cộng tác mặc dù ăn ý trình độ có lẽ còn có chút vấn đề bất quá năng lực bên trên lại là để người yên tâm chân chính để họp màn lấy làm kinh hãi để sương mù hát tiến vào khí quản mà dẫn đến lớn tiếng ho khan mà là đốt mân đội hình ra sân không phải 442, Cũng k h ô n g p h ả i trước mân ù a giải t m bốn cái hộ công d liền có ba cái đồng thời ở đây lên họp màn giật mình chính là điều này trước đó hắn phê bình giờ y cờ cờ lớn nhất một cái luận điểm chính là giờ y cờ cờ đánh đơn hộ công lại tại lưu lại trong đội hai cái hộ công đồng thời còn đưa vào hai cái danh khí rất lớn hộ công cái này hoàn toàn là một loại tài nguyên lãng phí mà bây giờ dồ xịt quý vị trí lui về d ì vạn đầu cùng ổ cổ xạ phía trước trận cộng tác d ì kèn làm dự bị từ loại này trận hình xem ra bốn cái hộ công căn bản cũng không tính là cái gì tài nguyên lãng phí ngược lại là vừa đúng mà bây giờ cũng có thể giải thích vì cái gì giờ y cờ cờ thả đi ba cái tiên phong lại chỉ đưa vào hai cái tiên phong chỉ là đánh đơn tiên phong hai cái tiên phong đủ đủ rồi vẫn càng thích hợp tại đường biên hoạt động hắn cũng có thể làm hộ công dự bị ồ đồn c ổ thì là tuổi trẻ dự bị dạng này phố trí cũng coi là vừa đúng tại sơ kỳ giật mình về sau h o f m a n bắt đầu hiểu được tại l e t c u e c bên trong bày ra hết thẻ không hợp tình lý giải thích tại thời khắc này đều có hoàn mỹ giải đáp cái này tuyệt đối không phải là giờ y cờ cờ lâm thời cải biến h o f f m ạ n còn không có vô s ỉ đến đem giờ y cờ cờ loại sửa đổi này để cử vì là văn chương của mình để tình giờ y cờ cờ mới có thể xuất hiện phân thượng rất đơn giản giờ y cờ cờ mua hạ chuyển nhượng nếu như là vì 442 làm chuẩn bị vậy đơn giản chính là thất bại đến không thể thất bại nữa có vị trí kín người hết chỗ có vị trí lại không có gì có thể dùng người mặc kệ là từ kỹ thuật góc độ vẫn là từ đội bóng sĩ khí góc độ đến xem đều xem như trong thất bại thất bại. thế nhưng là từ hiện tại loại chiến thuật này xem ra giờ y cờ cờ cái này mùa hạ chuyển nhượng liền là hoàn toàn có tính nhắm vào tới cực điểm loại tình huống này không thể nào là t r ù n g hợp không thể nào là giờ y cờ cờ mùa hạ l u ố n g cuống tay chân thấy người nào có thể mua liền mua người nào sau đó lại suy nghĩ ra thích hợp chiến thuật nếu quả thật là như vậy giờ y cờ cờ liền có thể nói là bóng đá giới một đại quái mới huấn luyện viên giới một đoa kỳ hoa gia hòa này chẳng lẽ liền trực tiếp từ bỏ lít cục sao mặc dù chẳng ra sao cả thế nhưng là đó cũng là cái quán quân a h o f f m a n từ sương mù hắc h ầ quấn cảnh bên trong đi sau khi đi ra nhịn không được liền thở dài một cái nói cách khác trận đấu này rót mân mới là lấy ra chân chính chiến thuật lạc tuổi trẻ trợ thủ một mặt hưng phấn đúng vậy a trên cơ bản có thể nói là dạng này hoffman nhẹ gật đầu quá tốt rồi ta đã nói rồi giờ y cờ cờ đã có thể cầm tới trang tí onlit q u ả n quân như vậy hắn làm sao có thể là một cái hạng người vô năng lần này trận đấu này có nhìn tuổi trẻ trợ thủ hưng phấn hô lên ui ui ui ngươi khi nào thì thành rót mân phan bóng đá rồi hoffman có chút giật mình nhìn xem chính mình cái này tuổi trẻ trợ thủ cái này đến từ munit một nghìn tám trăm sáu mươi trung thành p a n bóng đá ta cũng không phải đ á t mân phan bóng đá nhưng là ta là giờ ý cờ cờ f a n bóng đá a năm ngoái hắn tại la liga cùng trang tí onlist trật giáo ta thế nhưng là một trận đều không kéo xuống nhìn hiện tại hắn thế mà tới bundesliga ta thật sự là quá hạnh phúc dù sao 1860 t h à n h tích hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì cũng không có khả năng đoạt giải quán quân cho nên tại đoạt quan phương diện ta tình nguyện đi ủng hộ đ á t mân đương nhiên nếu như đ á t mân cùng 1860 t ạ i thi đấu vòng tròn bên trong đục lên ta còn là sẽ ủng hộ 1860. n h ì n xem tuổi trẻ trợ thủ một mặt đương nhiên dáng vẻ h o f m a n lắc đầu mặc dù hắn cũng bất quá hơn ba mươi tuổi thế nhưng là nhìn thấy sức sống mười phần tuổi trẻ trợ thủ cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút trầm ồn quá mức bất quá hắn vẫn là đối tuổi trẻ trợ thủ bàn giao một câu loại chuyện này không muốn ôm hy vọng quá lớn à. hiện tại chỉ có thể chứng minh giờ y cờ c ờ t ạ i c h u y ể n ngựa phía trên không có sai lại không thể đủ chứng minh chiến thuật của hắn liền có thể thắng trận hiểu chưa xem bọn hắn cái này xuất ra đầu tiên trước mùa giải chủ lực chỉ còn lại có bốn người trong đó dồ s í c h cú đánh vẫn là hoàn toàn mới vị trí xem bọn hắn trước trận cơ hồ đều là hoàn toàn mới cầu thủ cùng hoàn toàn mới vị trí vốn cùng kỳ tải vắng mặt cũng để bọn hắn năng lực phòng ngự giảm xuống một cái cấp bậc đốt mân nghĩ muốn tiếp tục bảo trì sân nhà đối berlin hợt thả toàn thắng ghi chép kia cũng không phải một chuyện dễ dàng à dù sao ý nghĩ của hắn không có vấn đề như vậy đốt mân sẽ chỉ càng ngày càng tốt không phải sao tuổi trẻ trợ thủ nợ nụ cười điều này cũng đúng vẫn là để chúng ta xem một chút đi nhìn xem ra hỏa này trận đầu bundesliga tranh tài có thể lấy được một trận kết quả như thế nào h o f f m a n lắc đầu nói còn có làm ra tranh tài bình luận thời điểm không muốn trộn lẫn đâm quá nhiều người khuyên hướng phải tận lực lấy công bằng cùng chính xác thái độ đi bình luận tranh tài chúng ta không cần trở thành đánh giá người chúng ta chỉ là một cái thuật lại người nói cho vụ xóa ẩn chân thật nhất c h ẳ n g cảnh mà không phải lấy thái độ của mình đi miêu tả đồ vật dạng này mới là một cái phóng viên phẳng hạnh mặc dù chúng ta không phải thời sự phóng viên thế nhưng là làm bóng đá phóng viên chúng ta cũng tương tự hẳn là có được dạng này đạo đức nghề nghiệp h ọ c m ạ n để tuổi trẻ trợ thủ nổi lòng tôn k í n h h ọ c m ạ n có thể trở thành kỳ cờ tạp chí số một nhà bình luận dựa vào là đúng là hắn loại này nghiêm túc tính cách cùng tác phong đương học m ạ n đang giao hấn trợ thủ của mình thời điểm trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ cũng tại làm lấy trận đấu thứ nhất động viên bọn tiểu nhị chúng ta bây giờ nên đón trận đấu chính thức tranh tài không sai có lẽ lit cút mới là trận đấu chính thức tranh tài bất quá lúc kia chúng ta còn chưa chuẩn bị xong cho nên không tính giờ y cờ, cờ câu ờ c nói này để không ít cầu thủ kém chút bật cười cái gì gọi là chúng ta còn chưa chuẩn bị xong cho nên không tính đánh trận thời điểm có thể dạng này a bóng đá liền là hòa bình niên đại chiến tranh đương nhiên không có khả năng ngơi chừng nào thì nói đánh liền lúc nào đánh phải biết khi đó chúng ta chỉ là muốn khôi phục một chút trạng thái mà thôi chiến thuật diễn luyện chúng ta đều không có hoàn thành mấy lần hiện tại mới tính là chân chính trận đầu chính thức tranh tài con người của ta không thích nói cái gì lịch sử không sai đốt mân từng tại trước đó hai mươi lăm giữa năm chín cái sân nhà đều không có bại bởi qua berlin hờ thạ n o berlin hờ thạ thật đúng là thảm tại bundesliga thời gian cũng quá ngắn một điểm t ố t không nói dẫn lịch sử chính là lịch sử đối ngươi bây giờ việc cần phải làm không có gì tham khảo tính chất chỉ bất quá nếu như một cái ghi chép tại trong tay của mình bị phá mất mặc dù ta không quan tâm thế nhưng là vẫn có chút không thoải mái đã không thoải mái vậy liền tận lực đừng để cho mình không thoải mái đi dựa theo ta an bài chiến thuật đi tranh tài ném cầu hoặc là rơi ở phía sau cũng không nên gấp gáp bởi vì chúng ta là nhất định sẽ lấy được thắng lợi berlin hờ thạ không phải là đối thủ của chúng ta chỉ cần dựa theo chiến thuật của ta đi làm liền có thể lấy được thắng lợi rõ chưa bất cứ lúc nào đều không cần loạn trận c ước cứ như vậy xử lý bọn hắn minh bạch đám cầu thủ cùng kêu lên trả lời ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này lộ ra khí tức không đủ g á n g v ẻ nghe nói người giáo chủ này luyện rất bình thường để ý cái này giờ y cờ, cờ tự nhiên nghe được câu trả lời của bọn hắn âm thanh có phải hay không phát ra từ phế phủ bất quá bây giờ không nóng này theo mình không ngừng trở thành hiện thực bọn hắn tự nhiên là sẽ phát ra từ phế phủ ứng của mình xuất phát giờ y cờ cờ ngắn gọn mà nói chương hai trăm tám mươi mốt giờ y cờ cờ chiến thuật ý đồ đương đốc mân đ á m cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi lúc đi ra mẹ phạ lẹn s ở đi ẩn sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn sáu mươi bảy ngàn người tiếng hò hét chấn động toàn bộ sân bóng dị vạn đ ồ ngẩng đầu nhìn nhìn trên đài lit nha lit nhít đám người không khỏi hít sâu một hơi n u kem bầu không khí cùng mẹ phạ lẹn s ở đi ẩn so ra không có chút nào c h lệch thậm chí sân bóng càng lớn có thể dung nạp p a n bóng đá càng nhiều chỉ bất quá gì vãn đầu cũng không có tới qua l ẹ i phạ lẹn sơ đi ẩn không nghĩ tới tại bundesliga còn có thể cảm nhận được dạng này của nhiệt sân bóng bầu không khí bundesliga trên thực tế vẫn luôn rất tốt bọn hắn tiếp sóng hệ thống có thể nói là toàn bộ châu âu xuất sắc nhất mà lại vẫn luôn rất bình thường chú ý f a n bóng đá cầu phiếu có thể xưng châu âu top l e a g bên trong rẻ tiền nhất d o r t m u n d tại khủng hoảng kinh tế thời điểm nghiêm trọng nhất cũng không có nghĩ qua muốn đề cao cầu giá vẽ cách đến gia tăng thu nhập từ đó cũng làm cho f a n bóng đá có qua có lại sáng tạo ra toàn bộ mùa giải t r ă t h ư ợ n g tọa suất kỳ tích có thể nói là một đoạn giai thoại tại dortmân phan bóng đá tiếng hò hét bên trong. giờ y cờ cờ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá như thường phát ra tiếng hoan hô mặc dù bọn hắn cũng có chút không hiểu đội bóng tại l í t cục bên trong biểu hiện nhưng mà nhìn cho tới hôm nay xuất r a đầu tiên về sau thông minh một điểm f a n bóng đá đã suy nghĩ ra được có lẽ giờ y cờ cờ là bởi vì thi đấu vòng tròn m à để bóng khói coi như không có suy nghĩ ra được điều này cũng cho rằng là giờ y cờ cờ tại l í t cục thất bại về sau rút kinh nghiệm xương máu làm ra cả i biến đây ít nhất là một cái tích cực biểu hiện nghe được nhìn trên đài truyền đến tiếng hoan hô giờ y c cờ, cờ rất hài lòng đối với khán đài phất phất tay tiếp lấy về tới trên vị trí của mình ngồi、xuống. mã dì nạ cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó nghiêng đầu nhìn giờ y cờ cờ một chút làm sao vậy do bớt giờ y cờ cờ có chút buồn bực hỏi một câu ngươi thế mà không khẩn trương sao được mã dì nạ hỏi giờ y cờ cờ có cái gì tốt khẩn trương một trận đấu mà thôi giờ y cờ cờ không thèm để ý lắc đầu nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới ta không tin ta còn có thể bân đ des liga lật t u y ể n giờ y cờ cờ mấy câu nói đó lộ ra rất lạc quan hắn cũng xác thực đối đ ó t mân thành tích có lòng tin chỉ bất quá ngay từ đầu khẳng định là có chút khó khăn nhưng mà giờ y cờ cờ tin tưởng lấy danh tiếng của mình Coi như b ắ tại đầu đám được đ cầu thành tích chẳng ra sao cả, đám cầu thủ cũng sẽ tiếp tục tín thực chẳng nhiệm hắn, thực sự không cũng còn cả, có ra sao sẽ sự sát khí d ngắn b ó n kẻ đâu. Nhưng mà trận đấu Nhưng trận này mà b t t đầu, u lại cho o d r m d fans n hâm mộ b ó gọn đá đầu vào côn. ngắn Tại g mở màn chiến nghi thức về sau trận đấu này bắt đầu sân khách tác chiến berlin hợp t h ả hiển nhiên tiến vào trạng thái so d o r t m u n d muốn sớm hơn tại mở màn về sau bọn hắn lập tức phát khởi một lần tiến công mà sẽ lịch ở ổ chuyển xa vùng cấm địa bên trong dì t ì đoạt tại mẹ t i ể u đỡ phía trước đánh đầu đưa đỏ a n v e s ngay sau đó đánh đầu tiếp sức đưa bóng đội lên ở ngoài vùng cấm trước chen vào g ù nhận banh về sau đột nhiên quay người lên chân trái xuất g ô n bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung bay thẳng cầu môn góc chết gu ồ ồ bóng vào rồi góc chết xinh đẹp thế giới dao động thật sự là không nghĩ tới berlin hờ thạ mở màn không tới một phút thời gian liền dẫn bóng tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong đ ố t mân đám cầu thủ thậm chí không có có thể đụng tới bóng ra berlin hờ thạ giữ vững bọn hắn tại l í t d c ộ c bên trong tốt trạng thái cái này dẫn bóng có thể nói là đối đốp mân đánh đòn cảnh cáo toàn bộ hẹp phạ lẹn sợ đi ẩn sân bóng bắt đầu yên tĩnh trở lại sau đó bọn hắn liền nhìn xem berlin hận thạ toàn thể ở đây bên trên tên điên tầm thường chúc mừng điên cùng nhất chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng sở t h í vẩn hắn từ huấn luyện viên trên ghế liền xông ra ngoài không ngừng lớn tiếng hoan hô tiếp lấy đối mặt đốt mân huấn luyện viên tịch hai tay t ư ợ n g rút bệnh phòng gà đồng giặc ơ một bộ tại hướng giờ y cờ cờ thị uy dáng vẻ giờ y cờ cờ nhìn hắn một cái sau đó đứng lên tiếp lấy hắn thổi một tiếng h u ý sáo để trên trận tất cả đốt mân đám cầu thủ nhìn về phía mình sau đó đầu tiên là hai tay làm cái ép xuống cuối cùng làm một cái hung hăng bổ x u ố n g động tác ý đồ rất đơn giản phản kích xử lý bọn hắn berlin hợp thả cũng không phải cái gì đặc biệt xuất sắc đội bóng mặc dù bọn hắn lấy được c l i c k b o cái này cũng chỉ có thể chứng minh tình trạng của bọn họ trở ra tương đối sớm mà thôi thật muốn cùng dortman so bọn hắn cầu thủ năng lực là phải kém hơn một chút hiện tại dortman đám cầu thủ cần phải làm là không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng tiếp tục dùng tiến công đến cho đối phương làm áp lực tranh thủ mau sớm lật về điểm số tại giờ y cờ cờ mấy cái này động tác về sau dortman đám cầu thủ bắt đầu đem lực chú ý phóng tới trong trận đấu dạng này ngay từ đầu liền bị đối phương dẫn bóng cũng để bọn hắn cảm nhận được xỉ đ ủ phải biết d o r t m u n d đám cầu thủ đều là có không tầm thường đoạt giải quán quân kinh nghiệm mấy cái đội viên cũ liền không nói trên trận mới cầu thủ bên trong d ì vạn đ ồ chiến tích tương đương xuất sắc liền ngay cả c ả vệ nạ phỉ cũng tại argentina nâng lên á giáp quán quân có mấy người này làm chủ t â m g cốt bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng thất kinh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau d o r t m u n d cũng không có vội vã tiến công mà là bắt đầu ở giữa trận bắt đầu khống chế bóng đất mân cái này giữa trận kỹ thuật hàm lượng tại bundesligan ê n tính là số, 1, số 2. Bản thân liền là một số hai dì vãn đầu cùng ổ cổ xa lại càng không cần phải nói liền ngay cả f u d i l dưới chân của hắn kỹ thuật cũng rất tốt dạng này vừa đi vừa về điều hành về sau để tiếp tục ở giữa sân triển khai bức cướp berlin hậu thả cũng không có khả năng cắt bóng thành công Josip sau phương ở cạnh sau địa phương cầm banh, địa dì v ạ n đ ổ thì là chạy tới phía trước trung lộ chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn chạy hấp dẫn không ít đối phương cầu thủ lực chú ý lúc này d ổ xịt khuỵu cũng không có đưa bóng chuyển cho bọn hắn mà là phân cho cánh trái chen vào đờ đờ nhận banh hướng về phía trước mang theo hai bước sau đó đột nhiên lên chân chuyển xa vùng cấm địa đây là trước mùa giải đ ó t mân thường thường dùng chiến thuật bởi vì khi đó bọn hắn có một cái không người có thể so sánh cự nhân cố l ờ hiện tại cố l ờ mặc dù đi cả v ề nạ phi bật lên năng lực cũng không tệ bóng ra bay về phía vùng cấm địa tuyến đầu xịt mu nịp đang chuẩn bị đưa bóng giải vây cả vệ nạ phi lại chạy nhanh hơn hắn sau đó so với hắn tới sớm hơn bóng ra điểm rơi, tiếp lấy sau đó đưa bóng bảo hộ ở dưới chân tại sĩ m ù n i ệ m từ phía sau q u ấ y nhiều không muốn để cho hắn q u e n người thế nhưng là cạ vệ nạ phỉ cũng không có q u e n người mà là đưa bóng chuyển trở về cấp tốc trên bảo là phờ dìm bóng r a bị cạ vệ nạ phỉ đưa bóng chuyển đến trước người hắn nhìn xảy ra nguy hiểm sợ tật gạt hậu vệ sợ mịt đánh tới dự định đưa bóng nâng lên giải vây phờ dìm lại nhanh hơn hắn một bước đang chạy bên trong hắn liền vùng lên chân phải sau đó tại khoảng cách cầu môn 2 2 m địa phương xa trọng pháo a n h thủ môn cầu bắn ra ngoài bóng da vừa mới bay ra ngoài sợ mịt chân đã đến nhưng cũng không cách nào ngăn cản bóng nhanh chóng bay ra nh bị p h ở dình ra sức bắn đi ra quả cầu này trên không trung bay lên tựa hồ đường cong rất cao bộ dáng mà ở bay đến một nửa thời điểm lại bắt đầu song song bay về phía trước sau đó từ ra sức lên nhảy sợt gạt thủ môn kỳ d ạ lợi tay trước bay qua một đầu đâm vào cầu môn một cái không kém cỏi chút nào gủ cặp chân kia thế giới giao động xinh đẹp x u ấ t xa bóng ra phi hành trên không trung hai mươi hai m sau đó bay vào sợt gạt đại môn vẹn vẹn qua ba phút đ ố c mân liền nhanh chóng san đều tỷ số điểm số hoạt phạ lẹn s ợ đi ẩn sân bóng lập tức bạo phát ra vô cùng tiếng hoan hô to lớn trong tiếng hoan hô phờ dình rang hai cánh tay vọn tới giới khán、đài. sau đó đôi khán đài vung vẩy lên nằm đấm giờ y cờ cờ vỗ tới lên bàn tay p h ở d ỉ n h c ư ớ c này xuất xa s á c thực đánh cho tương đương phân khích nước đức xưa nay không khuyết thiếu trọng pháo tay bọn hắn cầu thủ thường thường đều có một c ư ớ c xuất s ắ c xuất xa mà p h ở d ỉ n h càng là nhóm này cầu thủ bên trong người nổi bật ở cạnh sau vị trí trước cắm vào công hắn xuất xa uy hiếp tương đối lớn mà tại cái này dẫn bóng bên trong mặc kệ là c ả v ề nạ phi hộ cầu c h u y ể n về vẫn là gì vãn đầu cùng ổ cộ xạ liên lụy để phờ d ì n thu được vùng cấm địa tuyến đầu đúng không đều cho thấy giờ y cờ cờ cờ cảm thấy chỗ cao hứng mặc dù cái này cũng có thể chỉ là tình cờ hiện tượng nhưng mà chỉ muốn tiếp tục đánh xuống loại này linh hoạt đa dạng nhiều một chút nở h ò a phương thức tấn công tất nhiên sẽ để đóc mân tại bundesliga nổi lên một cô gió lốc lực lượng bọn hắn không thiếu tốc độ bọn hắn không thiếu phối hợp ý thức bọn hắn cũng không thiếu mặc dù đóc mân bộ này đội hình ra sân nghiêm chỉnh mà nói chỉ có dị vãn đ ồ một cái đã có chút quá khí s ố t hấp tơ sơ ta nhưng mà thực lực phái cầu thủ lại tuyệt không ít đây chính là giờ y cờ cờ am hiểu tổ đội phương thức đang quay xong bàn tay về sau giờ ý cờ cờ quay đầu nhìn mét linh h n t h ạ huấn luyện viên tịch một chút sau đó hữ hắn cũng không chút làm qua phân chúc mừng động tác lại làm cho berlin h ậ t thả huấn luyện viên tổ nổi trận lôi đỉnh ca mê ra ống kính cũng bắt được điểm này đài truyền hình trung ương sướng nôn viên nợ nụ cười giờ y cờ cờ quả nhiên là một cái có thủ tất báo ra hỏa vừa rồi sờ tí v ẫ n đang ăn mừng thời điểm tự a hồ là đang đối giờ y cờ cờ trợ uy giờ y cờ cờ lập tức liền triển khai phản kích ta nghĩ bundesliga đám huấn luyện viên cũng muốn bắt đầu nhìn thẳng vào giờ y cờ cờ tính tình dù sao bị hắn khinh bị một chút thật đúng là rất khó chịu một sự kiện theo trung quốc đội tuyển quốc gia tại hàn nhận ấ t cục ở trên kích trầm xa trong nước bóng đá nóng tự hồ giảm xu ngoại trừ tôn kế hải cùng lý thiết hai tên tuyển thủ quốc gia đồng thời gia nhập liên minh ở giờ mi ở lit để trong nước f a n bóng đá đạt được một chút tá đùi bên ngoài bọn hắn mong đợi nhất chính là nhìn thấy giờ y cờ cờ biểu hiện lúc đầu năm ngoái fans hâm mộ bóng đá một mực tại kháng nghị vì cái gì đài truyền hình trung ương không trực tiếp la liga mà đài truyền hình trung ương cũng là dự định tại cái này mùa giải tiếp sóng la liga thi đấu vòng tròn kết quả giờ y cờ cờ chạy tới l t m ân cái này chính giữa bọn hắn y mướn dù sao trung quốc tiếp sóng bundesliga có rất bình thường lịch sử lâu đời cùng lắm thì đem mỗi tuần tiếp sóng biến thành đốt mân chuyên trường chính là chắc hẳn f a n sâm h mộ bóng đá cũng sẽ không có ý kiến đến gì liền xem như bờ ơn f a n bóng đá bọn hắn cũng sẽ rất tình nguyện nhìn giờ ý cờ cờ biểu hiện từ nơi này dẫn bóng chúng ta đó có thể thấy được giờ ý cờ cờ bộ này đội hình chiến thuật mạch suy nghĩ tại phờ dìn h trước trên vào thời điểm dị v ạ n đầu cùng ổ c ổ xạ hướng đường biên bắt đầu di động dạng này di động cho vùng cấm địa tuyến đầu chế tạo không gian thật lớn để phờ dìn xa lúc bắn không có, có nhận đến cái gì có nhiễu cố nhưng cái này dẫn bóng rất xinh đẹp nhưng mà trước đó những người khác phối hợp cũng là tương đương trọng yếu tại bundesliga đánh linh hoạt đa dạng chiến thuật đã chứng minh giờ y cờ cờ cái nhìn đại cục mà hắn cũng có năng lực như thế xuất lĩnh đội bóng đánh ra tấn công như vậy chiến thuật ra cái này dẫn bóng chính là một ví dụ mặc dù lẫn nhau ở giữa phối hợp còn có chút lạnh nhạn thế nhưng là chỉ muốn như vậy đánh xuống chúng ta có lý do đối đ á t mân tiếp xuống tranh tài có lòng tin có lẽ đánh cham tion lit tranh tài còn khiếm khuyết một thứ gì thế nhưng là tại b u n e s l i g a tấn công như vậy lại rất dễ dàng liền đánh tới những cái kia hậu vệ quay người lệnh trận b u n e s l i g a đội bóng mềm trên sân sườn tại nước Đức đài truyền hình Đức đài sân ư ớ n ngôn viên g giải thích m t h a h họp có chút nhẹ bên trong, mản có đều ầ u chuyên tuyệt suy ưu quá sung hắn nghị như thế nào giờ ý cỡ cỡ, tuyệt đối không phải một cái mạch suy nghĩ hôn loạn chỉ là hư danh gia hỏa, tương phản, hắn thật rất bình thường ưu tú. Trước đó mình phê bình, là có chút kích. ngày ứng nào loạn tương đoán. 282, cỡ cỡ mang san mới mai mục làm một mức Trước viết. Giờ đối cái gia giờ tới Tại có cờ cờ, có Trước cờ cờ đó lẽ là là đã đ kỹ rất tú. võ tỷ số điểm số về sau rót mân bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện mặc dù lẫn nhau ở giữa phối hợp còn không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng mà bọn hắn giữa trận kỹ thuật năng lực tại bundesliga xác thực coi là số một mỗi người đều có coi như không tệ ước pháp dù là truyền lại không nhiều mình khống chế bóng cũng có thể để rót mân trên trận lực khống chế trở nên càng thêm xuất sắc bất quá dưới loại tình huống này cả v ề nạ phi liền có vẻ hơi không biết làm thế nào hắn mới bắt đầu luyện tập chạy tích ứng trước đó cái kia dẫn bóng hắn mặc dù dùng một lần trợ công hoàn thành c ô n g hiến của mình nhưng mà loại tình huống kia lại là hắn am hiểu sử dụng nhảy cùng lực lượng đến cho đồng đội làm cầu mà bây giờ trên trận các đội h ư u bắt đầu vừa đi vừa về chạy động cái này khiến hắn đang chạy thời điểm lộ ra vô cùng lạ lẫm không biết tướng làm như thế nào chạy mới tốt dortmund mấy lần tiến công đánh tới vùng cấm điệu bên trong đều bởi vì hắn không có chạy đến vị mà đã mất đi cơ hội cái này khiến tại a giáp thuận buồn u ô i gió cả về nạ phi có vẻ hơi bực bội cả về nạ phi biểu hiện không tốt lắm dortmund đối bên trong cấm khu trợ giúp tựa hồ không phải quá đầy đủ mà lại hắn cũng không có thủ trong vùng cấm điệu mà là không ngừng đang chạy vị thế nhưng là loại này đấu pháp hắn tựa hồ cũng không am hiểu giờ y cờ cờ hẳn là một cái rất biết chỉ dùng người mình biết huấn luyện viên trưởng cả v ề nạ phi không phải là đảm nhiệm kiểu người như vậy hắn là một cái s á thủ t tại vùng cấm địa bên trong chạy tìm cơ hội là được rồi tại sao muốn liên tiếp kéo đến ở ngoài vùng cấm tham dự tiến công đâu có sướng ngôn viên phát ra nghi vấn của mình giờ y cờ cờ cũng đã nhìn ra bất quá hắn cũng không có để ý luôn luôn phải có cái từ không thích đứng đến quá trình thích đứng đây cũng là vì chính cả v ề nạ phi tốt hắn đa pháp cần thân thể ủng hộ nhưng mà thân thể của hắn cũng không giống vì ở gì bọn hắn như thế nghịch tiên đến có thể tại đối phương hậu vệ chằm chằm để phòng sông mở phòng thủ tình trạng mặc dù hắn được xưng là nhỏ thế nhưng là bạ t ỷ còn mạnh hơn hắn tráng được nhiều mà lại bạ t ỷ tại ở ngoài vùng cấm đạt được năng lực cũng không phải hắn có thể so sánh nếu như không thể đang chạy bên trên có tiến bộ lời nói như vậy hắn thành tựu tương lai cũng liền có hạn đôi này c ả v ề nạ phỉ tới nói là một khảo nghiệm nếu như trong vòng một tháng hắn có thể tại dạng này chạy bên trong có tiến bộ lời nói như vậy thì dễ nói nếu như không thể có tiến bộ như vậy giờ y cờ cờ liền sẽ từ bỏ bồi dưỡng hắn mà chỉ là coi hắn là thành một cái tức chiến lược đến sử dụng tương lai hắn có thể đạt tới dạng gì độ cao chính là giờ í cờ cờ không cách nào nắm chắc nghĩ muốn đạt tới tối cao tâm thứ l i ê n nhất định ở thời điểm này phiền muốn một điểm muốn để hắn lập tức biểu hiện tốt kỳ thật rất đơn giản đó chính là lợi dụng giữa trận ưu thế đến cho bên trong cấm khu hắn sáng tạo cơ hội luôn luôn có thể làm đi vào mấy cái cầu nhưng mà như thế lại không phải giờ y cờ cờ hy vọng nhìn thấy bất quá mặc dù duy nhất tiên phong ở đây đã lên đến rất khó chịu thế nhưng là đ ó t mân vẫn tại s a n đều tỷ số điểm số về sau chế trụ berlin hớt hạ bọn hắn không ngừng bắt đầu tiến công thông qua giữa trận chuyển lại sau đó sáng tạo cơ hội d ì vạn đổ xuất xa khiến cho đối phương thủ môn đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng phạt góc josip chạy đi lên hắn vốn chính là đốt mân phạt góc tay điểm này giờ ít cờ cờ cũng không có làm ra cả i biến tức pháp của hắn cũng không tệ chí ít không có tốt hơn hắn phạt góc tay bất quá trên đá phạt hắn khẳng định là phải bị dị vãn đầu cường lực xung kích dù sao dị vãn đồ thường thường có thể đánh vào một chút không thể tưởng tượng đá phạt josec nhìn xem bên trong cấm khu tình huống nhìn thấy hai tên trung vệ đều chạy tới đốt mân người cao cầu thủ không ít nhưng mà berlin hậu thạ làm bundesliga đội bóng phòng không năng lực tự nhiên cũng sẽ không kém josec mở ra phạt góc lại bị trở về thủ dịt t đoạn tại ism phía trước đưa bóng đỉnh ra ngoài bóng ra không thể đỉnh xa ở ngoài vùng cấm theo và o l ù i tờ tại bóng ra không có rơi xuống đất thời điểm lập tức chính là một cước x ấ t xa cước này x ấ t xa cũng không có đánh lên lực lượng dị vạn đô lại xuất hiện ở bóng ra phi hành lộ tuyến bên trên đón bóng ra theo bản năng đánh đầu cọ s ắ t một chút bóng ra đánh vào cột cửa bên trên sau đó bắn ra ngoài tại dortmund fans hâm mộ bóng đá đang chuẩn bị phát ra tiếng thở dài thời điểm dị vạn đô nhanh mắt chân nhanh cấp tốc chân trái đâm một cái đem bắn ra tới bóng ra lại lần nữa đâm vào berlin hật thả đại môn bóng vào rồi dị vạn đô mặc dù lúc trước trong trận đấu hắn tựa hồ biểu hiện được không tốt lắm nhưng mà h ắ n lại lấy được đây chính là ngôi sao bóng đá năng lực bọn hắn tổng có thể tìm tới hết thệ cơ hội dương phát hiện mình đốt mân lại vượt qua điểm số mặc dù bọn hắn trận đấu này phối hợp không đủ a n ý mà bệnh vẫn là bạo lộ ra nhưng mà rất bình thường h i ệ n nhiên chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong đốt mân biểu hiện so tại lít cụt bên trong phải tốt hơn nhiều sáu vạn bảy ngàn tên đốt mân phan bóng đá tiếng hò hét kinh thiên động địa bọn hắn rốt c ụ c thấy được đội bóng rất trước cũng nhìn thấy dị vạn đồ dẫn bóng dạng này rất trước đối với bọn hắn tới nói cảm thấy cao hứng phi thường đội bóng mùa hạ chuyển sẽ xuất hiện thành quả để bọn hắn đối bản mùa giải đội bóng tạ i trang tí honlit cùng thi đấu vòng tròn thành tích lại tràn đầy lòng tin giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười trên người d ì vạn đ ồ dùng hết một t r ư ơ n g dẫn bóng thẻ quả nhiên không có hưởng phí đối d ì vạn đ ồ loại này bản thân có thực lực chỉ là cần thích h ớ n g cầu thủ dùng một t r ư ơ n g dẫn bóng thẻ có thể làm cho hắn càng nhanh tìm về cảm giác bất quá hắn không có trên người c ả v ề nạ phi dùng có thể hay không thích h ớ n g loại chiến thuật này toàn bộ nhờ hắn cảm giác của mình chạy năng lực cũng là có thể luyện ra được tiềm lực của con người so với nhân loại chính mình tưởng tượng còn lớn nhìn xem vừa mới qua đi vật cột bên trên hứng cờ l trên cơ bản chính là sẽ chỉ dùng đánh đầu dưới chân cậu thả đến dối tinh dối mù cậu thả ca mà tại chỉ là bốn năm sau mặc dù hắn vẫn là sẽ không mang banh qua một hai người lại dưới chân k h ô n g chế bóng làm cầu cùng truyền bóng năng lực đến thế giới đỉnh cấp trình độ nguyên nhân ngay tại ở hắn gia nhập liên minh bợ gì mẹn về sau bị m ò i n g ạ n h xinh xinh cho dùng chân hạ cầu cho ăn ra đây chính là ép buộc mình thích ứng hoàn cảnh thành quả c ả v ề nạ phỉ so c ờ lọ sờ muốn càng tuổi trẻ đặc điểm cũng còn không có định hình giờ y cờ cờ cũng không tin đem hắn b ồ dưỡng không ra chỉ cần chính hắn đầy đủ cố gắng cho nên h ắ n sẽ không ở bắt đầu giai đoạn tại cạnh dạng này sẽ chỉ hại hắn mà không phải trợ giúp hắn tại lấy được dẫn trước về sau dortmund bắt đầu khống chế trên trận cục diện không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội bất quá tại ngay cả ném đi hai cầu về sau berlin hật thạ bắt đầu phòng thủ bọn hắn có rút lại phòng tuyến không có tại thời gian kế tiếp bên trong cho dortmund nhiều ít cơ hội cuối cùng hơn nửa hiệp lấy hai so với một điểm số kết thúc sân nhà tác chiến dortmund tạm thời dẫn trước hơn nửa hiệp tranh tài dortmund cho thấy bọn hắn kỹ thuật bên trên ưu thế giờ y cờ cờ là một cái rất bình thường giảng cứu mặt đất tiến công huấn luyện viên trường hắn đem loại này đặc điểm cũng dẫn tới bundesliga bất quá rất rõ ràng là d o r t m u n d hiện tại cũng không tại trạng thái tốt nhất bọn hắn người mới quá nhiều trước đó cũng không có gì cùng nhau đá bóng kinh lịch nhưng là bọn hắn hay là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào hai cái dẫn bóng phờ d ỉ n h xút xa rất bình thường đặc sắc d ì v ạ n đồ dẫn bóng mặc dù giản dị tự nhiên lại cho thấy sút tơ sở ta phía trước cầu môn h ứ u giác chúng ta có lý do chờ mong hoàn thiện về sau d o r t m u n d sẽ ở bundesliga nhấc lên một cố dạng gì gió lốc một cái thi đấu vòng tròn muốn tiến bộ liền cần hấp thu các loại khác biệt phong cách bóng đáng u y ê n tố bundesliga trước kia t h i ế u chính là loại này chỉnh thể mặt đất tiến công phong cách giờ ý cờ cờ có thể mang đến dạng này phong cách sao? để chúng ta rửa mắt mà đợi nói thật bóng đá đức giới đối giờ y cờ cờ tiến vào bundesliga là có tương đối phức tạp cảm xúc nếu như đội trước kia nước đức bóng đá giới sẽ cao ngạo nhìn xuống giờ y cờ cờ đồng thời đối chiến thuật của hắn lý niệm chẳng thèm ngó tới nhìn xem rằng nghiệp tao nộ liền biết khi hắn tuyên bố hậu vệ quét chiến thuật đã thực hậu hẳn là thúc đẩy kỹ thuật hình đấu pháp thời điểm hắn bị cơ hồ tất cả nước đức huấn luyện viên chống lại dù là hắn lúc ấy chỉ là một cái bừa bãi vô danh bundesliga hai huấn luyện viên thiếu chút nữa cũng bị phê bình đến không sống được cũng là bởi vì lúc kia là bờ có được trên thế giới tốt nhất hậu vệ quét cùng người tự do cũng có được cực kỳ xuất sắc thành tích nước đức huấn luyện viên cho rằng hậu vệ quét chiến thuật chính là trên thế giới tốt nhất chiến thuật không cần có bất kỳ thay đổi nào nhưng là bây giờ tình huống khác biệt từ 98 í n t vật cục đến 2000 g i ả i euro nước đức đội tuyển quốc gia nhân viên biến chất cùng chiến thuật tụt hậu tình huống bắt đầu nghiêm trọng bạo lộ ra cứ việc tại vừa mới kết thúc vật cục bên trên lấy được á quân trên thực tế nước đức người chính mình cũng cảm thấy cái này á quân xem như vận khí cùng cố gắng kết quả cùng đại cục không quan hệ bởi vì nước đức từ khi tiến vào trận chung kết trước đó liền không có đụng phải cái gì ra dáng cường đội mà tại trong trận chung kết cũng cơ hồ bị bờ ra d ư i toàn diện áp chế dưới loại tình huống này nước đức người như đói như khát tầm thường muốn tiến bộ từ bẹ kẻn bùa ở ở phát khởi thanh vấn kế hoạch đã bắt đầu toàn diện áp dụng đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào còn lại thi đấu vòng tròn chiến thuật giờ y cờ cờ atletico trước mùa giải dùng xuất sắc giữa trận khống chế cùng mặt đất tiến công quét ngang toàn bộ châu âu bao quát b ờ n cùng lever cờ sen hai chi mạnh nhất câu lạc bộ đều thua ở hắn đội bóng dưới chân nước đức người không có khả năng không nhìn thẳng vào giờ y cờ c chiến thuật cho nên đối trận đấu này hơn nửa hiệp đất mà là chăm chú nghiên cứu loại chiến thuật này đối bóng đá đức chỗ tốt nước đức người ở phương diện này là rất bình thường đáng sợ bọn hắn phải nghiêm túc đi làm một chuyện luôn có thể làm rất tốt đồng thời thấy hiệu quả rất nhanh không hai vật cục bên trên vẫn là lấy lao tướng làm chủ nước đức đội tại không sáu vật cục bên trên liền hiện ra một nhóm lớn như là l ạ m sờ với sờ tây gơ chờ t ầ n tú kế tiếp càng là t ầ n tú tầng tầng lớp lớp từ đội tuyển quốc gia đến thi đấu vòng tròn đều xuất hiện cường thế khôi phục đây chính là bọn họ năng lực chỗ giờ y cờ cờ tịnh không để y bóng đá đức sẽ nghiên cứu mình cái này đối với hắn mà nói cũng là một một chuyện tốt dù sao trước đó hắn một mực bị người nếu như bóng đá đức tương lai phục hưng bọn hắn bóng đá bên trong có giờ y cờ cờ mang tới độ vận đó cũng là một kiện có thể xưng vinh quan g sự tình trở lại phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ cũng không có khích lệ đội bóng d â n bóng hơn nửa hiệp dành trước kết quả không tệ bất quá vẹn vẹn có kết quả là không đủ hơn nửa hiệp trên thực tế chúng ta vẫn là bại lộ một vài vấn đề cái này cần thời gian đến chậm rãi đ ề n b ủ không nên gấp gáp tinh tâm đi tranh tài từng bước thích h ư ớ n g dạng này tiết ấu hiểu chưa đây không phải cấp tốc liền có thể đạt tới mục tiêu cần muốn trường kỳ tích lũy cùng cố gắng hôm nay r t mân cùng trước đó đã có biến hóa rất lớn cơ hội là một cái hoàn toàn mới đội bóng chúng ta đều muốn thích hướng loại hoàn cảnh này nửa trang sau tiếp tục dựa theo cố định phương thức đi đá giờ y cờ cờ cũng không có nói quá nhiều mà đối cả v ề nạ phỉ cũng không nói gì thêm chỉ là vô vô bờ vai của hắn tiếp tục như vậy vị trí chạy xuống dưới thần thương thủ là dùng đạn cho ăn ra ngươi cũng cần đại lượng tranh tài để tích lũy dạng này mới kinh nghiệm dùng đầu góc của mình nhiều cảm thụ một chút đồng đội vị trí chạy dạng này mới là để ngươi cường đại nhất phương pháp chỉ dựa vào thân thể tại châu âu là có chút không thể thực hiện được cả vệ nạ phỉ yên lặng nhẹ gần đầu trận đấu này hắn mặc dù nhưng đã có một lần trợ công bất quá tại mấy lần đối kháng bên trong hắn đều không có chiếm được tiện nghi gì cái này cũng cho hắn biết về mặt sức mạnh hắn đúng là không có ưu thế gì chương 283, m ở tốt đầu nửa trang sau tranh tài bắt đầu d o r t m u n d f a n bóng đá tiếp tục nhiệt tình của bọn hắn không ngừng trên khán đài tiêu gạo mà dẫn trước ưu thế để d o r t m u n d cũng bắt đầu ở trên trận càng nhiều tìm kiếm phối hợp tiết đấu mà bọn hắn tổng là có thể sáng tạo ra một chút cơ hội tới để berlin hận thả phòng tuyến khó lòng p h ò n g bị nửa trang sau vẹn vẹn bắt đầu hai phút đồng hồ rồi xịp thẳng chuyển ổ cấu xạ ổ cổ xạ cầm banh về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu hơn người bị đối phương giữa trận t r ự c chân trọng tài chính tiếng còi văng lên dortmund thu được một cấm khu tuyến đầu đá phạt cái này đá phạt khoảng cách cầu môn chỉ có mười tám mét r ồ x ị p cùng dị vạn đồ đồng thời đứng ở cầu trước dị vạn đồ giả thoáng một thương cũng không có s u ấ t g ô n mà là từ r ồ x ị p của chủ phạt bóng ra vẽ ra một đường vòng cung bay qua bức tường người sau đó bay thẳng hướng cầu môn tại dortmund fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô thời điểm bóng ra lại trùng điệp đánh vào cột dọc bên trên bắn trở về bị chưa tỉnh hồn mädlin hợp thạ hậu vệ lập tức đá mạnh giải vây mở ra đường biên đất mân bỏ qua mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội dồ sĩ c u đá phạt tương đương xinh đẹp tại vị trí hắn lui về về sau hắn muốn dùng dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng đại khái định vị cầu mới là trọng yếu nhất thủ đoạn dị vạn đầu cũng không có cùng dồ sĩ c u đoạt cái này đá phạt cũng cho thấy hắn phong độ từ phương diện nào đó tới nói giờ y t cờ cờ làm rất tốt thuận lợi để trước tiêu cầu thủ cùng mới thêm minh cầu thủ tan hợp lại cùng nhau đây là một cái không tệ bắt đầu bỏ lỡ cơ hội này để đất mân fans hâm mộ bóng đá cảm thấy rất đáng tiếc đ a n cầu thủ ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì lớn cứ việc ở đây bên trên chạy vận chuyển lại vẫn còn có chút chưa quen thuộc nhưng mà bọn hắn lại bắt đầu dùng một loại nhẹ nhõm tâm tình đ ố i đa i trận đấu này càng nhiều đem tinh lực phóng tới lẫn nhau ở giữa phối hợp thêm mặt đi như thế nào tại có đối kháng tình huống dưới tăng cường truyền lại phối hợp nói tóm lại chính là dortmund đem trận đấu này xem như quy cách tương đối cao trận khởi động đến đánh tiến hành đến vẫn tương đối thuận lợi giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu bundesliga nhịp điệu thi đấu cũng là rất nhanh bất quá tại rồ sĩ quơ dựa vào sau tổ chức tình huống dưới d o t m u n vẫn rất tốt khống chế được giữa t r ư ợ sau đó thông qua truyền lại đem tiết tấu thả chậm lại chỉ muốn như vậy đánh xuống. luôn luôn sẽ từ từ tăng cường thuần t h ủ mặc dù cả vệ nạ phỉ ở đây bên trên chạy vẫn là chẳng ra sao cả nhưng mà giờ y cờ cờ cũng không nóng nảy từ từ sẽ đến là được rồi ngay tại giờ y cờ cờ dự định để đội bóng liền tiếp tục như vậy thời điểm berlin hớt tha một lần xinh đẹp phản kích lại làm cho hắn loại này dự định thành bọn nước ở đây bên trên bị động tình hôn dưới trận đấu này biểu hiện tương đương xuất sắc mà sẽ lịch ở ổ dù n g một cước xinh đẹp t r ợ công trợ giúp berlin hớt thả san đều tỷ số điểm số ở giữa sân cầm banh đồng thời trước trận cầu thủ đều bị rót mân chằm chằm chết tình hôn g dưới maxi lịch ở h ô tại ghe mẹ d ễ cùng p h ở d ì n h phòng thủ hạ vẫn như cũ đưa ra một cái xinh đẹp cho khe xếp sau t r ê n vào hậu vệ biên nặc bởi vì nhiều chồng đoạt tại lùa tờ phía trước lấy được cầu sau đó tại lẹt mằn xuất kích thời điểm nhấc t h â n xuất gôn bóng ra kề sắt đất bay vào g ó c xa hai xo hai berlin hợp thạ san đều tỷ số điểm số đây thật là một cái ngoài ý muốn dẫn bóng berlin hợp thạ san đều tỷ số điểm số maxi lịch ở ô biểu hiện quá xuất sắc có lẽ là đối mặt dị vạn độ thời điểm kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn hiện tại d o r t m u n d tình huống không ổn bỏ qua hai lần cơ hội tốt lại bị đối phương một lần phản kích s ă n đều tỷ số điểm số giờ y cờ cờ cao mày bundesliga quả nhiên cũng không phải tốt như vậy đánh nói thế nào cũng là tứ đại thi đấu vòng tròn một trong nếu như nói mua một đám thực lực không tệ cầu thủ liền có thể tổng thắng trận kia bundesliga cũng quá tốt đánh một điểm sau khi suy nghĩ một chút giờ y cờ cờ quay người từ ghế dự bị bên trên gọi lên ô lại sau đó dùng hắn thay đổi cả về nạ phi tại cả về nạ phi có chút h ề phải chạy xuống sân bóng thời điểm giờ ý cờ cờ đi qua ôm hắn một chút đừng có gấp fernando nói cái tên này thời điểm giờ y cờ cờ hoảng hốt lấy nhớ tới tại atleti cô dạy bảo tô z thời điểm cái này khiến khẩu khí của hắn bắt đầu trở nên ôn u đây không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết ngoại trừ ở đây bên trên cảm thụ bên ngoài tại ghế dự bị bên trên cảm thụ cũng vô cùng trọng yếu nhìn kỹ một cái ổ l ạ là thế nào vị trí chạy đặc điểm của hắn cùng ngươi không giống vô cùng giỏi về vị trí chạy nhìn hắn là làm sao làm sau đó suy nghĩ một chút mình ở đây bên trên có nào chỗ không đủ sau đó trong huấn luyện chậm rãi quen bắt đầu luyện ngươi còn trẻ muốn đôi tiềm lực của mình có lòng tin cả vệ nạ phi nhẹ gật đầu trên mặt vẻ mặt như đưa đám ít một chút tiếp lấy liền trở về trên vị trí của mình tay phải nâng cầm lên như có điều suy nghĩ nhìn xem trên sân bóng giờ y cờ cờ thì chưa có trở lại huấn luyện viên trên đế mà là đứng ở bên sân ổ lại ra sân về sau cũng không có lộ ra đặc biệt hưng phấn hắn chỉ là đang không ngừng chạy không ngừng lôi ra vùng cấm địa sau đó cùng ổ c ổ xạ hay là dị vãn đổ thay nhau đ ổ i vị ổ c ổ xạ tiến vào vùng cấm địa số lần rất ít ngược lại là dị vãn đầu không ngừng chức cấm vào nhập vùng cấm địa bản thân hắn cũng là có thể đánh tiên phong cứ như vậy berlin hơi tha áp lực lập tức bắt đầu trở nên lớn lên ỗ lại vị trí chạy tương đương không tệ cảm giác giờ y cờ cờ bộ này chiến thuật bên trong tựa hồ ổ lại so cả vệ nạ phỉ muốn thích hợp hơn một chút bởi vì hắn càng có thể chạy bất quá cả vệ nạ phỉ tiềm lực hẳn là so ổ lại muốn cao một chút giờ y cờ cờ sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn cũng là bình thường sự tình tại atletico hắn liền bồi dưỡng được vincent ở dạng này cầu thủ trẻ giờ y cờ cờ cũng không phải là một cái sẽ không bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên trưởng năng lực như vậy tại atletico thời điểm bị che đậy kín bởi vì lúc ấy atletico cũng không phải là quá cần bồi dưỡng cầu thủ trẻ bọn hắn có tiền có thể mua được tốt đương đánh cầu thủ giờ ý cờ c ờ trọng điểm cũng chỉ là ở tô z trên thân mà thôi đang giải thích viên bình luận âm thanh bên trong d o r t m u n d tiến công bắt đầu trở nên càng phát mánh lên hai cái hậu vệ biên bắt đầu liên tiếp để lên tiến công đỡ năng lực tiến công là rất bình thường xuất sắc mà lụa tở cũng không kém mặc dù bây giờ l ứ a tuổi chạy năng lực có chút hạ xuống thế nhưng là kinh nghiệm của hắn vẫn như cũ có thể rất tốt trợ giúp đồng đội dồ xịp ở đây bên trên biểu hiện rất bình thường trói mắt vị trí lui về về sau hắn cũng không có thể hiện ra quá nhiều không thể í đứng bởi vì hắn bản thân liền là một tổ chức năng lực rất mạnh cầu thủ hiện tại chẳng qua là để hắn dựa vào sau tổ chức mà thôi điều này có thể tốt hơn phát huy ra đại cục của hắn xem mặc dù theo giờ ý cờ cờ hắn tại năng lực tổ chức bên trên cùng vạ lở n so ra còn là có t r ê n l ệ n h rất lớn mà bây giờ không sai biệt lắm cũng đủ tại giờ y cờ cờ trong lòng vạ lở n có thể xem như xa vi như thế tổ chức hạch tâm mà dồ xịp có lẽ nhiều nhất liền có thể làm cái bất két bởi vì hắn khuyết thiếu loại kia trước trên vào năng lực bất quá phở dình trước chen vào nhưng để bù đắp điểm này hắn phía trước cắm vào công phía trên là còn mạnh hơn bạ dạ dạ một chút đ ố c mân giữa trận tại hoàn chỉnh về sau cũng có thể cùng a t l e t i c o giữa trận chống lại ô cổ xạ ở đây bên trên dùng một cái xinh đẹp dừng quay người hơn người thoát khỏi đối phương nhất danh giữa trận sau đó nhanh chóng nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho đường biên chen vào lụ hải tờ l ù hải tờ làm ra cưỡng ép đột phá động tác lại quay người đưa bóng chuyển tới phở dình chen vào đại lực xuất xa simu niệp dùng thân thể đ e phở dình xuất xa ngăn cản ra ngoài bóng ra lại bị dị van đô nửa đường chặn lại không đợi bóng ra rơi xuống đất, vung lên đôi chân d bóng ra từ không trung bay về phía berlin hờ thạ t đại môn sau đó nhanh chóng một cái hạ xuống thủ môn ra sức đưa bóng ngăn cản ra ngoài phờ ý ét dịch lập tức đá mạnh giải vây dị vạn đầu cước này suốt gôn vô cùng đặc sắc đáng tiếc ca bị kỷ dạ lợi nào ra hiện tại điểm số vẫn là hai x hai đối với d o r t m u n d t ớ i nói dạng này một trận thế hỏa là bọn hắn không thể nào tiếp thu được bởi vì bọn hắn trận đấu này phát huy cũng là tương đương không tệ đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá lại bạo phát ra to lớn tiếng ho hét hy vọng có thể thông qua mình ho hét đến vì đội bóng tăng lên cao hơn sĩ khí bọn hắn không hy vọng mở màn chiến nhìn thấy một trận thế hòa mà hy vọng nhìn thấy một phen thắng lợi giờ y cờ cờ cũng không có có động tác gì vẹn vẹn chỉ là ở đây vừa nhìn hiện tại dortmân tiến công đã bắt đầu đánh nhau tố lại ra sân để dortmân trước trận tiến công bắt đầu trở nên càng trôi chảy cùng cả về nạ phỉ so ra hắn l ự c trùng kích phải kém một chút nhưng mà lại càng sẽ dùng đầu g ó c đá bóng cũng rất bình thường chú trọng cùng đồng đội phối hợp dù sao hắn hiện tại đã hai mươi ba tuổi hai mươi tuổi tại bundesliga thất bại để hắn càng thêm thành thục trong huấn luyện cũng rõ ràng chính mình có chút ở nơi đó đây chính là đ ư ờ n g đánh cầu thủ cùng cầu thủ trẻ ở giữa khác biệt giờ y cờ cờ không cần bồi dưỡng loại này đ ư ờ n g đánh cầu thủ hắn chỉ cần biết rằng đặc điểm của hắn ở nơi nào đồng thời đem loại này đặc biệt điểm phát huy ra như vậy là đủ rồi mà cầu thủ trẻ thì là muốn để hắn hướng phía một cái tốt hơn phương hướng đi bồi dưỡng cho nên sử dụng đ ư ờ n g chơi bóng viên cũng không phải là rất bình thường khó khăn một sự kiện mà bồi dưỡng cầu thủ trẻ lại là rất bình thường khó khăn một chuyện cũng tạo thành đại bộ phận huấn luyện viên không muốn đi bồi dưỡng cầu thủ trẻ bởi vì không đợi cầu thủ trẻ bồi dưỡng cũng chính hứa liền đã là lớn vì công việc càng ổn định một điểm đương nhiên là sử dụng đã thành thục cầu thủ mới là tốt nhất cách làm dạng này có thể làm cho vị trí của mình vững chắc đội bóng thành tích ổn định giờ y cờ cơ tại atleti c o ngay từ đầu cũng là làm như vậy bất quá bây giờ đối với hắn mà nói cũng là một cái mới khảo nghiệm tại chiếu cố thành tích tình huống dưới bồi dưỡng được một chút tuổi trẻ cầu thủ ra, đây chính là một loại hiện ra hắn năng lực bản thân phương pháp tốt nhất bất quá tại nhiều khi liền cân ố lại dạng này đã nhanh muốn định hình cầu thủ để giúp hắn giải quyết một vài vấn đề ố lại biết mình định vị cho nên cơ hội như vậy hắn cũng nhất định cần phải nắm chắc tại đội bóng bên trong chứng minh giá trị của mình dạng này chạy tới chạy lui động tại tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi ba thời điểm làm ra tác dụng cực lớn đốc mân xúi rục một lần tương đương rõ ràng tiến công t r ợ công tiến lên đờ nhận được rổ xịt quỵ chuyền bóng phía trước chen vào về sau đưa bóng giao cho dị vạn đồ tố lại lập tức ngang chạy đến vùng cấm địa biên giới địa phương định cho dị vạn đồ kéo ra đứng không đến dị vạn đồ nhìn thấy có hậu vệ tiến lên đón hắn cũng không có cương ép s u ấ t g ô n mà là lựa chọn đưa bóng chuyển về nhìn thấy dị vạn đồ động tác tố lại một cái rừng tiếp lấy liền xoay người ngang hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới dạng này chạy tới chạy lui động để hắn hất ra xỉ m ù nịp chằm chằm phòng trước chen vào tiếp vào dị v ạ n đ ộ c h u y ể n bóng rổ xịp thì là thấy được hắn tại vùng cấm địa bên trong đã chạy ra đứng không lập tức chính là một cước cho khe đưa bóng c h u y ể n đến ổ lại dưới chân ô lại tại p e n a n t i điểm phụ cận đưa lưng về phía cầu môn nhận được rổ xịp của c h u y ể n bóng tiếp lấy lập tức một cái nhanh chóng nửa quay người tại phở y e d ị i t cùng xỉ m ù nịp nào h tới trước đó ngay tại xoay người đồng thời lên chân suốt gôn bóng ra thiếp bay về phía berlin hớt thả cầu môn cướp này s u t gôn đánh cho lại đột nhiên lại xảo trá ký ra lợi cứ việc ra 3-2, Dortmund lại lần n lại ữ chương hai trăm tám mươi bốn g d xuất sắc bắt đầu cuối cùng cái này trận kết quả trận đấu chính là ba hai đất mân lực khắc cúp liên đoàn berlin hất hạ lấy được bản mùa giải trận đấu thắng lợi dạng nay một trận trầm động chập trùng thắng lợi cũng làm cho đất mân fans hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng đã nghiền bọn hắn không có ngây thơ đến giờ y cờ cờ tiền nhiệm liền có thể không ngừng mang đến đại thắng trên thực tế giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện mặc dù dẫn đội tỷ số thắng rất bình thường cao tại a t l e t i c o hai năm hắn tỷ số thắng vượt qua sáu mươi lăm phần trăm bất bại sát xuất vượt qua chín mươi phần trăm nhưng mà hắn tranh tài từ trước đến nay đều rất ít xuất hiện đại thắng tình huống có thể thắng được đến dortmund fans hâm mộ bóng đá đã cảm thấy rất thỏa mãn có thể thắng được trận đấu này ta thật cao hứng bất quá dortmund hiện tại đường phải đi còn rất dài mùa hè chúng ta đi rất nhiều người tới rất nhiều người hiện tại dortmund chỉ có thể coi là lâm thời tổ hợp lại nhưng là ta đối ta đám cầu thủ có lòng tin bọn hắn sẽ nhanh chóng vượt qua đạo này nan quan giữ vương đối berlin hật hạ sân nhà toàn thắng ghi chép nô、no, đó là cái kết quả không tệ bất quá ta tỉnh không để ý dạng này ghi chép ta càng quan tâm là cầm tới một chút trọng lượng cấp quán quân lấy không được quán quân loại này ghi chép bảo trì lại lâu cũng không có ý nghĩa dạng này ghi chép vẹn vẹn chỉ có tại đống giấy lộn bên trong bị lật ra tới một sát na kia mới có ý nghĩa bình thường căn bản cũng sẽ không để cho người ta nhớ lại giờ y cờ c ờ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lộ ra rất lạc quan hắn thậm chí còn cùng các phóng viên thảo luận một chút liên quan tới chiến thuật phương diện chi tiết đương buổi họp báo lúc kết thúc hắn mới tựa hồ nói còn chưa hết nói ta thật cao hứng có thể cùng người bình thường thảo luận một chút chiến thuật phương diện chi tiết bởi vì dạng này thảo luận sẽ không tiết lộ bí mật gì ngược lại sẽ để cho ta có chỗ tiến bộ đốc mân cũng là như thế này chúng ta cần càng nhiều chất dinh dưỡng đến trưởng thành một cái chân chính yêu quý bóng đá huấn luyện viên trưởng sau trận đấu truyền thông dạng này bình luận giờ ý cờ, cờ. giờ y cờ cờ tựa hồ rất bình thường thuận lợi liền dung nhập toàn bộ bóng đá đức vòng tròn mặc dù cùng cước đạp thực địa nước đức người so ra hắn lộ ra rất bình thường sốc nổi mà ở các loại nghiêm túc sự tình bên trên hắn lại có thể gây nên nước đức người cộng minh cùng trước đó tại atleti c o chịu đủ chất vấn khác biệt hắn đi vào bundesliga thời điểm bởi vì hắn vừa mới lấy được danh khí cùng bóng đá đức hiện trạng thu được một cái cực kỳ hoàn mỹ bắt đầu nhưng mà giờ y cờ cờ lại rất rõ ràng một điểm đây hết thể cố nhiên có hoàn cảnh nguyên nhân còn có rất lớn một cái nhân tố chính là hắn xác thực có bản lĩnh thật sự mặc kệ là thông qua phương thức gì hắn có thể xuất lĩnh đội bóng thắng trận đây mới là nhận bóng đá đức giới công nhận nguyên nhân lớn nhất nước đức người trên thực tế cũng là rất bình thường kiêu ngạo dưới loại tình huống này nếu như bây giờ liền bắt đầu lâng lâng một khi thành tích t r ư n t những cái kia nghiêm túc nước đức phóng viên như thường sẽ không chút l ư u tình phê bình giờ y cờ cờ liền như lit cục thất bại về sau bọn hắn làm như thế mà lại loại này phê bình giờ y cờ cờ còn không có biện pháp gì tốt phản kích bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ nói rất có lý có theo làm cho người tin phục đây là động lực đồng dạng cũng là áp lực bất quá bần des liga có một chút tốt chính là bọn hắn lịch đấu vô cùng rộng rãi giờ y cờ, cờ nhìn xuống lịch đấu. tại h chỉ thi i đấu đấu, tuần vòng tròn chỉ có một lần một tuần xong một một có d n này g lịch đấu để đ ộ bóng bắt có có chỉnh gian. Nhất đoạn, hoàn toàn giai giờ cờ cờ chủ lực đầy đủ điều đầu để y thời tại thể là một mực ra gia sân đến tuần ă ăn n bọn hắn trình cũng không bọn hắn g phối hợp của bọn hắn ăn ý trình độ, cũng sẽ không để sẽ q á mệt độc. Tại một Tại t độc. u lễ chỉnh đốn về sau dortmund nên đón cuộc tranh tài vòng thứ hai trận đấu này đối thủ cũng không kém chính là trước mùa giải thi đấu vòng tròn á quân leverkusen dortmund sẽ tại sân khách khiêu chiến đối thủ này kế mùa giải trước trang đi onlit trận chung kết về sau giờ y c cờ, cờ lại lần nữa cùng leverkusen c h ạ mặt leverkusen gần nhất trạng thái tựa hồ không tốt tại l e t c u s e bên trong bị đào thải về sau bọn hắn tại vòng thứ nhất cũng tại sân khách bị mới được thăng cấp cột bật một so với một bức hòa cứ việc bị cho rằng là b ạ l ặ n người nối nghiệp xì mạc ở trong trận đấu đánh vào một cầu leverkusen vẫn như c ũ không thể lấy được thắng lợi duy nhất có thể để bọn hắn vui mừng chính là bà n cũng không có thắng trận bọn hắn sân khách không so với không hòa mổ hẹn trẻn l à b ạ c đối trận đấu này giờ y cờ cờ cũng là tương đương coi trọng mặc dù hồn khỏi bệnh bất quá lý do an toàn giờ y cờ cờ vẫn là không có phái hắn ra sân kỳ tết tổn thương còn không có tốt giờ ý cờ c ơ tại bờ ở, ở thi đấu sân bóng phái ra đội hình ra sân cùng vòng thứ nhất tại sân nhà đội hình ra sân giống nhau như lúc leverkusen thì là phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình buộc chấn giữ đại môn mới thêm minh du an cùng l ũ s ì ở cộng tác trung vệ hai bên là sẽ bẹ sân cùng tợ l à c e n t e r giữa trận s ì mặc cùng rẽ mệ là cộng tác trung lộ sơn ấy đờ cùng bạ tợ xuất hiện tại hai cánh phong tuyến cộng tác là bẹt bạ tổ cùng điệu vi bậy ở, ở thi đấu sân bóng hơn hai vạn tên leverkusen phan bóng đá không ngừng cao giọng kêu gào hy vọng mình đội bóng có thể tại sân nhà báo một tiễn mối thủ mà bọn hắn huấn luyện viên trưởng tộc mùa ẻn tại tranh tài trước khi bắt đầu tiếp nhận bundesliga mùa giải trước huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng đôi này le v e r cơ sen tới nói cũng là một cái kích thích bọn hắn vòng thứ nhất bị bực hòa vòng thứ hai tự nhiên không hy vọng lần nữa không cách nào lấy được thắng lợi dù sao nơi này là tại bọn hắn sân nhà tại hơn nửa hiệp trong trận đấu sơn nây đợt tại đường biên liên tục sau khi đột phá t r u y ề n bên trong bẹt bạ tổ tại vùng c ấ m điệu bên trong c ấ p được thứ nhất điểm rơi sau đó đưa bóng t r u y ề n ra ngoài c h ư ơ n g tiện phong tình không c giới lại bông tha đối phương xếp sau chen vào cầu thủ gie mẹ dễ mặc dù biểu hiện được rất bình thường cố gắng thế nhưng là thực lực của hắn dù sao cũng có hạn đối với cái này giờ ý cờ cờ cũng không có quá để ý lúc đầu hắn không có ý định để gie mẹ dễ thành là chủ lực dù sao hắn còn trẻ kỳ tài mới là trong lòng hắn chủ lực nhất tuyển chờ đến kỳ tật khỏi bệnh về sau đất mân liền sẽ không lại dễ dàng vứt bỏ dạng này cầu dẫn trước về sau leverkusen không ngừng phát động tiến công bất quá xì mạc tại rổ xịp cùng re mệ dễ phòng thủ phía dưới cũng không có đạt được bao nhiêu cơ hội càng thêm không có khả năng thay thế bạn là tác dụng leverkusen nhất có uy hiếp tiến công cầu thủ là bọn hắn đường biên l á o tướng sơn nấy đờ tại hắn đường biên dưới áp lực đờ không thể không càng nhiều chú trọng phòng thủ để dị v ạ n đầu có chút một bàn tay không vô lên tiếng ở đây bên trên đốt m u n d có vẻ hơi bị động bất quá bọn hắn vẫn tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau san đều tỷ số điểm số t r ư ớ c chen vào rổ xịu tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cái xinh đẹp n h n t r u y ề n cắm vào vùng cấm địa ổ c ổ xà nhận banh về sau lên chân t r u y ề n bên trong cả vệ nạ phi lợi dụng mình nhanh nhẹn đoạt tại du an phía trước tại nhỏ vùng cấm địa bên trong hất đầu công cánh cửa bóng ra bay thẳng tiến vào l e v e r k e sen đại môn đốt m u n d san đều tỷ số điểm số dẫn bóng về sau cả vệ nạ phi lộ ra vô cùng hưng phấn hắn yên cùng chúc mừng giờ y c c ũ n g ở tại chỗ hạ cổ vũ tính chất vỗ tới lên bàn tay b cái này dẫn bóng cũng không thể chứng minh cả vệ nạ p h ì liền đã thích hướng hiện tại chiến thuật dù sao lần này tiến công bên trong cả vệ nạ p h ì vai trò là hắn tại lòng sông nhân vật tại vùng cấm địa bên trong chạy sau đó đ o ạ t điểm chỉ bất quá hắn không có cùng đối phương c h u n g vệ l i ề u mạng mà là thông qua vị trí chạy hất ra du an cách làm như vậy vẫn là tương đối không tệ c h ỉ ít chứng minh hắn hiểu được mình tại thân thể đối kháng lên cùng những n à y tại bundesliga đá bóng hậu vệ nhóm cũng không có quá nhiều ưu thế dù là lũ xì ổ cùng du an đều là bờ r a diệu người cuối cùng điểm số chính là một so với một hòa một tuần sau đốt mân trở lại sân nhà nên đón sật gad hiện tại sật gad còn không phải ngày sau chi tiêu nhất lên gió lốc thanh niên quân bọn hắn hiện tại chỉ là một chi bundesliga trung du đội bóng mà đốt mân thì là hai tên chủ lực khỏi bệnh trở về ổn trở lại đội hình chủ lực cùng ít một cộng tác trung vệ mẹ tiểu đợi ngồi lên ghế dự bị mà kỳ tài đồng d ạ n g khỏi bệnh tái xuất cùng p h ợ dỉn h cùng d ổ xịp hợp thành ba tiền vệ phòng ngự đội hình như vậy tựa hồ lập tức liền cho thấy vi lực to lớn tại hơn nửa hiệp rằng co về sau phút thứ ba mươi chín chen vào chợ công lủi tờ nhận được ổ cổ xạ thẳng chuyển sau đó lên chân chuyển bên trong sau điểm chen vào dị vạn đ ồ ở phía sau điểm đâm bắn vì đội bóng thủ kéo ghi chép mà tới được phút sáu mươi bảy dị vạn đ ồ sáng tạo ra một cái đá phạt hắn làm bộ chủ phạt lại là đưa bóng đ ẩ y đi ra xếp sau chen vào đờ nên cầu đại lực xuất hôn bóng ra bay thẳng nhập cầu môn góc chết rót mân làm lớn ra dẫn trước ưu thế cứ việc sau mười phút kỳ tại, tại vùng cấm địa bên trong đánh ngã cụ giang đ ợ i đ i n v penalti lật về một phần thế nhưng là tại phút thứ tám mươi bảy dự bị ra sân hai tên cầu thủ hoàn thành xinh đẹp phối hợp a n v e s cánh phải tiến quân thần tốc sau khi đột phá t r u y ề n bên trong theo vào tổng đánh đầu một cọ bóng ra bay vào cầu môn góc chết ba so với một đốt mân đặt v ư ơ n g thắng cụ thật cao hứng nhìn thấy chúng ta đội bóng càng đánh càng tốt tràng thắng lợi này tương đương xinh đẹp mỗi trận đấu đều muốn ném cầu đúng vậy chúng ta phòng thủ còn có chút vấn đề nhưng là đó là bởi vì chúng ta chú trọng hơn tiến công nguyên nhân ta là sẽ không bỏ rơi phòng thủ mà phòng tuyến của chúng ta còn cần thời gian đồng thời tiến công nếu như trở nên tốt hơn lời nói phòng thủ bên trên áp lực cũng sẽ giảm bớt đốt mân có rất nhiều ưu tú cầu thủ muốn từ những n à y cầu thủ bên trong tìm tới một cái đội hình ra sân là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình bởi vì mỗi người đều là ưu tú như vậy tiếp x u ố n g chúng ta sẽ có rất dài một đoạn tập huấn thời gian đây đối với chúng ta tới nói là cực kỳ trọng yếu bởi vì tiếp x u ố n g chúng ta gặp phải sẽ là thi đấu vòng tròn cùng trang tí on l e e song trọng tiêu h chiến đây chính là khảo nghiệm chúng ta băng ghế độ dày thời điểm bất quá ta cũng không lo lắng bởi vì chúng ta có đầy đủ sung túc băng ghế cầu thủ giờ y cờ cơ tại sau trận đấu bởi h ợ p báo bên trên lộ ra lòng tin mười phần bất quá người khác cũng tìm không ra cái gì mao bệnh đến ba trận đấu hai tháng một hòa cùng b n đặt song song thứ ba trước hai tên bổ s ù n cùng rổ sọc mặc dù đều lấy được tam liên thắng thế nhưng là bọn hắn dù sao thực lực l ệ yếu đốt mân cùng bờ ơ n cạnh tranh đem sẽ tiếp tục kéo dài mà đốt mân cái này ba trận đấu bên trong tiến công là càng ngày càng đẹp mặc kệ là đám cầu thủ bày ra năng lực cá nhân vẫn là chính thể phối hợp đều đang không ngừng tiến bộ rất bình thường h i ệ n nhiên chính là giờ ý cờ cơ tại đốt mân đánh loại này càng k h u y n hướng trận địa tiến công tại bundesliga còn là có tương đối lớn ưu thế trước ba vòng đối thủ đều rất không tệ nhưng là dortmund hay là có thể lấy được thành tích như vậy lấy bọn hắn hiện tại bày ra trạng thái bọn hắn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng tốt đối giờ y cờ cờ cùng dortmund tới nói khảo nghiệm chân chính là ở sau đó cuối tháng g m ạ n c u ộ c vòng thứ nhất cùng đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài vòng thứ tư cùng trang t onlit lúc bắt đầu đó mới là dortmund chân chính khảo nghiệm giờ y cờ cờ cũng minh bạch điều này cho nên cứ việc hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích không tệ hắn n h ư n g như cũ trong thời gian kế tiếp để đội bóng gấp rút huấn luyện vì tiếp xuống càng quan trọng hơn tranh tài mà phân đấu chương hai trăm tám mươi lăm trang t o n l i t phân tổ mười bảy tuổi tizze có chút lo lắng bất an cùng mấy tên đồng đội cùng nhau chuẩn bị tiến về đội một sân huấn luyện lần này đội tuyển quốc gia tranh tài này d o t m a n rời đi tuyển thủ quốc gia không hề ít dì vạn đồ ổ cô s ạ phờ dìm kỳ tài Dô s h i khu vốn đều đi đội tuyển quốc gia đưa tin cho nên giờ ít cờ cờ từ đội thanh niên bên trong đ i ề u một bộ phận cầu thủ tiến vào đội một đến huấn luyện nửa tháng trước mới vừa từ ba lan h ạ n h ấ t đội bóng lủ cờ lần chuyển nhượng đến dodman đội thanh niên t i z z cũng là trong đó một phần tử đối với tizze nói nửa tháng này quả thực là như là giống như mờ ảo nửa tháng trước hắn còn không có tiến vào lũ tợ lại đội một bây giờ lại đã đi tới nước đức trở thành đốt mân đội thanh niên thành viên hiện tại còn bị đội một huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ khâm điểm tiến vào đội một huấn luyện dù chỉ là huấn luyện mà thôi t c h d e k đều biết cái này đối với mình bóng đá kiếp sống sẽ là một cái tiến bộ cực lớn nghĩ tới chỗ này thời điểm t c h d e k nhìn một chút bên n g ư ờ i hai cái đội bạn mười bảy tuổi ma di o gồm kiêu ngạo ngầm đầu tựa hồ cảm thấy tiến vào đội một là chuyện đương nhiên mà chỉ có mười bốn tuổi nụ dị xạ hìn trên mặt thì là treo n g ư ợ n ngùng tiêu dung đối với trước đó còn tại đốt mân mười lăm tuổi trở xuống đội thanh niên đá bóng thổ Nhĩ Kỳ tiểu hòa lần này có thể bị giờ y cờ cờ điều đến đội một đến đơn giản chính là một chuyện khó mà tin nổi tại hôm qua giờ y cờ cờ chạy tới đội thanh niên cùng mười lăm tuổi trở xuống đội thanh niên đi xem một vòng tiếp lấy liền quyết định điều cái này ba tên người trẻ tuổi tiến vào đội một cùng nhau huấn luyện quyết định này để rất nhiều người đều không phải là q u a lý giải bởi vì trong ba người này trẻ tuổi nhất xạ hình ngược lại là đội mân l ã o nhân hắn mười hai tuổi liền gia nhập đội Mân đ thanh niên mà gồm cùng t ị c h dạy đều là năm nay mới gia nhập liên minh đội thanh niên tích dạy đế tử ba lan gồm thì là từ sơ gạt đội thanh niên gia nhập liên minh giờ y cờ cờ chỉ là nhìn bọn hắn một trận huấn luyện liền quyết định để bọn hắn tiến vào đội một huấn luyện có phải hay không quá đường đột một điểm giờ y cờ cờ đối với cái này lại rất hài lòng ba người này hắn lại là đều biết t ị c z e k cùng gồm cả là hắn k h â m điểm để đót mân đội thanh niên đi nào tới đã đót mân không có gì tiền như vậy bồi dưỡng một chút nghe con chính là nhất định sự tỉnh ba người này không tính s u ố tơ s e r ta thế nhưng là cũng tuyệt đối coi là nghe con hiện tại liền bắt đầu tại một chút trong trận đấu bồi dưỡng một chút bọn hắn cũng là nhất định sự tỉnh gợi m n cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất quy định nhất định phải như làm thanh niên cầu thủ ra sân hiện tại phòng ngừa chú đáo một chút cũng tốt. xa khìn hắn hơn phân nửa là không cần bất quá tương lai lại có thể trở thành đốc mân t à i phú gồm cùng d ị c h d ạ c ngược lại là ở sau đó có thể dùng được lụa tờ xuất ngũ an vét phụ chính d ị c h d ạ c có thể làm hậu vệ phải dự bị mà đốc mân hiện tại tiên phong không nhiều có đôi khi gồm cũng có thể phát huy được tác dụng tiếp xuống trong khi huấn luyện giờ y cờ cờ bắt đầu trọng điểm chú ý cái này ba cái cầu thủ trẻ huấn luyện của hắn có trợ lý đám huấn luyện viên đến nắm chắc giờ y cờ cờ chú ý một chút ba người này là được rồi dịp d ạ c chạy năng lực xuất sắc có thể lên có thể dưới mặc kệ là tiến công cùng phòng thủ cũng không tệ s ạ hìn thì là rất có cái nhìn đại cục cùng điều hành truyền bóng ý thức gôn nối kháng năng lực không tệ chạy năng lực cũng tương đương không tệ chính là s u ố t gôn năng lực trên lệnh một chút bất quá cái này chỉ cần khai khiếu liền sẽ tiến bộ đến rất nhanh trong lịch sử hắn cũng là đột nhiên khai khiếu về sau liền trở thành một cái đỉnh cấp xạ thủ giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu những n à y tương lai ngôi sao bóng đá có thể thành danh còn là có bọn hắn tự thân đặc biệt điểm s ạ hìn đi qua đường vòng đó là bởi vì tố chất thân thể bên trên vấn đề đ ị c h dẹp vững bước tiến lên một năm so với một n i ê n tốt gồm thì là trước tiên ở sở thuật g ạ t đạt được đầy đủ cơ hội sau đó tại bệ ơ n hậu tích bạc phát thành công của bọn hắn đều có thể có tham khảo địa phương ngày 29 tháng 8, tại g ờ mạn cốt vòng thứ nhất bên trong giờ y cờ cờ phái ra một cái đại bộ phận từ đội thanh niên thành viên tạo thành đội hình ra sân thủ môn viên g ậ i đèn h é o l ờ hậu vệ a s â m bách an vest mạ đô nị cùng mẹ t i ể u đ ờ giữa trận re vệ d ệ cùng cờ lìn chờ còn có gì kèn xuất hiện tại trung lộ đột trước chính là ô đồn cổ cung tổng ố lại một người đ t r ư ớ c ba tên tuổi trẻ đội thanh niên cầu thủ đều ngồi ở ghế dự bị bên、trên. cái này xuất ra đầu tiên nhìn cùng đội hình chủ lực không sai biệt lắm mà ở trước trận lại t r ê n l ệ không ít đây càng giống một cái bốn ba ba dị kèn vị trí là hộ công t ổ đồn cổ cùng t ổ n g thì càng nhiều giống hai cái biên phòng bộ này đội hình năng lực tự nhiên là giảm xuống không ít nhưng mà đối mặt một chi địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng đất mân tại sân khách vẫn như cũ ba cầu thắng lợi dễ dàng đối thủ dị kèn t ổ lại cùng t ổ n g đều lấy được d i n bóng nửa chàng sau giờ ý cờ cờ cũng là để gồm cùng tí x ra sân cảm thụ một chút chính thức t r a n tài đánh bại đối thủ về sau đất mân tiến vào vòng tiếp theo g ợ màn cúp là không có chủ khách trận đấu tất cả tranh tài đều là một trận đào thải chế độ ở phía trước mấy vòng đều là cấp bậc cao đội bóng đi cấp bậc thấp đội bóng sân nhà tác chiến đây cũng là một loại xúc tiến còn lại địa khu bóng đá tiến bộ phương thức nếu như là cùng cấp bậc đội bóng thì là căn cứ rút thăm kết quả đến xác định cuối cùng sân thi đấu đang đánh xong trận đấu này về sau giờ y cờ cờ liền một mình bay về phía monaco chuẩn bị tham gia bản mùa giải trang t onlist rút thăm nghi thức cứ việc tiếp xuống b ó t mân một mực muốn tại ngày 11 t h á n g 9 mới nên đón vòng thứ tư thi đấu vòng tròn thế nhưng là trang t onlist rút thăm nghi thức lại là tại hiện tại lại bắt đầu ít t Dortmund làm mùa giải trước Bundesliga quân quân tự nhiên là muốn tham gia c h a m p i o n s l e a g u e rút thăm nghi thức tại giờ y cờ cờ còn chưa tới monaco thời điểm châu âu đại lục truyền thống cũng đã bắt đầu rối d í t suy đoán atletico sẽ cùng Dortmund phân tại một tiểu tổ sao phải biết Dortmund hiện tại là cấp số hai đội bóng mà atletico thì là cấp số một đội bóng bọn hắn phân cùng một chỗ thật đúng là không phải cái gì hiếm có sự tỉnh giờ y cờ cờ vừa đến monaco liền bị phóng viên vây quanh hỏi vấn đề này hắn núi bay vô luận cùng cái gì đội bóng phân đến cùng một chỗ đều là giống nhau atletico chẳng qua là Dortmund đối thủ cạnh tranh một trong chúng ta cần chính là hào hào đánh tốt mỗi một trận đấu trả lời như vậy tự nhiên không thể để cho các phóng viên hài lòng bọn hắn lập tức liền đưa ra một cái bén nhọn vấn đề nếu như ngươi dẫn đội trở lại ca đơ dần sân bóng như vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đến lúc đó ta sẽ nhớ tới sẽ nói cho các ngươi bê ta giờ y cờ cờ k h o á t tay á o sau đó liền nên ngang rời đi mặc dù bỏ rơi phóng viên giờ y cờ cờ trong lòng lại rõ ràng m u ố n mức bỏ vật gì khác lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy Atletico, sân bóng, Hưu, và những vật này trong lòng hắn lưu lại ân ký vĩnh viễn sẽ không ma diệt thậm chí theo thời gian trôi qua cũng sẽ không dễ dàng tiêu trừ trong lòng của hắn còn giữ một cái nguyện vọng tại một số niên về sau hắn sẽ lấy người thắng cùng chúa cứu thế thân phận trở về atletico để atletico chân chính lưu hắn lại là k hớn nếu quả như thật đụng phải atletico lấy đối thủ thân phận trở lại ca đơ dần sân bóng hắn tâm tình cũng sẽ phi thường phức tạp đi đương rút thăm nghi thức lúc bắt đầu cơ h ồ tất cả huấn luyện viên trưởng đều nhìn giờ ý cờ cờ cùng ạ dạ g ầ n một chút rất bình thường hiển nhiên chính là bọn hắn cũng đang chờ mong nếu như rockman cùng atletico phân tại một tiểu tổ sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đầu tiên rút ra chính là cấp số hai đội bóng d o r t m u n d bị phân tại tổ a nói cách khác nếu như atletico cùng bọn hắn phân tại một tiểu tổ như vậy bị rút ra chi thứ nhất đội bóng liền sẽ là atletico hiện tại tất cả mọi người bắt đầu kích động tờ latini mỉm cười tại chậu thủy tinh bên trong cầm lên một cái tiểu cầu mở ra nhìn thoáng qua sau đó mỉm cười tuyên bố arsenal hiện trường vang lên một trận t r ầ m thấp thất vọng tiếng thở dài mà tại bên ngoài hội trường mặt thì là vô số người mắng lên vậy cũng là mua atletico cùng dodman phân tại một tiểu tổ sổ phen hâm mộ bóng đá hiện tại bọn hắn tiền đều trôi theo dòng nước giờ y cờ cờ s ừ n g sốt một chút sau đó hắn có chút nợ nụ cười đây hết t h ể đều bị ca mê ra ống kính chụp lại giờ y cờ cờ xem ra ngạc nhiên bên trong mang theo một k i a nhẹ nhõm hắn cũng không nguyện ý lập tức liền đụng tới atletico đây cũng là nhân c h i thường tình dù sao không người nào nguyện ý lập tức liền đụng phải mình ông chủ cũ mà lại hiện tại dortmund còn không có hoàn toàn thành t h ủ đụng tới atletico cũng sẽ có vẻ rất bình thường khó khăn ta ngược lại thật ra cảm thấy tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu hay là đấu vòng loại trong trận đấu dortmund nếu là có thể đụng tới atletico như thế tranh tài sẽ càng thêm có đáng xem Cùng Arsenal phân tại một tiểu tổ. giờ y cờ cờ cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì ba bốn cấp bậc đội bóng còn chưa hề đi ra nếu như có thể phân t ạ i một cái tương đối tốt một chút tiểu tổ giờ y cờ cờ liền có thể càng thành thạo điêu luyện để đội bóng phối hợp ăn ý muốn là đụng phải một cái tương đối khó tiểu tổ vậy liền không tốt làm nói rút thăm vẫn như cũ đang tiến hành atletico cùng gã lạ tạ xạ giữa phân ở cùng nhau đây là một cái không tệ kết quả rút thăm mà ở sau đó cấp số bốn đội bóng bên trong đó có thêm một cái đối thủ là đến từ league một âu học sơ g i đây cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ mà bọn hắn huấn luyện viên trưởng uy lô thì là châu âu huấn luyện viên huyền thoại giờ y cờ cờ trước kia cũng chỉ là nghe nói qua hắn lần này có thể chạm mặt cấp số ba đội bóng thì là đến từ ý dễ đi vg ỉn hộ vần toàn trường xôn xao mặc dù những cái tiểu tổ này không có truyền thống cấp cao nhất đội bóng nhưng mà thực lực lại tương đương bình q u â n giờ mỹ ở k ị p bundesliga ý dễ đi vg league một bốn tri đội bóng gặp nhau ai cũng không có đỉnh cấp thực lực dạng này tiểu tổ thi đấu cuối cùng cục diện có lẽ sẽ vô cùng phức tạp từ trình độ nào đó tới nói đây cũng là một cái bảng tử thần bất quá tử vong chân chính tri tổ tại dê tổ bayern la cọ dunna a c milan cùng lenz phân tại một tiểu tổ bởi vì mấy năm trước tại t r a m g i í on league bên trong hỏng b ế t thành tích a c milan hiện tại chỉ là cấp số ba đội bóng sau đó liền xuất hiện dạng này một cái phi thường khoa trương bảng tử thần atleti c o ngược lại là phân đến một cái cực kỳ tốt tiểu tổ cùng tổ còn lại ba chi đội bóng theo thứ tự là gạ lạ tạ xa t dày lộ cộ m ỏ tì mosco cùng mở rùa gơ lấy atleti c o thực lực tổng hợp muốn từ cái tiểu tổ này ra biên còn thật sự là một chuyện cũng không tính khó khăn sự tình tiểu tổ thi đấu phân tổ vẫn được chí ít không có bị phân tại một cái rất bình thường khoa trương tiểu tổ ace nan là một chi rất bình thường khó đối phó đội、bóng. nhưng mà ánh mắt của chúng ta không thể chỉ chăm chú vào arsenal trên thân bởi vì mặc kệ là i n hộ vần hay là ô ảo sơ sơ bọn hắn thực lực cũng rất bình thường xuất sắc chúng ta sẽ không ở trang t onlit bên trong có bất kỳ b ư n g l ỏ n g trang t onlit tranh tài đối đ ó t mân tới nói rất trọng yếu đối ta cũng rất trọng yếu giờ y cờ cơ tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói bị phân đến một cái tương đối khó khăn tiểu tổ hắn là có chuẩn bị tâm tư dù sao trước mùa giải biểu hiện của hắn quá bắt mắt cho dù là đổi một nhà câu lạc bộ uefa cũng không hy vọng tùy tiện liền xuất hiện một cái liên tục xuất lĩnh hai chi khác biệt đội bóng cầm tới trang t nhất là hắn còn không phải người châu âu mà là một cái người trung quốc chỉ bất quá coi như khó khăn đi nữa giờ y cờ cờ cũng sẽ không bỏ rơi trang t h onlit tranh tài trang t h onlit thích lợi đối với hiện tại dortmund thế nhưng là rất trọng yếu đ â y này chương hai trăm tám mươi sáu song hùng tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức sau khi đi ra nước đức truyền thông phổ biến không phải rất lạc quan bay ơn tại một cái danh phủ kỳ thực bản g tử thần bên trong mà dortmund tiểu tổ cũng không khá hơn bao nhiêu lever cờ sen hơi tốt đi một chút bất quá cũng cùng mở u phân tại một tiểu tổ lấy bọn hắn cái này mùa giải trạng thái tiểu tổ phải chăng có thể xuất ra luồng thật đúng là một cái không lớn không nhỏ vấn đề đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không có cái gì biểu thị hắn một mực hắn b ó t mân còn lại b u n des liga đội bóng thành tích sẽ như thế nào cùng hắn không có, có quan hệ gì hắn chú ý chỉ là tiếp xuống tranh tài theo bản mùa giải l e v e r k u sen sa đoạn b ó t mân đối thủ chủ yếu vẫn là bayern bayern tại vòng thứ nhất ngoài ý muốn bị buộc hòa về sau tiếp xuống hai vòng thi đấu đều lấy được thắng lợi mà lại hai trận đấu đều là đại thắng sân nhà sáu s o u hai quét ngang bị h n f sân khách ba không toàn thắng hai bơ cho thấy xuất sắc trạng thái hai trận đấu đánh vào chí bi loại này năng lực tiến công quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi trên thực tế bơ ân tại b u nes d liga ưu thế luôn luôn rất lớn bọn hắn tại b u nes d liga đánh cho cũng tương đối mở ra thường thường có thể đánh ra điểm số lớn điểm số cái này cũng sáng tạo ra bơ ân tại b u nes d liga bá chủ bá khí cùng địa vị trên cơ bản rất nhiều trung hạ du đội bóng đụng phải bơ ân liền sẽ cảm thấy l i ề u mạng cũng vô dụng mặc dù b u nes d liga đội bóng rất ít từ bỏ cái gì tranh tài nhưng mà lại sẽ không tự chủ lưu chút khí lực đi đánh còn lại lại càng dễ đoạt phân tr cái này cũng liền để bâ ơ n thắng được lại càng dễ tại vòng thứ tư thi đấu vòng tròn bên trong d o r t m u n d là sân khách khiêu chiến trước đó xếp hạng đứng đầu bảng b ổ sủm mà bâ ơ n thì là n g ê n đón munit nebi bọn hắn đối thủ là munit một n h ì n t á cái này hai trận đấu đều xem như tiêu điểm chiến cứ việc munit một n h ì n t á ở mọi phương diện tới nói đều được thăng chức nhân gắt gao áp chế thế nhưng là bản thân làm nebi kết quả trận đấu cũng rất dễ dàng ngoài dự liệu mà b ổ sủm cái này mùa giải bắt đầu dị thường xuất sắc tam liên thắng bọn hắn giật mình xếp tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bồ s ù n sợ tại địa khoảng cách dortmân chỉ có ba mươi km khoảng cách từ trình độ nào đó tới nói đây cũng là một trận vùng dù gô nebi nhưng mà cùng dortmân cùng sợ có không bốn đỏ sức so ra dortmân cùng bổ s ù n đỏ sức thì là không bị người coi trọng trước lúc này trong vài năm bồ s ù n cơ hồ hàng năm đều bị dortmân còn g loạn chỉ bất qua trận đấu này trước đó bổ s ù n trạng thái như thế xuất sắc ba so với một đánh bại lù d è m bật cùng năm không quét ngang mới được thăng cấp cột bật đều không tính là gì nhưng mà bên trên một vòng sân khách tại một trận đối công có ích bốn so hai điểm số đem le vờ e cờ sen đánh cho thương tích đầy mình vậy liền coi là là rất khủng bố một chuyện dù là trận đấu này là không được coi trọng vùng du vừa đ ẹ bi cũng đủ làm cho mọi người có đầy đủ hứng thú ta không có xem thường qua bổ sung bọn hắn hiện tại có thể xếp hạng đứng đầu bảng như vậy thì một nhất định có bọn hắn chỗ hơn người trong khoảng thời gian này ta đối trận đấu này cũng là phi thường chú ý vùng du vừa không được coi trọng đẹp bi chỉ cần là đẹp bi liền sẽ không để người cảm thấy không được coi trọng cờ gì sần sần biểu hiện để cho người ta cảm thấy g i ậ mình tại bundesliga dạng này thi đấu vòng tròn bên trong có ba trận sáu cầu thành tích là phi thường không tầm thường nhất là hắn năm ngoái còn tại bundesliga hai đá bóng tây ban nha ưu tú tiên phong rất nhiều có lẽ cờ gì sần sẻn chính là như vậy một cái bị mai một cầu thủ nhanh ba mươi tuổi hắn có thể có biểu hiện như vậy đáng quý ta nghĩ ta sẽ đối với biểu hiện của hắn coi trọng một điểm giờ y cờ cờ đang tiếp thủ phỏng vấn thời điểm biểu hiện như vậy trước ba vòng bên trong bổ sung biểu hiện tuyệt đối là bundesliga bắt đầu đến nay điểm sáng lớn nhất một trong ba trận đấu đánh vào sau cầu bao quát một cái h t chín cái này để tên này trước đó không có tiếng t â m gì tây ban nha tiên phong danh tiếng vaza mặc dù biểu hiện như vậy không đủ để để hắn tiến vào tây ban nha đội tuyển quốc gia nhưng mà đối với nhất danh mặc dù xuất thân barcelona lại một mực trà trộn tại la liga trung hạn dù đội bóng thậm chí còn đi hy lạp đá cầu sau đó cùng bổ sung thăng cấp lao tướng tiên phong tới nói đã là đầy đủ vinh quang một chuyện mà k e r i s e n s e n đang tiếp thủ phỏng vấn thời điểm thì lộ ra vô cùng k i ê m tốn Ta dạng này một trận nguyên lẽ ra không nên nhận quá nặng bao nhiêu xem vùng dù vừa đế bi lại tại cái này vòng thi đấu bên trong trở thành trọng đầu hí một chóng danh tiếng thậm chí vượt trên munich đế bi mà tại bổ sủm sân nhà trận đấu này song phương đã chứng minh bọn hắn xác thực có tư cách trở thành tiêu điểm bồ sủn trước ba vòng đánh vào mười hai cái cầu loại này tiến công lực thậm chí vượt qua bayern xếp tại tất cả đội bóng vị thứ nhất mà đ ố t mân dẫn bóng cũng không tính quá ít ba trận bảy cầu cũng còn không có trở ngại tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ cũng không có nương tay ngoại trừ dùng gì kẻn thay thế ổ c ổ xạ bên ngoài còn lại chủ lực toàn bộ ra sân từ đầu bồ sủn tự nhiên cũng là toàn chủ lực nên chiến là mới m được thăng cấp bọn hắn là không có cái gì quy hoạch có thể thắng một trận chính là một trận cái này để bọn hắn tại bắt đầu giai đoạn tình thế lộ ra vô cúng bánh trạng thái cực dai cờ gì sần sèn tự nhiên là bổ s ù n số một t i ế n công tay bổ s ù n hết thể tiến công đều là vây quanh hắn đ ề n đánh mà tên này thân cao một m tám thể trọng bảy mươi bốn kg tiên phong là nhất danh điện hình xạ thủ hắn rất ít cùng hậu vệ đối kháng mà là tại vùng cấm địa bên trong không ngừng thông qua chạy đến tìm cơ hội ngẫu nhiên qua một chút người đại bộ phận thời điểm đều là tại thông qua chạy tìm cơ hội vừa đối phó loại này tiên phong không có đặc biệt tốt phương pháp bởi vì hắn là một cái đối kháng năng lực xuất sắc trung vệ bước chân di động lại có vẻ hơi t r á c l ệ giờ y cờ cờ là an bài ít mẹo mặc dù thân hình cao lớn Thế nhưng là dưới chân hắn di động lại là tương đương linh hoạt tăng thêm tại không ít cầu trong đội đều trà trộn thời gian rất dài tâm tính cùng kinh nghiệm đều tương đương không tệ dùng hắn đối phó cờ gì s ầ n sẻn tự nhiên coi là đúng bệnh hốt thuốc đương nhiên muốn phòng thủ ở đối phương biện pháp tốt nhất vẫn là rút tuổi dưới đáy nổi khống chế đối phương giữa trận truyền lại thông qua điểm này để cờ gì s ầ n sẻn đạt được cơ hội biết n í đối phó dạng này thuần s ạ thủ từ nguồn tội cắt đứt đồng đội cho hắn c h u y ể n bóng mới là tốt nhất phương pháp mà tại tiến công bên trên thì là cần càng nhiều tiến công tới lấy đến g ấ m bóng đối phương năng lực tiến công rất bình thường xuất sắc như vậy dùng phòng thủ phản kích cũng không phải là đặc biệt tốt phương thức bởi vì bọn hắn có một cái trạng thái rất tốt mà lại giỏi về tại vùng cấm địa bên trong bắt giữ cơ hội xạ thủ rút về phòng thủ chỉ có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều cơ hội mà dùng tiến công đến giảm bớt đối phương tiến công gia tăng mình dẫn bóng số lượng đây là một loại càng thêm tích cực phương thức tấn công đã tại bundesliga chất giáo giờ y cờ cờ liền không có tính toán ở trong trận đấu đánh cho bảo thủ bundesliga trên thực tế tiến công hình đấu pháp rất nhiều đội bóng thường thường đều đánh cho rất khai phóng từ thưởng thức trình độ đi lên nói không có chút nào c h lệ tăng thêm đỉnh cấp tiếp sóng hệ、thống. có đôi khi tại trên tv nhìn bundesliga quả thực là một loại hưởng thụ nhưng mà bundesliga t r ê n lệch còn kém tại bọn hắn ngôi sao bóng đá cũng không nhiều ở phương diện này ăn rất lớn thua thiệt giờ y cờ cơ tại dạng này một hoàn cảnh bên trong tự nhiên muốn mở ra được để một điểm mở ra được để như vậy thì có thể tốt hơn lợi dụng những cái kia cao lớn hậu vệ sau lưng lộ ra sơ hở cùng đứng không dẫn bóng nhiều thắng trận s á t suất cũng cao phết hâm mộ bóng đá cũng có thể nhìn phải cao hứng từ tranh tài ngay từ đầu đót mân liền đảo khách thành chủ triển khai tiến công mà bồ sủm cũng không có bảo thủ bọn hắn ở giữa sân liền triển khai b ư ớ c đ o ạ n nhu cầu muốn từ vừa mới bắt đầu liền lấy được dẫn bóng đến để tinh thần của mình càng thêm c h ầ n đ ấ y có thể phía trước ba lượt lấy được nhiều như vậy dẫn bóng cùng thắng liên tiếp cái này đã chứng minh bồ sủm đám cầu thủ trạng thái rất tốt nhưng mà đót mân trước trận ngôi sao bóng đá nhóm phát huy ra tác dụng phút thứ mười ba cả vệ nạ phi đưa bóng chuyển cho dị vạn độ dị vạn độ trực tiếp thẳng chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu dị kèn dị kèn nhận banh về sau ngẩm đầu nhìn một chút sau đó quả quyết lên chân xuất gôn bóng bố sù n đại môn bóng vào rồi d i k ẹ n đốt mân đã từng thiên tài thiếu niên mặc dù hắn mấy năm gần đây phát triển không thế nào thuận lợi thế nhưng là hắn n h ư n g như cũng là đốt mân trọng yêu cầu thủ một trong giờ y cờ cờ cũng không hề từ bỏ hắn mặc dù hắn đã biến thành dự bị thế nhưng là tại một chút trong trận đấu hắn còn có thể thu hoạch được không ít ra sân m á y sẽ trận đấu này là hắn bản mùa giải lần thứ nhất xuất r a đầu tiên sau đó hắn liền lấy được dẫn bóng giờ y cờ cờ đốt mân mặc dù dẫn bóng không tính đặc biệt nhiều nhưng mà nhiều một chút nợ hoa đặc điểm đã hiện ra ra lúc trước đã có Flazin, Zivando, đỡ cờ cờ sân, sân nhà g lạc i hậu i đ bổ sung phát khởi mãnh liệt tiến công nhưng mà đất mân tại phòng thủ bên trên làm được tương đương không tệ thì tại bản thân liền là một cái xuất sắc phòng thủ cầu thủ hắn chạy cùng đối kháng đều là đỉnh cấp chỉ ít tại bundesliga loại này phương diện bên trên hắn coi là một cái đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tăng thêm rổ xịt cùng thợ dìn bảo hộ đốt mân vùng cấm địa tuyến đầu cùng giữa trận phòng thủ tương đương cường ngạnh tại t r ậ n lại bổ sung một đoạn mánh liệt tiến công về sau đốt mân cấp tốc lại lần nữa phát khởi tiến công đem bổ sung áp chế ở mình nửa tràng tại một đợt liên tục tiến công về sau flờ dìm chen vào suốt xa bị đối phương hậu vệ dùng thân thể càng hẳn ra nhưng mà bóng ra lại lăn đến trước chen vào rổ xịp c ủ a dưới chân rổ xịp không do dự nên cầu lại lần nữa lên chân suốt xa bóng ra trên không trung v ẽ ra một đường vòng cung lần nữa từ không trung bay vào bổ sung đại môn cầu lại tiến vào lại là một cái xinh đẹp thế giới dao động đốt mân trận đấu này suốt xa thần hiện tại bọn hắ bồ sùng bị đốt mân tiến công khắc chế hoàn toàn không có có thể đánh ra bọn hắn trước mấy trận nước chảy mây trôi phối hợp ra đốt mân ở giữa sân k h ô n g chế đã chứng minh điểm này hai cầu lạc hậu bồ sùng bắt đầu không thèm đếm s ỉ a tấn công mạnh bọn hắn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước rốt c ụ c dựa vào giữa trận phở dễ dẫn bóng lật về một phần nhưng mà nửa tràng sau dự bị ra sân ổ l ạ lại lần nữa đóng vai siêu cấp dự bị nhân vật hắn tiếp vào d ì vãn độ c h u y ể n bóng về sau đưa bóng đẩy bắn vào góc xa ba so với một đốt mân lấy được hai thắng liên tiếp điểm tích lũy vượt qua bồ sùng mà dồ sập cũng tại một vòng này thi đấu ba bại bởi trước ba vòng c h ỉ cầm tới hai điểm leverkusen theo b a y e n cũng tại đẹp bị bên trong ba so với một đánh bại munich một n h bayern cùng d o r t m u n hai tri đội bóng lấy cùng phân leo lên bảng điểm số trước hai vị vị trí bản mùa giải bundesliga song hùng tranh ba cục diện bắt đầu nổi bật đối với điểm này tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý mà ở bắt đầu một điểm không thích đứng về sau hai tri cường đội bắt đầu tại thi đấu vòng tròn bên trong đập phân lại là mọi người cũng không nghĩ tới có thể như vậy nhanh phát sinh dù sao d o r t m u n d đổi mới huấn luyện viên trưởng đổi một nhóm lớn cầu thủ b a e r n thay máu mặc dù không lớn thế nhưng là b ạ l ậ t thay thế hệ phẹ bợ loại chuyện này nhưng cũng coi là thường cân độ cốt có thể nhanh chóng liền khôi phục chiến lược cũng đủ để chứng minh cái này hai chi đội bóng ưu tú chương hai trăm tám mươi bảy tháng ngày mười bốn tháng chín bundesliga vòng thứ năm vì chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống trang thi on l e a g vòng thứ nhất tranh tài giờ y cờ cờ ở sau đó một trận vùng du vừa đẹp bị tuyết rơi vừa ẩn g i ấ u mấy tên chủ lực cuối cùng dortmund sân nhà cùng sở có không bốn đánh thành một so với một hòa vận tải nửa tràng sau san đều tỉ số điểm số dortmund kết thúc thắng liên tiếp bộ pháp mà tại mặt khác một vòng thi đấu bên trong bayern cứ việc cũng tuyết tàng không ít cầu thủ nhưng mà bọn hắn lại dựa vào bạ l ậ t hai cái xinh đẹp dẫn bóng hai so với một lực khắc nụ zebbard giành trước dortmund hai điểm xếp tại bảng điểm số vị thứ nhất mà dortmund thì là bị thủ thắng rổ sọc vượt qua xếp hạng trượt xuống đến vị thứ ba đối với cái này dortmund fans hâm mộ bóng đá ngược lại không có ý kiến đến gì bọn hắn đều rõ ràng dortmund đây là vì t r n g ti onlid lưu lực bởi vì tiếp xuống bọn hắn liền sẽ đi sân khách khiêu chiến arsenal đ ó trang mân tại d onlit bên trong đã thật lâu không có lấy được qua xuất sắc thành tích 9 6 í n t m sáu m ư i c h í mùa giải trang d onlit trận chung kết là bọn hắn tại châu âu trong trận đấu cho đến tận này vinh quang nhất một màn mà giờ y cờ cờ nhập chủ để bọn hắn bắt đầu chờ mong có thể ôn lại một màn kia dù sao giờ y cờ cờ là một cái phi thường am h i ể u x u ấ t lĩnh đội bóng đánh cúp thi đấu huấn luyện viên trưởng bởi vì hắn tại a t l e t i c o hai cái hoàn chỉnh mùa giải bên trong quả thực là trợ giúp a t l e t i c o lấy được một cái uefa cột cùng một cái trang d bọn hắn còn kém một cái tozota c ù n quản ú n bất kể nói thế nào giờ y cờ cờ đúng là một cái am h i ệ u xuất lĩnh đội bóng đánh cúp thi đấu huấn luyện viên trưởng nhưng mà giờ y cờ cờ lại rõ ràng mình đội bóng gặp phải khó khăn có thể nói hiện tại hắn xuất lĩnh b ó t mân gặp phải khó khăn so cái trước mùa giải xuất lĩnh atleti c o gặp phải khó khăn còn mưa lớn cứ việc chi t i ế atleti c o cũng không có cái gì tham gia trang t onlit kinh nghiệm nhưng mà trước đó bọn hắn cũng đã phối hợp một cái mùa giải ăn ý phía trên không có vấn đề phải giải quyết vẹn vẹn chỉ là trang t onlit bên trên kinh nghiệm mà thôi cho nên tại một trận thế hòa về sau bọn hắn nhanh chóng l đặt vững tiểu tổ ra biên cơ sở giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu cẳng là tại thiếu khuyết giờ y cờ cờ tình h u ố n g dưới vẫn tại một vòng cuối cùng lấy được ra biên tiếp xuống atleti c o cuột khởi liền bắt đầu không thể cản trở mà bây giờ đâu d ố t mân là lại khuyết thiếu ăn ý lại thiếu kinh nghiệm liền ngay cả số một ngôi sao bóng đá dị vạn đồ hắn cũng không có trang t o n l i t đoạt giải quán quân kinh lịch trong đội duy nhất có lấy trang t o n l i t vinh dự chính là đội trưởng lũ h ã i tờ mà hết lần này tới lần khác tại trận đấu này trước đó hắn bởi vì t ụ thương không cách nào ra sân giờ y cờ cờ chỉ có thể dùng an vest thay thế vị trí của hắng xuất hiện tại sân vận động hít h mê chính là một chi trên cơ bản không có tram tí hôn lít đấu vòng loại kinh nghiệm đồng thời phối hợp của bọn hắn cũng còn chưa tới rất tốt tình trạng xuất trình thời điểm giờ y cờ cờ cũng có chút dự cảm bất t ư ở n g quả nhiên tại sân khách bọn hắn thua cầu cứ việc ở trong trận đấu đ ố t mân đ á m cầu thủ đều vô cùng cố gắng nhưng mà trong bọn họ trận vận chuyển còn chưa đủ ăn ý mà bệnh vẫn như cũng là bị asean bắt được hiện tại asean đội hình đã rất bình thường hoàn chỉnh vậy giả cùng henzi hai tên nước pháp đội tuyển quốc gia thành viên mỗi tiến một cầu trợ giúp asean sân nhà hai không đánh bại đốc mân đấu t mân tại trang t on l i a bên trong trận chiến đầu tiên liền tao nộ họa tờ lù thật đáng tiếc chúng ta thua mất tranh tài nhưng mà đây chính là bóng đá giờ y cờ c ơ tại sau trận đấu có chút bất đắc gì nói tại phối hợp cùng kinh nghiệm bên trên chúng ta cũng còn có rất nhiều chỗ không đủ may mắn là đây chỉ là tiểu tổ thi đấu mà không phải đấu vòng loại chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến để đội bóng phối hợp trở nên tốt tiếp xuống tranh tài chúng ta không thể có bất kỳ lời biếng thắng trận về sau heger thì lộ ra thật cao hứng dù sau hai năm này giờ y cờ cờ tại châu âu trên sàn thi đấu quá phăng quang t r ư ớ mùa giải tại trang t giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu bốn tháng hai hòa bất bại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu hai tháng bốn hòa bất bại đấu vòng loại song sát vạn nạt thì n ạ i cổ song sát d i o mazit r ậ n chung kết đánh bại lè vờ cơ sen toàn bộ mùa giải bất bại đoạt giải quán quân cái này tại t r a m p i o n l i t trong lịch sử cũng không phải thường gặp sự tình nhất là tại bắt đầu áp dụng tiểu tổ thi đấu chế độ thi đấu về sau hiện tại hắn a sen an lại đánh bại giờ ít cờ cờ đội bóng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy cao hứng phi thường sau trận đấu các truyền thông ngược lại là không có phê bình giờ y cờ cờ dù sao hắn gặp phải khó khăn là rõ ràng mà lại hắn cũng đang không ngừng cải tiến đội bóng ma bệnh ngược lại là có một loại thanh em nhiều hơn đó chính là cho rằng cả v ề nạ phỉ làm giờ y cờ cờ khâm đ i ể m chủ lực tiên phong tại tất cả trong trận đấu cơ hồ đều là ra sân từ đầu đồng thời nhiều khi đánh đầy toàn trường lại vẹn vẹn chỉ có một cái dẫn bóng cùng hai lần trợ công biểu hiện như vậy cũng không thể gánh vác lên b ó t mân chủ lực tiên phong trách nhiệm chí ít tại rất nhiều trong trận đấu lâm vào cục diện bế tắc thời điểm hắn không có cách nào lấy được dẫn bóng trận đấu này bên trong tức thì bị a xe nan kẽm bở ch Từ hồ đã chứng minh giờ y cờ cờ ánh mắt vẫn là xuất hiện một vài vấn đề hiện giai đoạn đến xem cả về nạ phi biểu hiện xa còn lâu mới có được hắn dự bị ô lại tốt phải biết ô lại ra sân thời gian vẫn chưa tới cả về nạ phi một nửa liền lấy được hai cái dẫn bóng hiện tại đốc mân muốn thành tích biến tốt để cả về nạ phi ngồi lên ghế dự bị trọng dụng ô lại có lẽ là một cái rất bình thường lựa c h ọ n tốt mà ở trở lại nước đức về sau vòng thứ sáu thi đấu vòng tròn giờ y cờ cờ cũng không có để cả vệ nạ phi ngồi lên ghế dự bị mà là tiếp tục sử dụng hắn thành là chủ lực tiên phong cả vệ nạ phi ở đây bên trên cũng lộ ra vô cùng tích cực tại đối mặt rồ sốc trong trận đấu đúng là hắn tại phút thứ mười hai một c ư ớ c c h u y ể n bóng để dị v ạ n độ tại vùng cấm địa bên trong thu được một cái cơ hội vở ra dị tiên phong dùng chân trái của hắn nhanh chóng lên chân sốc hôn bóng ra như đạn pháo bay vào rồ sốc đại môn chính là dựa vào lấy cái này d i n bóng đối á n h b với ề t loại này bình luận giờ y cờ cờ hờ hững đã muốn đem cả v ề nạ phi bồi dưỡng như vậy hắn liền sẽ có chừng đủ kiên nhẫn húng chi tại gần nhất mấy trận đấu bên trong cả v ề nạ phi mặc dù không có dẫn bóng thế nhưng là hắn vị trí chạy đã kinh biến đến mức bắt đầu chậm dại khá hơn chí ít hắn có thể liên lụy ra vùng cấm địa sau đó cho đồng đội chuyền bóng d ì vạn đầu cái kia dẫn bóng chính là một cái ví dụ rất tốt hắn kịp thời đưa bóng chuyền cho cấm vào vùng cấm địa d ì vạn đồ d ì vạn đầu cần phải làm là trước tiên lên chân suốt gôn mà thôi chỉ muốn như vậy đánh xuống hắn liền có thể trở thành đ ó t mân phong tuyến bên trên hữu dụng một phần tử ố lại bây giờ tại vị trí chạy bên trên sắt thực so cả vệ nạ phi làm được càng tốt hơn nhưng mà hắn cũng không phải là một, cái truyền thống thủ. Hắn bóng một mực không tính rất nhiều. dạng này tiên phong chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng hoặc là xem như kỳ binh mà cả vệ nạ phi nếu như có thể chân chính cùng dị vãn đầu còn có ô cổ xạ hòa làm một thể như vậy đốt mân trước trận tam xoa kích mới có thể chân chính thành hình cũng chỉ có dạng này tam xoa kích mới là đốt mân tại châu âu trên sàn thi đấu cũng lấy được thành tích tốt mấu chốt dùng hiện tại ố lại đánh bân des liga có lẽ là đủ đủ rồi thế nhưng là trên trang i onlit nhưng vẫn là trên lệnh một chút nhưng mà một cái trưởng thành cả vệ nạ phi lại là trên trang i onlit cũng có thể biểu hiện xuất sắc tồn tại hắn gái này nhỏ bạ tỷ cùng chân chính bạ tỷ so ra có lẽ còn kém một vài thứ nhưng mà hắn nhưng vẫn là một cái rất bình thường k i ê n cường người mà lại hắn còn trẻ còn đang không ngừng tiến bộ có đầy đủ tiềm lực dạng n à y một người trẻ tuổi đ á n g giá giờ ít cờ cờ ở trên người hắn có đầy đủ kiên nhẫn cứ việc hậu thế c ả vệ nạ phỉ không có quá nhiều thành tựu i nhưng mà giờ ít cờ cờ lại sẽ không bởi vì loại tình huống này mà có cái gì thành kiến bởi vì hắn rõ ràng cầu thủ trẻ tính dẻo là rất mạnh mà cả vệ nạ phi cũng xác thực có được cực kỳ tốt tố chất cùng tiềm lực hắn về sau không thể có cái gì thành cũng là bởi vì đi một chút đường q u ê n co mà đây cũng là giờ y cờ cờ có thể thông qua cố gắng của mình để đền bù hiện tại hắn cần phải làm là làm việc như vậy hồ điệp muốn dưới ánh mặt trời giãn ra mình mỹ lệ cánh liền đầu tiên muốn tại vết c h a i bên trong chịu đ ư ợ c một đoạn tối t ă m không mặt trời thời gian cả vệ nạ phi hiện tại là đang ngủ đông bên trong đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm chính là hắn pha kén thành bướm thời khắc đánh bại joseph về sau dortmund rất nhanh nên đón trang tỷ bọn hắn sẽ tại sân nhà nên chiến đồ học sơ giờ ồ sơ giờ vòng thứ nhất tại sân nhà cùng n g n hồ v ẫ n đánh thành không so với không hòa hiện tại bọn hắn xếp hạng thứ ba so đót mân vẫn là phải lớp mười vị bất quá ghi lỗ tại đi vào đót mân về sau thì là biểu hiện ra cẩn thận đót mân vòng thứ nhất thực lực cũng không thể nói rõ cái gì bọn hắn đang không ngừng tiến bộ chúng ta sẽ cố gắng tại sân khách thu hoạch được một cái kết quả tốt bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là muốn làm đến điểm này sẽ rất khó mà lấy am hiểu bồi dưỡng cầu thủ trẻ nghe tiếng ghi l â ngược lại là đối giờ y cờ cờ đối cạ vệ nạ p ỉ sử dụng lớn thêm tán thường đối cầu thủ trẻ ngươi nhất định phải có kiên nhẫn muốn cho phép bọn hắn phạm sai lầm đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói ở đây phạm sai lầm lầm cũng so ở đây hạ k h ô tọa băng ghế phải tốt hơn nhiều nếu như bọn hắn không phạm sai lầm lầm liền vĩnh viễn cũng vô pháp tiến bộ ngươi có thể tại bọn hắn phạm sai lầm thời điểm trách mắng bọn hắn dạng này cũng so đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên chẳng quan tâm phải tốt hơn nhiều giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng biểu đạt đối ghi l ô kính ý tại ta còn không có ra đời thời điểm ghi lỗ liền đã tại ổ sở giờ bắt đầu làm hắn đem một chi bóng đá nghiệp dư đội mang thành nước pháp qua quân thành cựu không ai có thể bằng được dẫn đội vượt qua bốn mươi năm đây là bóng đá sử thượng một cái kỳ tích ta cảm thấy không quá có khả năng sẽ có người vượt qua ghi lỗ tiên sinh chấp giáo thời gian đây là hiện đại bóng đá càng ngày càng không có khả năng xuất hiện kỳ tích có thể d ư ớ i loại tình huống này cùng ghi lỗ tiên sinh đội bóng giao thủ ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh tranh tài liền tại dạng này hữu hảo bầu không khí bên trong triển khai bất quá tranh tài quá trình lại sẽ không hữu hảo như vậy tranh tài tiến hành đến vô cùng kịch liệt hơn nửa hiệp phút thứ sáu chen vào chợ công đỡ đưa ra một cái xinh đẹp thẳng chuyền bóng tại c ả vệ nạ p h í liên lụy phía dưới ổ cộ xạ thu được một cái cơ hội hắn tại vùng cấm địa bên trong nhận banh về sau đưa bóng đánh vào d o r t m u n d lấy được sân nhà dẫn trước tiếp lấy mãi cho đến 78 phút d o r t m u n d mới đặt vương thắng cục dự bị ra sân ổ lại đồng dạng tiếp vào dự bị ra sân dị k ẹ n t r ọ c khe về sau hình thành đơn đ a o thoảng qua thủ môn về sau hắn đưa bóng đánh vào ổ sợ dơ đại môn cứ việc kết thúc trước ổ sợ dị ba ủy tiên phong mổ dụ hộ di lật về một phần nhưng mà lại vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bòn thu hoạch được bản mùa giải trang t h onlist b Toàn b chương t phạ lẹn đi hai trăm tám mươi tám chạy dodman sân nhà đánh bại ổ sơ dở tranh tài là ba chi bundesliga đội bóng tại bản mùa giải trang thì onlite tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được trận đấu thắng lợi l e v e r k u r xen vòng thứ nhất liền ngoài ý muốn hai so sáu t h n m bại bởi olympic vòng thứ hai lại bại bởi mu hiện tại tấn c ấ p tình huống vô cùng không ổn bayern thì là tại vòng thứ nhất sân nhà hai so ba bại bởi la c o r u n a vòng thứ hai lại bị lenz một so với một bức h ò a sau đó phải liên tục giao đấu a c milan tình huống đồng dạng phi thường không ổn đối với bundesliga câu lạc bộ tới nói lần này trang tv cùng hai năm trước không giống tình thế vô cùng nghiêm trọng cứ việc trước trong vòng hai năm bayern thu hoạch được một lần quá quân l e v e r k u sen thu hoạch được một lần Á quân nhưng mà bởi vì vì những thứ khác đội bóng tại trang tv on l i a bên trong không góp sức cùng tại uefa cuộc bên trong bundesliga đội bóng thành tích không được tốt cái này mùa giải bọn hắn điểm tích lũy đã bị tờ giờ mì ở kịp đội kịp chỉ có thể có ba chi câu lạc bộ tham gia trang tv on l i a tranh tài hiện tại tình huống như vậy đoán chừng muốn phản siêu tờ giờ mì ở kịp bắt đầu trở nên rất bình thường khó khăn đối điểm này không có so giờ y cờ cờ càng rõ ràng tiếp xuống bundesliga khổ bức thật nhiều năm tại châu âu trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ có bayern bọn hắn về sau phản siêu cja càng nhiều cũng là dựa vào là trung du đội bóng tại uefa c ủ a bên trong thành tích điểm này so cja phải tốt hơn nhiều mà tại trang t i on l e a trên sàn thi đấu cja tốt xấu luôn có ba tri đội bóng có thể tiến vào đấu vòng loại kế tiếp mặc kệ là bờ gì mẹn hay là sở cốt không muốn tại trang t i on l e a trên sàn thi đấu đều không có quá nhiều sức cạnh tranh bất quá mượn nhờ tốt đẹp thi đấu vòng tròn hoàn cảnh và cân bằng thu chi tình huống bọn hắn vẫn như cũ bắt đầu đem ý bỏ xa bóng đá thủy trung vẫn là muốn nhìn kinh tế trình độ cja đất l ợ cùng toàn bộ ý hoàn cảnh lớn cũng có được quan hệ rất lớn liền ngay cả phong quang vô h trên thực tế cũng chỉ có hai cái siêu cấp đội bóng có tiền còn lại đội bóng đều trôi qua tương đương của bước đối với điểm ấy giờ y cờ cờ cũng không có gì biện pháp hắn chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng nhiều nhất tận lực để cho mình xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được tốt một chút thành tiệu lại không thể để còn lại đội bóng cũng trở nên mạnh mẽ bất quá bất ơn tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện kém gọi là giờ y cờ cờ không nguyện ý nhìn thấy ý vị này bọn hắn sẽ đem tinh lực toàn bộ phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới chỉ bất quá giờ y cờ cờ hiện tại vẫn là rất có lòng tin bởi vì cạ vệ nạ phỉ mặc dù vẫn là không có g i n bóng thế nhưng là ở trong trận đấu chạy lại là càng phát t u ầ n thục cái này khiến giờ y cờ cờ gõ nhịp gọi tốt đồng thời cũng đối với kế tiếp tranh tài có càng lớn lòng tin mặc dù là một tuần xong thi đấu nhưng mà giờ y cờ cờ ở sau đó sân nhà giao đấu mổ hẹn trẻng l ặ t bạc h trong trận đấu vẫn như c ũ phái ra toàn bộ chủ lực chẳng qua là dùng an vest thay phiên lụ hải tơ đồng thời để ổ cổ xa nghỉ ngơi một chút cứ đi t ổ n g đánh cánh phải trong công kích trận song phương một mực d â y d ư a đến phút thứ 83, m m rót mân rốt cục dựa vào rộ xị quê bóng v ù n g cấm địa bên trong đâm bắn lấy được trận đấu này thắng lợi mà tại một trận khác trong trận đấu bay ơn sân khách một so với hai bại bởi l e v e r k e s e n cái này khiến dortmund lấy một phần ưu thế leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất giờ y cờ cờ dortmund tại vững bước tiến lên gần nhất mấy trận đấu bọn hắn mặc dù dẫn bóng không nhiều thế nhưng là ném cầu lại tại rõ rệt giảm bớt giờ y cờ, cờ coi trọng phòng thủ điểm này đạt được rất lớn nghiệm chứng ít một cung ồn phối hợp ngày càng ăn ý mà dortmund ba tiền vệ phòng ngự hệ thống cũng bắt đầu trở nên càng phát xuất sắc tiếp xuống bọn hắn sẽ đi sân khách khiêu chiến ỉn hộ vần trận đấu này quan hệ đến d o r t m u n d ra biên có thể hay không trở nên rất bình thường thuận lợi mà b ê n cùng l e v e r k e sen tại vòng thứ ba cũng gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng bundesliga đội bóng bản mùa giải tại trang t onlit bên trong vận mệnh như thế nào để chúng ta rửa mắt m à đ ợ i thắng được trận đấu này để d o r t m u n d trên dưới sĩ khí đều trở nên rất bình thường cao đ ố i tiếp xuống tham gia、Chang、t r a m g tỷ onlit tranh tài cũng tràn đầy lòng tin hiện tại d o r t m u n d tiểu tổ xếp hạng thứ hai nếu như có thể tại cái này hai trận đ ố i ỉn hộ vần bên trong cầm tới đầm tới đầy đầy đủ điểm số như vậy bọn hắn tạ i trang tv onlist bên trong đã liên tục hơn 400 phút không có d i n bóng bên trên một vòng c à n g là tại sân nhà bị a xe nan bốn không độ sát sĩ、si、khí xa x sút đối mặt d o r t m u n d nếu như còn không thể thủ thắng lời nói như vậy ra biên sẽ cơ hồ trở thành bọn nước đối với hít đinh tôi nói đây là một cái thử thách to lớn suất đội đi vào hà lan về sau giờ y cờ cờ nhưng không có tâm tư đi hà lan phố đèn đỏ tầm hoan tác nhạc mặc dù hắn đối hà lan phố đèn đỏ cũng sớm đã l à mộ danh đã lâu bất quá bây giờ lại không có cái gì tâm tư chơi cái này đến nước đức về sau hắn thích ngâm nước hộp đêm mau bệnh xem như đội không ít bởi vì vì một cái người chơi đến không có ý nghĩa rót mân phan bóng đá trên cơ bản sẽ không cùng hắn đi hộp đêm liền ngay cả dị vãn đầu cái này b ở ra dịu người cũng là một cái k h á c loại hắn rất ít đi chỗ như vậy đến mức giờ ít cờ cờ một người vô cùng tịch mịch hình độc hành đơn nhàn thoại không đề cập tới tại p h í l i p s â n bóng giờ ít cờ cờ phái ra phần lớn chủ lực l ù a tở trở lại đội hình ra sân mẹ tiểu đợ thay thế ít mà cùng ổn cộng tác ổ xạ cũng tương tự trở về ỉn cổ vẫn thiếu khuyết trong chủ lực vệ họ phờ lặn cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái đả kích rất lớn. họ thợ lặn mùa hè kém chút liền chuyển nhượng đi ac milan lại bởi vì thụ thương đã mất đi cơ hội cái này khiến i n hồ vẫn tương đương phiền muộn người cũng không có bán đi còn lên không là cái gì tác dụng thiếu đi cái này trong chủ l ự c vệ cũng là i n hồ vẫn cái này mùa giải thành tích chẳng ra sao cả nguyên nhân một trong i n hồ vẫn ngay từ đầu bắt đầu vẫn là tương đối không tệ kệ mản tại hơn nửa hiệp bắt đầu không lâu sau liền có một lần khá có uy hiếp đánh đầu công cánh cửa lại bị lẹt m ằ n tay mắt lanh lẹ cản ra ranh giới cuối cùng chỉ bất quá tiếp xuống đốc mân liền bắt đầu chiếm cư trên trận ưu thế không ngừng thông qua giữa trận khởi xướng tiến công ìn hồ kết quả hai đầu đều không chiếu cố bị b ó t mân dùng để về truyền lại không ngừng chế tạo cơ hội cả về nạ phỉ ở đây bên trên không ngừng chạy mặt đối không có họ p h ở l ạ n i n hộ vần cả về nạ phỉ cảm giác đến áp lực của mình giảm bớt rất nhiều vô luận là đối kháng vẫn là chọn vị trí i n hộ vần hậu phòng tuyến đều không cách nào cùng b â n d e s l i r a đội bóng hậu phòng tuyến so sánh cái này cũng có trách ý dễ đ ị v ì gì tại phòng thủ bên trên từ trước đến nay đều không phải là đặc biệt xuất sắc không ít ý dễ đ ị v ì gì ra xạ thủ đến còn lại thi đấu vòng tròn liền bắt đầu hiện ra nguyên hình so như bây giờ ở đây bên trên cây mạn g còn có tương lai ỉ dễ đ ỉ vị gì xạ thủ tốt nhất hạ lạ vẹt cùng hẻm đội ý hề, đều là rời đi ỉ dễ đ ỉ vị gì về sau lập tức liền chẳng khác người thường đưa vào hạ lạ vẹt m ị t lè s b ờ r rút bị hố đến không nhẹ hơn một nghìn vạn bảng anh cứ như vậy trôi theo dòng nước nhìn thấy cả v ề nạ phỉ ở đây bên trên chạy linh hoạt bộ dáng giờ ý cờ cờ có chút nhẹ gật đầu kỳ thật ở đây bên trên vị trí chạy nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản mấu chốt chính là muốn thích h ư ớ n g bản đội tiến công tiết tấu quen thuộc đồng đội chạy biết từ lúc nào chạy đến vị trí nào có thể có cầu tiếp ứng lúc nào cho có thể cùng bên người gần nhất đồng đội hình thành như vậy phối hợp như vậy một cái cỡ nhỏ chạy hệ thống vậy liền thành hình cái gọi là hệ thống chính là chuyền chạy ở giữa kết hợp chỉ bất quá loại kia toàn đội hệ thống muốn đ ạ t thành đ ỉ n h cấp tiêu chuẩn tương đương khó khăn mà mấy người ở giữa loại này chạy hệ thống thì tương đối đơn giản đơn giản là người năng lực đặc điểm có thể hay không rất tốt kết hợp với nhau mà thôi khống chế bóng xuất sắc ổ c ổ u xạ tiếp ứng năng lực tiến công xuất sắc dị vạn đồ tăng thêm bắt đầu vị trí chạy xuất sắc cạ vệ nạ phi dạng này tam xoa kích mới là giờ y cờ cờ muốn xem đến phía trước mấy trận đấu bên trong cạ vệ nạ phi mặc dù không có lấy được thế nhưng là mỗi trận đấu kết thúc về sau giờ y cờ cờ đều sẽ giữ hắn lại đến sau đó thông qua thu hình lại đối với hắn kỹ càng giảng thuật hắn đang chạy bên trong xuất sắc địa phương cùng chỗ không đủ cho nên cứ việc không có d ẫ n bóng cả v ề nạ phỉ cũng không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn ngược lại là đắm chìm trong loại này hoàn toàn mới tiến bộ bên trong hắn là cầu thủ trẻ cầu thủ trẻ năng lực tiếp nhận tự nhiên rất mạnh dưới loại tình huống này hắn trên thực tế tiến bộ đã tương đương nhanh mặc dù còn chưa đủ thuần t h ụ nhưng mà chí ít cũng có thể đi theo dị vãn đô bọn hắn tiết đấu trước trận ba cái cầu thủ bắt đầu chân chính hòa thành một thể Phút thứ 32, làm tốt lắm fernando m u p h trước giờ y cờ cờ ở đây hạ cơ nắm vùng đấm hô lên không riêng gì bởi vì cả về nạ phỉ dẫn bóng mà là tại cái này dẫn bóng bên trong bầy da đồ vật phía trước chen vào rộ xịt cầm banh thời điểm c ả vệ nạ phi tại vùng cấm địa trung lộ chạy chuẩn bị tiếp ứng hấp dẫn đối phương hai cái trung vệ lực chú ý để ổ cổ xạ tại đường biên nhẹ nhõm lấy được c h u y ể n bóng tiếp theo tại ì n h hồ v ầ n hậu vệ lực chú ý bị ổ cổ xạ hấp dẫn tới thời điểm hắn đã ngang chạy đến sau điểm vừa vặn đi theo ổ cổ xạ c h u y ể n bóng quả cầu này đi vào dễ dàng không cầu chạy tinh túy lần này chạy bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế không cầu chạy không chỉ có riêng chỉ là liên lụy mà thôi nếu như chỉ là liên lụy là cái hợp cách cao trung phong liền có thể làm mà ở liên lụy đồng thời còn có thể làm cho mình chạy ra đạt được đ Có thể làm được điểm này, tiên phong từng cái đều là cấp, như ỉn giả phi, người ta cơ bản cũng thể tiên từng tỉ ta phong đỉnh như phi, điểm làm là là này đều người giả ỉn bản dựa vậy à là o loại không không chạy ăn cơm, thế nhưng là mấy người có thể chạy phi cành trông ăn người đến ỉn cũng giả phi loại cảnh giới、đó. Giờ cầu cơm, có cờ cờ mấy y đó. vào cũng ả về Vậy nạ phi có thể cường công lúc như bờ giả dịu, không cầu lúc như ỉn giả phi phi. thể giả giả có lúc cầu lúc c dịu, quá kinh khủng một điểm thế nhưng là chỉ cần có biểu hiện như vậy cả vệ nạ phi ở đây bên trên trình độ uy hiếp có thể lên cao một cái cấp bậc đó đã không phải là dùng thân thể đối kháng liền có thể phòng thủ ở hắn tiên phong cả vệ nạ phi rất bóng cái này dẫn bóng tới rất đơn giản bất quá lại làm cho cả vệ nạ phỉ phá vỡ liên tục bảy trận đấu dẫn bóng thiếu tại dạng này một cái thời điểm lấy được dạng này một cái dẫn bóng đối cả vệ nạ phỉ lòng tự tin tương đương trọng yếu cả vệ nạ phỉ hưng phấn chúc mừng cái này dẫn bóng không có chút nào đặc sắc nhưng mà cả vệ nạ phỉ nhưng lại có rất lớn cảm giác thành thử hắn chỉ là tại dựa theo tưởng tượng đi vừa đi vừa về chạy sau đó đã tìm được một cái đứng không nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào đó cũng không phải một cái vận khí cầu mà là hắn xuất sắc chạy về sau mang tới hồi báo cái này dẫn bóng để i n hổ vần trên dưới có một điểm b ố i r ố i mà hơn nửa hiệp kết thúc trước đó phở dịnh s u ấ t xa kém chút lại vì đ ố t mân khuyết trương điểm số lớn cứ việc nửa chàng sau bắt đầu không lâu sau hít đinh đổi lại 18 t u ổ i joe ben tăng cường đường biên tiến công thế nhưng là rổ xịt trước trận cắt bóng về sau đột nhập vùng cấm địa suốt gôn vì đ ố t mân làm lớn ra dẫn trước ưu thế mà dự bị ra sân dị kèn t ạ i i n hổ vần lật về một phần về sau tại kết thúc trước đ ê m so với phân khóa chặt vì ba so với một đốc mân lấy được hai thắng liên tiếp bắt đầu ở cái tiểu tổ này chiếm ưu thế địa vị chương hai trăm tám mươi chín càng đánh càng tốt tại phí lìm sân bóng lấy được sau khi thắng lợi. đất m u n tình thế liền bắt đầu lộ ra tốt rồi hiện tại arsenal là tại cái tiểu tổ này ba trận chiến toàn thắng chín phần xếp hạng thứ nhất đất m u n hai thắng một thua xếp hạng thứ hai in ổ phần cùng o s s e r đều chỉ có một phần tiểu tổ còn thừa lại ba lượn arsenal cùng đất m u n ra biên tựa hồ sẽ không có vấn đề gì mà cả về nạ phỉ đánh vỡ dẫn bóng thiếu cũng làm cho đất m u n fans hâm mộ bóng đá lộ ra thật cao hứng mặc dù hắn giá trị bản thân không phải rất bình thường cao thế nhưng là rất rõ ràng là giờ y cờ cờ là sẽ để cho hắn đảm nhiệm số một tiên phong hiện tại hắn có thể đánh phá dẫn bóng thiếu đất mân dẫn bóng chỉ sợ cũng phải nhiều một chút đ hiện tại chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm giờ y cơ cờ, cờ giờ y cơ cờ, cờ nếu là làm đập bọn hắn cũng không chiếm được cái gì tốt giờ y cơ cờ, cờ tương đối may mắn đi tới dạng này một cái câu lạc bộ cái này khiến hắn lúc đầu không tính đặc biệt vững chắc danh khí có giảm sốc cơ hội muốn mặc dù biết hiện tại giờ y cờ cờ dẫn đội thành tích cũng không tệ lắm nhưng mà dù sao hắn cũng cần cùng đội bóng cùng nhau tiến bộ có thể đi vào một hoàn cảnh tương đối rộng rãi thi đấu vòng tròn giờ y cờ, cờ vận khí không tệ nếu như lúc ấy hắn là chấp giáo tờ giờ mì ở kịp hoặc là cg a cái nào trung thượng du lịch câu lạc bộ chỉ s ợ truyền thông cùng p a n bóng đá đều luôn đối với hắn l e v e r k e sen tại thua trận hai trận sau cuộc tranh tài rốt c ụ c dựa vào bẫy bịp hai cái dẫn bóng sân khách hai cầu đánh bại ít sở ra em đội bóng mạc ả bị biện pháp cái này để bọn hắn một lần nữa dấy lên ra biên hy vọng mà bờ ân liền tương đối thẳng rồi bọn hắn thua mất trận thứ ba trăm tỷ o n l i t tiểu tổ thi đấu mặc dù tỷ giờ rộ một lần tại sân nhà trợ giúp bờ ân s ă n đều tỷ số điểm số nhưng mà ỉn dạ phí hai cái dẫn bóng lại làm cho bờ ân tại sân nhà nuốt vào thất bại quả đắng hiện tại ba lượt tiểu tổ thi đấu hai người bọn họ thua một hòa điểm tích lui hạt chót vòng tiếp theo lại là sân khách khiêu chiến ac milan bay ân tiền cảnh vô cùng vô cùng liên quan tới điểm này bóng đá đức giới cũng là triển khai một trận lớn thảo luận trước mùa giải b a y e n liền bắt đầu chậm d ã i trạng thái trượt từ thế kỷ chi giao cấp cao nhất trạng thái tuột xuống Khi khổ khả khí không bình thường hoàn châu nhất thu hoạch chỉ chỉ thể hắn chính đội gia lại đội, liên đi cuối tới mấy năm mặc cầm tuyển Bayon nước toàn xứng đáng châu Âu cấp cao nhất cường đội. Liên tục 3 lần trang đi on lead đều là vô cùng có khả năng quản quân, cùng bọn vận cũng đức quốc bức, cấp cao tục có được dù đều đỡ, đá rất một chống bóng lead bởi Bayon là cái vô vì có có không thừa nhận bayern chính là bóng đá đức bá chủ cùng tại châu âu trên sàn thi đấu tối đáng tin cậy đội bóng điểm này mặc kệ lúc trước cùng bayern cạnh tranh mùa hệ trẻn l à bạc cờ lơ nờ vẫn là hiện tại dortmund cùng lever cờ sen đều không cách nào cùng bayern so sánh tại bayern ra biên chật vật thời điểm tiểu tổ tình thế tương đối tốt dortmund ngược lại thành bundesliga tại deme thời kỳ một tể cường tâm trâm bất quá đây đối với dortmund tới nói lại không phải chuyện tốt lành gì bayern mặc dù tại trang t r ạ tại n không nhưng g thái tốt, thế thi là đấu v đất mân tại trang tv bên trong liên lụy tinh lực càng nhiều tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn liền càng phát bất lợi chỉ bất quá điểm này đất mân phương diện cũng không có lời nào dễ nói mấy năm trước b a y e r n không phải cũng là tại châu âu đấu trường liên lụy rất nhiều tinh lực tình huống dưới vẫn tại bundesliga trên sàn thi đấu xưng vương xưng bá muốn trở thành bá chủ tự nhiên là muốn so với bình thường đội bóng nỗ lực càng nhiều đất mân muốn ngăn chặn b a y e r n liền cần tại hai phương diện này cũng đều làm được đ ỉ n h cấp tiêu chuẩn mới được chỉ ít giờ ít cờ cờ liền không cho rằng đây là vấn đề gì đất mân hiện tại chỉnh thể chưa h ẳ n so bâ ơn chích lệch chỉ bất quá cần thời gian rèn luyện mà thôi. đối、Đốc、Mân t ớ i nói ngược lại càng lại t h ê m có lợi, đ á n h đ đá q u e n La à i giờ y cờ că so cờ vẹn b ẹ n chỉ n là thay phiên lụ hạ tơ để an vét xuất gia h đầu tiên t hà nội vợ chín á mươi sáu hiện tại xếp hạng thứ mười sáu vị ở vào giáng cấp khu bên trong đối với mới được thăng cấp tới nói loại này thành tích coi như bình thường mặc dù là tại sân khách dortmund cũng không có đánh được bao nhiêu bảo thủ trước trận mấy người chạy tương đương xuất sắc không ngừng dính dấp hạ nộ v à o 96 hậu phòng tuyến sau đó tới sáng tạo cơ hội tại liên tiếp phối hợp về sau dortmund rốt cục tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lấy được dẫn trước dị vạn đội chuyền bóng chen vào phờ d ỉ n dùng một cước xinh đẹp s u ố t xa vì dortmund thủ kéo ghi chép mà nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau cả v ề nạ vì tại vùng cấm địa bên trong nhận được ổ cổ xạ chuyền bóng về sau vì đội bóng làm lớn ra dẫn trước ưu thế kết thúc trước dị vạn đồ đánh vào hắn bản mùa giải bundesliga bên trong cái thứ tư dẫn bóng dortm vẽ lâm ly thắng lợi ba không điểm số cũng là đ ố t mân bản mùa giải lần thứ nhất đang đánh tiến ba cầu thời điểm còn không có nem cầu trở lại trong nước đấu trường bern lại lần nữa h uy phong bắt diện bọn hắn sân nhà bốn so với một đánh bại bổ sung lấy hai điểm thế yếu sau lưng đ ố t mân chăm chú đội theo đ ố t mân fans hâm mộ bóng đá bắt đầu chế g ê u b e n trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề mà bern fan bóng đá thì biểu thị trước đó bọn lao tử đã tại châu âu trên sàn thi đấu duy trì thật lâu nếu không phải là các ngươi bọn giá hỏa này tại châu âu trên sàn thi đấu không góp sức bundesliga có thể luân lạc tới thứ tư thi đấu vòng tròn song phương phan bóng đá đánh mấy ngày nước bọc chiến bất quá đốt mân bản mùa giải đã càng đánh càng tốt lại là một sự thật liên tục hai trận dẫn bóng về sau cả v ề nạ phì vị trí triệt để vững chắc hắn phía trước từ trường đủ cùng dị vãn đầu cùng ổ cổ xạ thành vì một cái chính thể dị vãn đô biểu hiện mặc dù không có vật c ộ c bên trên khoa trương như vậy nhưng cũng cho thấy hắn thế giới cự tinh thực lực ổ cổ xạ dẫn bóng không nhiều lại có thể đóng vai rất trọng yếu nhân vật tăng thêm rổ sĩ c ủ a tổ trước cùng t h ở dị trước tranh bảo giờ y cờ c ờ tại đốt mân chiến thuật ý đồ đã hoàn toàn hiện ra ra loại chiến thuật này tại bundesliga tương đối mà nói là tương đối tiên tiến những cái kia thân hình cao lớn bundesliga hậu vệ thường thường lộ ra vô cùng không thể chứng hiện tại chính là nhìn bâ đơn cùng d o t m a n tại thi đấu vòng tròn bên trong ai có thể cướp được càng nhiều phần lại thêm song phương lẫn nhau ở giữa chạm mặt kết quả hiện tại thi đấu vòng tròn đánh tám vòng d o t m a n là sáu tháng hai hòa giữ cho không bị bại mà bâ đơn thì là sáu tháng một hòa một thua thành tích như vậy để cái này hai chi đội bóng nhanh chóng thành lập nên ưu thế bài danh thứ ba vợ dị mẹn hiện tại chỉ có mười sáu điểm cùng bọn hắn có t r ê n l ệ n h nhất định có lẽ ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong vợ dị mẹn sở có không bốn chờ đội bóng chỉ có thể vì thi đấu vòng tròn thứ ba mà triển khai tranh、đoạn. nghỉ dưỡng sức một tuần lễ về sau hai cái cự vô phách tại thi đấu vòng tròn bên trong lại lần nữa cho thấy đỉnh cấp tiêu chuẩn bayern tại sân khách một không nhỏ thắng mùa giải bắt đầu thành tích không tệ rồ sóc mà d o r t m u n d thì là tại sân nhà ba không toàn thắng bị hê nết cả về nạ phi ổ cô xạ cùng rồ xịp ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu d o r t m u n d tiếp tục tại đứng đầu bảng đứng đầu bayern tại sau lưng theo đ u ổ i không bỏ theo bờ gì mẹn cái này vòng thi đấu bị bực hòa bọn hắn cùng bayern chi ở giữa tranh lệch đã bị kéo lớn đến năm phần lạc hậu dorpman cũng có sáu phần bayern cùng dorpman song hùng cùng tồn tại cục diện đã hình thành cả về nạnh tại sơ kỳ không thích đứng về sau cả vệ nạ p h ì từ từ trở thành hoàn toàn xứng đáng đốc mân chủ lực tiên phong cùng trước đó à mọi rủ sổ khác biệt chính là cả vệ nạ p h ì rất ít đeo cầu hơn người cũng không có cái gì diệu truyền tư pháp không tính xuất sắc nhưng mà hắn lại là một cái thuần túy s ạ thủ tăng thêm tổ chức đột phá c h u y ể n bóng những chuyện này có khác cầu thủ đi làm hắn chỉ cần chạy cùng đoạt điểm mà thôi cái này khiến hắn có thể rất tốt phát huy đồng thời cũng không trở thành trên l ư n g quá nhiều gánh vác giờ y cờ, cờ không phải một cái ỉ lại ngôi sao bóng đá huấn luyện viên trường hắn càng xem trọng là đội bóng chính thể chính như tại atleti cô thời điểm g i t đeo nhiệm vụ chính là g i ấ bóng Vincent n hắn i biên đột phá. Cả mồ dẹ nệ si nhiệm giữa nhiệm tiến ệ nệ m mồ vụ vụ và vụ chính Cả chính cường chạy lực, chính chức tiến công. phá, h đường tăng trận năng là là lờ là đột tổ là một cái rất bình thường có tự tin huấn luyện viên trưởng hắn cho là mình có thể phát hiện tất cả cầu thủ am hiểu nhất là cái gì sau đó đem bọn hắn hôn hợp thành một cái hữu cơ chính thể bây giờ tại dortmund không sai biệt lắm cũng là như thế này cả v ề nạ phỉ cần phải làm là chạy cùng d ẫ n bóng ổ cô xạ cần phải làm là phối hợp cùng giữa trận không chế bóng dị vạn độ là một cái người tự do giờ y cờ cờ cho hắn đầy đủ độ tự do đây là bởi vì bản thân hắn có đỉnh cấp thực dồ xịt k h u là dựa vào sau Tổ chức, đây cũng là vì cái gì mặc kệ là tại atletico vẫn là bây giờ tại bắc mân hãng đội bóng có thể nhanh chóng phát huy ra chiến lược nguyên nhân bởi vì đám cầu thủ việc cần phải làm cũng không phức tạp cách làm này cũng không phải cái gì huấn luyện viên đều có thể dùng chí ít chính xác nhận biết những n à y cầu thủ đặc điểm cùng đem bọn hắn cả hợp lại cùng nhau liền là phi thường khó khăn sự tình giờ y cờ cờ ưu thế ngay tại ở hắn hậu thế ký ức hắn rõ ràng giải những n à y cầu thủ ưu thế chỗ có thể cải tạo liên cải tạo không thể thay đổi chế ra liền từ bỏ tóm lại hết thể đều muốn vì trình thể chiến thuật mà h n g thuốc đương nhiên trình hợp cầu thủ nhiệm vụ thì là hắn năng lực cá nhân thể hiện đây là thiên phú của hắn cũng là sở trường của hắn tại liên tục lấy được sau khi thắng lợi rót mân bắt đầu ngủ gật bọn hắn ở sau đó một trận trang đi onlit trong trận đấu sân nhà bị trước đó chỉ có một phần ìn hồ vần không so với không bất hòa toàn trận đấu ỉn hộ v â n đoàn kết tại khỏi bệnh tái xuất họ phở làng cùng van bỏ mèo chung quanh dùng xuất sắc phòng thủ để đốt mân tiến công không thể lấy được bất kỳ dân bóng mà arsenal cũng tại cái này trong một vòng đấu ăn vào đau khổ bọn hắn ngoài ý muốn tại sân nhà một so với hai bại bởi ổ ảo sơ g ơ cái này khiến lộ ra rất rõ lãng tình thế bắt đầu có chút hôn loạn cả lên arsenal hiện tại là chín phần vẫn như cũ xếp hạng tiểu tổ thứ nhất đốt mân bảy phần tiểu tổ thứ hai ổ sơ g ơ điểm tích lũy đạt đến một phần ỉn hộ vẫn hai điểm cũng còn có thu hoạch được tiểu tổ ra biên cơ hội bị ỉn hộ vẫn bức hòa có chút tuyết ta đối tiểu tổ ra biên y nguyên có sung túc lòng tin một vòng này tranh tài đã chứng minh tại châu âu trên sàn thi đấu là không có đội yếu húng chi chúng ta ở vào một cái tương đương cường hãn tiểu tổ ở trong tiếp xuống một vòng tranh tài đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu chúng ta sẽ hảo hảo chuẩn bị chiến đấu trận đấu này giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như vậy đối với hắn quen thuộc phóng viên đều rõ ràng một điểm chính là giờ y cờ cờ tuyệt đối không phải một cái bị người thắng sau cuộc tranh tài biết cái gì nói đều không nói sự tình gì đều không làm mặc dù nói ở trong trận đấu thắng thua rất bình thường thế nhưng là hắn thua cầu về sau tuyệt đối sẽ nghẹn thở ra một hơi nhất định phải thắng trở về b ạ n trước khi đến a r s e n a l cùng dortmund tình huống đều rất tốt nói không chừng hai chi đội bóng giao thủ lúc sau đã nâng lên ra biên mà bây giờ đều có một chút nguy hiểm cái này khiến tiếp xuống trận này tram t i onlit tại mặt mũi chi tranh phía trên còn nhiều một chút lợi ích chi tranh tram t i onlit nhiều đánh một lần tiểu tổ thi đấu ích lợi mặc kệ là dortmund hay là a r s e n a l cũng sẽ không xem nhẹ Trưng 290, Weger phản kích. rất nhanh mọi người liền biết giờ y cờ cờ đúng là một cái có thủ tất báo ra hỏa ở cuối tuần sân nhà nên chiến hẻm bật trong trận đấu giờ y cờ cờ phái ra phần lớn dự bị bao quát ổ cổ xạ dì vạn đồ r ồ xịt cua vốn còn có l ũ tờ năm tên chủ lực đều không có ra sân cả v ề nạp phi t ố i lại cùng tổng hợp thành phong tuyến tam soát kích dì kèn thay thế r ồ xịt kéo sau tổ chức vị trí ít cùng mẹ tiểu đ ợ cộng tác trung vệ hậu vệ phải thì là cử đi tuổi trẻ h n vét đổi một nửa chủ lực đốc mân tại trận đấu này bên trong phát huy đến cũng cũng t ạ m được bọn hắn tại sân nhà cùng hẻm b ậ n đánh thành một so với một hòa mà bờ ân lại không thể bắt lấy cái cơ hội tốt này bọn hắn tại sân khách không so với hai bại bởi l ỡ đỡ, đỡ bờ gì mẹn cái này để bọn hắn cùng đốc mân chi ở giữa tranh lệnh kéo lớn đến ba phần đây đối với giờ y cờ cờ tới nói cũng là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n lúc đầu hắn là làm xong được thăng chức nhân đổi kịp điểm số thậm chí phản siêu chuẩn bị tư tưởng kết quả bờ ân ở thời điểm này lại không thể, thể hiện ra năng lực như vậy bọn hắn thống trị lực cùng mấy năm trước so ra xác thực giảm xuống một chút dù là bạ lặt gia nhập liên minh để bọn hắn giữa trận không sai biệt lắm thay máu thành công thế nhưng là trung hậu trận cùng trước trận ra đi lại là không thể tránh khỏi sự tình mặc dù lòng tham một điểm nói không có bắt l ấ y cơ hội này đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến càng rất nhiều hơn chút đáng tiếc nhưng mà đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn rõ ràng một sự kiện chính là hiện tại thi đấu vòng tròn c ó thể ném một chút điểm số mà ở trang tion l e a bên trong dạng này một trận đấu lại có thể nói là sinh từ chiến dù sao hiện tại bọn hắn chỉ dẫn trước ổ sơ dở ba phần nếu như một vòng này lần nữa bại bởi arsenal một vòng cuối cùng bọn hắn nhất định phải tại sân khách ít nhất phải bước hòa ổ sơ dở mới có thể thu hoạch được ra biên cơ hội sân khách tiến hành cuối cùng quyết chiến tự nhiên không phải một cái sáng suốt hành vi coi như ỉn hộ vần hàm ngư phiên thân đánh bại ồ ảo sơ dở như vậy đốt mân tình huống cũng rất khổ n bởi vì nếu như bọn hắn bại bởi arsenal arsenal khẳng định là nâng lên ra biên một vòng cuối cùng bọn hắn liền nói không chừng sẽ nhường cho ỉn hô v ậ n thuận lợi trên rơi giờ y cờ cờ xuất lĩnh rót mân cái này công đ ị n h mà lại ngươi còn nói không nên lời lời gì đến bởi vì tại nâng lên ra biên tình huống dưới phái ra dự bị rèn luyện cầu thủ trẻ là tất cả đội bóng đều sẽ làm sự tình cho nên trận đấu này không thua gì một trận quyết chiến có thể thắng xuống tới rót mân liền có thể nâng lên một vòng tiểu tổ ra biên giờ y cờ cờ cũng có thể rất bình thường thuận lợi đến rèn luyện dự bị cầu thủ cùng một chút trọng điểm đám cầu thủ nếu như không thể thắng xuống tới một vòng cuối cùng tranh tài liền sẽ dính g ấ c rót mân càng nhiều tích lực h ú n g c h i lấy giờ y cờ cờ tính cách thua tranh tài hắn liền nhất định phải thắng trở về đây cơ hồ đã thành đặc điểm của hắn để hắn tùy tiện từ bỏ trận đấu này vẫn là không muốn nói đùa tương đối tốt đối với heger tới nói hắn rất bình thường biết rõ điểm này trước đó heger cùng giờ y cờ cờ cũng giao thủ qua biết người trẻ tuổi này ở trong trận đấu hoa văn chống chất cứ việc tại chỉnh thể cái nhìn đại cục bên trên còn thường thường bởi vì vì sự vọng động của mình mà không cách nào làm được tốt nhất hiệu quả mà ở đơn trận trong trận đấu hắn lại là kỳ tư diệu tưởng tầng, tầng lớp lớp lâm tràng điều hành có thể xưng định cấp phương diện này chính là h e g e yếu hạng bất quá đối với tại sân khách lấy được thắng lợi h g e r còn là có tương đương tự tin nguyên nhân rất đơn giản dortmund hiện tại còn chưa đủ lấy để giờ y cờ cờ biểu hiện ra hắn lâm tràng chỉ huy cùng điều động năng lực giờ y cờ cờ có rất nhiều lâm tràng biến hóa đã đến một cái khá cao tình trạng nhưng mà cái này càng thêm cần cầu thủ lẫn nhau ở giữa phối hợp thuần thục cùng đối huấn luyện viên trưởng điều chỉnh thói quen thuần thục đúng vậy cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa cũng cần phối hợp nếu không cầu thủ rất khó hoàn chỉnh đem huấn luyện viên trưởng ý đồ cho bày ra hiện tại dortmund chính là như vậy bọn hắn mặc dù nhưng đã đối giờ y cờ cờ an bài chiến thuật mới lộ ra rất n h u n n h u nhưng mà thuần thục cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ này chiến thuật mà thôi tại cái khác chuyển đổi bên trong không có quá nhiều biến hóa giờ y cờ cờ nhiều nhất có thể tại cục bộ điều chỉnh một chút tình huống như vậy h e g e r thật đúng là không thế nào lo lắng mà đối đót mân chiến thuật h e g e r cũng trên cơ bản hiểu rõ đót mân tiến công chủ yếu vẫn là tập trung ở trung lộ bọn hắn dân bong có tám mươi phần trăm là tại vùng cấm địa bên trong cùng vùng cấm địa tuyến đầu hoàn thành mà tiến công cũng rất ít từ đường biên khởi xướng chỉ bất quá trung lộ tiến công h e g e r cũng không phải là rất bình thường lo lắng arsenan trung lộ phòng thủ vẫn tương đối lợi hại có kém b ở cùng vầy dạ hai cái đỉnh cấp cầu thủ h e g e cũng không lo lắng cho mình phòng thủ. phải biết đót mân mặc dù bản mùa giải cho đến tận này thành tích coi như không tệ thế nhưng là trên thực tế sự tiến công của bọn họ cũng không tính là đặc biệt tốt nhất là tại đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc tình hôn g d ư ớ i sự tiến công của bọn họ thủ đoạn cũng không phải là quá nhiều tương phản nếu như đối phương cùng bọn hắn đối công đích lời nói như vậy bọn hắn ngược lại là có thể thu hoạch được không ít cơ hội ít hồ vẫn có thể tại sân khách bức hòa đót mân lại tại sân nhà sẽ bị đót mân nhẹ nhõm đánh cái ba so với một cũng là bởi vì hậu trưởng sơ hở bao nhiêu vấn đề mà đối với arsenal tới nói bọn hắn tựa hồ không tồn tại vấn đề như vậy mà lại h e g e có tự tin một điểm chính là bọn hắn đường biên có thể ngăn chặn bất mân cái này mùa giải bắt đầu đến nay bất mân đường biên một mực không có gì điểm sáng đỡ cần cụ chăm chỉ l ù i t h ở tuổi giả trí chưa g i à nhưng là muốn nói cường đại c ỡ nào thật đúng là chưa nói tới mà arsenal hiện tại đường biên có thể nói là chưa từng có cường đại asg có lệ cùng lộ r n đều là trợ công năng lực rất bình thường xuất sắc hậu vệ biên dù vợ cùng e cũng là đỉnh cấp đường biên cầu thủ tăng thêm henji quen thuộc từ đường biên triển khai tiến công arsenal hoàn toàn có thể lấy điểm phá diện từ đường biên hình thành ưu thế đến đánh bại bất mân càng quan trọng hơn là bọn hắn tại sân khách không cần mạo hiểm tiến công phản kích cũng là có thể dạng này tại đường biên liền có thể hình thành rất tốt điểm đột phá cho nên tại đi vào đốc mân về sau heger lòng tin vô cùng đủ hắn mặc dù đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm lộ ra rất điệu thấp bởi vì gần nhất ra xe nan đã liên tục thua cầu tại trang tv league bên trong một so với hai bại bởi o h a ảo sơ giờ thi đấu vòng tròn bên trong cũng tao nổ hai liên tiếp bại hiện tại đã là ba trận liên tiếp bại lại cao hơn điều cũng không tính quá tốt giờ y cờ cơ tự nhiên không có bị heger điệu thấp làm cho mê hoặc hắn biết ra xe nan hiện tại chính là trở nên càng ngày càng cường đại thời điểm mùa giải tiếp theo bọn hắn liền sẽ sáng tạo mùa giải bất bại g i chép heger dẫn đội cũng là tế thủy trường lưu、hình. hiện ắ n đ ộ b g là sẽ tại t alves dĩ nhiên không phải tương lai cái kia một người quét ngang một đầu đường biên alves hắn hiện tại mới một mươi chín tuổi mặc dù tố chất thân thể đã rất tốt năng lực tiến công cũng rất bình thường xuất sắc thế nhưng là tại tiến công nắm chắc thời cơ Tự t i cờ cờ này, này cờ cờ ngày ba mươi tháng mười t ban đêm huệ phạm len sờ đi ẩn sân bóng hơn sáu vạn tên đốt mân fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa làm cho cả sân bóng biến đến vô cùng cục nhiệt bọn hắn đang điên cuồng tiêu gào bởi vì tại một ngày trước trong trận đấu bayern đã từ cham ti on league bên trong bị loại leverkusen mặc dù bảo lưu lại ra biên hy vọng thế nhưng là cũng là đi lại t ậ p t ế m đối khắp cả bundesliga t ớ i nói hiện tại tình thế tốt nhất là d o r t m u n d bọn hắn chỉ cần có thể tại sân nhà đánh bại arsenal liền có thể nâng lên thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền đối với vẫn muốn cấp đoạt bayern bá chủ địa vị d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá t ớ i nói có thể tại cham ti on league bên trong lấy được so bayern tốt hơn thành tích kia là một kiện cực kỳ để cho người ta cảm thấy mở mày mở mặt sự tình đương nhiên nếu như bọn hắn cuối cùng không thể lấy được tiểu tổ ra biên quyền như vậy bọn hắn chỉ có thể buồn bực ngậm miệng lại để người ta bình luận nói quả nhiên bần des liga vẫn là chỉ có bé ơn mới đáng tin đương bé ơn trạng thái không tốt thời điểm còn lại câu lạc bộ đều không đáng tin cậy loại lời này coi như lại bé i khuất cũng chỉ có thể nghe muốn không nghe như vậy liền muốn có thành t i ể u tích làm lực lượng có nam huy chi dung mới có thể luận t h u c viện có long tuyển trí lợi mới có thể luận quyết đoán trên thế giới này muốn có lực lượng cuối cùng còn cần có thực lực trên sân bóng càng là như vậy đương cầm tới đốc mân xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm heger kinh ngạc một chút tại những vị trí khác bên trên ngược lại không có thay đổi gì cả v ề nạ phi đứng trước g ì vạn đầu cùng tông tại sau lưng ồ cổ x a ngồi lên ghế dự bị giữa trận ba người là kỳ tài rộ xịp cùng thợ dìm hậu vệ trái đờ trung vệ ồn cùng ít mèo nhưng mà hậu vệ phải cử đi lại là mười chín tuổi bờ ra giữ cầu thủ trẻ an vest luôn tờ thủ thương sao heger ý niệm đầu tiên là như vậy nhưng mà hắn lập tức liền có cảnh giác tại đối mặt giờ y cờ cờ thời điểm đối phương đội hình bên trong bất luận cái gì nhỏ bè biến hóa đều cần gây nên đầy đủ cảnh giác tuổi trẻ bờ ra g i hậ hắn không có khả năng soi lụa tờ còn muốn năng công thiện thủ như vậy hắn nhất định là năng lực tiến công bên trên tương đương không tệ giờ y cờ cờ muốn thông qua tăng cường tiến công tới lấy đ ắ t thắng lợi như vậy chúng ta liền lợi dụng điểm này đến phản kích lấy được dân bóng nghĩ như vậy về sau hoe cờ tại trong phòng thay quần áo lập tức làm ra một phen bố trí mà giờ y cờ cờ thì là tại trong phòng thay quần áo đối đội bóng lớn tiếng của vũ hắn cũng rất bình thường có tự tin nhất là tại t u a thủ thương không có cách nào ra sân cùng kém bở tại trung vệ vị trí bên trên cộng tác chính là nước pháp hậu vệ sĩ gầm thời điểm tên đầu trọc này trung vệ tố chất thân thể cũng không tệ lắm nhưng mà là một m trung vệ lại thiếu sót rất nhiều thiếu sót nhất chính là hắn ổn định trình độ nếu như là t u a cùng kèm mở hẹo cộng tác dortmund có lẽ còn không có cách nào tùy tiện lấy được dẫn bóng thế nhưng là thấy là hắn giờ y cờ cờ liền đối với mình đội bóng có thể lấy được dẫn bóng không có chút nào lo lắng dù là a sen thu về phòng thủ si găng một lần phòng thủ không đúng chỗ liền có khả năng để bọn hắn phòng thủ xuất hiện sơ hở trí mạng tranh tài tại dortmund fans hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng h ò hét bên trong bắt đầu heger bố trí phản kích chiến thuật vẫn rất có hiệu tại mở màn không lâu sau dortmund thế công chiếm ư u thế tình huống dưới hai mươi hai henji từ cánh trái dẫn bóng đột phá bị bù vị phở dình tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ngã chính henji chủ phạt đá phạt bóng ra vẽ ra một đường vòng cung bay vào đ ố t mân đại môn a senan tại ở thế yếu tình hùng dưới tại sân khách lấy một không điểm số lấy được dẫn trước henji giang hai cánh tay tại trên sân bóng chạy nhanh nước pháp tiên phong hiện tại đang đứng ở hắn tốt nhất thời khắc bên trong ở đây bên trên hắn cơ hồ không gì làm không được đây là hắn bản mùa giải tram tion league bên trong chương năm quả bình quân một trận một cầu chương hai trăm chín mươi một nhất định phải ngay ta nhìn thấy henji đem quả cầu này đánh vào giờ y cờ cơ nhịn không được lắc đầu hiện tại henzi đúng là hắn tốt nhất thời điểm đột phá xuất xa đoạt điểm trợ công tùy ý cầu dạng này ngôi sao bóng đá kỳ thật d o r t m u n d cũng có chỉ bất quá ba mươi tuổi dị vãn độ tại năng lực cá nhân bên trên hiện nhưng đã sắp bị henzi áp chế xuống hắn vẫn như cũng là nhất lưu ngôi sao bóng đá lại sẽ không lại tượng trước đó như thế có cường hạn thống trị lực chỉ bất quá giờ y cờ cờ trong lòng cũng rõ ràng coi như chính hắn lực hấp dẫn lại lớn lấy b u n d e s l y r a hoàn cảnh cùng lực hấp dẫn muốn làm ra loại này có thống trị lực cầu thủ là không thể nào nếu như là tại bờ vẫn là có cơ hội thế nhưng là lấy bóc mân tài lực coi như loại cấp bậc này c ự t ì n h nghĩ gia nhập liên minh chỉ sợ cũng phải trùm bước giờ y cờ cờ hít một hơi d à i sau đó đứng lên làm cái an tâm chớ vội thủ thế tranh tài sau khi bắt đầu đ ó t mân thế công là chiếm ưu d ì vạn đổ tiếp vào tổng chuyền bóng về sau hình thành đơn đ a o đáng tiếc hắn đẩy bắn đánh vào cột cửa bên trong ê n nạ mà cả về nạ phỉ cũng tại vùng cấm điệu bên trong, có một lần đánh đầu công canh cửa đánh trúng cột cửa a xe nan chỉ bất quá lần này phản kích đánh cho xinh đẹp chỉ cần đám cầu thủ không chịu đến cái này ném cầu c á n nhiễu đốt mân vẫn như cũ sẽ ở trận bên trên có không tệ ưu thế mà khi nhìn đến henry dẫn bóng về sau h e c e r thì hơi hơi n h ẹ gật đầu hắn cảm thấy mình chỉnh thể chiến thuật vẫn là không sai dùng phòng thủ làm chủ lợi dụng henry năng lực cá nhân từ đường biên khởi s ư ớ n g p h ả n kích đây không phải trận chung kết a r s e n a l không cần thiết trong trận đấu này l i ệ u đến đầu rơi máu chạy có thể dùng tối d u n g ít sức phương pháp cầm tới kết quả tốt nhất đây mới là hắn muốn làm được sự t ì n h mặc dù giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh để đám cầu thủ không nên gấp g áp bất quá đ ố t mân đám cầu thủ vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng tiếp xuống bọn hắn tại thời điểm tiến công có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí lúc này a senan lại bỏ lỡ cơ hội như vậy bởi vì vì bọn hắn lực chú ý càng nhiều tại phòng thủ bên trên không có nắm lấy cơ hội đối đốt mân triển khai xung kích trang diện lâm vào thế bí tại một đoạn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen vừa đi vừa về đ ỏ sức về sau đốt mân đám cầu thủ rốt cục chậm d ã i chậm lại khi bọn hắn bắt đầu chậm tới về sau bọn hắn liền nhớ lại giờ y cờ cờ tại lúc trước an bài chiến thuật bắt đầu tiếp tục thông qua tiến công đối arsenal làm áp lực alves ở đây bên trên chạy bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên đối với mười chín tuổi hắn tới nói trận đấu này đạt được xuất gia đầu tiên lúc trước liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới trước đó trong trận đấu hắn có chút khẩn trương nhất là tại henji chính là từ hắn chấn giữ cái này một bên đột phá mà lấy được một cái dân bóng thời điểm. hắn càng là cảm thấy có chút để h o i bất quá theo thời gian trôi qua tâm tình của hắn cũng bắt đầu từ từ trở nên khá hơn hắn cũng nghĩ thông dù sao hắn chính là một cái không biết tên cầu thủ trẻ coi như thất bại cũng không có gì lớn cùng lo lắng cái này còn không bằng ở sau đó trong trận đấu đem mình đùng có đồ vật toàn bộ đều phát huy ra coi như tiếp xuống tại đốt mân tiền đồ đáng lo chỉ sợ cũng có thể tại cái khác đội bóng tìm tới vị trí của mình trên thực tế bundesliga cũng coi là bờ ra g i ữ cầu thủ thiên đường một trong cứ việc gia nhập liên minh bundesliga bờ ra dự cầu thủ cơ hồ liền không có tham gia đội tuyển quốc gia khả năng mà ở bundesliga bọn hắn thường thường cũng có thể có không tệ biểu hiện cơ hồ mỗi chi bundesliga đội bóng đều sẽ có một hai cái bờ ra dịu người thường thường cũng có thể hôn rất khá đương đốc mân tiến công bắt đầu trở nên bình thường lên thời điểm a r s e n a l phòng thủ liền bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn cùng trước đó dự tính khác biệt chính là đốc mân tiến công không còn thiên về trung lộ ngược lại là tại đường biên liên tiếp triển khai tiến công nhất là cánh phải của bọn họ bản thân liền là một cái thói quen tại đường biên hoạt động cầu thủ tăng thêm liên tiếp trước chen vào an vest cùng năng lực tiến công không kém phở d i n đốt mân tại cái này một bên tiến công bắt đầu triệt để chế trụ a r s e n a n cánh trái phải biết tại a r s e n a n tiến công hệ thống bên trong cánh trái cũng là khâu trọng yếu nhất có lệ trợ công năng lực cùng xuất sắc aed là a r s e n a n giữa trận tiến công nguồn suối một trong h e n z i cũng quen thuộc từ cánh trái dẫn bóng khởi xướng tiến công hiện tại bọn hắn cái này một bên tiến công bị áp chế lại về sau coi như nghĩ p h ả n kích uy hiếp của bọn hắn cũng sẽ không thay đổi đến càng lớn h e gơ lông mày bắt đầu nhữ lại nguyên lai、like、giờ y cờ cờ đánh là như vậy chủ ý càng làm cho hắn giật mình là o thật m n t sự có thể làm được điểm này vâng tốc độ cùng kỹ thuật đều coi như không tệ dẫn bóng bên trong cắt cái gì uy hiếp cũng rất lớn a n v e s thì là liều lĩnh t r ư ớ c cắm vào công hắn trước chen vào tốc độ cùng lực trùng kích đều tương đương cường hãn lại thêm p h ở dỉ một cốc kia xuất sắc xuất xa năng lực arsenal cánh trái bắt đầu tiếp nhận áp lực lớn phút thứ ba mươi dốt mân bắt lấy một cơ hội san đều t ỷ số điểm số cái này dẫn bóng cũng không phải là bên phải đường đánh vào lại cùng cánh phải có quan hệ rất lớn t r ư ớ c t r ê n vào an v e s dự định nhất cổ tác khí đột phá có lệ phòng thủ có lệ tại lực lượng không bằng an vest ì n h huống dưới chỉ có thể lựa chọn miễn cưỡng phòng thủ sau đó đánh ngã an v e s dortmund thu hoạch được một cái đá phạt r ồ i xịt khu đưa bóng lai đến vùng cấm địa bên trong dịp bật miễn cưỡng lên nhảy lại chỉ là ra đầu cọ s ắ t một chút bóng ra bóng ra biến hướng bay đến sau điểm kịp thời theo vào c ả vệ nạ phi đoạt tại xỉ gặng phía trước nhất chân đ â m bắn tranh tài trước đó vì cải biến vận khí xén đôi ngựa ba c ạ mất rìa mép xỉ mạn cũng không thể ngăn trở lần này xuất ôn bóng ra từ sau điểm bay vào arsenan đại môn d o t m â n săn đều xinh đẹp rất bóng xướng ngôn viên lớn tiếng hô lên trước đó bọn hắn liền chiếm cư ưu thế tại ném cầu về sau mặc dù có một khắc bối rối nhưng mà bọn hắn lại tại thời gian kế tiếp bên trong tiếp tục chiếm cư trên trận ưu thế đồng thời thông qua một lần định vị cầu san đều tỷ số điểm số d o r t m u n d hiện tại khí chất xác thực bắt đầu trở nên không đồng dạng bọn hắn tại khó khăn d ư ớ i cục diện cũng không có bối rối ta cảm thấy đây là giờ y cờ cờ cho d o r t m u n d mang tới lớn nhất t à i phú bởi vì tại lần trước trang t honlit đoạt giải quán quân về sau dốc mân tại t r a m Ti h on l e a bên trong thành tích một mực không phải quá tốt cái này đưa đến đám cầu thủ không có tự tin mà giờ y cờ cờ làm khóa trước t r a m Ti h on l e a quán quân huấn luyện viên có thể cho dốc mân mang đến tự tin như vậy ta có thể cho dốc mân mang tới nào chỉ là điểm này giờ y cờ cờ tương đương có tự tin tại trong lòng suy nghĩ tiếp xuống trong trận đấu arsenal cũng không có khả năng thuận lợi phản kích thành công bất quá bọn hắn tại phòng thủ bên trong làm tốt lắm cũng làm cho dốc mân cũng không có lấy được quá nhiều cơ hội dưới loại tình huống này hơn nửa hiệp lấy thế hòa kết thúc Ace nan tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đã từng thông qua một lần phản kích sáng tạo ra một góc cầu hiệu tồn tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào henzi mở ra phạt góc về sau trực tiếp xuất gôn bị lẹt mằn xinh đẹp nhào vào dưới thân hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi một văng lên giờ y cờ cờ liền trực tiếp đứng dậy về tới phòng thay quần áo đối điểm này các truyền thông ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc bởi vì giờ y cờ cờ ở phương diện này vô cùng tùy tâm sử dụng mặc kệ là nâng lên rời đi vẫn là ở đây vừa chờ lấy đám cầu thủ cùng rời đi hắn đều không có cái mục đích gì tính c h ấ trước đó còn có người suy đoán giờ y cờ cờ trực tiếp trở lại phòng thay quần áo có phải hay không rất bất mãn hiện tại đã không có người có suy đoán như vậy chỉ bất quá tại trở lại phòng thay quần áo về sau đốt mân đám cầu thủ bắt đầu phát hiện lần này giờ y cờ cờ tựa hồ bất mãn vô cùng t a n đối hơn nửa hiệp tranh tài bất mãn vô cùng vừa mở cục chúng ta đánh rất khá nếu như không phải vấn đề vận khí chúng ta có thể tại trong mười lấy được hai quả cầu dẫn trước lần kia henzy phản kích dẫn bóng cũng không phải chúng ta phạm sai lầm gì thế nhưng là tiếp xuống dài đến mười lăm phút bên trong các ngươi đều lộ ra vô cùng chân tay luôn cuống làm như vậy không được nếu như a r s e n a l trận đấu này chiến thuật tích cực một chút k i ê m m ư phút bên trong chúng ta liền có khả năng lại vứt bỏ một cái cầu thậm chí là hai quả cầu trực tiếp ngay tại hơn nửa hiệp thua trận toàn bộ tranh tài biết t r a m g thi onlid độ khó sao nếu như tại đấu vòng loại bên trong chúng ta xuất hiện loại tình huống này như vậy thì sẽ 15 phút thua trận toàn bộ mùa giải tiếp xuống ta không hy vọng lại nhìn thấy loại tình huống này cũng không hy vọng ta cần ở đây bên cạnh là to mới có thể để các ngươi hiểu được sau khi nhậm r ư ớ c giờ y cờ cờ ngược lại là lộ ra bình hòa rất nhiều có lẽ là bởi vì hắn không cần dùng nổi trận lôi đ ì n h đến xác định b ì n h quyền uy nguyên nhân bình thường tới nói chuyện gì xảy ra giờ y cờ cờ đều là tương đương tâm bình khí hòa v ậ c đến rất ít nghiêm khắc phê bình đám cầu thủ cái này khiến đám cầu thủ tại cảm thấy giờ y cờ cờ người này cũng không có nghe đồn đáng sợ như vậy đồng thời cũng bất chi bất giác bắt đầu cảm thấy giờ y cờ cờ là cái h ả o h ả o tiên h sinh mà lần này giờ y cờ cờ thanh sắc câu lệ để bọn hắn lại lần nữa khơi gợi lên trước kia nghe được những cái kia nghe đồn tại thi đấu vòng tròn bên trong có lẽ ta không có gì đáng nói dù sao ta đối bundesliga cũng không phải là đặc biệt quen thuộc thế nhưng là tạ i trang m Ti o l tv bên trong muốn làm thế nào các ngươi nhất định phải nếu nghe ta dựa theo sắp xếp của ta đi làm cẩn thận tỉ mỉ chấp hành bởi vì ta là châu âu quán quân huấn luyện viên mà các ngươi cũng không phải là châu âu quán quân thành viên rõ chưa bây giờ trở về data giờ y cờ cờ tiếp tục lên giọng nói đ ố t mân đám cầu thủ từng cái bắt đầu đem cảm xúc đ i ề u bắt đầu chuyển động cùng kêu lên trả lời minh mạch huấn luyện viên tiên sinh rất tốt giờ y cờ cờ lúc này mới nhẹ gật đầu tiếp lấy chậm lại ngưỡ khí trận đấu này chúng ta nhất định phải tiến công vì cái gì mặc dù a xe nan phòng thủ phản kích đánh cho không tệ cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn nhưng mà trên thực tế bọn hắn dùng loại chiến thuật này chính là để cho mình ở vào một cái bất lợi dưới cục diện bọn hắn phòng thủ rất tốt sao xem bọn hắn hậu phòng tuyến ngoại trừ một n ấ p thang ba lê bên ngoài còn lại chính là hai cái trợ công năng lực so năng lực phòng ngự xuất sắc được nhiều hậu vệ biên một cái trải qua thường xuất hiện sai lầm xí g ặ n g cùng một cái niên kỷ đã nhanh bốn mươi tuổi lao thủ môn dạng này phòng thủ là không có cách nào để chúng ta không cách nào lấy được g i ấ bóng mà lại bọn hắn phản kích cũng không phải là quá khó có thể đối phó ngăn chặn bọn hắn cánh trái tiến công về sau a xe nan phản kích huy lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều hơn nửa hiệp làm chúng ta cánh phải tiến công phát huy ra về sau a xe nan cánh trái phòng thủ liền bị chúng ta hoàn toàn chế trụ nửa tràng sau chúng ta cũng phải như vậy làm từ đường biên khởi xướng tiến công dắt dắt bọn họ phòng thủ tiếp theo tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một kích cuối cùng đ ừ n g q u ê n chúng ta mặt đất tiến công rất bình thường xuất sắc chúng ta có thể đánh cho nhanh một chút để p h ò n g tuyến của bọn hắn không kịp làm ra phản ứng một m ự khống chế lại trên trận cục diện dùng tiến công xử lý bọn hắn minh mạch đầu nhi đốt mân đáp cầu thủ tiếp tục cùng kêu lên trả lời giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu tiếp lấy phất tay để đám cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe lúc này đám cầu thủ mới bắt đầu t r â u đầu ghé thai vừa rồi giờ y cờ cờ kia một phen cũng coi là cho bọn hắn một hạ mạ huy để bọn hắn bắt đầu rõ ràng bọn hắn đối mặt cũng không phải một cái tiếu d u n g chân thành hào hào tiên h sinh mà là trong truyền thuyết giống như ma quỷ tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng chỉ bất quá giờ y cờ cờ câu nói kia nói hay lắm ta là châu âu quan quân các ngươi chẳng phải là cái gì tại thi đấu vòng tròn bên trong có lẽ các ngươi kinh nghiệm phong phú hơn thế nhưng là trên trang tia l i p các ngươi nhất định phải nghe ta có dạng này lực lượng giờ y cờ cờ tự nhiên có thể nói đến ra như vậy ra. t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai dắt tay ra biên nửa trang sau liền muốn bắt đầu song phương cũng không có thay người hơn nửa hiệp điểm số là một so với một tại thế công bên trên d o ố t m u n d chiếm cư ưu thế a r s e n a l lại thông qua một lần phản kích một lần lấy được dẫn trước trận đấu này kết quả sau cùng là thế nào còn cần tiếp tục quan sát bất quá đối với song phương tới nói là một tin tức tốt chính là ỷ hộ vẫn tại sân nhà đã hai không dẫn trước ổ hảo sơ dơ nếu như cái này điểm số bảo trì đến cuối cùng chẳng như vậy dù là trận đấu này là thế hòa a r s e nan cùng đốc mân cũng sẽ nâng lên thu hoạch được tiểu tổ ra biên bằng vào ta đối giờ y cờ cờ hiểu rõ hắn là sẽ k h ô nhất g t ỏ a hòa ra mãn biên, có lẽ hắn n thế tiểu tổ thứ h đối có lẽ vẫn là thứ hai không quan nhưng hắn là là thứ tâm, thế nhưng là hắn tuyệt hai định ố i bại bởi cái giải bại đội quan duy Arsenal, Arsenal mùa đánh này nhất đánh Dortmund bóng. Hắn nhất tâm đã đ là vì sẽ nghĩ biện pháp đánh bại arsenal dạng này mới có thể để hắn cảm thấy cao hứng mà lại đối với d ố t mân t ớ i nói tại châu âu trên sàn thi đấu đánh bại một hai chi cường đội cũng là có thể tăng cường tự tin cách làm giờ y cờ cờ rất bình thường coi trọng phương diện này sự tỉnh không thể không nói cái này xướng ngôn viên xem như nói đến ý tưởng bên trên giờ y cờ cờ bày ra có t h ủ tất báo tính cách trên thực tế có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến đám cầu thủ cảm xúc chính như một chi quân đội đặc điểm lại nhận quan chỉ huy tính cách ảnh hưởng rất lớn đội bóng cũng là như thế atleti c o tại giờ y cờ cờ thủ hạ trở thành một chi người gặp người sợ đội bóng cùng giờ y cờ cờ loại này làm gì cũng muốn cắn đối phương một n g ụ m đặc điểm có quan hệ rất lớn đương h ẹ pha lẹn sơ đi ẩn tiếng hò hét vang lên lần nữa thời điểm nửa tràng sau tranh tài chính thức bắt đầu dẫn đầu triển khai tiến công a r s e n a l ở giữa sân bị d o r t m u n d ưng ngạnh chặt đánh mặc dù a l v e s năng lực phòng ngự không ra thế nào địa bất quá hắn có thể chạy đối kháng năng lực cũng không kém tăng thêm thở d ỉ n h đám người trợ giúp o r t m u n d tại cái này một bên phòng thủ cũng bắt đầu trở nên tương đương mạnh cứng rắn rơi vào đường cùng a r s e n a l chỉ có thể đưa bóng c h u y ể n đến mặt khác một bên đến triển khai tiến công đứng ngưỡng a s e n a l mở màn về sau tiến công về sau d o r t m u n d nhanh chóng triển khai phản kích cái này cũng cùng song phương bố trí chi chiến thuật có quan hệ a r s e n a l muốn đánh chính là phòng thủ phản kích tại đốt mân triển khai thời điểm tiến công bọn hắn bắt đầu chủ động tại nửa tràng bên trong triển khai phòng thủ cũng ra không phải là mỗi cái kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục không tệ trong công kích trận đều có thể bị cải tạo thành dựa vào sau tổ chức tiền vệ phòng ngự bất quá giờ y cờ cờ lại liên tục đụng phải hai cái dạng này cầu thủ vãng lờ hắn là tây ban nha ít có giữa trận hạch tâm loại cầu thủ thân thể tố chất của hắn lại yếu cho nên giờ y cờ cờ để vị trí hắn lui về ngược lại để biểu hiện của hắn tới một cái bay vọt bây giờ tại đội tuyển quốc gia bên trong hắn đã chen rơi mất ga di o la vị trí thậm chí đem savi cũng chế trụ mà dồ xịp k h về sau gia nhập liên minh a r s e n a l về sau cũng ở phía sau theo vị trí bên trên đánh cho tương đương không tệ có tiền lệ như vậy giờ y cờ cờ mới rất bình thường thuận lý thành trương làm r a dạng này cải biến hiệu quả thực tế cũng là coi như không tệ dồ xịp cơ hội là rất nhanh liền thích đứng loại vị trí này biến hóa chính là bởi vì hắn ở phía sau trận phát huy mới khiến cho đốc mân hoàn toàn mới trước trận công kích tổ hợp tại hiện dưới loại tình huống này có thể phát huy ra phần lớn lực lượng Mà tại h thời gian trôi qua, dortmund trước trận tiến công nhất định sẽ trở nên càng ngày càng xuất sắc, coi như không thể e o Dortmund coi trôi trước trận tiến trở xuất t gian công càng ngày càng qua, nên sắc, sẽ châu Âu trên sản thi đấu có vô cùng đỉnh cấp biểu hiện. chỉ thi đỉnh hiện, Âu đấu biểu u trên ít tại sản n vô b d e secret l i g cùng a b r e n a v tay, cũng không phải cái gì hiếm, có sự tình. cũng cái có không gì phải hiếm, khu xịp Tại sự điều hành phía dưới dortmund tiến công bắt đầu trở nên càng phát thông thuận lên a n v e s cơ hồ thành một cái biên phòng tại hắn chiếm cứ đường biên tình hùng dưới bắt đầu không ngừng thông qua bên trong cắt để hoàn thành tiến công mà phờ dình thì là liên tiếp trước trên b ả o có cơ hội liền triển khai xuất xa cánh phải tiến công đánh cho náo nhiệt dortmund cánh trái chính là càng nhiều có khuynh hướng phòng thủ bất quá có dị vạn độ tại cái này một bên arsenal lộ rèn cũng tuyệt đối không dám không có chút nào lo lắng trước cắm vào công liền ngay cả v y dạ lực chú ý cũng trên cơ bản đều bị dị vạn độ liên lụy đi qua coi như hắn đã ba mươi tuổi thế nhưng là dị vạn độ lực uy hiếp ngược lại là thật sự còn tại đó có cái cự tinh chính là có chỗ tốt như vậy chí ít dù chỉ là ở đây bên trên đối phương cũng sẽ không b u n g l ỏ n g đối với hắn phòng thủ giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười trên thực tế hắn cũng không phải là rất bình thường thích dùng loại chiến thuật này chỉ bất quá tại đốt mân tổ đội thời gian không đủ dài cũng chỉ có thể đủ cách làm này tạm thời chống đỡ một hồi mà lại gì vãn độ thực lực vẫn như c ũ là có hắn hiện tại là đ ó t mân tại các hạng trong trận đấu dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ lại là tự do chuyển sẽ đến cho hắn cao nhất tiền lương cũng tuyệt đối coi là siêu giá trị cả v ề nạ phỉ không ngừng ở đây bên trên qua lại chạy nhanh hắn biết mình đang đối kháng với bên trên chắc chắn sẽ không là kém bờ hẹo đối thủ liền ngay cả x、sì、ỉ gẳng về mặt sức mạnh cũng sẽ thắng qua hắn Lúc này hắn liền khắc sâu hiểu rõ tại bundesliga thời điểm loại cảm giác này có lẽ còn không phải rất lớn nhưng mà tới được trang tv onlit bên trong về sau loại cảm giác này liền vô cùng rõ ràng trước đó tại hitmg cả vệ nạ phi liền là hoàn toàn bị asean hai tên trung vệ phòng thủ đến một cơ hội nhỏ nhoi đều không có châu âu đấu trường cường độ vẫn là phải lỗi nặng châu mỹ đấu trường khi nhìn đến an vest từ cánh phải chen vào thời điểm cả vệ nạ phi một cái d ừ n g quanh người sau đó liền hướng phía vùng cấm địa bên trái chạy tới kẹp vợ hẹo đi theo hắn chạy tới trung lộ cũng chỉ còn lại có x ỉ gà một cái nhưng mà rất nhanh dịu bỡ tổ xì và cũng nhanh chóng về tới vùng cấm địa bên trong để cái này đứng không, không đến mức trở thành đứng không an v e s làm ra cưỡ ép hướng ranh giới cuối cùng đột phá động tác lại nhanh chóng xoay người một cái đưa bóng chuyển trở về xếp sau chen và o phở dị lập tức không ngừng cầu trực tiếp lên chân xuất xa bóng ra thật nhanh vọt vào a xe nan vùng cấm địa sau đó bị dịu b ỡ tổ xi、si、và cố gắng dùng thân thể ngăn cản ra ngoài cả v ề nạ phi đang chuẩn bị trước tiên bù bắn bị b ù vị kèm bờ nhạo vượt lên trước đá mạnh dài v â y trong vùng cấm địa coi như chạy giống như cơ hội cũng sẽ không rất nhiều cả v ề nạ phi tại trong lòng suy nghĩ sau đó hắn ngẩng đầu nhìn dưới trận tiếp lấy hắn liền thấy giờ ý cờ cờ đối với hắn là một m thủ thế cái này thủ thế cả vệ nạ phi thấy rất rõ ràng nhiều chạy nhiều lôi ra vùng cấm địa đến chạy cả v ề nạ phỉ có chút nhẹ gật đầu vừa rồi mình dạng này liên lụy cũng không để cho a xe nan vùng cấm địa bên trong xuất hiện quá nhiều đúng không rất bình thường h i ệ n nhiên là a xe nan đối bên trong cấm khu phòng thủ tương đương coi trọng dưới loại tình huống này lôi ra vùng cấm địa đến sáng tạo cơ hội cũng là không sai cách làm dốc mân cũng không thiếu khuyết trọng tháo tay phờ dìm dì vã nô đều là x ấ t xa năng lực rất bình thường xuất sắc cầu thủ đ ỡ cùng rồ xị có u ấ t xa năng lực cũng tương đương không tệ mà a xe nan thủ môn xị m ạ n thì là thường thường sẽ ở xút xa cùng lốt bóng phía trên ăn thiệt thòi rất rõ ràng chính là tuần tự bị du n i cùng jona đi nhô dùng lốt bóc chỉ cần có thể tăng cường xuất xa nói không chừng liền có thể có cơ hội trong thời gian kế tiếp đốc mân tiến công có nhất định biến hóa bọn hắn không nghĩ thêm muốn đánh tới vùng cấm địa bên trong mà là tại ở ngoài vùng cấm có cơ hội lập tức liền dùng xuất xa khảo nghiệm xì、sì、m ạ n thần kinh cứ việc xì、sì、m ạ n liên tục làm ra hai lần không tệ cứu thua nhưng mà a senan hậu vệ nhóm lại rõ ràng mình cái tuổi này không nhỏ muôn thần nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một lần sai lầm đem tất cả đều cho gái bẫy cho nên rất nhanh a senan liền bắt đầu mở rộng phòng thủ phá bi càng nhiều tại vùng cấm địa tuyến đầu hoàn thành phủ kín váy nhiều đốc mân đám cầu thủ xuất xa để sự tiến công của bọn họ không thể thuận lợi phát triển giờ y cờ cờ bất động thanh s ắ c nhìn xem a c nan đám cầu thủ phòng thủ trong lòng lại từng bước có rất lớn nắm chắc a c nan phòng thủ nhìn như thận trọng từng bước nhưng mà trên thực tế bọn hắn đã lâm vào bị động từ vừa mới bắt đầu khi bọn hắn quyết định dùng phòng thủ đến đánh nửa tràng sau thời điểm bọn hắn liền đã lộ ra rất bình thường bị động bọn hắn am hiểu là tiến công cũng không phải là phòng thủ khi bọn hắn phản kích tại đ ó t mân tính nhắm vào áp chế xuống không thể lấy được hiệu quả gì thời điểm bọn hắn tại phòng thủ bên trên nhất định sẽ lộ ra rất bình thường bị động bọn hắn thu về phòng thủ như vậy đốt mân liền lại không ngừng thông qua suốt xa uy hiếp bọn hắn đại môn mà khi bọn hắn mở rộng mình phòng thủ diện tích thời điểm đốt mân thì sẽ thông qua cầu thủ đột phá để hoàn thành cuối cùng tiến công phút thứ 68 u o s ơ i t cư đưa bóng chuyền cho lôi ra vùng cấm địa cạ v ề nạ phi đương cạ v ề nạ phi cầm banh thời điểm dị vạn đồ bắt đầu hướng trung lộ di động mà tổng cũng bên phải đường bắt đầu tới lui liên lụy a sen an phòng thủ lực chú ý tại vùng cấm địa bên trái cầm banh cạ vệ nạ phi trước mặt chỉ còn lại có một cái d ị vợ tổ si va hắn đầu tiên là làm cái chuyền bóng cho cánh trái bộ bên cạnh đang hấp dẫn dịu bỡ tổ si va lực chú ý về sau hắn nhanh chóng đưa bóng hướng về khe trụ sau đó dẫn bóng từ dịu bỡ tổ si va bên người dưới tới cả về nạ phi mặc dù rất ít đeo cầu đột phá nhưng mà lại cũng không có nghĩa là hắn sẽ không dẫn bóng đột phá trên thực tế là một át h e n t i n a tiên phong dưới chân của hắn kỹ thuật cũng là coi như không tệ đột phá dịu bỡ tổ si va về sau cả về nạ phi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa si gẳng vội vàng từ bên cạnh tới phủ kín lại bị cả về nạ phi lại lần nữa tăng tốc độ đột phá quá khứ tại loại này vội vàng tình h u n g dưới xì、si、gắng liền như một đầu vụng về gâu cho lớn bị cả vệ nạ phi nhẹ nhõm đột phá quá khứ xi mạn kịp thời đánh ra thế nhưng là cả vệ nạ phi lại đoạt tại xỉ mạn xuất kích trước đó đưa bóng đâm qua xỉ mạn thân thể tiếp lấy lại chuẩn bị xông đi lên đuổi kịp bóng ra thời điểm lại đâm vào xỉ mạn trên thân té ngã trên đất trọng tài chính tiếng còi văng lên penalty arsenal đám cầu thủ bắt đầu vây quanh trọng tài chính khiếu l ạ i nhưng mà lại cũng không có khả năng đưa đến hiệu quả gì trọng tài chính không lưu tình chút nào xua tán đi bọn hắn giữ vững được penalty xử phạt do xịp trụ phạt cái giờ này cầu một lần là xong đốt mân tại sân nhà trước mất một cầu tình hôm dưới dựa vào một cái đá phạt phạt phối hợp cùng một cái penalty. lại vượt qua arsenal mà cái này điểm số cũng là trận đấu này cuối cùng điểm số d o r t m u n d t o a c h ấ n sân nhà hai so với một đánh bại arsenal từ đó tại cái tiểu tổ này bên trong nâng lên một vòng thu được ra biên q u y ề n arsenal mặc dù thua mất tranh tài bất quá bọn hắn cũng thu được ra biên q u y ề n bởi vì tại một trận khác trong trận đấu tổ sợ dở sân khách không so với ba thảm bại tại ỷn hộ phần dưới chân bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là bốn phần ỷn hộ phần điểm tích lũy thì là năm phần arsenal có chín phần bọn hắn cùng mười phần đóp mân cùng nhau nâng lên ra biên kết quả này cũng làm cho đóp mân fans hâm mộ bóng đá vừa lòng phi thường c ó t h ể n â n g lên biên, ra、bên. tựa hai ồ cũng m n nghĩa, bọn hắn bản g ý mùa sẽ ở t r a m Ti Honlit trong, thu o bên ạ chín được đủ tốt thành t c h m ư ơ 293, thừa thế xông lên thật cao h ứ n g chúng ta có thể nâng lên một vòng từ cái tiểu tổ này bên trong r a biên ý vị này chúng ta tiếp xuống có thể nhẹ nhõm một điểm tại t r a m ti o n l i t bên trong có thể t ấ n cấp đây là rất bình thường để cho người ta cảm thấy cao hứng một sự kiện đồng thời cũng sẽ để chúng ta tiếp xuống có chầm hơn nặng đánh vác đến tại mỗi đầu trên chiến tuyến lấy một loại tương đối ở vào hạ phong tình h u ố n g dưới đ ế ứng phó các loại đứng trên ưu thế đối thủ bất quá điểm này chúng ta cũng không thèm để ý ta đến đốt mân chính là vì cầm quán quân mặc kệ là tam tuyến vẫn là hai tuyến tác chiến ta đều không để ý đốt mân hiện tại bóng tốt viên rất nhiều chúng ta có thể nhận gánh chịu nổi mấy tuyến tác chiến trách nhiệm vì bundesliga s u n g kích châu âu đấu trường vinh dự nhiệm vụ chúng ta đốt mân nguyện ý gánh vác lên đến giờ y cờ cơ tại sau trận đấu lập tức liền đưa tới toàn bộ bundesliga phong vân khuấy động bay ơ n cái này mùa giải làm người ta giật mình nâng lên một vòng liền từ tiểu tổ bị loại rất rõ ràng là không có cách nào tại t r a m g tv on l i t bên trong lấy được dạng gì thành tích tốt bọn hắn tiếp xuống sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực xuất kích đây đối với còn muốn phân tâm t r a m g tv on l i t d o t m u n tới nói là phi thường bất lợi nhưng mà giờ y cờ cờ lại cho thấy hắn mãnh liệt dã thơm tại b a y e n không cách nào tại t r a m g tv on l i t bên trên tranh thủ vinh dự tình huống d ư ớ i d o t m u n muốn đứng ra bộ khuyết dạng này chống không đây là tỏ do ý đồ đối b a y e n khiêu khích b a y e n tại t r a m g tv on l i t bên trong mấy năm cũng khó được hệ vải một lần giờ ý cờ, cờ lập tức sắc bắt được cơ hội này kiến tạo lên dotman là bundesliga đại biểu hình tượng dạng này khiêu khích tự nhiên để bern fans hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu quá khứ trong vài năm là ai lại đánh thi đấu vòng tròn lại đánh trang vì onlit hai đầu vì bundesliga làm vẻ vang là bayern khi đó người d o r t m u n d đang làm gì hiện tại chúng ta trạng thái kém cỏi các ngươi liền bắt đầu nhảy ra ngoài bất quá như vậy lại làm cho d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá bắt đầu cảm nhận được đầy đủ tự tin bọn hắn cũng không sợ đắc tội bayern d o r t m u n d muốn tại bundesliga c ủ a k h ở i liền tất nhiên sẽ tổn thương đến bern a y lợi ích một cái thi đấu vòng tròn sẽ chỉ có một cái lão đại cho dù là tạm thời giờ y cờ cơ thật đúng là một cái không an phận g a hỏa đi b ầ n d e s l i g a trung thực không có mấy ngày lập tức liền dùng loại phương thức này hướng bất ơ n khiêu khích bất quá có đôi khi chúng ta không thể không nói hắn mặc dù không an phận thế nhưng là bất an của hắn phân lại là xây dựng ở hắn thực lực bản thân bên trên đ ó r t m u n d cái này mùa giải trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời hơn hai n g h n vạn tiền lương chi tiêu giảm bớt hơn một nghìn vạn cùng thời kỳ thành tích lại so cái trước mùa giải còn tốt hơn c h ỉ ít tại cái này mùa giải kết thúc trước đó vẫn là để chúng ta hào hào nhìn một chút giờ y cờ cờ có thể tại d o t m u n sáng tạo ra dạng gì thành tích đi tại thắng được trang đót m u n tiếp xuống tranh tài mặc dù vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu nhưng mà một trận là gờ mạn cục tranh tài một trận là、Tram、t r a m t honlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ sáu đối với đót m u n tới nói bọn hắn có thể đem tinh lực hoàn toàn đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong tới cũng nhất định phải phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đến tiếp xuống cuối tuần đót m u n là đi sân khách khiêu chiến hiện tại hạng ba l l l l bờ gì mẹn mà tại cuối tuần sau bọn hắn thì sẽ đi sân khách khiêu chiến bay hơn hiện tại đót m u n tại bảng điểm số bên trên giành chức bay hơn hai điểm tiếp xuống cái này hai vòng thi đấu đối đót mân tiếp xuống tranh tài tương đương trọng yếu rất bình thường hiển nhiên chính là đ ư ơ n giờ g y cờ cờ rõ ràng muốn để đốt mân hướng bâ tân bá chủ địa vị triển khai súng kích thời điểm cách làm như vậy cực lớn kích phát đốt mân đ á m cầu thủ đ ầ u trí bởi gì mẹn ở trên một vòng đánh bại bâ tân về sau tinh thần của bọn hắn cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên chi này đội bóng bản mùa giải t i ế n công tương đương không tệ m a i học hỏi c h ả gì t ì h ạ t cùng tổng tam xoa kích đã thành hình cờ l ạ s nị mặc dù còn không phải chủ lực dự bị ra sân về sau cũng thường thường có biểu hiện xuất sắc tăng thêm phía sau bọn họ bồ d â sở kỳ cùng hung ga di ngôi sao bóng đá lợi sợ tập h ậ p năng lực cùng phối hợp đều không kém cũng khó trách bọn hắn có, thể tại có. biểu hiện xuất sắc bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 19 c á i cầu gần với 26 cầu bayern 22 cầu bổ s ù n cùng 20 cầu d ố t mân chỉ bất qua đám bọn hắn ném cầu cũng vô cùng nhiều đồng dạng cũng là 19 c á i bọn hắn có thể bốn so với một đánh bại đủ d ẻ m bật cùng bổ s ù n cũng sẽ không so với ba bại bởi munich một n g h ì cùng bị hệ nệ dạng này trung du đội bóng cái này cũng là bọn hắn hiện tại chỉ là phái tại thứ ba bị d ố t mân còn có bayern dành chức không ít điểm đ ế m được nhân tố một trong Cùng sự tiến công của tiến sự b ọ phong tuyến h vẫn ô n là k g mấy h năm bên tại c trước bâ ơn tại trang t onlit bên trong thành tích tốt hậu vệ lin cờ cờ tác dụng vô cùng lớn năm ngoái lever cờ sen càng nhiều tại phòng thủ bên trong dựa vào là linh hoạt lũ co vợ d ì mẹ vốn có ít một thời điểm tại t r a m g thì hòn l i t bên trong thành tích cũng không tệ mất đi ít mẹo về sau lại luôn là sẽ điểm số lớn thất bại đối với điểm này giờ y cờ cờ tự nhiên là vô cùng rõ ràng đối phó vợ d ì mẹ loại này đội bóng vững chắc giữa trận khống chế m à hỏi c h u y ể n bóng không muốn cho hai người bọn hắn cái tiên phong quá nhiều cơ hội sau đó không ngừng đánh sau lưng đây mới là đối phó bọn hắn phương pháp tốt nhất mãi ở phòng thủ hắn giao cho kỳ t ạ i eo tổng tốc độ nhanh vô cùng mặc dù nhưng cái này mập mạp g i hỏa nhìn vụng về cổng k ề n nhưng mà chạy liền sẽ để ngươi quên hắn lớn đến mức nào k h ẩ người chỉ bất quá hắn lại nhanh c ũ、so、ngày cần đ ồ hai tháng b ó n mười c ộ t dortmund g h tại sân khách nên đón lờ lờ bờ gì mẹn bên trên một vòng đánh bại bê đơn hiển nhiên để bờ gì mẹn fans hâm mộ bóng đá có được đầy đủ tự tin bọn hắn ở đây bên trên không ngừng kêu gào hy vọng đội bóng có thể tiếp tục đánh bại d o r t m u n lại lần nữa thu nhỏ cùng đứng đầu bảng chi ở giữa t r ê n lệch trận đấu này giờ y cờ cờ lại lần nữa để an v e s xuất ra đầu tiên hai cánh áp chế là rất trọng yếu mà tại mở màn hai phút đồng hồ về sau an v e s liền dùng một lần xinh đẹp trợ công đã chứng minh giờ y cờ cờ tín nhiệm với hắn là chính xác r ồ xịp tại trung lộ đưa ra một cái xinh đẹp thẳng truyền bóng ra vượt qua bờ di mẹn giữa trận phòng thủ rơi xuống an v e s dưới chân bờ r a r i ê u người lập tức từ cánh phải hoàn thành một lần cưỡng ép đột phá hắn trực tiếp đưa bóng lội qua đối phương ba mươi hai tuổi u cờ d i n a hậu vệ biên sở côn lờ đi khoa sau đó g a tốc cưỡng é đang đổi bên trên bóng ra về sau nhấc chân đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa xuất hiện ở phía sau điểm chính là phở dịn hắn làm một phải giữa trận lại xuất hiện ở đối phương vùng cấm địa bên trái đón chuyển đến bóng ra phở dịn trực tiếp lăng không bắn phá đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa mở màn hai phút đồng hồ về sau d ẫ n bóng lập tức liền để tất cả bờ gì mẹn fans hâm mộ bóng đá lặng ngắt như tờ mà ở sau đó trong trận đấu dortmund càng là một mực k h ô n g chế được giữa trận không ngừng làm hao mòn lấy bờ dị mẹn đám cầu thủ đấu trí cùng thể năng bên trong trước trận đám cầu thủ tại lẫn nhau chạy tới chạy lui động sáng tạo cơ hội t c số số. Nhưng, cờ cờ nhưng mà nửa n tràng sau bắt đầu sau hai phút đồng hồ rồ xịp tại một lần chiến đấu bên trong thụ thương ra sân để rót mân khoảng cách thắng lợi lại hơi xa một chút thế nhưng là ở thời điểm này dự bị rồ xịp cứu ra sân gì kèn lại cho thấy tương đương xuất sắc trạng thái đối gì kèn giờ y cờ cờ cũng là hạ một phen tâm tư tên này hai mươi tuổi liền cho thấy trình độ cao nhất cầu thủ tiếp x u ố n g mấy năm này phát triển lại dừng lại năm năm trước hắn chính là hưởng dự toàn bộ châu âu đỉnh cấp tân tú mà bây giờ hắn vẫn là một cái tân tú cùng hắn cùng thời kỳ mặc kệ là ronaldo joe t o t i d i a z o luôn ở đám người đã là châu âu đỉnh cấp cầu thủ hắn lại bắt đầu từng bước trở mặt m lại không ngừng chịu đựng tổn thương bệnh cũng là một cái yếu tố rất lớn mặc dù hắn một mực không có cái gì đại thương thế nhưng là tổng là chút thương nhỏ không ngừng để hắn không có cách nào kéo dài phát huy đối với cái này giờ ý cờ cờ cách làm vẫn là kiểu cũ vị trí lui về phát huy đại cục của hắn xem để hắn rời xa vùng cấm địa giảm bớt thân thể đối kháng phát huy hắn kỹ thuật cùng ý thức bên trên ưu thế tại cái này một nhóm bóng đá đức viên bên trong d ì kèn cái nhìn đại cục cùng ý thức tuyệt đối là đỉnh cấp chỉ bất quá thân thể tố chất của hắn so với đại đa số bóng đá đức viên đều kém rất nhiều tại từng bước thích đứng về sau d ì kèn rất nhanh phát huy ra tương đương xuất sắc tiêu chuẩn phút thứ bảy mươi chiếc chen vào dị kèn nhận được ổ cổ xạ chuyền bóng một cái xinh đẹp dẫn cầu hơn người tránh ra sở côn lờ ni khoa sau đó đưa bóng trọ t r ư ớ c chen vào đờ nhận banh về sau đại lực xuất gôn bóng ra lại lần nữa dán gần cột cửa bay vào cầu môn hai cái dẫn bóng không có sai biệt đều là đường biên sau khi đột phá thông qua cầu thủ xếp sau chen vào lấy được dẫn bóng dạng này đấu pháp chính là đánh vào bờ di mẹ uy hiếp bên trên bọn hắn hậu vệ không sợ chính diện xung kích thế nhưng là liền sợ h a i loại này quanh c o tiến công giờ y cờ cờ chiến thuật ý đồ rất rõ ràng hiệu quả cũng cực kỳ tốt tiếp tục như vậy bờ di mẹ phải còn đ ế m mùi đau khổ tên này sướng n ô n viên không tệ trong thời gian kế tiếp đốc mân tiếp tục dùng loại này vừa đi vừa về tiến công chiến thuật để bờ di mẹ lại là một lần hoàn mỹ phối hợp ô cộ xạ chuyền bóng cho d ì kèn d ì kèn đột nhập vùng cấm địa về sau đưa bóng chọn qua cửa tướng tiếp theo tại danh giới cuối cùng phụ cận đưa bóng truyền ra theo vào d ì vãn độ tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng đánh vào k h n g môn ba so với một đã bắt đầu mất đi đấu trí bờ d ì mẹn ở sau đó bị d ì vãn độ lại tiến m ộ t cầu đây là một lần phi thường xinh đẹp người biểu diễn d ì vãn độ ở giữa sân bắt đầu dẫn bóng một hơi liền bỏ rơi hai tên hậu vệ tiếp theo tại vùng cấm địa tuyến đầu chân trái đá ra đường vòng cung cầu đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết bốn so với một o a t m r n tại sân khách quét ngang bờ gì mẹn mà để o a t m r n fans hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên chính là bayern tại sân khách c ũ n g mới được thăng cấp hạ nộ vợ 9 h sau đánh ra một trận điểm số lớn thế hòa 4 so 4 điểm số để bayern bị o a t m r n hất ra 4 phần tại bundesliga dạng này 4 phần ưu thế đã là một cái tương đương ưu thế thật lớn bayern tại trang m i o tv bên trong bị đào thải về sau cũng là nhận lấy to lớn ảnh hưởng bị b o n t m s n i thuận thế đem so với phần kéo xa chúng ta muốn ở sau đó lại đánh bại bayern 7 phần ưu thế có thể làm cho chúng ta xác định cầm tới bundesliga quán quân nhất danh đót mân phan bóng đá tại một vòng này kết thúc về sau hương phân nói theo bọn hắn nghĩ bayern hiện tại đã bắt đầu suy bại chính là đót mân thừa thế sông lên thời điểm chương hai trăm chín mươi bốn lại một cái bảng t ự thần bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là đót mân muốn thừa thế sông lên còn cần để tự thân trở nên cường hãn hơn một điểm tại giữa tuần tranh tài giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị đối phó gờ mạn c ộ c vòng thứ hai đối thủ trước mùa giải hàng nhập bundesliga hai phờ giấy bớt mà ở trận đấu này bên trong tại bundesliga hai bài danh phía trên p ờ giấy bớt lại cho thấy phi thường xuất sắc trạng thái bọn hắn tại sân nhà ba hai đem đót mân chạm ở gi bởi vì gờ mạn cụt mãi cho đến trận chung kết đều là một trận phân thắng thua cho nên trận đấu này thất bại cũng mang ý nghĩa dortmund đem vô duyên bản mùa giải gờ mạn cụt vào quân đối với cái này dortmund fans hâm mộ bóng đá tịnh không để ý bọn hắn quan tâm chỉ là cuối tuần sân khách khiêu chiến bờ ơn tranh tài mà ở trận đấu này bên trong chỗ tại trong ngoài đều k h ố n đốn bờ ơn lại bắt đầu mạnh mẽ lên mặc dù tranh tài bắt đầu sau 8 phút cả vệ nạ phỉ ngay tại vùng cấm địa bên trong nhận được dị vãn đổ c h u y ể n bóng về sau vì d o t m u n thủ kéo ghi chép nhưng mà ở sau đó trong trận đấu bờ ơn lại ngoan cường ở giữa sân cùng dortm trận đấu này giờ y cờ cờ an bài chiến thuật để bờ ơ n chủ lực tiên phong éo bở cùng giữa trận hạch tâm b ạ là không có thu hoạch được cơ hội gì nhưng mà dự bị ra sân hai cái bờ ơ n tiên phong lại chúa tể trận đấu này tại nửa tràng sau trong vòng năm phút s á n tạp rút cùng tỷ dở dộ bắt lấy đốt mân hậu phòng tuyến hai lần sai lầm đánh vào hai cầu từ đó để bờ ơ n thắng được trận này thiên vương sơn chi chiến đây là đốt mân bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong trận đấu thất bại chúng ta còn chưa đủ mạnh trận này thất bại sẽ để chúng ta biết một chút trước đó không để ý đến đồ vật đứng quên chúng ta vẫn như c ũ là bân des liga ném cầu ít nhất đội b Cái này m ộ tranh chút chúng cũng có lúc chúng còn thế không hiện hồ không không phải ta tại tựa ta t ưu qua, đến dẫn gấp, là lại lấy mà sẽ bỏ ư ớ c một phần s u Thi đấu v ò g tròn t còn có ờ i gian r ấ tài d chúng ta tiếp xuống sẽ tiếp tục xuống song tuyến triển ta tiếp tiếp tại sẽ kết h kích, có thể hay không tình huống như vậy đều thắng được vinh dự, mới là chúng ta chứng minh cơ hội của mình. Tranh a ta của i dưới mới tài súng k có được cơ vậy dự, đều là thúc về sau giờ y cờ cờ hoàn toàn như trước đây duy trì đầy đủ tự tin dortmund fans hâm mộ bóng đá mặc dù tiếc nuối tại sân khách thua cầu nhưng mà bọn hắn cũng biết hiện tại dortmund tình thế cũng không tệ lắm không cần thiết nào tâm dù sao trước đó b ở trạng thái đê mê để bọn hắn thu được không ít ưu thế trận đấu này coi như thố mất vẫn như cũ có rất lớn ưu thế nhưng mà ngoại giới lại cũng không nhìn như vậy nhất là tại giữa tuần trang t onlit vòng thứ sáu trong trận đấu giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị cuối cùng d o r t m u n d sân khách không một bại bởi ô học sơ sơ cứ việc vẫn như c ũ là lấy được tiểu tổ ra biên lại bị đánh ngang a xe nan chiếm cứ tiểu tổ vị trí thứ nhất về sau d o r t m u n d đã tại liên tục ba trận đấu bên trong tao nộ tam liên bại tình huống tự a hồ vô cùng không ổn mà loại này không ổn cảm xúc tại trang t onlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức kết thúc về sau đặt đến một cái cao phong nếu như nói giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu d o t m u n d là tại một cái cùng loại tử vong tiểu tổ tiểu tổ bên trong như vậy lần này rút thăm d ố t m u n d liền bị phân tại một cái lại tiêu chuẩn bất quá bảng tử thần a c milan rio mazit d ố t m u n d lộ cộ mọ t i m mức cô nhưng mà giờ ý cờ cờ sẽ không nói là u e f a tại hắn dù sao lần này vòng tháng một năm một sáu hàm kim lượng phi thường cao còn lại tiểu tổ cũng đều nên được bên trên bảng tử thần cái t ừ này tổ a là atletico inter milan new c a s t l e cùng lever k u s e n b tổ là valencia azat arsenal cùng roma tổ d thì là mu j u ven t u s la có du n a cùng b á c dẻo cái nào tiểu tổ đều không tốt đánh có thể tại dạng này trong tiểu tổ ra biên mới chính thức chính là từ máu và lửa bên trong chém dết ra ta hiện tại ngược lại là cảm thấy đốt mân s á n g suốt cách làm hẳn là từ bỏ trang tí onlit tranh tài đánh vào giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu bọn hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ nếu như tại khủng bố như vậy tiểu tổ bên trong còn muốn tìm cách tấn c ấ p như vậy đốt mân nhất định phải tại trang tí onlit bên trong đầu nhập toàn bộ t i n h lực dạng này bọn hắn còn có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng bên chống lại sao dù sao bọn hắn không có đánh bại bên đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến bậy phần tại rút tham nghi thức kết thúc về sau giờ y cờ cờ liền rơi vào trầm mặc ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá rất rõ ràng là hắn chưa hề liền không có nghĩ qua muốn từ bỏ trang tí o n l i t bảo đảm thi đấu vòng tròn dù là cùng đốc mân hiệp nghị là cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân hắn liền có thể thu hoạch được chuyển nhượng thị trường thu nhập chia hắn cũng làm không được vì tiền mà lựa chọn đối với mình càng có lợi hơn đ ố i câu lạc bộ lại cũng không là rất bình thường có chuyện lợi trên thực tế cái này mùa giải s u n g kích trang tí o n l i t chính là giờ y cờ cờ suy nghĩ tại dortmund thực lực vẫn là rất bình thường xuất sắc thời điểm xung kích trang t i o l i p đây là cơ hội tốt nhất giờ y cờ cờ rõ ràng dortmund hiện trạng hắn mặc dù có thể làm cho dortmund kinh tế từ từ chuyển biến tốt đẹp nhưng mà dù sao cũng là một hai cái ước t i ế u nợ không phải một hai năm cũng có thể thay đổi qua tới trong lịch sử dortmund nắm chặt dây lưng còn qua bao nhiêu năm mới chính thức thoát khỏi n ợ n lẫn ý vị này giờ y cờ cờ tại thời gian kế tiếp bên trong c h ỉ có thể may may và vá có thể tại hiện tại đội bóng tâm khí cùng thực lực còn tại đỉnh phong thời điểm xung kích trang t i o l i p đây mới là lựa chọn sáng suốt chờ đến sang năm lại xung kích có lẽ trong đội một bộ phận cầu thủ liền muốn chọn rời đi. người mới chưa hẳn có thể sánh được đến càng các loại đội bóng liền sẽ càng phát suy yếu loại ý nghĩ này cùng trước đó đ ố c mân tầng quản lý ý nghĩ là giống nhau thừa dịp hiện tại đội bóng thực lực cũng không t ệ lắm xung kích một hai cái quán quân lại nói chỉ bất quá giờ y cờ cờ theo đuổi đồ vật càng nhiều mà thôi hắn ngoại trừ muốn xung kích quán quân bên ngoài còn muốn cho đ ố c mân tình trạng kinh tế cũng từ từ b i ế n tốt không như vậy làm sao có thể cho thấy bản lánh của hắn cho nên hắn rất kiêu ngạo rất bình thường xúc nổi điều này có thể kích thích lên đám cầu thủ đấu trí ra phải biết đót mân hiện tại trong đội nhưng có một cái hướng về phía t a n tỷ onlit gia nhập liên minh dị vạn đô nếu là giờ y cờ cờ biểu thị muốn bảo đảm thi đấu vòng tròn từ bỏ trang di oliv dị vạn độ tiếp x u ố n g có lẽ liền sẽ mất đi đ ấ u t r í cái này đối với hiện tại đốt mân tới nói vô cùng muốn mạng có thể phân đến dạng này một tiểu tổ nói thật ta cảm thấy rất đã trở lại nước đức về sau giờ y cờ cờ bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn a c milan tại thập niên 90 là đứng đầu nhất đội bóng một trong cùng bọn hắn giao thủ ta đã suy nghĩ rất lâu dio mazit ta nghĩ ta đối bọn hắn sẽ rất quen thuộc lộ cộ mọi tỷ mosco đối với chúng ta mà nói là tương đối xa lạ mà bây giờ còn không tính quá lạnh nếu như hảo hảo đánh tiểu tổ ra biên chúng ta không phải là không có hy vọng mà lại chúng ta có hai mươi b ố tên đội một cầu thủ nếu như chỉ đánh thi đấu vòng tròn vậy liền quá lãng phí thực lực của chúng ta đủ để trèo c h ố n g xong tuyến tác chiến trước đó dự bị đám cầu thủ đã thua hai trận đấu đây không phải là vấn đề gì kia hai trận đấu chính là dùng để l u y ệ n binh tiếp xuống bọn hắn sẽ đưa đến càng lớn tác dụng có thể tại dạng này một cái khó khăn tiểu tổ thi đấu bên trong đụng phải trên thế giới tốt nhất đội bóng ta rất bình thường kích động ta nghĩ ta đám cầu thủ cũng bắt đầu kích động trang t i on l e chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước đó ta cũng đã nói bay đơn hiện tại làm không được sự tỉnh liền để chúng ta đi làm giờ y cờ cờ cường ngạnh tỏ thái độ sau khi đi ra rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là giá hỏa này đến rồi bất quá rất nhanh bọn hắn lại bắt đầu cảm thấy nói như vậy giờ y cờ cờ mới là chân thực giờ y cờ cờ thói quen côn g vọng thường thường còn có thể khiến mọi người cảm thấy hắn có lý do côn g vọng giờ y cờ cờ chỉ bất quá trước đó tại atletico dưới tay hắn có một đám manh tướng mà tại d o r t m u n d đội bóng thực lực tựa hồ chênh lệnh một chút đồng thời tại atletico thời điểm có thể nói là để hắn có một cái quá trình tiến lên tuần tự cái thứ nhất mùa giải vững chắc thực lực tăng lên tự tin cái thứ hai mùa giải đạt tới đình phong mà ở đáp hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy thủ h ạ tự tin của hắn đến cùng là từ đ â u tới cái này mùa giải đi qua một phần ba trên cơ bản mọi người đối đ á t mân thực lực cũng đều có hiểu rõ bọn hắn chưa hẳn so với trước niên xuất sắc hơn mà ở giờ ít cờ cờ người giáo chủ này luyện xuất linh dưới bọn hắn tuyệt đối là bundesliga quán quân hữu lực tranh đ o ậ n người tại t r a m g i onlit bên trong cũng có năng lực tiến vào đấu vòng loại thế nhưng là nếu như nói bọn hắn có thể tại t r a m g i onlit cùng thi đấu vòng tròn bên trong đều s u n g kích quán quân cái này vẫn có chút nói dỡn giờ ít cờ cờ cũng không có giải thích có phải hay không nói đùa chờ mùa giải kết thúc bọn hắn liền biết nếu như ngay cả khẩu hiệu cũng không dám hô cái tia còn nói cái gì xung kích quán quân nếu như đ ổ i tại la liga giờ y cờ cờ chưa hẳn dám dưới loại tình huống này xung kích quán quân nhưng mà bundesliga lịch đấu dù sao muốn dễ dàng nhiều nửa đường còn có hơn một tháng đông n g h ỉ kỳ lấy bóc mân hơi kém cõi băng ghế độ dày giờ y cờ cờ vẫn như cũ có năm chắc tại hai tuyến triển khai xung kích dạng này một tiểu tổ cố nhiên rất bình thường khó khăn nhưng mà cũng khẳng định sẽ xuất hiện rất bình thường phức tạp tình huống ba chi đội bóng sẽ rào sắt cùng một chỗ đồng thời l ộ cổ mỏ tỉ m o t c ô mượn nhờ sân nhà ưu thế cũng sẽ có lấy mình đoạt phân cơ hội dortmund hơi ưu thế một điểm chính là bọn hắn tại vòng thứ nhất liền sẽ đụng tới l ộ cổ mỏ tỉ m o t c ô cuối tháng mười một đi m o s c ô thời tiết sẽ không lạnh đến khoa trương như vậy nếu như vòng thứ nhất có thể đánh bại l ộ cổ mỏ tỉ m o t c ô tiếp xuống tranh tài liền sẽ có vẻ tốt đánh một chút chỉ bất quá tại tam liên bại lại bị phân tại dạng này một tiểu tổ thời điểm tiếp xuống một trận thi đấu vòng tròn liền lộ ra cực kỳ trọng yếu hiện tại d o t m u n cần một phen thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí cùng để giờ y cờ cợ lộ ra càng có sức thuyết phục bất quá giờ ít cờ cờ vận khí không tệ tiếp xuống một vòng bọn hắn đối thủ là hiện tại xếp hạng trung du munich một n g h ì chi này đội bóng thực lực cũng không phải là rất bình thường xuất sắc đốt mân chỉ cần không xảy ra vấn đề gì tại sân nhà đánh bại bọn hắn cũng sẽ không là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình chúng ta bây giờ là thi đấu vòng tròn thứ nhất sự thật này không sẽ bởi vì chúng ta thua một trận thi đấu vòng tròn mà bị xóa bỏ trước đó chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ưu thế cũng không phải là dựa vào vận khí lấy ra trên thực tế cái gọi là tam liên bại bên trong có hai trận đấu là chúng ta tịnh không để ý tranh tài dạng này thất bại không đủ để g i a o động tự tin của chúng ta rõ chưa đánh bại đối thủ này hướng hết thể mọi người chứng minh trước đó thất bại chỉ là tình cờ hiện tượng chúng ta có năng lực hướng phía hai cái quán quân khởi xướng xung kích đương nhiên có thể hay không cầm tới quán quân cái này muốn xem chúng ta phát huy như thế nào thế nhưng là chúng ta tuyệt đối có thực lực như vậy xuất phát bàn mùa giải đ ó t mân vận khí không tệ chính là dương hiện tại bọn hắn thường thường có thể mở màn không lâu sau liền lấy được d i n bóng trận đấu này cũng không ngoại lệ mở màn vẹn vẹn năm phút đồng hồ cạ vệ nạ phỉ tiếp vào dị vãn đổ chuyền bóng về sau về làm theo và ổ cổ xạ tại vùng cấm địa bên trong lên chân phá không thành vì đốt mân mở ra thắng lợi chi môn nửa trang sau c ạ vệ nạ phỉ đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ sáu thi đấu vòng tròn dẫn bóng hiện tại không có người lại nói hắn không thích hợp làm đốt mân chủ lực tiên phong đang chạy vị bắt đầu trở nên linh hoạt tình huống dưới hắn dẫn bóng đã trở thành đốt mân đoạt phân một cái trọng yếu mấu chốt cuối cùng đốt mân tại sân nhà hai cầu thắng lợi dễ dàng munich một n g h ì cứ việc bê ơn tại sân nhà một không lực k h á c bớt nhưng mà đốt mân vẫn tại bảng điểm số bên trên lấy một phần ưu thế đứng đầu chương hai t h í n g liên tiếp nghỉ dưỡng giờ y cờ cờ ở sau đó một vòng thi đấu bên trong cũng không có áp dụng thay phiên mà là phái ra tuyệt đại bộ phận chủ lực đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói bình thường một tuần một thi đấu là không cần thay phiên mà bây giờ đ ố t mân ưu thế cũng không phải là rất lớn giờ y cờ cờ cũng không hy vọng tại chú trọng tram tí onlit thời điểm tại thi đấu vòng tròn bên trong được thăng chức nhân kéo dài trên l ệ n h cực lớn bundesliga cùng la liga không giống chỉ ít hiện tại la liga liền xem như rio mazit cũng không có khả năng có phi thường cao tỷ số thắng mà tại bundesliga nếu như đốc mân được thăng chức nhân hất ra sáu bảy phân như vậy tiếp súng coi như dồn sức chỉ sợ cũng không đội kịp cái này vòng thi đấu dortmund đối thủ là hobbard hiện tại hobbard vừa mới bắt đầu có tiền lương tựa v a x o a ẩn cây đại thụ này bất quá bọn hắn hiện tại nội t ì n h vẫn có chút tranh lệch cái này mùa giải bắt đầu đến nay vị trí vẫn như c ũ là tại trung du lắc lư hiện tại xếp hạng vị thứ chín ở vào một cái cao cao không tới thấp không s o n g vị trí tại sân khách dortmund đ á m cầu thủ lộ ra rất bình thường vững vàng hiện tại bắt đầu càng ngày càng nhiều thành là chủ lực alves lộ ra vô cùng sinh động hắn không ngừng từ đường biên bắt đầu trước trên vào sau đó thông qua chuyền bóng đến cho các đội hữu sáng tạo cơ hội hắn tại đường biên sinh động trực tiếp để d o t m u n cánh phải bắt đầu biến thành bọn hắn tiến công nhất có uy hiếp một cái điểm. d ư ợ u liên d ư ợ u tại cứ việc còn lại đội bóng đã h i ể u điểm này nhưng mà bọn hắn lại không có khả năng từ bỏ cánh trái phòng thủ dị vạn độ tại kia một bên tới lui bất kỳ cái gì đội bóng cũng không dám xem thường dị vạn độ ở đây bên trên tác dụng gần nhất cứ việc dị vạn độ dẫn bóng cùng t r ợ c ô n g giảm bớt nhưng mà đây cũng là đối thủ thường thường rất bình thường chú ý đối với hắn phòng thủ mà tạo thành hiệu quả nếu như không chú ý nói không chừng hắn liền có thể lấy được dẫn bóng cái này tại bundesliga là tương đương có lợi một điểm bundesliga đội bóng tại đối mặt đ ố t mân thời điểm thường thường sẽ lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan bởi dị mẹn chính là một ví dụ bọn hắn tại nửa tràng sau gông lỏng đối dị vãn đồ phòng thủ sau đó dị vãn đồ lập tức liền dùng hai cái dẫn bóng dạy dỗ bọn hắn ngay tại hóc bất hậu phòng tuyến tình thế khó xử thời điểm dồ xịp trung lộ s u ố i r ụ c tiến công an v e s cưỡng ép sau khi đột phá t r u y ề n ra một cái bóng lăn cả vệ nạ phi tại vùng cấm điệu bên trong một cái ngang di động liền hất ra đối phương chằm chằm phòng hậu vệ tiếp lấy đón quay lại đầy bóng ra lên chân sức ô n vì đốc mân thủ kéo ghi chép Nhưng mà bằng đặc biệt martin vệ c h ộ cùng argentina tiên phong cờ lì mộ vịt đều là tương đương xuất sắc tiến công h o thủ rất nhanh bọn hắn liền phát khởi phản kích hệ phẹ bở phân cầu vệ c h ộ cao tốc đột phá an vét phòng thủ đưa bóng chuyền đến vùng cấm địa bên trong thân cao một m chín tiền đạo cờ lì mộ vịt đoạt tại bổn tràng xuất r a đầu tiên mẹ tiễu đỡ phía trước ngã xuống đất sảnh bắn đem so với phân sàn đều tỷ số bị sàn đều tỷ số điểm số về sau d o r t m u n d lại lần nữa triển khai phản kích giờ y cờ cờ an bài chiến thuật chính là tiến công Và bất có không ít xuất sắc tiến công tay đây là bởi vì bọn hắn hiện tại tài chính rất hùng hậu nếu không phải thu nhập nhiều hệ phe bơ đại khái cũng sẽ không gia nhập liên minh một chi uefa cục đều không đánh được cầu thủ thế nhưng là trước trận có thể dùng tiền mua cự tinh lập tức liền đưa đến rất tốt hiệu quả nhưng mà hậu phòng tuyến lại không phải có thể một lần là song liền xem như giờ ý cơ cờ hắn cũng là tại tận lực cam đoan hậu phòng tuyến hoàn chỉnh tình huống d ư ớ i đưa vào một hai tên xuất sắc hậu vệ đến tăng cường thực lực tuyệt đối không dám một hơi mua bốn năm cái đỉnh cấp hậu vệ đến tổ đội phải biết hậu phòng tuyến thế nhưng là một cái cần ăn ý vị trí cá nhân thực lực mạnh hơn cũng cần bồi dưỡng lên ăn y đến mới có thể có tốt nhất hiệu quả dù sao hậu vệ không thể xuất hiện sai lầm tại manh liệt tiến công phía dưới góp bớt phòng tuyến lại lần nữa xuất hiện lỗ thủng lần này trước chen vào chợ công chính là đờ cả v ề nạ vị theo thường lệ chạy muốn đoạt điểm tại góp bớt hậu vệ lực chú ý đều ở trên người hắn thời điểm đỡ lại đưa bóng c h u y ể n cho vùng cấm địa tuyến đầu chờ đợi dị vạn độ dị vạn độ nhận banh về sau hơi vi điều chỉnh một chút liền lập tức lên chân trái xuất hôn bóng ra kể sắt đất bay và góp bớt đại môn đốt mân lại lần nữa dẫn trước nửa trang sau bắt đầu không lâu sau giờ y cờ cờ làm ra hai lần thay người. dùng t ổ n g cùng gì kèn thay đổi gì vãn đầu c ù n g h c ổ xạ vì tiếp xuống trang t o n l i t tranh tài làm chuẩn bị v ư n g ra sân không lâu sau lại lần nữa lấy được d â n bóng hắn tiếp vào phở dỉn c h u y ể n bóng về sau c h ụ p qua nhất danh hậu vệ sau đó tại vùng c ấ m điệu bên trong lên chân phá không thành ba so với một đ ố t mân sân khách đánh bại bóp bớt tại bại bởi bờ ân về sau nhanh chóng lấy được hai thắng liên tiếp v ư ơ n g chắc vị trí của mình mà bờ ân cũng cho thấy bọn hắn bundesliga lão đại khí chất bọn hắn tại sân khách hai cầu đánh bại cải j e s loiter tại trang t onlid bị loại về sau lấy được b u n s l i g a tam liên thắng tiếp tục lấy một phần thế yếu tại theo sát phía sau đổi theo đốt mân hiện tại thi đấu vòng tròn chỉ mới qua 14 vòng bayern liền đã giành trước hạng ba bờ gì mẹn sáu phần nhiều nếu như không phải đốt mân bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong một mực chiếm cứ lấy ưu thế lời nói có lẽ cái này mùa giải sẽ là bayern nhất kỵ tuyệt trần thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân liền như trước mùa giải trước đó mấy cái mùa giải mặc kệ bọn hắn phát huy đến tốt hay là không tốt cuối cùng tổng là có thể cầm tới quán quân không phải le vơ cơ xen một vòng cuối cùng thất bại chính là n đ cuối cùng một phút đồng hồ vùng cấm đ i ệ bên trong đá phạt trợ giút nếu như không phải lên cái mùa giải trước đó bị kéo quá xa đoán chừng bọn hắn liền có thể hoàn thành tứ liên quan chúng ta sắp đi tham gia trang tv i o l bất quá thi đấu vòng tròn chúng ta cũng sẽ không để l ỏ n g thi đấu vòng tròn còn có thời gian rất dài này lại là một cái rằng co quá trình thế nhưng là ta tin tưởng chúng ta đang cầu thủ sẽ tiếp tục dùng bọn hắn biểu hiện xuất sắc tại hai đầu trên chiến tuyến tiếp tục kéo dài vô luận đứng trước dạng gì khống cảnh tại buổi họp báo đã nói xong lời nói này về sau giờ y cờ cờ liền mang theo h ắ n đám cầu thủ bắt đầu lao tới mosco vận khí của bọn hắn không tệ mặc dù hai tuần trước đó b ờ rủ gờ liền từng tại mosco w tuyết lớn bên trong thảm bại tại lộ cổ mỏ tỉ mosco w dưới chân mà ở cái này cuối tháng 11 t h ờ i điểm mosco w cũng không có tuyết rơi mặc dù thời tiết vẫn là rất bình thường rét lạnh nhưng mà bọn hắn lại có thể tại bình thường trên bãi cỏ tranh tài cái này đã coi như là trợ giúp rất lớn mosco w đội bóng vũ khí mạnh mẽ nhất khí trời rét lạnh cùng h ỏ n g bét sân bãi đã đã mất đi đồng dạng trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ đối xuất r a đầu tiên làm ra điều khiển tinh vi cả vệ nạ phỉ cùng ô lại đồng thời xuất hiện ở tuyến tiền đạo bên trên sau lưng bọn hắn chính là d dị vạn độ sau lưng thì là kỳ t à i d o xịp cùng tờ d i n l u t h e r trở lại chủ lực vị trí tại sân khách giờ y cờ cờ vẫn là sẽ càng nhiều chú trọng phòng thủ mà tại mosco dưới tình huống như vậy lợi dụng số ít trước trận cầu thủ đến sáng tạo cơ hội thu hoạch được d â n bóng tận lực giảm bớt đối phương d â n bóng đây mới là thích hợp nhất biện pháp nga đội bóng hiện ở thời điểm này tại trình thể trên thực lực cũng không tính là đặc biệt xuất sắc nhưng mà bọn hắn chạy lại là tương đương xuất sắc nhất là tại bọn hắn sân nhà bọn hắn thường thường có thể có rất bình thường cao cấp phát huy liền như nam mỹ trên sàn thi đấu bolivia bọn hắn tại nam mỹ tuyệt đối không tính là nhất lưu thậm chí tại n h ị lưu bên trong cũng chỉ có thể là chết xuống dưới đội bóng mà ở bọn hắn sân nhà lợi dụng lấy cao nguyên ưu thế bọn hắn lại có thể đánh bại hết thẻ cường đội tại cô ba à mẹ gì cả trong lịch sử bolivia hết thẻ từng thu được một lần quán quân cùng một lần á quân mà cái này hai lần tranh tài đều là tại bolivia tổ chức đây chính là sân nhà ưu thế từ tranh tài ngay từ đầu l ô cộ họ tỷ mosco liền tăng cường chạy cùng chiến đấu hy vọng có thể tại mình sân nhà dẫn đầu lấy phải chủ động đồng thời ở trong môi trường này tăng cường chạy cùng bất đoạt tự nhiên đối bọn hắn càng thêm có lợi bởi vì bọn hắn đã thành thói quen tại khí trời rét lạnh h bất quá đốc mân lại phi thường vững vàng không có cùng đối phương ở giữa sân dây dưa vì trận đấu này giờ y cờ cờ cũng diễn luyện thời gian một ngày lấy giữ vững vùng cấm địa cùng vùng cấm địa tuyến đầu làm chủ khống chế không chúng chuyển xa sau đó đứng vững đối phương tiến công phản kích phía trên thì là nhanh chóng đưa bóng chuyển đến trước trận dựa vào trước trận cầu thủ ở giữa phối hợp để hoàn thành tiến công đồng thời phải chú ý đột nhiên trước t r ê n b ả o đánh đối phương sau lưng đứng không thời gian rất nhanh liền đang dây dưa bên trong đi qua lộ cộ mỏ tỉ mosco không có quá nhiều xử lý pháp có thể đánh tới đót mân cấm khu bên trong đi mà đót mân ở giữa sân chạy cùng đánh trận cũng tương đương không tệ song phương tại tiến công bên trong sai lầm tương đối nhiều lộ cộ mỏ tỉ mosco là bởi vì không có biện pháp quá tốt mà đót mân thì là đối sân bãi còn cũng không phải là đặc biệt thích ứng nhìn thấy trên trận tình huống như vậy giờ y cờ cờ thì là yên tâm lộ cộ mỏ tỉ mosco không có khả năng trở nên đột nhiên có biện pháp mà theo thời gian trôi qua đót mân luôn luôn sẽ từ từ thích ứng sân bãi như vậy theo thời gian trôi qua đối đóp mân sẽ chỉ càng ngày càng có lợi đóp mân trước trận mấy người đạt được năng lực đều tương đương không tệ chỉ cần có thể bắt lấy một hai lần cơ hội đóp mân liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phán đoán của hắn cũng chưa từng xuất hiện sai lầm trên thực tế xung kích bên trong lộ cổ m ọ tỷ mosco w cũng không phải là không có cơ hội nhưng mà cơ hội của bọn hắn cũng không có năm chắc ở tăng thêm đóp mân hậu vệ nhóm phòng thủ đều vô cùng rung mãnh hồn cùng mẹ tiểu đờ đôi này nước đức trung vệ cộng tác cũng không thiếu khuyết điểm này dù chỉ là tại đối phương s u t gôn thời điểm nào lên quá ý nhiễu một chút đều có thể để lộ cổ m ọ tỷ mosco tiến công đ á n cầu thủ lộ ra vô cùng không th đang dây dưa sau nửa giờ rót m a n trước trận đám cầu thủ bắt đầu phát huy phút thứ ba mươi ba dồ sĩ q u đưa bóng c h u y ể n sau khi ra ngoài lựa chọn đột nhiên trước trên vào tại tiếp vào l ù i t ở thẳng chuyển về sau hắn bắt đầu dẫn bóng từ đường biên đột phá đ ố i điểm này lộ cổ mỏ tỉ mốt cô hậu vệ nhóm hiển nhiên cũng không đủ chuẩn bị tư tưởng bọn hắn bị j o s e p h ý liên tục đột phá hai tên hậu vệ tiếp lấy j o s e p h ý lên chân chuyển bên trong bên trong cấm khu hậu vệ nhóm đều tại chằm chằm phòng cả v ề nạ phỉ cùng ấu lại xếp sau chen vào phở dịn ở phía sau điểm nhận được dồ sĩ quý bên trong dù một cái mạnh hữu lực đánh đầu vì nếu như nói quả cầu này chỉ là đem lộ cổ mỏ t ỷ mosco w đám cầu thủ đánh cho có chút s ứ n g s ờ như vậy mười phút sau rockman lại một lần tiến công thì là để lộ cổ mỏ t ỷ mosco w đám cầu thủ bắt đầu hiểu do đến giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu s ắ c thực so giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu khó l a n lộn nhiều p h r dìm tại vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bóng bị đối phương giữa trận đánh ngã d o r t m u n d thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi tám m xa đá phạt d ì vạn đầu cũng không có trực tiếp xuất g ô n mà là đưa bóng chuyển cho đường biên x à o diệu trước chen vào đờ. đờ nhận banh về sau đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong lộ mỏ tỉ mosco hai tên hậu vệ đồng thời xuất hiện sa bị sau điểm cả v ề nạ p h ì đụng vừa vặn argentina tiên phong nhẹ nhõm lên chân s ứ t gôn bóng ra từ sau điểm bay vào lỗ cổ mỏ t ì mosco w đại môn hai không giờ ý cờ cờ mỉm cười ở đây bên trên vỗ tới lên bàn tay dạng này một cái bắt đầu tương đương không tệ có thể thắng hạ trận đấu này liền mang ý nghĩa đốt mân từ cái tiểu tổ này ra biên máy sẽ cực kỳ gia tăng tại có ba chi cường đội thời điểm có thể tạ i yếu nhất chi kia đội bóng trên thân mỏ được đầy đủ điểm số sẽ là rất trọng yếu một cái khâu chương hai trăm chín mươi sáu lựa trình đốt mân đánh hạ mosco rất nhiều nước đức truyền thông đều dùng loại này tiêu để hình dung trận đấu này thắng lợi tại h việc không phải gia không Dortmund tham gia giai đ n thứ ể u đấu, tổ thi đấu, nhưng mặt à nhà Leverkusen lập vòng với kế muốn sân so nhất ngay、so、cạnh, còn thứ tại tức tiếp bại bởi đối m Inter Milan biên nói sao rồi. Dưới loại tại Tion Lid Bundesliga hơi, lại Tại cùng nịu tình huống tình huống này, có thể tại Tram bên trong chành cũng chỉ còn thể thể Tram một tựa Dortmund. ra mặt sao cá có có chỉ có sổ, hồ vì khác trong một vòng đấu a c milan tại sân nhà một không lực khắp rio mazit jui costa đưa ra một cái để cho người ta vô an tán dương 6 0 m thẳng chuyền sập chèn cô một kiếm nước cổ hiện tại Dortmund lấy hai cái chỉ toàn thắng cầu y ê u thế xếp hạng cái tiểu tổ này thứ nhất, ac Milan theo sát phía sau. Vòng tiếp theo, Dortmund liền sẽ tại sân nhà n ê n đón ac Milan, trận đấu này cũng tương tự sẽ là một khả o n g h i ệ m trước lúc này, Dortmund còn có hai trận thi đấu vòng tròn m u ố n đánh, theo thứ tự là sân khách khiêu chiến nụ d è m bật cùng sân nhà giao đấu k a j e s l ộ t e sau đó chính là sân nhà n ê n chiến ac Milan, tận lực bồi tiếp sân khách giao đấu c ka bật. sau đó bọn hắn liền sẽ n ê n đón giải đến một tháng số không mười ngày đông nghị kỳ, mãi cho đến ngày hai mươi lăm tháng một mới có thể một lần nữa n i n đón bundesliga tranh tài. thi đấu vòng tròn thành tích giờ y cờ cờ là có cam đoan bundesliga có thể đối đ ố t mân tạo thành ý h i ế p đội bóng cũng không nhiều chỉ cần bọn hắn tự thân không xảy ra vấn đề có rất ít đội bóng có thể trên người bọn hắn và phân tất cũng không kể là chỉnh thể vẫn là người năng lực đ ố t mân đều có tương đương ưu thế thật lớn sân khách khiêu chiến nụ rèm bất tranh tài giờ y cờ cờ thay phiên một bộ phận cầu thủ dì v ạ n đầu cùng ổ cổ xạ đều ngồi lên ghế dự bị lấy thay bọn họ vị trí chính là dì kèn cùng tổng mà chính là cái này hai tên thay phiên cầu thủ tại nửa tràng sau mỗi tiến một cầu trợ giúp dortmund sân khách hai so với một đánh bại n ù dèm bayern b thì là tại sân nhà hai không thắng lợi dễ dàng berlin hớt hạ tiếp tục lấy một phần thế yếu sau l ư n g dortmund theo đuổi không bỏ nghỉ dưỡng sức một tuần lễ về sau dortmund tại sân nhà nên đón cải jess lô tờ tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ khai thác chặt đ ứ t cải jess lô tờ giữa trận đ ố i phong tuyến trợ giúp chiến thuật cỡ lọ s ở cả trận đấu đều lộ ra tứ cố vô thân mặc dù ở trong trận đấu đánh vào mật cầu nhưng mà d o t m u n thì là dựa vào cạ vệ nạ phỉ dẫn bóng cùng dị vãn độ lập cú đút tại sân nhà lấy ba so với một điểm số đánh bại cải tại thi đấu vòng tròn bên trong một hơi lấy được bốn tháng liên tiếp trạng thái kinh người bay t n đồng dạng không cam lòng yếu thế tại sân khách ba không quét ngang sật gạt cho thấy muốn nhất cổ tác khí đem rót mân lôi xuống ngựa khí thế bọn hắn điên cùng như vậy đuổi theo cũng quả thật làm cho rót mân cảm nhận được áp lực dưới tình huống như vậy rót mân đang cầu thủ ở sau đó trang tí h o n l i t trong trận đấu biểu hiện được cũng không khá lắm toàn trận đấu ac milan dùng xuất sắc phòng thủ cùng sắc bén phản kích để d o r t m u n d đám cầu thủ tại tiến công bên trên nhiều lần gặp khó d o r t m u n d tại sân nhà cao tới 18 lần sút u gôn không có một lần có thể đánh vào ac milan đại môn mà ac milan thì là dựa vào một lần sắc bén phản kích từ i n dạ phi tại nửa tràng sau bắt đầu sau 5 phút đồng hồ tiếp vào si được chọn truyền về sau phản biệt vị thành công đánh vào toàn trận đấu duy nhất một hạt dẫn bóng d o r t m u n d sân nhà là bại chúng ta thua ở kinh nghiệm phía trên cùng ac milan dạng này thường thường đánh trang đi onlit đội bóng x、so、ó ra chúng ta tại ổn định trình độ bên trên vẫn là có t r a n lệch nhất định đồng thời cũng là thua ở vận khí bên trên. may mắn là rio mazit cũng không có thắng trận sang năm còn lại bốn vòng đấu mới là mấu c h ố t nhất vì tiểu tổ ra biên chúng ta sẽ nỗ lực hết thảy thua trận trận đấu này về sau giờ y cờ cờ cũng không có hiện được bao nhiêu thất vọng đương nhiên cái này cũng có rio mazit n g o à i ý muốn tại sân nhà bị lộ c ổ mỏ t ì mosco hai so nhị bức hòa nhân tố ở bên trong hiện tại dortmund vẫn là ba phần rio mazit chỉ có một phần tiếp xuống ac milan sẽ liên tục giao đấu lộ c ổ mỏ tỉ mosco w tại liên tục đánh bại rio mazit cùng dortmund về sau bọn hắn ra biên tỷ lệ là lớn nhất mà dortmund liên tục giao đấu rio mazit hai trận đấu sẽ quyết định một cái khác ra biên danh mạch thuộc về đi bundesliga về sau giờ i y cờ c r vẫn là tại cùng rio mazit không qua được chắc hẳn khi hắn xuất đội đi vào mazit thời điểm sẽ có vô số atleti c o f a n bóng đá biểu đạt đối hắn ủng hộ đi có tây ban nha truyền thông dạng này biểu đạt trên thực tế cái này cũng xác thực có thể là một cái hiện thực chí ít liền ngay cả rio mazit f a n bóng đá cũng bắt đầu cảm giác được chờ đến sang năm giờ y cờ c r dẫn đội đến mazit đến đánh t r a m t v o n l m thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều atleti c o f a n bóng đá đi bét ma b ơ sân bóng ủng hộ giờ y cờ cờ mặc dù tại sân nhà bãi bởi ac Milan, bất quá tại quá trình bên trong d o r t m u n d cũng không có ở vào hạ phòng ngược lại một lần đem ac milan áp chế đến không t h ở đổi nếu như không phải cả vệ nạ o phỉ cùng dị vãn độ đều bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo ac milan cũng không có cơ hội thông qua phản kích giải quyết dứt khoát rio mazid bây giờ tại t r a m g tion lead bên trong biểu hiện cũng không phải là rất bình thường xuất sắc d o r t m u n d fans hâm mộ bóng đá tràn đầy lòng tin cho rằng bọn họ có thể qua sang năm đánh bại rio mazid tiến vào t r a m g tion lead đấu vòng loại từ khi 97-98 m ù a giải tiến vào t r a m g tion lead tứ cường về sau tiếp xuống bốn cái mùa giải topman vắng mặt hai cái mùa giải trang i o n Còn lúc ạ i kia bọn hắn đạt đến câu lạc bộ đình phong nhất tại hit xuất lĩnh phía dưới bọn hắn thu được trang thi onlit và quân đó là bọn họ thời khắc đỉnh cao nhất hiện tại bọn hắn bắt đầu mộng tưởng cái thứ hai đình phong thời khắc đồng thời thu hoạch được thi đấu vòng tròn cùng trang thi onlit song q u â n g vương phải biết vào lúc đó k h i thịu là trước x u ấ t lĩnh đội bóng thu được hai lần thi đấu vòng tròn quán quân sau đó mới thu được trang đi onlist quán quân cũng không cùng lúc đoạt giải quán quân qua hiện tại mặc dù d o r t m u n d khoảng cách xong quan vương còn rất xa xôi thế nhưng là bọn hắn lại đã bắt đầu đ ước mơ một khắc này giờ y cờ cờ cao điệu không chỉ có thể đủ cho đám cầu thủ mang đến tự tin còn có thể cho fans hâm mộ bóng đá cũng mang đến đầy đủ tự tin cũng chính bởi vì dạng này cao điệu tại sân nhà bại bởi a c milan về sau đất mân đám cầu thủ sĩ khí cũng không nhận được ảnh hưởng gì ngược lại ở sau đó cái này vòng thi đấu bên trong bọn hắn đem bại bởi a c milan phiền mượn toàn bộ phát tiết và mới được thăng cấp cột bật Sau đây ó đáng thương ngay mình cột bật ngay tại s n lại lại là bản mùa giải dortmân lấy được tối điểm số lớn thắng lợi mà tại mặt khác trong một vòng đấu bay ơn lại ngừng mình thắng liên tiếp bộ pháp bọn hắn sân nhà bị s ờ cót không bốn không so với không b ứ t hòa bị dortmân tướng lĩnh trước h u thế k u y ế t trương lớn đến ba phần đông nghị kỳ đi tới thời điểm o t mười n bảy vòng thi đấu bên trong lấy được lấy được mười ba tháng ba hòa một thua thành tích mà bayern thì là mười hai tháng ba hòa hai thua bài danh thứ ba chính là bờ dì mẹn thành tích của bọn hắn là mười tháng ba hòa 4 thua. Bẹn bẹn bại bởi một thua bayern m thì là bại bởi bờ dì mẹn cùng leverker sen mỗi một trận bờ dì mẹn thì là bại bởi b o d t mẹn bị hêne munich một nghìn tám trăm sáu mươi cùng bắp bớt đối c h u n g du đội bóng bọn hắn sai lầm suất tương đối cao là bọn hắn được thăng chức nhân hất ra sáu phần bị bọn hắn hất ra chín phần lớn nhất nhân tố bởi vì mẹn có năng lực xung kích quá quân nhưng mà bọn hắn cùng b y e r n cùng dortmund so ra vấn đề lớn nhất là không ổn định bayern tại bundesliga thống trị lực vẫn tồn tại như cũ nhưng mà lại đã bắt đầu bị dortmund cường lực xung kích tại giờ id cờ cờ xuất linh g i ớ i dortmund cứ việc tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn từng có qua nhất định chập trùng mà ở bãi bởi bờ bờ về sau bọn hắn lại cho thấy đỉnh cấp trình độ dùng một đợt thắng liên tiếp vững chắc mình tại bảng điểm số bên trên vị trí hạng ự a trình thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu nếu như giờ id cờ c có thể tại trang tí on l e a g cùng thi đấu vòng tròn bên trong tìm tới một cái dung hợp điểm để d o t m u n có thể tốt hơn tại song tuy Của、mình. cái này, mùa dài Dortmund, có mùa mình, Dortmund, bình này dài rất t lẽ sẽ đương nhiên đây chỉ là trên lý luận hạ nửa mùa giải chúng ta còn cần nhìn giờ y cờ cờ công việc đến tột cùng như thế nào nước đức các truyền thông nhau nhau bình luận giờ y cờ cờ cái này nửa cái mùa giải công việc nói tóm lại cái này nửa cái mùa giải giờ y cờ cờ làm được có thể xưng hoàn mỹ chuyển nhượng thị trường bên trên đích lợi hơn hai vạn tiền lương chi tiêu giảm b ấ t hơn một vạn thi đấu vòng tròn bên trong có ba phần dẫn trước ưu thế trang t h on l e t bên trong cũng giết vào giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu thành tích như vậy không tốt kia dạng gì thành tích mới có thể coi là tốt thật cao h ứ n g trên nửa mùa giải chúng ta có thể có hoàn mỹ phát huy hiện tại tình huống của chúng ta rất tốt cái này cùng chư vị cố gắng là không phân ra n h ư m g trước thời điểm ta chưa hề nói cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta là cái gì mà bây giờ ta lại có thể nói cho các ngươi biết mặc kệ là thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là trang đi o n l y quán quân ta đều cần ngày hai mươi lăm tháng một là lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài thời gian ngày hai mươi chín tháng năm là tất cả tranh tài kết thúc thời gian tại cái này bốn tháng tư ngày thời gian bên trong chúng ta nghĩ muốn thắng được hai cái quán quân liền cần lại đánh hai mươi sáu trận đấu một tháng sáu trận nhiều một chút tranh tài chúng ta cần tại cái này hai mươi sáu trận đấu bên trong toàn lực ứng phó hiện tại chúng ta có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi trong một tháng này nghỉ ngơi cho khỏe đi dùng trạng thái tốt nhất cùng tốt nhất thể năng tới đón tiếp tiếp xuống tranh tài hạ nửa mùa giải tại châu âu trên sàn thi đấu chúng ta có ưu thế bởi vì chúng ta đối mặt đối thủ đều là không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi bắt đầu cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng đây là ưu thế của chúng ta chúng ta phải thật tốt lợi dụng dạng n à y ưu thế đến ở sau đó nửa cái mùa giải bên trong tranh thủ hoàn thành một cái huy hoàng mùa giải ta tướng tin ý nghĩ của các ngươi giống như ta đó chính là tại đốt mân sáng tạo một cái lịch sử sáng tạo một cái để cho người ta vĩnh viễn ghi khắc huy hoàng. huy hoàng đem có ở mức độ rất lớn bên trên quyết định bởi các ngươi tại ngày nghỉ thời、điểm. có thể làm cho mình nghỉ ngơi được nhiều tốt trạng thái điều chỉnh được nhiều tốt tại tuyên bố đông n g h ỉ kỳ trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ tại sân huấn luyện bên trên đ ố i đám cầu thủ dạng dạng này một bất văn đối với đại bộ phận b ắ t mân đám cầu thủ nhất là cái này mùa giải gia nhập liên minh đám cầu thủ tới nói bọn hắn gia nhập liên minh bắc mân hơn phân nửa là hướng về phía giờ y cờ cờ cùng binh dự tới mà không phải là vì tiền giờ y cờ cờ tỏ thái độ như vậy không hề nghi ngờ sẽ để bọn hắn cảm thấy vô cùng cao hứng cũng đối hạ nửa mùa giải tranh tài cảm thấy vô cùng ước mơ ngày mười tháng một ta chờ đám các ngươi một lần nữa tập hợp đối hai cái quán quân khởi xướng xung kích. chương hai trăm chín không tiểu cô nương khả ái hơn một tháng thời gian nghỉ ngơi thật đúng là khó được ca tại từ đót mân câu lạc bộ trong đại lâu đi lúc đi ra cảm nhận được không trung tràn ngập không khí lạnh giờ y cờ cơ nhịn không được rụt cổ một cái cảm nhận được một tia hàn ý vừa rồi hắn cùng đót mân câu lạc bộ tầng quản lý hàn huyên thời gian rất dài nửa năm qua này theo thành tích xuất sắc đót mân thu nhập cũng là tương đương không tệ chi tiêu giảm bớt một chút chi tiêu cũng đều tại giảm bớt mà tại trang tỷ on l e a g bên trong bọn h ắ n l e a lợi lại so cái trước mùa giải tăng lên rất nhiều tăng thêm sân bóng tiền thuê so những năm qua giảm mất còn hơn một nửa cái này khiến đốt mân cái này mùa giải cho đến tận này khoản vô cùng xinh đẹp nửa cái mùa giải xuống tới trừ ra chuyển nhượng thị trường thu nhập bên ngoài còn có mấy trăm vạn euro lợi nhuận kết quả như vậy để nệ vọng ni bọn người cảm thấy cao hứng phi thường nệ vọng ni thậm chí còn hỏi giờ y cờ cờ cần tại đông n g h ỉ kỳ thời điểm bổ sung đội bóng thực lực sao giờ y cờ Cờ biểu thị cự tuyệt hãng tiền bạc bây giờ cầu thủ không sai biệt l ắ m cũng đủ hiện tại đội bóng trình thể phát huy không tệ thực sự không được còn có thể đem gồm cùng í p v ạ c điều đến đội một đến hiện tại thật muốn mua giờ y cờ, cờ khẳng định là mua loại kia tới liền có thể chiến tự tinh c ũ n g không phải đót mân bây giờ có thể mua được nô、no, ta cũng phải cố gắng lên a hơn một vạn euro đang chờ ta đây giờ y cờ cờ tại rời đi thời điểm trong lòng nghĩ nếu như cái này mùa giải có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân như vậy hắn tài sản liền sẽ lại lần nữa gia tăng lão h ư u trước khi chết nói năm ngàn vạn cái số này hắn cảm thấy mình là có thể dạy tới chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là có thể lấy tới câu lạc bộ cổ phần hắn cũng không quá cam tâm muốn trở về hắn nhất định phải lấy một loại cường thế trạng thái trở về dùng cổ phần của mình cùng địa vị xác lập mình tại atleti cô tuyệt đối quyền lãnh đạo mới có thể bình định lập lại trật tự giờ đi đ ố t mân câu lạc bộ đại lâu thời điểm giờ y cờ cờ lại đối chuyện kế tiếp gặp khó khăn mùa đông này hắn là không muốn tại nước đức đợi nước đức không có gì tốt chơi địa phương bây giờ thời tiết lại lạnh hắn muốn đi qua ấm áp ốc sở chây lia bất quá a cờ giờ cờ đám lao ra kia hiện tại ngay tại nước mỹ kéo ca nhạc hội đi cũng không có bằng hữu gì mà lại đi qua một lần địa phương hắn cũng không muốn lại đi lần thứ hai mấy tháng này đem hắn kìm nén đến quá sức mà hiện ở thời điểm này hắn cũng không muốn về trung quốc hắn là một cái sợ lạnh người hắn muốn đi qua tây ban nha bất quá bây giờ hắn cũng không phải là quá muốn đi tây ban nha thứ nhất là thân phận của hắn đi tây ban nha có thể có chút mất cảm thứ hai hiện ở thời điểm này tây ban nha cũng không có gì tốt chơi tối chỗ ấm áp hẳn là hải đảo mạ lộc cả thế nhưng là mạ lộc cả ngoại trừ cảnh sắc bên ngoài cũng không có cái gì còn lại dứt khoát đi monaco được rồi ăn chơi đằng điếm một phen cũng có thể để cho ta thư giãn một tí quyết định dạng này chú ý về sau giờ y cờ c ờ lập tức liền mua một chương bay hướng monaco vé máy bay monaco cũng là địa trung hải khí hậu ở vào bờ biển monaco khí hậu nghi nhân mùa hè khô giáo mát mẻ mùa đông ấm mất ấm áp hấp dẫn hơn giờ y cờ cờ chính là nơi đó nghề giải trí thật sự là không thể chê. hàng năm lúc này xem như monaco mùa hế hàng chỉ bất quá là một giải trí làm chủ thành thị liền xem như mùa hế hàng cũng là biển người máy liệt giờ y cờ cờ cũng không thiếu tiền hắn tại mông tờ cắt lô nơi đó một gian khách sạn năm sao bên trong bao hết bao một cái phòng dự định một mực chơi đến ngày mười tháng một đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu tập trung thời điểm lại về đ ó t mân đi chuẩn bị tranh tài đương giờ y cờ cờ ở phi trường đi lúc đi ra hắn liền bị phóng viên đụng phải dù sao bây giờ tại châu âu bóng đá vòng hắn tuyệt đối là một cái đỉnh cấp danh nhân tăng thêm hắn lại là một cái rất có tranh cãi huấn luyện viên trường nhìn chằm hắm phóng viên cũng không ít giờ y cờ cờ tiên sinh n g a y hiện tại đến monaco là vì monaco nào đó tên cầu thủ tới sao người phóng viên này hưng phấn hỏi giờ y cờ cờ m ộ t câu giờ y cờ cờ ngang đối phương một chút sau đó nhất miệng không ta là tới chơi hiện tại bundesliga là đông nghị kỳ ta ra giải sầu một chút đất mân mùa đông này sẽ không có bất kỳ động tác chẳng lẽ ngươi không có nhận được tin tức sao phóng viên bị chẹn họ n g một chút hắn thật đúng là không có nghi nhiều như vậy được rồi ta hiện tại muốn đi quán rượu nếu như ngươi không tin có thể đi nhìn xem ta sẽ đi hay không quan sát monaco tranh tài giống như căn cứ bọn hắn l ị c đấu tiếp xuống một trận đấu bọn hắn là tại sân khách sau đó chính là l i gờ một đông nghị kỳ nếu như ngươi không phải muốn đi theo ta vậy ta cũng không có biện pháp gì nói xong câu đó về sau giờ y cờ cờ liền cười cười tiếp lấy lên một chiếc xe taxi sau đó gào thét mà đi phóng viên sửng sốt một hồi mới buồn bực đối thủ bên trong ghi âm mút nói ngày 16 tháng 12, ờ i h t mân huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ đi tới monaco hắn thể thốt phủ nhận là đến monaco công c á n mà là biểu thị mình tới chơi công n h i ê n đi vào las vegas dung loạn giờ y cờ cờ dạng này huấn luyện viên trưởng là không thể đủ làm nhân vật công chúng tấm gương thật lo lắng mới vừa cùng hắn hợp đồng mai có thể hay không bởi vậy lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng ngay tại hai tháng trước giờ y cờ cờ cùng mai công ty ký kết một phần bốn năm hàng năm phí tài trợ hai trăm vạn euro quảng cáo hợp đồng tiền không tính là rất nhiều bất quá là một huấn luyện viên trưởng có thể lấy tới loại này hợp đồng cũng là rất ít gặp mai coi trọng chính là giờ y cờ cờ tranh luận hình tượng đối với lấy người trẻ tuổi làm chủ mai tới nói giờ y cờ cờ hình tượng như vậy ngược lại lại càng dễ hấp dẫn bọn hắn mai cùng giờ y cờ cờ ký hiệp nghị còn có một cái dụ ý mai lớn nhất đối thủ cạnh tranh adidas chính là nước đức nhãn hiệu hiện tại giờ y cờ cờ dạng này một cái tại bundesliga chấp giáo huấn luyện viên trưởng lại cùng mai ký kết người hiệp nghị đôi này adidas tới nói cũng là một đả kích trầm trọng tại ngươi bản bộ chỗ thi đấu vòng tròn bên trong chấp giáo huấn luyện viên trưởng đều không cùng các ngươi ký đây chính là nói rõ mai chỗ cường đại a giờ y cờ cờ đối khoản này hợp đồng cũng rất hài lòng dạng này phản địch hình tượng là hắn nghĩ phải gìn giữ hắn một mực chính là lấy một cái cao điệu s ố c nổi hình tượng xuất hiện tại trước mặt mọi người cùng nai phong cách đúng lúc là một mạch tương thừa thật nếu để cho hắn cùng adi đắt ký hợp đồng mặc kệ là để hắn bản bản chính chính xuất hiện tại vụ x ò a ẩn trước mặt vẫn là để adi đắt phong cách trở nên sinh động đây đều là một kiện phi thường khó chịu sự tình adi đắt sẽ không vì một cái hắn mà thay đổi mình nhất quán nhãn hiệu hình tượng hắn tự nhiên cũng sẽ không vì một bút tài trợ mà thay đổi mình cái hình người tượng đi vào khách sạn về sau giờ y cờ cờ nghỉ ngơi một hồi sau đó liền tinh thần mượi phần đi mông tờ cắt lô lớn nhất s ò bạc đánh bạc là có thể bông lòng thể sát tinh thần chỉ cần không đánh giờ y cờ cờ ở phương diện này rất có độ mặc dù hắn hiện tại lương một năm mấy trăm vạn thế nhưng là hắn đi sòng bạc cũng chính là hơn mấy ngàn vạn cược tuyệt đối sẽ không thua gấp mắt mà để lên thân ra tính mệnh loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm giờ y cờ cờ chơi đến cũng không lớn hắn chính là đi làm cho cười không muốn để cho mình tâm tình trở nên t r i n h lệnh cho nên hắn cũng chơi đến rất bình thường hạp ty chỉ nếu là biết chơi đều chạy tới chơi vài ván muốn là thua mất liền đổi t r ư ơ n g cái bản dạng này đổ khách trên thực tế là cũng không đáng chú ý ngày đầu tiên giờ y cờ cờ đổi một vạn ơ dô thẻnh bạc cuối cùng cách mở sòng bạc thời điểm còn thừa lại hơn bốn ngày thứ hai giờ y cờ cờ lại đổi một vạn euro hôm nay vận khí của hắn không tệ đợi đến hắn chơi mệnh rồi muốn về khách sạn thời điểm thế mà còn thắng hơn tám nghìn cái này khiến tâm tình của hắn trở nên rất bình thường vui sướng bất quá ngày thứ ba giờ y cờ cờ vận khí liền bắt đầu trở nên không xong chỉ cực không đến một giờ trong tay hắn h ô i n o á i một vạn euro cũng chỉ còn lại có không đến hai nghìn euro có thể nói là vận rủi liên tục ép cái gì liền thua cái gì ép lớn nhỏ a ngay cả mở mười ba thanh lớn chờ đến hắn ép lớn thời điểm liền biến thành nhỏ cực mười một giờ hắn ép nhàn chính là nhà cái thắng hắn ép trang chính là người chơi thắng chơi nghiên cứu đi cầm tới hổ lô đều có thể đụng tới cùng hoa thuận nhất làm cho giờ y cờ cờ im lặng là hắn chơi sợ lọt mẹ chịt đều là ném đi mấy trăm ớ rô cũng không có ra thưởng chờ hắn vừa rời đi cái thứ hai giao người được trúng thưởng nhìn xem trong tay còn thừa lại mấy trăm ớ rô giờ y cờ cờ nợ nụ cười khổ nhìn đồng hồ đeo tay một cái từ hắn bảy giờ tiến sòng bạc đến bây giờ còn chỉ mới qua hơn một giờ hiện tại nếu là về tử h điểm chỉ sợ cũng chỉ có tìm người đi lăn ga giường tại lo nghĩ có phải hay không nếu lại hối bái một điểm thẻ đánh bạc tiếp tục chơi thời điểm bên cạnh lại có người tự h ầ nhịn không được này ngươi chuẩn bị ép cái nào một cái êm t hai mà thanh â m trầm thấp tại giờ y cờ cờ bên thai vang lên lúc này giờ y cờ cờ ngay tại ép lớn nhỏ bên cạnh bàn cái này đột nhiên vang lên có chút quái gì anh nữ g để giờ y cờ cờ sửng sốt một chút sau đó quay đầu ánh vào hắn tầm mắt chính là một t r ư ơ n g tuổi trẻ khí khái hào hùng bừng bừng mặt không sai đúng là khí khái hào hùng bừng bừng m ặ c dù là nữ nhưng mà trên mặt lại là góc cạnh rõ ràng hai đầu dài nhỏ lông mày sống m ũ i thẳng tắp bất quá giờ y cờ cờ thấy thế nào đối phương giống như cũng liền m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi còn không có thành niên bộ dáng nhìn thấy dạng này một cái mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô đ ư ơ n g giờ y cờ cờ liền quyết định tha thứ đối phương không lễ phép ngôn ngữ tiểu cô đ ư ơ n g n g ư ơ i muốn ép mình ép chính là tại sao muốn hỏi ta đối phương nếp miệng trong sòng bạc muốn thắng tiền đương nhiên là muốn tìm một cái thằng xui xẻo sau đó ép cùng hắn tương phản địa phương ta thật vất vả mới tìm được ngươi dạng này một cái vừa mới đ ể ép hai thanh làm sao ngươi liền không đ ể ép giờ y cờ cờ s ừ n g sốt một chút sau đó hắn liền có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác tình cảm đối phương là đem mình làm đèn sáng chẳng qua là vận rủi đèn sáng mình ép lớn nàng liền ép nhỏ sau đó liền có thể th loại cảm giác này để giờ y cờ cờ cảm thấy rất nổi nóng bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng đối phương mới bao nhiêu lớn có hai mươi mốt tuổi sao sao có thể tiến sòng bạc phải biết m ô n g tờ cắt lô sòng bạc quy định chỉ có hai mươi mốt tuổi tròn trở lên mới có thể tiến nhập tiểu cô nương người lớn bao nhiêu giờ y cờ cờ thử thăm dò hỏi một câu tiểu cô nương lần nữa nhét miệng hiện ra một mặt thần khí ngươi quản ta bao lớn dù sao ta tại cái này sòng bạc chơi tuyệt đối là hợp pháp nhà ta ngay tại cái này sòng bạc có cổ phần giờ y cờ, cờ nhìn tiểu cô nương một chút sau đó lắc đầu quyết định mặc kệ Coi như tiểu cô nương này đang nói láo cùng hắn lại có quan hệ gì đâu nếu như phạm pháp tự nhiên sẽ có cảnh sát tìm đến sòng bạc phương diện p h i ê n p h ứ c lại nói tại mông tờ cắt lô loại địa phương này mở sòng bạc cuối cùng sẽ có một ít thế lực của mình cho nên giờ y cờ cờ liền không có ý định lại cùng tiểu cô nương này dây dưa tiếp vừa vặn chia bài ép linh ra hiệu nhanh mở thế là giờ y cờ cờ tiện tay xuất ra một cái một trăm ờ r o thẻ đánh bạc ném vào lớn phía trên sau đó hắn liền thấy tiểu cô nương kia nhanh chóng tại nhỏ phía trên để ép một cái thẻ đánh bạc giờ y cờ cờ cái mũi trong nháy mắt liền bị tức sai lệch thế mà chỉ là một cái nhỏ nhất năm ờ rô thẻ đánh bạ kéo một hai ba sáu điểm nhỏ tiểu cô nương phát ra một tiếng reo họ sau đó giờ y cờ cờ liền trơ mắt nhìn tiểu cô nương thẻ đánh bạc biến thành mười ơ dô hắn một trăm ơ dô biến thành sòng bạc kích lợi giờ y cờ cờ hư một tiếng sau đó liền xoay người rời đi tấm kia chứa bạc tiểu cô nương kia cũng nhanh chóng thu hồi mình tội nghiệp mấy chục euro thẻ đánh bạc sau đó liền đi theo giờ y cờ cờ phía sau cái mông người đi theo ta cái gì giờ y cờ cờ tức giận hỏi một câu đi theo ngươi thắng tiền a tiểu cô nương đương nhiên mà nói giờ í cờ cờ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn tiểu cô nương một chút sau đó lắc đầu chăm chú đối tiểu cô nương nói tiểu cô nương ta phải nói cho ngươi một sự kiện ngươi có nghe hay không ngươi muốn nói cái gì tiểu cô nương dùng nhìn cầm kẹo que quái thúc thúc mắt chỉ nhìn giờ y cờ cờ ngươi thật tuyệt không đáng yêu giờ y cờ cờ nói xong câu nói này sau đó liền cười lớn đi hướng xuống một t r ư ơ n g chiếu bạc